Thật đáng sợ, cái này rốt cuộc là ai? Toàn bộ núi hoang, vậy mà trực tiếp chấm luân, nhất định là đến từ tầng cao hơn nick thiên đấy, chúng ta mảnh này thiên là không thể nào xuất hiện cường giả như vậy đấy. Nhân loại đế quốc, Tam đại hoàng thất lao tổ vừa vận tụ trùng một chỗ, giờ phút này đồng đều lạnh run. Khó có thể tưởng tượng, ngày thường bọn hắn cao cao tại thượng, là vùng thế giới này từ đầu, nhưng mà tại thời khắc này, lại bị dọa đến hồn phi phách tán. Ầm ầm, trên bầu trời, phong vân đại biến, xuất hiện số lớn hắc khí. Có một loại kinh khủng chèn ép ở chỗ này công tác chuẩn bị phảng phất trong tầng mây cất giấu một cái đáng sợ cự nhân ông trời ơi y. Người tên tiểu tử thúi này động tĩnh cũng huyên nao quá lớn vậy mà rước lấy thiên phạt thời không lão nhân chấn động lúc này không chế thời không trùng lớn đi tới huyền thiên bên người ầm ầm một tiếng thời không lão nhân lần nữa mở ra đường hầm không thời gian huyền thiên ôm thất công chúa chuẩn bị cùng thời gian lão nhân cùng một chỗ xuyên việt về đi qua vô dụng đấy vung ra cô bé này đi thời không lão nhân khuyên bảo có chút tại lòng không đành ta không tin huyền thiên đáp lại dứt khoát mang theo thất công chúa một đạo xuyên việt tại đường hầm không thời gian bên trong cuối cùng nhất soát, một tiếng huyền thiên cùng thời không lão nhân về tới mảnh thứ năm ngày thí luyện chi lộ thượng bạch quy cùng tiểu loan đao trông thấy cả hai xuất hiện lúc này vây quanh vì cái gì huyền thiên trở lại trong hiện thực trước tiên quan sát ngực của mình lại phát hiện trong ngực mỹ nhân đã hóa thành điểm một chút trong suốt quan vũ biến mất ở không trung bởi vì lịch sử đã phát sinh ngươi coi như là trở lại quá khứ cũng vô pháp cải biến đã phát sinh qua quy tích tựa như vừa rồi ngươi đổ mảnh thứ nhất ngày trên thực tế hiện tại mảnh thứ nhất thiên hay là thật tốt Thời Không lão nhân nói: "Thật sao? Xem ra là ta quá người thơ rồi." Huyền Tiên tự nói, ánh mắt đột nhiên cao gầy, nhìn về phía ngoài Cửu Thiên, nơi đó có lấy vô số ngôi sao. Trong đó một khỏa tinh thần ở trên, thình lình nằm một cái mỹ nhân, đôi mắt đã bế lên 150. Nhiều năm, thanh y trong gió phiêu động, mang theo một loại xuất trần xinh đẹp. Hắn ánh mắt ở bên trong, toát ra một tia không cam lòng. Chỉ sợ, việc này là cả đời này ở bên trong, lớn nhất không mắc, khó có thể cởi bỏ. Cho rằng hồn nào hồn nào Bạch Quy, tựa hồ bị loại bi thương này hào khí cho lây, trở nên yên tĩnh. Bên cạnh, Tiểu Loan đao cũng phụ phụ, không muốn quấy rầy Huyền Tiên. Thời Không lão nhân lặng lặng ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, xem lấy Huyền Tiên. Thằng đến trôi qua rất lâu, Huyền Tiên mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt đã kinh biến đến mức ổn định. Hắn nhìn về phía Thời Gian lão nhân, nói: "Đi thôi, lại đi đường hầm không thời gian. Ta còn muốn đi không lâu nhìn xem." "Ừ. Chẳng lẽ ngươi vẫn là khó hiểu hận, phải đi đem thứ một phiến tiên địa trò cột ngã?" Thời Không lão nhân nhếch lên, râu tóc đều dựng, mắt mở thật to. "Phải biết, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu gây quá lợi hại, Hậu quả không cách nào tưởng tượng. Tiêu giống với vừa rồi, mà ngay cả thiên phạt cũng xuất hiện, nếu không phải đi được nhanh, chỉ sợ sẽ bị thiên phạt thần lôi cho đánh chết. Không, như là đã đi qua một phụ, cái kia là đủ rồi. Ít nhất, ta đã đã cứu cô bé này lần thứ nhất, chỉ là có vẻ hơi hư ảo mà thôi. Huyền Tiên lắc đầu. Hiện tại, ta phải trở về 100 năm trước, một ít tràng Tuyế nguyệt trong đại kiếp. Đây cũng là một cái tiếc đối, ta của năm đó thiếu chút nữa vẫn lạc, kết quả không có chân chính kinh nghiệm trận này đại kiếp nạn. Huyền Tiên nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. năm tháng đại kiếp nạn cũng là hắn một cái cự đại tiếc ngôi. Ngày nay, đã có thể trở lại quá khứ, cái kia nên tiến hành đền bù. Nhưng là, ngươi mặc dù là dùng cảnh giới bây giờ tham gia chiến đấu, cũng không cải biến được kết cục. Bởi vì kết quả như trước nhất định, lịch sử quỹ tích không thể cải biến. Thời không lão nhân khuyên bảo, thậm chí, nếu như ngươi là tham gia trận chiến đấu này, gây chuyện không tốt còn có thể chết trong quá khứ. Hắn đón lấy cảnh cáo. Không có sao. Ta tham gia trận chiến đấu này, chỉ vì đền bù một cái tiếc ngôi. Thông thông khoái khoái chém giết một hồi mà thôi, không có ý khác, ngươi chính là mang ta tới đi. Huyền Thiên nói ra, cố ý muốn trở lại quá khứ. Vậy thì tốt, ngươi đã một vị kiên trì, ta liền không khuyên giải ngươi rồi." Thời Không lão nhân gật đầu, đồng ý mang Huyền Thiên trở lại 100 năm trước. Bất quá, trước lúc ly khai, hắn chính là đã nói với Huyền Thiên, tóm lại, hắn chắc là sẽ không đi tham chiến, nếu là không coi thường chết rồi, vậy coi như nguy rồi. Chương 751: Sát tiến cổ chiến trường. Thời Không lão nhân mang theo Huyền Thiên đảo ngược thời gian, về tới 100 năm trước, Tuế Nguyệt đại kiếp đến chi tế. Ầm ầm, một tiếng, mảnh thứ ba thiên địa trên không. Đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang khẽ hở, hai người bọn họ từ đó bay ra, đứng ở trong mây xanh. Ta đã giúp ngươi bới móc tốt rồi thời gian, tuế nguyệt đại kiếp nạn lập tức liền phải xuất hiện, ngươi tự xem xử lý đi. Không sai biệt lắm là được rồi, dù sao lịch sử đã phát sinh, ngươi đã không cách nào cải biến." Thời không lão nhân nhắc nhở. "Được, ta chỉ muốn giết thống khoái. Như vậy, ngươi cho ta một hai ngày thời gian, đã đến giờ ta tự nhiên sẽ lui ra khỏi chiến trường." Huyền Tiên nói ra, lưu lại cho mình một cái ngọn nguồn. Vừa dứt lời, đông thổ phương hướng thay đổi xuất hiện chấn động mạnh, ầm ầm, một tiếng trong năm tháng chiến trường hàn lông chính ngươi tự giải quyết cho tốt thời không lão nhân nói rồi sau đó rầm ảo hào một tiếng lần nữa chui vào đường hầm không thời gian bên trong biến mất không thấy rất tốt ta chỗ này cũng là đông thổ vị trí đi qua cũng không xa huyền tiên ánh mắt đại phóng loại ra hàn mang toàn thân cao thấp đều là chiến ý ầm ầm một tiếng hắn vung vậy thiết quyển đánh nát không gian tại trong hư không xây dựng ra một con đường lớn đi thông đại tiếp khởi nguyên điểm tuế nguyện chiến trường đi ra hư không đại đạo vào mắt là một khối tràn đầy hùng hoàng khí tức cổ xưa đại lục Toàn thân tóc vàng, phảng phất tại thời gian bên trong, đã bị Tuế Nguyệt dính vào nhan sắc, bày biện ra một loại đã lâu cảm giác, mang theo vô tận tăng thương. Đây là một khối đại lục, diện tích không lớn, sơ lược nói hẳn là một cái chiến trường. Năm đó, thời kỳ viễn cổ các sinh linh ở chỗ này buộc phát đại chiến. Huyền Tiên đứng tại phiến chiến trường này phía trước, lập tức lòng dạ một hồi phập phồng, cảm giác là ở gặp phải một đầu hồng hoang cự thú, chiến trường này tản mát ra khí tức kinh người. Xoẹt. Chiến trường thượng không, có ánh sáng cực nhanh, hướng thế giới bên ngoài bay tới. Chết tiệt. Bầu trời cũng đã thay đổi. Đúng vậy a, đã không phải chúng ta thế giới kia rồi. Chúng ta chỉ một cái tử xuyên việt đến tới. Như vậy cũng tốt, nhanh chóng chiếm lấy vùng thế giới này, nhũ chúng ta sở đem ra sử dụng. Nhiều cái dị tộc trùng thiên, to mò quan vọng phía ngoài đại địa. Thời gian làm mộng, xuyên việt cảm giác không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Những sinh linh cổ này chỉ nhớ còn dừng lại ở ngày hôm qua, cái kia xa sôi niên đại. Ngày nay, chỉ là một nháy mắt lập tức, bọn hắn liền đi tới trăm vạn năm chi về sau, đứng ở hôm nay khắp nơi bên trên. Không cần ánh mắt, xem thế giới cũng là bất đồng đấy. Trong mắt người ngoài, Khối này cổ chiến trường trọn vẹn phiêu lưu trăm hơn vạn năm xa, cực độ kinh người. Mà đối với trên chiến trường sinh linh mà nói, xuyên việt chỉ là trong chớp mắt, mới vừa rồi còn là bầu trời xám xịt, lập tức liền đi tới trăm vạn năm sau xanh thẳm bầu trời thiên không. Giết, giết sạch tất cả đấy sinh linh, lại để cho vùng đất này trở thành chúng ta thanh thổ. Có xa nhân tộc cường giả gào hét, cực độ hưng phấn. Giờ phút này, tại những dị tộc này trong mắt của, chỉ có mảnh này đích ngắm mới đại địa, thế cho nên ngay phía trước Huyền Tiên làm bị di vòng. và ảnh, Huyền Tiên xuất thủ, hư không một trường liền trực tiếp đem ba cái dị tộc sinh linh cho đánh thành huyết vụ, trực tiếp gạt bỏ ở trên không. Vừa ra tới, những thứ này thượng cổ phản lịch sinh linh dĩ nhiên cũng là muốn mạnh mẽ chiếm lấy mảnh đất này, hành vi thái quá mức các liệt, thậm chí còn muốn giết sạch nơi này nguyên trụ sinh linh. Chỉ sợ, đổi lại bất cứ người nào nghe được, đều cảm giác đến phẫn nộ. Hào hào hào. 100 năm trước ta đây, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể gia nhập trận chiến đấu này, kết quả đại chiến giờ mới bắt đầu, ta thiếu chút nữa vẫn lạc, ngủ say 100 năm lâu. Ngày nay, lần nữa trèo lên đối diện, coi như là giải quyết xong một hồi tiếng uế. Huyền Tiên tự nói Toàn thân cao thấp tràn đầy chiến ý. Năm đó, không tiếp tục trận đại chiến này bên trong kiên trì đến cuối cùng, là hắn tiếp nối lớn nhất. Bất quá, hết thảy đều có thể vào hôm nay để đèn ngủ. Mạnh dạn. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc tổ tiên, gặp chúng ta cũng muốn nghe hơi mà chạy. Một mình ngươi hậu nhân, vậy mà cũng dám đứng ở trước mặt của chúng ta. Một đầu rực long giống to, tiên cảnh giới, đặt ở mảnh thứ ba thiên địa đã là kẻ địch hết sức đáng sợ. Ẩm. Một tiếng, Huyền Thiên chỉ là vươn một đầu ngón tay, liền trực tiếp tàn phá đầu này rực long. Hắn hiện tại, đưa tay ở giữa cũng đủ để trấn giết một người tiên không có chút nào lo lắng, thần minh cấp bậc tồn tại, có dị tộc sinh linh hô to, mang trên mặt hoảng sợ, bọn hắn bắt đầu lui về phía sau, bị huyền thiên ma uy sợ uy hiếp, Xoẹt. có dị tộc thần minh xuất hiện, mang theo mảng lớn hào quang, lao thẳng tới huyền thiên ma đi, đều là thần minh, tự nhiên là cảm nhận được huyền thiên khí tức, bởi vậy vào tới, chúng ta là cổ tu sĩ, cổ đại pháp môn tu luyện bá đạo mà cường dương, sao không phải bây giờ tu sĩ có thể so, diệt sát ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc, trong lúc nhấc tay mà, cái này dị tộc thần minh nói ra, một tay mang theo mảng lớn hào quang coi như bốc cháy vậy chụp về phía Huyền Thiên cãi. Thời kỳ thượng cổ tu sĩ chú trọng luyện thể, mà ta cũng là như thế. Giết chết các ngươi những thứ này thần minh, không là vấn đề. Huyền Thiên đáp lại, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, bắn ra đáng sợ ánh mắt, sắc bén như kiếm. Xoẹt. Cái này vọt tới thần minh, bị ánh mắt cho đâm xuyên qua đầu. Mấy hơi thở công phu về sau, đột nhiên ẩm. Một tiếng, thân thể nổ tung, linh hồn tại chỗ hủy diệt. Đánh chết thần minh, chính là đơn giản như vậy, chỉ cần một cái thần nhãn. Bây giờ Huyền thiên, có thể đối chiến bán nguyên nhân đánh chết thần tôn tuyệt đối không có vấn đề gì. Con thần minh thì càng thêm không cần nói. Lúc trước tại cổ ba nông thần miếu thế giới dưới lòng đất ở trong chỉ là sáu cái thần tôn liền đủ để uy hiếp ba mươi mấy người thần minh. Thần tôn cùng thần minh ở giữa trên lệnh có thể thấy được không phải bình thường. thật là đáng sợ. đây quả thực là ma. mười dặm địa ngoại có gì tộc sinh linh tại trên chiến trường cổ nhìn ra xa nhìn thấy một màn này về sau tại chỗ sợ run càng làm cho người ta hoảng sợ là thiếu niên này vậy mà đi bộ đi vào tuế nguyện chiến trường chỉ là lẻ loi một mình chính là dám xâm nhập. Xách, Huyền Thiên giống to, xông vào cổ chiến trường, trông thấy dị tộc chính là tiến hành tiêu diệt. Hắn vẹn vẹn chỉ một người, uy thế cũng đủ để có thể so với thiên quân Văn Mã, khiến cho dị tộc các sinh linh buôn hội hướng ở chỗ sâu trong mà chạy. Có lẽ, mà ngay cả bọn hắn cũng thật không ngờ, mới vừa tới đến cái này tân thế giới, chính là gặp đáng sợ như vậy tồn tại. Ầm. Một tiếng, hư không nghiến nát, Hưu Thần Tôn cấp bậc dị tộc cường giả đi ra, tự ở chỗ sâu trong lại tới đây, chặn giết Huyền Thiên. Không có chút nào khái niệm, chỉ là 10 cái hiệp, Huyền Thiên liền một trường rơi xuống, đập chết cái này thần tôn. Đã tới nơi này mảnh chiến trường, Huyền Tiên chính là toàn lực xuất kích, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Sắt, Huyền Tiên hét giận dữ, ở chỗ này đại sát tứ phương, trong tay dính đầy dị tộc máu tươi. Vẹn vẹn chỉ một người, liền sắt tiến cổ chiến trường ở chỗ sâu trong. Cử động như vậy, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Phải biết, hắn mới một người, cũng không có những thứ khác hậu viện. Giờ này khắc này, nhân tộc tu sĩ liên minh dĩ nhiên nguyên khí đại thường, rất nhiều người tại nửa đường chặn đường năm tháng chiến trường, kết quả chưa thành công, cuối cùng nhất lưu lại cho mình thương thế nghiêm trọng. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn, huyền Thiên tin tưởng thực lực của mình, bởi vậy dám xâm nhập. Hơn nữa, từ lúc 100 năm trước, hắn liền cho rằng bỏ lỡ trận đại chiến này kịch liệt thời khắc mà cảm thấy tiếc nuối. Ngày nay, tận tình tư giết chính là vì đền bù năm đó chỗ trống. Có cường đại hơn thần tôn đã đến, không chỉ là một cái. Huyền Thiên tự nói, cảm nhận được cường giả khí tức. Quả nhiên, trong tiếng nổ vang, hắn quanh thân hư không bắt đầu chấn động, xuất hiện tam cái nước. Chỉ một cái tử xuất hiện ba cái cường đại thần tôn, từng cái thần tôn làm so với trước kia vị nào cường đại hơn. Xắt. Huyền thiên gào khét không có sợ hãi ầm một tiếng toàn thân của hắn phát ra hào quang đánh ra như nhật trung thiên đại thần thông cường đại bát thân để cho mình trạng thái chiến đấu đạt tới mạnh nhất đỉnh phong giờ khắc này huyền tiên không thể nghi ngờ là đáng sợ hắn đứng ở không trung tiêu thật giống một viên rượu này so mặt trời còn sáng chói khiến cho rất nhiều sinh linh làm mắt mở không ra bọn hắn chém giết trên không trung đánh vào trời xanh tàn mát ra đáng sợ thần lực ba động mang tất cả thiên địa thời gian chừng nửa nén hương về sau huyền tiên ầm một tiếng đánh ra chỉ thủ kình thiên đại thần thông đem một cái thần tôn cho bắt sẽ thành hai nửa trực tiếp tàn phá ở bên trong linh hồn mặt khác hai cái thần tôn biết không địch lúc này vứt bỏ chiến chạy trốn hóa thành hai đạo hào quang phân phương hướng bất đồng tách ra thoát đi nhưng mà huyền thiên thì không có cho bọn hắn sống sót cơ hội tại hai đạo sấm sét tựa như tiếng dây cung ở bên trong hai cái này thần tôn lên tiếng mà rơi bị chấn thiên cung tiêu diệt giết. không lâu chấn thiên cung cùng liệt địa thuẫn gặp nhau hai kiện đồ vật song song tự phòng thẳng đến sau khi tách ra phong ấn mới cởi bỏ cuối cùng vì không ảnh hưởng chấn thiên cung mỹ lực huyền thiên đem liệt địa thuẫn đưa cho bạch cái này bạch quy người này trong bụng nở hoa móng nuốt bưng lấy liệt địa thuẫn, mang trên mặt dáng tươi cười suốt 2 giờ đều là cười to không có khép lại quá miệng liên tiếp diệt sát ba cái thần tôn huyền thiên uy thế kinh người hắn chính là đứng trên không trung hăng hái trường bào không dưới gió trong hoàn cảnh phiêu động đầu đầy phát ra bay múa vướt khuôn mặt hắn hiện tại tiêu thật giống một cái ma thần những nơi đi qua khiến cho dị tộc sinh linh không cách nào ngăn cản ngắn ngủn ba đốt hương thời gian huyền thiên trong tay liền nhiễm lên vô số máu tươi trường bào cũng bị máu tươi cho diệt tản ra mùi máu tươi và ảnh Huyền Thiên dừng thân thân thể, toàn thân hung hăng chấn động, rồi sau đó bước cháy lên một cổ màu vàng kim khí diễm, tại chỗ liền đem trên người sở hữu tạp chất cho chấn động đi. Rồi sau đó, hắn ánh mắt nhìn ra xa, nhìn về phía trong hư không. Rốt cục, bán nghệ nhân cảnh giới cường giả thức tỉnh sao? Huyền Thiên thì thào. Chỉ thấy hắn ánh mắt sở nhìn ra xa địa phương, đột nhiên đã nứt ra một cái khe, bên trong trong hư không, một đạo màu lửa đỏ đại đạo tản ra qua mang, chiếu sáng hám. Hát dầm dầm rầm. Tiếng bước chân nặng nghề vang lên, tự trong hư không truyền đến. Bên trong đầu kia rực lòng, đi nhanh vượt qua tại thông trên đường, không có phi hành, bộ pháp âm thanh khủng bố khiến cho đại địa lắc lư, nhân tộc làm đáng chết. Đầu này rực long mở miệng chạy ra khỏi hư không khe hở, lao thẳng tới huyền thiên mà đi, mang theo khí tức kinh khủng, một trưởng vô hướng huyền thiên đầu lâu. Nó rất tự tin, một kích này đủ để diệt sát người thiếu niên trước mắt này. Chính là thần lực cùng hậu trình độ mà nói, thiếu niên này thực lực kém không nhiều lắm tại thần minh đỉnh phong tình trạng, không có đạt tới bán ngây nhân tình trạng. Nhưng mà kết quả là đáng sợ. Vây một tiếng, huyền thiên cái kia đất năm đấm màu vàng trung thiên trực tiếp đem đầu này rực long một cái móng nuốt cho chơn vỡ. Ngoài ra, sau dư lực đạo đội kịp, hung chi đem đầu này rực long cho nhấc lên bay ra ngoài. Huyết nục tái sinh. Rực long ổn định thân hình, rồi sau đó lớn tiếng gào thét, làm mất đi một cái móng vuốt lần nữa ngưng tụ, khôi phục thân hình. Chương 752, nguyên nhân công kích. Nguyên nhân tộc này rất kỳ lạ, rõ ràng mới thần linh cảnh giới, nhưng có thể đem ta đánh bay. Rực long mở miệng, mang trên mặt kinh ngạc. Mặc dù đang nói chuyện, hơn nữa mới vừa vặn khôi phục thân hình, bất quá công kích của nó lại tuyệt không chậm. Thần long một kích. Nó gào thét. Thân thể hóa thành một ánh hào quang sông thẳng lên trời, rồi sau đó thật nhanh đáp xuống, đánh ra kinh khủng một kích, bao phủ Huyền Thiên. Hồi Thiên Chỉ, Huyền Thiên đồng dạng hét lớn, dùng hai ngón tay chống lại, đánh ra vô thượng thần thông, một cổ đáng sợ âm dương chi lực tại đầu ngón tay nương tụ, coi như một cái kinh khủng tối say đang chuyển động. Và ảnh, kinh khủng va chạm chi lực, mặc dù phía dưới đại địa là cổ chiến trường, cứng rắn vô cùng, nhưng là cũng muốn tại dạng này trong đụng chạm xuất hiện khe hở, tùy thời đều sổ xuống. Chúng chém giết lại với nhau, khoảng cách gần đấu tranh chiến đấu, dễ như trở bàn tay, có tất cả máu tươi vẩy ra mấy cái phút về sau, cả hai tại một đạo trong tiếng nổ vang tách ra, riêng phần mình bị thương, rực long máu me đồng địa, mang trên mặt khiếp sợ. Nhân tộc này quá phi phàm, thân hình vậy mà mạnh mẽ như vậy, nó là thái cổ chủng tộc, có đặc biệt phép luyện thể, nhưng lại không có chiếm được tiện nghi, là trọng yếu hơn là tiên nhân tộc này cảnh giới còn chỉ có thần minh định phong tà hữu, ngày nay nhưng có thể đại chiến bán nghê nhân cảnh giới cường giả, lại là thiếu niên, không thể lưu, nội tâm nó quyết định muốn dùng đáng sợ nhất chiêu thức đem cho đánh chết, thiên long bắt trưởng, trong tiếng giống giận dữ. Dược Long Thi triển xưa nhất Long tộc thần thông, cái này là năm đó Thái cổ Long tổ sở khai sáng thần thông uy lực kinh thiên. Bên kia Huyền Thiên thân mình cũng mang theo máu, bất quá hắn thân thể có tự động khỏi hẳn công năng, có thể tự động hồi phục tương thế. Đối mặt với đối phương đáng sợ thần thông, hắn không dám kinh thường, lúc này đánh ra đáng sợ trường pháp tiến hành đón đánh. Thái cổ lục ta trưởng, hai tay của hắn trên không trung vung đẩy, coi như một cái vòng tròn bàn đang chuyển động. Sau lưng Thình Lĩnh có Thái cổ sáu dấu ấn của đạo tại hiện ra, tản ra ngập trời nhục trí, hai dãm địa ngoại cũng có thể cảm thụ được. Cứ như vậy. Huyền Thiên đem Thái Cổ Lục Tà Trưởng cho hoàn mỹ thi triển, hai tay không ngừng đánh ra kỳ dị quy tích, sông lên trời, đối với rực long quanh kích mà đi. Cổ chiến trường rốt cục rách nát rồi, hóa thành hai đoạn, còn có rất nhiều rậm dạp chẳng chịt khe hở rậm rạp. Thời không tại thời khắc này tựa hồ ngưng tiết, đã trở thành vững hằng. Va ảnh, một kích cuối cùng va chạm mạnh, tựa hồ Thái Cổ Long tổ thân ảnh của làm xuất hiện, tàn mát ra kinh thiên tiếng rồng âm, chấn động trời xanh. Thái cổ tối say chấn động, xông lên trời, muốn chấn áp Long tổ. Kết quả là, tất cả đấy dị tượng biến mất. Huyền Thiên Bằng vào Cựu Long Nhật Nguyệt Quả sinh ra nê nhân khí tức hộ thể mới chặn lại chiến đấu chấn động, đem Dực Long cho một trường đánh bay. Hô đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn. Toàn chữ không có quảng cáo. Long huyết bay là tả, Dực Long thân thể bay ngược, một cái cánh cũng là gậy liệ, nhưng là trên mặt lại mang theo hương phấn cùng vẻ hoàng sợ. Đây là Cựu Long Nhật Nguyệt Quả, trong thiên địa đồ vật có thể giúp người trở thành nê nhân cảnh cường giả. Như bảo vệ này, đúng là nó cảnh giới này muốn nhất. Nếu là có thể thôn vệ thiếu niên này huyết đủ, như vậy hiệu quả đồng dạng. đương nhiên. Đây hết thể là muốn tại đánh chết thiếu niên này điều kiện tiên quyết. Dực Long sở dĩ hoảng sợ là có hoài nghi, có được nê nhân khí tức bảo vệ thiếu niên nhân tộc, chỉ sợ biết mạnh mẽ hơn nó. Sự hoài nghi này thật sự, Huyền Thiên có được bùn khí tức của người đã chém giết hơn phân nửa nê nhân cảnh giới của ma, thực lực thật sự rất đáng sợ. Muốn uống ta? Huyền Thiên cười lạnh, từ ánh mắt của đối phương ở bên trong, hắn đã thấy ý nghĩ như vậy. Sắc. hắn mang theo phô thiên sắc khí, lần nữa phóng tới Dực Long, tiến hành công phạt, hơn nữa chiếm thượng phong. Ngoài trong rậm, rất nhiều dị tộc làm đang quan chiến. Tiên thiếu niên nhân tộc này tóc rối bời bay múa, áo bào trắng đồng bền, có chiến thần có tư thế, chính là là thần mình cũng phải bị uy hiếp. Giống. Dực Long hét giận dữ, liên tiếp đánh ra mấy trưởng về sau, thân ảnh một cái vòng qua vòng lại, đột nhiên đột kích lên trời, móc ra một quả long cốt, đánh về phía Huyền Thiên. Ma ảnh. Huyền Thiên hướng lên một quyển, dùng màu vàng đất khí vụ ba quả tiểu thật giống thiên thạch trùng kích vậy đem này cái long cốt cho đánh nát. Ngay sau đó, hai tay của hắn trên không chung vẽ một cái, lấy kiếm là giết. Tại Huyền Thiên sau lưng, nổi lên một đạo ma hư ảnh, dài 10 mét tay nắm một thanh kiếm bản rộng theo huyền tiên cánh tay của rơi xuống đạo hư ảnh này cầm kiếm bản rộng cũng đi theo rơi xuống hoạch xuất ra một đạo kinh khủng kiếm trên ép Xoẹt. một tiếng trên bầu trời vẫn lạc mấy trăm đạo ngôi sao coi như là đầu này rực long vật bồi táng rực long bị kiếm khí bổ trúng tại chỗ hóa thành hai nửa linh hồn cũng đang công kích bên trong bị phá thoái hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa một chiêu này khủng bố dùng huyền tiên cảnh giới bây giờ thi triển đã hoa rơi xuống ngôi sao năm đó chiêu này sát khí người sáng lập càng là uy mãnh chỉ cần một kiếm đêm tối liền hóa thành ban ngày có thể di chuyển ngôi sao trên trời, không hổ là bán nê nhân lợi hại. Huyền Tiên nói ra, nhìn qua rực long thi thể, tay không khỏi một cái run rẩy. tuy nhiên thắng lợi, nhưng là mình thực sự bị thương. ầm ầm, đúng lúc này, Viễn Không xuất hiện chấn động mạnh, mảng lớn màu vàng đất khí vụ trùng thiên, chấn động trời xanh. là dị tộc nê nhân. Huyền Tiên chấn động, phía trên chiến trường cổ này thậm chí có nê nhân. đây chính là nhân vật hết sức khủng bố, đột nhiên xuất hiện ở đây mảnh thứ ba trên trời đất, ai có thể kháng cự? nếu như tại trước kia, kết quả như vậy có lẽ sẽ làm cho người ta tuyệt vọng. Bất quá bây giờ Huyền có trời mới biết, mà ngay cả cổ thời kỳ nê nhân cũng vô pháp dung chuyển nhân tộc căn cơ. Bởi vì mảnh thứ sáu trên trời đất có đáng sợ hơn tồn tại. Còn do dự cái gì, chạy mau đi! Vừa dứt lời, Huyền Thiên bên người liền xuất hiện một lỗ hổng, là thời không lão nhân. Hắn đem Huyền Thiên kéo gần lại đường hầm không thời gian bên trong. Chạy đi đâu? Tiếng hét giận dữ ở bên trong, một đạo màu vàng đất mông lung bóng dáng trùng thiên, hai đạo ánh mắt cách ra lãnh điện, vậy mà bắn vào hư không, đâm xuyên qua đường hầm không thời gian. Phi phò. Cuối cùng nhất, giữa không trung đã nứt ra một đường vết rách xuất hiện rất nhiều máu đỏ tươi, đã rơi vào phía trên chiến trường cổ. bên kia, mảnh thứ năm thiên địa cuối cùng thí luyện chi lộ thượng, bạch quy dội danh hốt hoảng, không biết ở đâu đã tìm được một con nết, chuẩn bị nướng đúng lúc này, không trung dầm vào ảo, một tiếng, xuất hiện một đường vết rách, mảng lớn thời gian chi lực tuôn ra. xuất hiện trước nhất đấy, không phải người, mà là một mảng lớn máu tươi. ngay sau đó, thời không lão nhân vị bị thương huyền thiên xuất hiện. đây là thế nào? bạch quy chấn động, thật vất vả tìm được kết đều ném hết rồi, chỉ thấy huyền thiên toàn thân nhuốm máu lại có hai cái xúc mục kinh tâm lộ lớn, trái tim làm rách nát rồi, huyết dịch ngăn không được lưu lại. Tiểu Loan đau chạy đến, cũng lại càng hoảng sợ, vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. "Ta không sao, chỉ là bị một cái nê nhân ánh mắt cho bắn trúng." Huyền Tiên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, đã đứng thẳng không yên. "Tôi, thượng đế ơi hy vọng không có việc gì." Bên cạnh, Thời Không lão nhân kêu to. "Tiên tâm đi, ta không sao, sẽ không chết." Huyền Tiên đáp lại, quay đầu đi, mới phát hiện Thời Không lão nhân chính đang đối với hắn chuông lớn nói chuyện. Hắn lão đảo một cái, ngã xuống tại chỗ. Lão giả đáng trên này giờ phút này vậy mà quan tâm nhất mình bảo khí, quá ghê tởm. chết tiệt nọ nê nhân thật là đáng sợ. bất quá cũng may, của ta bảo khí không có chuyện gì. thời không lão nhân thở dài một hơi, lúc này mới quay người đi quan tâm huyền thiên. kỳ quái, hai người các ngươi đến cùng như thế nào đi đại náo một hồi, vậy mà đi va chạm nê nhân rồi. bạch quy liễu lưỡi, có chút không rõ ràng cho lắm. chết tiệt nọ trên chiến trường cổ, thậm chí có đáng sợ nê nhân. huyền thiên kể rõ, như trước khiếp sợ. vừa rồi nếu là đi chậm một bước, có lẽ sẽ chết. bạch quy cùng tiểu loan đau nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, từ lúc năm đó, chúng chính là nghe nói tin tức như vậy, hình như là có nên nhân, hơn nữa không chỉ một. Vì thế, nhân tộc đại năng Thiết Thương Công làm xuất hiện, ngoài ra còn có một bà cổ xưa bứ vân vân, đợi một tí. Tóm lại, chúng ta phía trên vùng thế giới này cũng có nên nhân, so với bọn hắn còn khủng bố. Bạch Quy nói ra. Thật sao? Nhìn như vậy đến, muốn muốn hủy diệt người chúng ta tộc, càng bản là không thể nào đấy. Huyền Tiên mỉm cười, cuối cùng là ý thức được trận này đại kiếp đáng sợ, cùng với nhân tộc lực lượng. Lúc này đây bị thường, Huyền Thiên chọn vẹn tu dưỡng hai tháng, hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đưa trong cơ thể vẻ này lực phá hoại bước cho ra. Nên nhân một kích, quả nhiên đáng sợ. Huyền Tiên tự nói, đứng lên. Hai tháng không có đi lại, hắn trước hoạt động một chút tay chân. Một lát, hắn ở đây một khối nham thạch phía sau, đã tìm được Bạch Quy cùng thời không lao đáng người. Nhanh như vậy chính là tỉnh. Tiểu Loan đau kinh ngạc. Ừ, khôi phục còn có thể, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá không chết là tốt rồi. Bạch Quy như vậy đánh giá, đã lấy được một cái quả đấm ban thưởng. Một quả đen. Huyền thiên chỉ trách Rồi sau đó nhìn về phía Thời Không lão nhân, trong hốc mắt tình quang lóe lên. "Ồ, tiểu tử ngươi còn muốn xuyên qua thời không hay sao?" Thời Không lão nhân lại càng hoảng sợ, ở đâu vẫn không rõ huyền ý của trời. "Đương nhiên, ta còn muốn trở lại quá khứ, hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta." Huyền Tiên nói ra, trong hốc mắt con mắt trói có khao khát ý. "Được rồi, ngươi đã như vậy chân thành tha thiết, ta liền giúp ngươi một cái tốt rồi." Thời Không lão nhân gật đầu, đối với hắn mà nói, xuyên qua thời không cũng không phải là cái gì việc khó. Ngay thường, chính hắn làm một mực ở tại đường hầm không thời gian bên trong rời xa phía ngoài luận thế. Bất quá, ta nhưng sự tình đầu tiên nói trước, địa phương nguy hiểm không đi. Thời Không lão nhân dựng râu chừng mắt, một bả nhảy lên. Nếu là lại đụng phải một cái nê nhân, còn đến mức nào? Chuyện như vậy, kiên quyết không thể đang làm. Yên tâm đi. Lần này là an toàn, ta trở lại quá khứ, thầm nghĩ gặp một lát thiên kiêu mà tôi. Huyền Tiên nói ra. Ừ. Chỉ cần không phải chuyện nguy hiểm, vậy là tốt rồi. Thời Không lão nhân gật đầu, vui vẻ đáp ứng xuống. Huyền thiên vui sướng, nợ nụ cười, lúc này cáo chi mục đích của hắn địa, 7000 năm trước cái chỗ này. Tại 7000 năm trước, nơi này có một cái mạnh nhất thần minh, ý đồ tiến giai nơi nhân, kết quả cuối cùng bị thiên phạt cho đánh chết. Huyền Thiên có cảm giác này, thiếu niên này là biết rõ buồn bí mật của người, đã đem một đường cho thâm luận. Hắn hiện tại mới vừa vẫn tiếp xúc nghề nhân đồ vật, dựa vào tự mình tìm tòi có lẽ cần rất nhiều thời gian. Tại không muốn đợi dưới tình huống, hỏi thăm thiên nhân, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Chương 753, nghề nhân tri đạo. Tại Huyền Thiên yêu cầu dưới, thời không lão nhân mang theo Huyền Thiên xuyên việt, đi tới 7000 năm trước thí luyện chi lộ thượng. giờ bảo ngào, một tiếng bọn hắn đi ra đường hầm không thời gian, đi tới trên mặt đất. Bảy ngàn năm trước ngày hôm nay, thiên địa lờ mờ, không trung hiện đầy mây đen, phảng phất là ngày tận thế tới, chính là tu sĩ si tại cảnh tượng như vậy trước mặt cũng sẽ biết sợ hãi. xa xa trên một khối đá lớn, đứng vững một cái thiếu niên mặc áo đen, tóc rối bời bay múa, tam con mắt nhìn lên trời, một thân áo đen trong gió thổi lảo đảo. vang lên. hắn là dễ thấy như vậy, toàn thân cao thấp tản ra một cổ thiên không linh khí, đem sấn thắc cực độ bất phàm. tam nhãn lang quân. huyền tiên nhẹ, lặng lặng quan vọng cái này hắc bảo thiếu niên, đôi mắt hiếm lửa, biểu lộ ngương trọng. Từ trước mắt trên người thiếu niên này, hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ thế, tựa hồ có thể phá vỡ một đường. Giầm vào hào. Bên cạnh, khe hở lại hiện ra, thời không lão nhân có một loại dự cảm xấu, bởi vậy sớm lẹn, trốn vào đường hầm bên trong. Bên kia, hắc bào thiếu niên hình như có cảm ứng, quay đầu sọ hướng bên này trông lại. Hắn có ba con mắt, con mắt, hai cái mắt thường tản ra đáng sợ ánh mắt, cái chán con mắt dọc thứ ba càng đáng sợ hơn. Vậy mà chán phóng lãnh điện. Huyền Thiên cùng hắn nhìn nhau, cứ như vậy lặng lặng xem thêm vài phút đồng hồ. Thông thường đang trông xem thế nào kết quả cả hai trên không trùng và chạm ra hỏa hoa, dùng ánh mắt tại đỏ sức. Cuối cùng nhất, hay là Huyền tiên dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, đem hai mắt nhắm lại, đình chỉ đỏ sức. Hắn mở miệng trực tiếp hỏi, nói: Tu sĩ thành đạo là vì nên nhân, quá trình này huyền ảo phức tạp, còn xin chỉ giáo. Và hình. Nhưng mà Huyền tiên lấy được đáp lại, lại là một cái huyễn hóa ra tới bàn tay to, hắc bào thiếu trẻ mang độc thủ, khống chế được bàn tay lớn bao trùm mà đến. Huyền tiên nhíu mày, người này thật không ngờ vô lễ. Hắn trở tay một trường, tương tự chảo, tẩm. Một tiếng đem cái bàn tay lớn này cho đập vỡ. Người rất mạnh. Hắc bào thiếu niên mở miệng, vậy mà hộc ra ba chữ, rồi sau đó thân hình hóa thành một đạo hắc hát mang, thẳng hướng Huyền Thiên. Có lẽ cái này chính là cường giả ở giữa trao đổi phương thức. Không có quá lâu nô ngữ, công phu thật bên trong gặp Văn Trương. Huyền Thiên mím mắt, phóng thích tính điện, giờ phút này di chuyển bộ pháp, một bước ngàn mét, đón chào trên xuống. Hắn không có sợ hãi, sự khác biệt còn tất cả đều là chiến ý, toàn thân tản ra hào quang màu vàng nóng, nương tụ thành áo giáp, muốn gặp lại vị này năm đó đệ nhất thần minh, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Và ảnh chỉ là kích thứ nhất va chạm, cái kia tàn mát ra chấn động chính là khí thôn Sơn hạ, phảng phất có thể mang tất cả toàn bộ đất trời. cứ như vậy, hai cái tuyệt đại thiên tiêu, thời gian qua đi bảy ngàn năm tuyết nguyệt, đụng vào nhau, đánh ra quang mang rực rỡ. trận chiến đấu này đặc sắc, có thể ghi vào sử ký. thiếu niên thiên tài tiến hành hình phong quyết đấu. thiên sát quyền. hắc bào thiếu niên gào thét, đem sát khí dung nhập thế công của mình bên trong, rồi sau đó thiết quyền vung đẩy, mang theo khí tức sơ xác, đánh phía huyền thiên đầu lâu. hồi thiên chỉ. huyền thiên hét giận dữ, cũng đánh ra khủng bố thần thông tại đầu ngón tay ngưng tụ âm dương chi lực tiến hành phản kích bọn hắn chém giết cùng một chỗ đánh cho bất phân thắng bại suốt một cách giờ như cũng là không có phân ra người mang giang giặc không biết vì cái gì trên bầu trời tầng mới bắt đầu bắt đầu khởi động vậy mà ráng xuống một cổ khí tức kinh khủng phảng phất bên trong mặt tẩn giấu một đầu tóc giận cự thú người thật sự rất mạnh bất quá thật đáng tiếc ta không có thời gian lại cùng ngươi đối với quyết đi xuống một kích cuối cùng thấy rõ ràng thiếu niên mặc áo đen mở miệng mở ra cái chán con mắt dọc thứ ba tại đại đạo trong tiếng nổ vang bắn ra kinh khủng chùm tia sáng phóng tới huyền tiên Huyền Thiên ngưng mắt, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Một kích này thật là đáng sợ, tuyệt đối có thể đánh chết bất kỳ cùng giai cường giả. Và ảnh, cuối cùng nhất, Huyền Thiên hay là chặn lại. Kinh khủng trùn tia sáng, cuối cùng nhất xuất tại Huyền Thiên ngực, đụng vào một mảnh màu vàng đất trong xương ngủ, tán làm rất nhiều quang vũ biến mất. Chính là bởi vì những thứ này nê nhân cơ hội, tại chặn lại đạo này đáng sợ trùn tia sáng. Ha ha, ngươi rất mạnh, tuy nhiên ta không biết ngươi tới từ nơi nào, nhưng là đánh cho thật sự là thông khoái. Hắc Bảo Thiếu Niên cười to, đầu đầy tóc rối bời bay múa, giống như điên. Huyền Tiên nhìn xem thiếu niên này, toàn thân khí tức chậm rãi tán đi, quá khứ trạng thái chiến đấu. Phút đồng hồ về sau, Hắc Bảo thiếu niên tựa hồ cười đã đủ rồi, quay đầu nhẹ nhàng hộp ra hai chữ. Gặp lại. Hả? người muốn đi đâu? Huyền Tiên khó hiểu, nhưng là rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ, đột nhiên nhớ tới đã từng thấy hình ảnh. Thiếu niên này, cuối cùng nhất là bị lôi điện đánh trên đấy. Quả nhiên, trên bầu trời lôi điện công tác chuẩn bị, đã xuất hiện lôi thi, nhanh chóng tạo thành một đạo hắc hát sắc lôi điện, bổ về phía Hắc Bảo thiếu niên. tiên Thiên chi linh, thành đạo chi đỉnh, tính là trời ở trên trời phạt xuất hiện mấy mắt, hắc bào thiếu niên mở miệng, vội vàng để lại một đoạn như vậy lời nói. rồi sau đó, tại trong tiếng nổ vang, thân thể của hắn bị lôi điện chẻ thành một phấn, mà ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. huyền thiên nhìn qua hắc bào thiếu niên biến mất địa phương, một hồi thở dài, một đời cường giả, cứ như vậy biến mất, thật sự thật là đáng tiếc. nhưng mà thiên phạt chi lực, hắn cũng không có năng lực cải biến, tu sĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này cổ hủy diệt chi lôi đả kích, nên đón tử vong. hồi lâu, huyền tự thương hại thần chi bên trong tỉnh táo lại, trong miệng không ngừng thưởng thức câu nói mới vừa rồi kia. Tiên Thiên Chi Linh, thành Đạo Chi Đỉnh, kính là trời. Hắn lặp lại nhắc tới, từ đó tìm kiếm dẫn dắt. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ có cảm ngộ. Tiên Thiên Chi Linh, chỉ chỉ sợ là chính mình Tiên Thiên có được đồ vật gì đó, tại tăng thêm phía sau hàng nghĩa, chỉ hẳn là bản thân ngưng tụ mà thành Linh Đỉnh cùng Linh kính. Thanh Đạo cần đỉnh cùng kính, điểm này Huyền trời đã từ bạch quy trong miệng biết rõ một hai. Có thể thành đạo Linh Đỉnh, mà Linh kính nhưng lại ngày, cái này là vì sao? Hắn thi thảo, đối với nửa câu nói sau nhưng lại khó hiểu, xuất tư hiểu hai canh giờ vẫn không có đầu mối. Thôi hay là lại đi hỏi một chút những người khác đi. Huyền Tiên lắc đầu, buông tha cho suy nghĩ, quyết định lại đi hỏi thăm hắn thiên tài của hắn nhân vật. Hắn đứng người lên, ý định nổ nát hư không, nhắc nhở thời không lão nhân đi ra. Bất quá, khi hắn muốn hành động thời điểm, không trung lại đã nứt ra một đường vết rách, lao ra hỏa kia mình ôm lấy một ngụm chung lớn đi ra. Ngươi có thể biết tiếng lòng của ta, biết rõ ta hiện tại cần ngươi rồi. Huyền Tiên ngạc nhiên, cái lão nhân này tới thật trùng hợp, giống như biết đọc tâm thuật. Không phải, bổ tọa chỉ là cảm giác thiên phạt đã qua, cho nên ra xem một chút ngươi còn sống hay không. Thời không lão nhân nói, nói ra đích thoại ngữ rất điểm xấu, khiến cho huyền thiên mặt đen. Lời nói này nếu như bị bạch quy nói ra, chỉ sợ sớm đã uống huyền thiên quả đấm của rồi. Bất quá, nếu là lão nhân gia này nói ra, huyền thiên cũng chỉ có thể nhăn nhễu cái mũi, việc không đáng lo tình. Lão nhân gia, ta có nhiều thứ tốt cần giải thích khó hiểu, mời đem ta mang về hai vạn năm trước. Huyền thiên cứ nói, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hai vạn năm, đó đã là cực hạn của ta rồi. Ngươi muốn quá khứ, có thể, bất quá không biết là có hay không có thể đổ về đến ngươi cần đoạn thời gian đó. Thời không lão nhân nói các mày mặc dù là không đủ ta cũng sẽ không biết trách người đấy thử xem đi huyền thiên lộ ra dáng tươi cười rất tự nhiên vậy thì tốt chúng ta đi thời không lão nhân nói ôm lấy thời không trùng lớn trở huyền thiên trở lại quá khứ rất nhanh bọn hắn đi tới hai vạn năm trước thời gian lão nhân bắt được thời gian vừa đủ huyền thiên được như nguyện gặp được vị thiên tài kia thiếu niên trăm hoa luôn nở đều tan lụi những lời này đến nay còn bồi hồi tại huyền thiên bên thay là vị thiên tài này trước khi chết thở dài hồi tưởng vị này thiên tiêu quá khứ của Hắn sinh ra ở một thiên tài cuột khởi thời đại, các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, có bách hoa hán hiện, tranh nhau cởi mở chi cảnh. Vị thiên tài này thiếu niên, càng là trong thiên tài thiên kiêu nương tựa theo sức một mình, quét ngang khắp nơi cường địch, cuối cùng nhất chính mình thực sự bị trọng thương, không cách nào trị hết mà chết. Huyền Thiên lúc xuất hiện, tên thiên tài này thiếu niên đã đánh xong cuối cùng cái kia gian khổ một trận chiến, tuy nhiên thắng đối thủ, nhưng là mình cũng đã đến rơi xuống biên giới. Hắn đứng ở một tòa trên núi hoang, trước người lao một cái tim thương, cả người lung lay sắp đổ, dựa vào một cây thương chống đỡ lấy. Huyền xuất hiện đưa tới chú ý của hắn, chậm rãi chuyển động đầu lâu, hướng bên này trông lại. Vì thiên tiêu danh dự, tuy nhiên chém giết cường địch, nhưng là chính ngươi cũng tiếp xúc sắp chết đi, thật sự đáng ra không. Huyền Thiên vừa xuất hiện, liền trực tiếp mở miệng. Bởi vì hắn từng đang trông xem thế nào thiếu niên này đi qua, cho nên biết rõ hắn cuối cùng câu chuyện cũng không xa lạ gì, không đáng. Thiếu niên này mở miệng trả lời làm cho Huyền Thiên kinh ngạc. Trong mắt hắn, thiếu niên này là vì danh dự mà chiến, mặc dù là hao phí thánh mạng, cái kia cũng đằng đấy. Nhưng mà trả lời của thiếu niên lại cùng trong tưởng tượng bất đồng Nhân sinh của ta nhấp nhô, còn trẻ thời điểm có hai con đường có thể lựa chọn, một cái là có được tình yêu, một người khác là trở thành một phương cường người. Vị tiên tài này thiếu niên mở miệng, tựa hồ đã tìm được thổ lộ hết đối tượng. Huyền Tiên trở lại thiếu niên này bên cạnh, tiến lặng lắng nghe, nhìn xem hắn nói chuyện. Trong mắt ta, tu đạo sĩ lần thứ nhất phi thường thần thánh lữ trình. Hắn có thể khiến người trở nên mạnh mẽ, cuối cùng có được một đường. Trong lòng của ta vẫn cho rằng, kẻ yếu chính là người nhu nhược, không xứng sống trên thế giới này. Thiếu niên này mở miệng, tay lại đang run rẩy. Huyền Thiên nghe kể rõ, cảm giác thiếu niên này sinh mệnh Tựa hồ có rất nhiều câu chuyện. Thiếu niên đang nhìn bầu trời, tiếp tục kể rõ, nói, đã từng có một cô gái xinh đẹp đứng ở trước mặt của ta, nguyện ý đem tâm kính dâng ta. Nhưng là ta không có tiếp nhận, dứt khoát đi lên con đường tu đạo, trong nội tâm không hối hận. Cho tới bây giờ, ta sắp chết, mộng cũng nát, mới thống khổ và thuần Nếu như thời gian có thể đảo ngược lại, ta nguyện ý lựa chọn lần nữa, làm bạn cô bé kia đi qua cả đời. Một đời thiên tiêu, lại đang giờ phút này nước mắt chảy xuống. Có lẽ mà ngay cả thiếu niên này cũng thật không ngờ, chính mình kiên cường cả đời, lại đang thời khắc cuối cùng rơi nước mắt huyền Tiên thời gian dần trôi qua túi thấp đầu nội tâm bị cuốn hút cũng cảm thấy một hồi bi thương đã trở thành toàn thế giới người mạnh nhất thì như thế nào mỗi người truy cầu bất động mong muốn chắc hẳn cũng là bất động huyền Tiên trầm mặc nếu không phải là mình trên người có quá nhiều bí ẩn cùng đợi chính mình phải bỏ có lẽ hắn cũng sẽ biết dừng lại con đường tu đạo tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi trăm hoa đua nở đều tàn lụi thiếu niên thì thảo thời gian dần trôi qua quỳ trên mặt đất đã không nhanh được khoẹ miệng tràn ra máu tươi huyền thiên vội vàng tiến lên đem thần lực của mình chuyển vận cho thiếu niên này chống đỡ hắn khẩu khí kia. vô dụng đấy cuối cùng ta vẫn còn muốn chết liên lụy linh hồn làm sao có thể còn sống sót thiếu niên này lắc đầu cánh mạng vẫn ở chỗ cũ suy kiệt trăm hoa luôn nở đều tàn lủi muôn đời kỳ tài có mấy cái có thể trở thành nên nhân huyền tiên thở dài thiếu niên nghe vậy nhưng lại nhàn nhạt cười một tiếng hắn có lẽ là đã minh bạch huyền ý của trời lúc này mở miệng nói ra giải thích của mình Dung đỉnh là lô dùng kính là che song phụ song thành phương pháp thành nên nhân nói xong tên thiên tài này thiếu niên hụt ra một miếng cuối cùng đục ngầu chi khí ngã xuống huyền thiên trên đầu gối, dĩ nhiên chết đi. Chương 754, bán mê nhân cảnh giới. Dùng đỉnh là lô, dùng kính là che, song phụ song thành, phương pháp thành mê nhân. Huyền Thiên tự nói, tái diễn dư vị những lời này. Thời gian dần trôi qua, hắn mắt sáng rực lên, cuối cùng lóe lên một tia ánh sáng. Thì ra là thế, kính là trời chính là nắp ý tứ, cái này là được rồi. Huyền Thiên trên mặt tươi cười, cuối cùng làm mò thấy mê nhân cảnh một ít cửa ngõ. Mà ngay cả cái kia áo đen thiếu niên lời nói, hắn cũng hoàn toàn đã minh bạch. Muốn trở thành nhân, lại là muốn đem linh đỉnh là lô ở bên trong tế luyện bản thân, mà linh Kính, chính là lô cái nắp nổi lên tác dụng phụ trợ. Quá trình này là hết sức phức tạp đấy, nhưng là Huyền Thiên nhưng như cũng thấy được một tia tương lai. Thiên Chi Tiêu Tử thế gian ít có. Huyền Thiên nhìn qua trên mặt đất chết đi thiếu niên, làm ra như vậy bình phán. Giờ vào hào, tiếng vỡ vụn ở bên trong, hư không xuất hiện một đường vết rách, thời không lão nhân xuất hiện. Người này tới thật đúng lúc, Huyền Thiên cũng ý định hồi trở lại thế giới của mình, bởi vì hắn mục đích của chuyến này đã viên mãn, tiến giai nê nhân bí ẩn bị vén lên rất lớn một bộ phận. Trước lúc ly khai. Huyền Thiên ngồi xổm xuống thân thể, thay vị thiên tài này thiếu niên nào một cái phân mộ, tính cả hắn, cái thanh kia kim thương, một đạo mai táng ở bên trong. Cứ như vậy, Huyền Thiên lần nữa về tới mình thời đại. Giờ vào nào. Một tiếng, xuất hiện ở mảnh thứ năm ngày thí luyện chi lộ thượng. Tiểu Loan Đao cùng Bạch Quy ghé vào trên một tảng đá xanh lớn. Giờ phút này thấy Huyền Thiên đến, hai cái làm theo bản năng nhìn tới. Sú ra hỏa, sự tình thành hay chưa? Bộ tọa cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Bạch Quy lười biếng ngẩng đầu, con mắt hiểm một bộ vô tình đả thải bộ dáng. Xong rồi, nên nhân chi lộ đã hiện lên ở trước mắt của ta. Huyền Thiên lộ ra dáng tươi cười, mang trên mặt một cổ tự tin. Ngươi người này, chẳng lẽ có tự tin này trở thành nên nhân? Bạch Quy khiếp sợ, vẹo, một tiếng nhảy lên, biểu lộ khoa trương. Phải biết, chính là lịch đại những thiên tài kia, làm không có tự tin nói ra giọng điệu như vậy. Hồi trở lại nhớ năm đó, có bao nhiêu thiên tiêu, cuối cùng vây ở tiến gia nên nhân trong quá trình này, không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Thời cổ nay đến, nhiều vô số kể. Huyền Tiên tự tin như vậy, hoàn toàn đem Bạch Quy cho lộng sự sốt Đúng vậy a nguyên nhân chi đạo, tràn đầy huyền ảo. Ta chỉ có thể nói có nắm chắc, không thể nói 100% có thể trở thành nguyên nhân." Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó thở dài một hơi. Con đường này gian nan, nếu không phải hắn có thể lên tàu thời không lão nhân trùng lớn trở lại quá khứ, chỉ sợ chính mình biết lục lọi thật lâu, có năng lực có bây giờ những đầu mối kia. Đơn giản nói chuyện phía vài câu, Huyền Thiên tìm một địa phương, chuẩn bị bế quan. Đầu tiên, hắn muốn đem cảnh giới của mình thu được đi, như vậy mới có thể để cho thần lực bạo hỏa, trở thành nguyên nhân. Điểm này cũng không phải rất khó. Huyền Thiên tại phủ cận tìm một một chỗ yên tĩnh, mở ra một cái hố phủ và ở. Ngay sau đó, hắn móc ra chín mảnh màu sắc rực rỡ cánh hoa, nuốt tại vào trong miệng. Đây là Thiên Chủ ban cho Thiên Cổ Linh Dược, ở bên trong tinh hoa cực độ kinh người. Hơn nữa vào miệng tan đi, hết sức dễ dàng hấp thu. Xoẹt. Ngay tại Huyền Thiên nuốt vào cánh hoa một khắc này, Huyền Thiên trong động phủ bước lên một hồi sương ngủ. Bạch Quy đã đến, những nơi đi qua bụi đất tung bay. Ngươi vừa rồi nuốt cái gì? Đó là cái gì tiểu Hoa? Bạch Quy hỏi thăm, trong lỗ mũi phun khí thô. Tại Huyền Thiên thân mình một hồi mãnh lật người. Vấn đạo trận trận hương thơm bỏ đi huyền thiên đẩy ra người này kết quả mới mở miệng chính là nhổ ra mảng lớn hương thơm điều này làm hắn cực kỳ đau lòng hiện tại há miệng ra đều sẽ có linh khí tiết lộ cái này quy quả thực quá ghê tởm cái gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của nó thật sự là biết bơi móc thời điểm tới quái rối được a vậy mà vụng trộm có dấu thứ tốt tại ta không có ở đây trong cuộc sống ngươi đến cùng sau lưng ta làm cái gì bạch quy nghiên lượng gương mặt ước ao nó mới biến mất 10 năm thời gian kết quả người thiếu niên trước mắt này vậy mà nuốt cửu long nhật mười quả chín mảnh thiên cổ các loại linh dược kỳ vật đều là thế gian khó tìm loại kia huyền thiên có thể không muốn nghe người này nói nhảm tại chỗ ẩm một tiếng đem người này cho đánh ra ngay sau đó hắn lại ở chỗ này bố trí xuống cái chắn, để ngừa người này lại tới quấy rối thời gian kế tiếp huyền thiên bắt đầu tĩnh tâm tu luyện hấp thu chín mảnh thiên cổ linh dược cánh hoa tăng lên thần lực của mình hai tháng sau huyền thiên động phủ một hồi lay động rồi sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung từ đó tản ra một cổ khí thế khủng bố bay thẳng trời xanh Huyền tiên xuất quan, khí thế so dĩ vãng cường thịnh một mảng lớn, trên người đã đeo nhàn nhạt nê nhân mũi. Hắn đang tại giữa không trung trước đó, đầu đầy tóc rối bời bay múa, trên người trường bào phiêu động, một đôi đôi mắt sắc bén như kiếm, tựa hồ có thể nhìn xuyên một đường. Hiện tại dĩ nhiên là bán nê nhân cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng, có thể vào giai là nê nhân. Người tên tiểu tử thúi này, cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh đi, chỉ thiếu chút nữa, chính là có thể trở thành nê nhân rồi. Tiểu Loan đau chấn động, nội tâm ghen ghét. Đông Dạng, nó từ bạch quy bên kia cũng chỉ biết là người này đã uống thiên cổ linh dược cánh hoa. Có như vậy Linh Dược, từ thần minh tiến giai thành bán nghệ nhân, không có gì lạ. Nghệ nhân chi lộ, khó bề phân biệt, không có đếm thử dưới tình huống, ta cũng không dám 100% cam đoan. Huyền Tiên nở nụ cười, mặc dù đối với tự có tự tin, nhưng đang không có tiến giai thành nghệ nhân trước đó, còn là không chỉ nói khoác lác thì tốt hơn. Nếu không, đến một ngày không có có trở thành nghệ nhân, đây chẳng phải là bị chơi kham rồi. Bốn phía, cũng không có bạch quy cùng thời không thân ảnh của lão nhân. Huyền Tiên xuất quan, chỉ nhìn thấy Tiểu Luân Đao, cùng nó nói chuyện phiếm bài câu, lúc này chính là hỏi thăm hai người này thân ảnh của thời không lão nhân trộm thời gian đi, lần này bị ngươi tốn hết đã rất lâu ánh sáng, lòng hắn đau nhức đều không kịp đây. Tiểu Loan đau cười trộm. về phần cái con kia con rùa chết, đi bộ khắp nơi đi, ngươi quanh thân tìm xem nên tìm được. được, ta đang muốn người này nhắn nhủ sự tình. Huyền Tiên nói ra. tiếp đó, hắn chuẩn bị tiến giai nơi nhân, còn có chuyện muốn tìm người này thương lượng. tiến giai nơi nhân, quá trình này cực độ phức tạp, trong lúc không thể có nửa điểm quấy rầy, cần muốn tìm một cái chỗ an tĩnh. hắn cân nhắc thật lâu, cảm giác vào ở Bạch Quy Mai rua thế giới là thứ rất chọn lựa không tồi. So Huyền Tiên đem ánh mắt bắn vào trời xanh, đang trông xem thế nào phụ cận trăm vạn giặm đại địa, tìm kiếm Bạch Quy thân ảnh của. Ồ, oh. nhân tộc tiên dân gặp nguy hiểm. Cái chỗ kia hẳn là Vạn Khô Bình Nguyên một chỗ cấm địa đi. Huyền Tiên kinh ngạc, rất xa nhìn ra xa, phát hiện vị kia nhân tộc tiên dân bị bốn khối mộ địa khó khăn, thánh mạng thở hơi cuối cùng. Còn Bạch Quy thì là tại một phương hướng khác, nằm sấp ở một cái trong ổ chim. Ầm ầm. Huyền Tiên một quyền, đánh nát hư không, rồi sau đó một tay rũ vào, vượt qua đem một trăm vạn giặm đại địa, đem Bạch Quy người này cho xách đi qua. Tình huống như thế nào? Có quỷ hay sao? Bạch Quy sợ tới mức hồn cũng không phải là, ngủ bị quấy rầy cảm giác thật không tốt. Khi nó thấy là Huyền ngày sau, cứ ngắc cái đuôi rốt cục mềm nhũ ra, biểu lộ khôi phục tự nhiên. "Cho ta tập trung chú ý, nhìn xem cái hướng kia, Vạn Khô Bình Nguyên bên cạnh, vậy có phải hay không một khối đáng sợ cấm địa?" Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó bắn ra một cây cầm trong tay, hướng phía nhân tộc tiên dân bị nhốt phương hướng một điểm, bắn ra một ánh hào quang chỉ đường. Bạch Quy theo Huyền Tiên sở điểm phương hướng nhìn ra xa, rất nhanh cũng nhìn thấy nhân tộc tiên dân thân ảnh của. Lão nhân này đã bị khốn, bị bốn khối mộ bia bao vây. -a -a -a -a. là cái chỗ này, đây chính là chuyện lớn. Giống như viễn cổ 8 ngày thần đã thức tỉnh, cái này đại sự không ổn. Bạch Quy nhảy lên, mắt nhỏ lúc này trừng tròn xoe. Viễn cổ 8 ngày thần? Đó là vật gì? Huyền Tiên nhíu mày, không từng nghe đã từng nói qua. Bất quá, chỉ là nghe danh tự, hắn chính là cảm giác có chút bất phàm. Phàm là liên quan đến viễn cổ cùng hồng hoang nhân vật, đều cũng có có chút lớn địa vị, đó là không cho hoài nghi. Đó là thời kỳ viễn cổ tám cái cự đầu, đã từng muốn thống lĩnh một phiến thế giới, tạo hạ khôn cùng nạn. Những nơi đi qua không có một mạt cỏ, máu chảy thành sông, cuối cùng bị nhân tộc đại năng thiên thu công sở chấn áp. Ngày nay, xem tình huống này, hẳn là có chỗ thức tỉnh mới đúng. Bạch quy vô mong nuốt, một bộ đại sự cảm giác không ổn. Thật sao? Bọn họ đều là nê nhân cảnh giới. Huyền Thiên hỏi thăm, tương tự như mày, đã từng muốn thống lĩnh một phiến thiên địa nhân vật, thực lực tiên nhất định là cường đại. Bọn hắn tám cái, được xương viễn cổ tám ngày thần, tổng cộng là tám vị, thực lực tất cả đều khác nhau, ý theo bài danh mà định ra. Đứng hàng thứ nhất viễn cổ đại tôn càng là có thêm thực lực tuyệt mạnh cần nhân tộc đại năng đến chấn áp, còn nhược tiểu đích nhất viễn cổ tám tôn vậy cũng có bán nghe nhân cảnh giới. bất quá phong ấn nhiều năm, thực lực của bọn hắn phải có sở hạ hàng mới đúng. bạch quy giới thiệu, nó suy nghĩ một chút, lại nói viễn cổ tám ngày thần, phân hai cái địa phương trấn áp, một cái là mảnh thứ sáu ngày, cường đại nhất bốn vị bị chấn áp tại đó, còn chúng ta mảnh thứ năm ngày, cần phải chấn áp nhược tiểu đích nhất bốn vị thiên thần. bất quá đối với vùng thế giới này là người mà nói, cũng là một trạng thái nạn. nếu như ta bây giờ là nghe nhân, nhất định rời bình nơi đây. huyền tiên thở dài. Cẩn thận suy nghĩ hay là quyết định đi qua đánh giá? Dầm vào hào. Hắn trên không trung xé rách một vết đứt, nối thẳng cái kia mảnh trấn áp người bốn vị thiên thần di tích chi địa. Người tên tiểu tử thối này, chuẩn bị làm gì? Cái kia tuy nhiên không phải là cái gì cấm địa, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó mà nói, so cấm địa nguy hiểm hơn. Bạch Quy kêu to, ở đâu vẫn không rõ huyền ý của trời. Nó chết không sống được. Yên tâm đi, ta ít nhất cũng có được bán nghề nhân cảnh giới, đối phó cái gì viễn cổ tàm tôn, hẳn không phải là vấn đề. Huyền Tiên đáp lại, đối với thực lực của mình tương đối tự tin. Ngươi là bán nghe nhân cảnh giới. Bạch quy nghe vậy ngạc nhiên, lúc này mới chú ý tới Huyền Thiên cảnh giới khoảng cách nghe nhân chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà nó ngắm lại sau vẫn là lắc đầu, nói cái kia viên cổ tôn càng là được xưng nghe nhân phía dưới vô địch. đã từng có vô số thiên kiêu hướng hắn khiêu chiến, về sau đều chết hết. Ngươi vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Thật sao? Nghe nhân phía dưới vô địch, vậy thì càng cần phải đi tìm hắn. Huyền Thiên cười ha ha một tiếng, lúc này lôi kéo Tiểu Loan Đao cùng Bạch quy vọt vào hư không khe hở. Bọn hắn vượt qua trăm vạn dặm đại địa, tới nơi này chỗ khốn có viễn cổ tứ đại thiên thần di tích. Hiện ra ở trước mắt đấy, là một mảnh kinh dị cảnh tượng. Đó là bốn khối cổ xưa mộ địa, thường diện nhau nhau khắc lấy thời kỳ viễn cổ kỳ dị giống, dáng dấp bưu hãn. Mà giờ khắc này, tứ đại mộ địa bên trong làm có ánh sáng chiếu rọi mà ra, tiêu thật giống xiển xích vậy đem một cái toàn thân bẩn thịt tiên dân cho khốn ở chính giữa, không cách nào nhúc đích. Quả nhiên là tứ đại thần tôn. Bọn hắn chính là bị vây ở này. Bạch Quy kêu la, theo thói quen đều lui. Nếu không phải huyền thiên thân ảnh của cao lớn giống như núi cao to lớn, nếu không nó cũng sớm đã chạy. Chương 755, viễn cổ lục tôn. Tứ đại mộ bia trung tâm, thượng cổ tiên dân đã cánh mạng thở hơi cuối cùng. Đổi mới nhanh, trang web trang web nhẹ nhàng qua khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thân thể của hắn vốn là nhu nhược, tại thực lực còn không có có khôi phục dưới tình huống, lại bị tứ đại thiên thần trói lại, chạy trốn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Và ảnh. Huyền tiên xuất thủ, hắn về phía trước đánh một quyền, kinh khủng quyền khí ở trên hư không mang tất cả, đem bốn đầu quang chi dây xích đánh cho đức thành từng khúc. Rồi sau đó hắn vươn tay một cái, đem nhân tộc tiên dân thân hình cho dâng lên, lang không hút tới, ầm ầm, quá trình này tứ tấm bia đá lớn chấn động tiên không, tiến hành ngăn trở, nhưng là bị huyền thiên kịp thời ra tay, cho đẩy lui, hảo tiểu tử, thật là có phép lực, cũng dám đối với chúng ta ra tay, tấm bia đá là trương phong ấn sắc ngoài, trở ngại lấy lực lượng bùng phát, đến một ngày ta xuất hiện, chính là tử kỳ của ngươi, một khối thạc đại trong tấm bia đá, truyền ra một tiếng nói giàn mua, thật sao? hay là chờ ngươi có năng lực đi ra rồi nói sau, hiện tại mà nói, khó tránh khỏi có chút thái quá mức sớm. Huyền Tiên cười lạnh, đối với như vậy cảnh cáo cũng không thèm để ý. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tấm bia đá này nổ tung. Loạn thạch vảy ra, không trung xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, loài người thân hình, tóc rối bời phi dương, mắt tỏa lánh điện, có dài mấy chục thước, toàn thân cổ đồng sắc làn ra, nửa người trên khỏa thân lộ, chiều dài tám cánh tay, cho người ta một loại sức mạnh cảm giác ném ngàn cân. Có đại lực ma thần danh xưng là Thái Cổ Bá Tôn. Bạch Quy kinh hãi, cái đuôi làm dựng lên. coi như các ngươi còn biết tên của ta, vô nhiều năm tháng rồi." mọi người còn không có đem ta quên đi. Thái cổ bát tôn nói ra, mang trên mặt khí tức sơ sát, nhìn về phía huyền thiên. sắt, không có chút nào nói nhảm. hắn trực tiếp huy động tráng kiện nhất một cánh tay, chụp về phía huyền thiên, khiến cho hư không rung động ầm ầm. người thiếu niên trước mắt này cũng dám ngăn cản hắn làm việc, quả thực chính là làm muốn chết. huyền thiên ngưng mắt, hào quang như điện, phóng thích ra tuyệt thế uy nghiêm. hắn vươn một tay, từ trên cao đi xuống hung hăng vỗ, liền ầm. một tiếng, đem vị này thái cổ bát tôn đánh ngã trên mặt đất. bạch quy cùng tiểu loan đao đều sợ ngây người. Đây mới thật sự là cường giả uy nghiêm, chỉ cần một trường, để ngươi không đứng dậy nổi. Ầm ầm. Bên kia, tiếng oanh minh lại vang lên, lại có một cổ khí thế kinh khủng trùng thiên, bao trùm tiến khu vực này. Quay người nhìn lại, chỉ thấy khối thứ hai tấm địa đá đã bạo liệt, từ đó đi ra một cái kỳ dị thân ảnh, loài người thân ảnh, lại hết sức gầy yếu, cái trán trưởng có ba con mắt con người, toàn thân hắc ám mà lại tản ra ma khí. Ngươi nhân tộc này, thái quá mức cuồng vọng. Nếu là thật sự cho là chúng ta bị nốt, vậy mười phần sai rồi. Kỳ thật, từ lúc 1000 năm trước, chúng ta cũng đã có thể thoát ly phong ấn chỉ là vì tránh né cường giả dò xét chưa từng xuất hiện mà thôi. đạo này ma thân mở miệng thanh âm vang rội, đây là thái cổ bệ tôn, thực lực rất đáng sợ. bạch quy nhắc nhở, sợ tới mức toàn thân run rẩy. nói nhiều, đánh rắm. huyền thiên nhẹ nhàng hộp ra hai chữ, rồi sau đó nắm đấm vòng qua vòng lại, mang theo nồng nặc kim quang, đánh phía vị này thái cổ bệ tôn. người trẻ tuổi quả thực chính là là muốn chết, trong mắt ta, ngươi chính là một con run dế, cánh tay có thể diệt. thái cổ bệ tôn đáp lại, toàn thân ma khí chủ thiên, hai tay đánh ra kỳ quái trường pháp, vinh huyền thiên. Bọn hắn chém giết lại với nhau, trong chớp mắt chính là giao thủ mấy trăm cái hiệp. Và ảnh Huyền Tiên chiếm cứ thượng phòng, thực lực viễn siêu vị này thái cổ bảy tôn. Tách ra lúc cuối cùng một quyền, hắn trực tiếp đem cái này thái cổ bảy tôn cho chấn động trở mình. Thừa cơ hội này, hắn lại thi triển chỉ thủ kình thiên đại thần thông, đem thái cổ bảy tôn hút tới trước mắt. Giờ vào hào, một tiếng, không chỉ có xé toang người này ra mặt, mà khắc còn bắn sạch hàm răng của hắn. Giống như là trước thái cổ bát tôn đồng dạng, đều muốn giết người đám bọn họ kỳ thật rất dễ dàng. Bất quá, nói mạnh miệng trước hết phải tiếp nhận trừng phạt sẽ toang mặt của ngươi, bắn sạch hàm răng của ngươi, ngươi mới được là con sâu cái kiến. Huyền Thiên đáp lại, rồi sau đó mới đánh ra hồi thiên chỉ thần thông, kinh khủng âm dương chi lực cọ sát, đem cái này thái cổ bảy tôn đầu lâu, tính cả linh hồn một đạo hủy diệt. Bành Bạch ba, bên cạnh vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Một vị chiến thần thiên sứ không biết lúc nào xuất hiện ở một khối bể tan tành trên bia mộ, đang vỗ tay. Người trẻ tuổi thật là tốt thực lực. Vô nhiều năm tháng về sau, chẳng lẽ thế giới bên ngoài đã kinh biến đến mức cường hãn như vậy rồi hả? Vị chiến thần này thiên sứ mở miệng. Lời tuy như thế, trên mặt lại mang theo cảm giác hứng thú thần sắc. Bên cạnh, Bạch Quy mở miệng, miệng há thật to, nói: "Ta nhìn thấy hắn từ một khối mộ bia ở bên trong, vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn chính là được xưng nghê nhân phía dưới vô địch mạnh nhất chiến thần, Viễn Cổ Lục Tôn." Huyền Tiên nghe vậy, đang trông xem thế nào tấm bia đá kia. Quả nhiên, khối thứ ba tấm bia đá đã rách nát rồi, nói rõ bên trong phong ấn nhân vật đã xuất hiện. Đúng vậy, người cũng rất mạnh, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chiến thần. Huyền Tiên nói ra, không có phủ nhận đối phương danh xưng. Hắn có thể cảm thụ được Cái này tiên sứ chiến thần thái quá mức vi phạm, xuất hiện vô thanh vô thức, hơn nữa không có tản mát ra bất kỳ khí tức, lại cho người ta một loại cường đại thế. Không được, người đã giả, so ra kém người tuổi trẻ bây giờ rồi. Viễn cổ Lục Tôn lắc đầu, trên mặt mang theo nhẹ nhàng dáng tươi cười, mặt tuyệt mỹ bảng, nhìn về phía trên mới hai mươi mấy tuổi, cho người ta một loại ôn hòa cảm giác. Nhưng là, một giây sau, khuôn mặt của hắn cũng đã vặn mèo, tản mát ra tà ác cảm giác. Như vậy, chính là cho ta xem xem, người tuổi trẻ bây giờ đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Tuổi của chúng ta thay thế, phải chăng đã qua hắn chuyển động vươn một tay chụp về phía huyền tiên đầu lâu quá trình hết sức giản tiện nhưng lại mang theo một cổ khổng lồ thế giống như núi cao bao phủ xuống huyền tiên ngẩng đầu không khách khí chút nào một quyền liên tiếp đáng sợ quyền khí trung thiên trực đảo trời xanh phóng tới vậy quá cổ lục tôn ầm ầm một kích này va chạm vang vọng phía chân trời đinh hai nhức óc bọn hắn khoảng cách gần ba chạm rồi sau đó chém giết lại với nhau ngươi tới ta đi bất phân thắng bại riêng phần mình làm rơi xuống huyết dịch trời xanh đại thủ lớn viễn cổ lục tôn gào thét thân ảnh xông lên mây xanh Mà sau khi ngưng tụ ra một cái đại thủ, có như núi cao lớn, bao phủ xuống phía dưới Huyền thiên. Cho ta toái. Huyền Tiên giống to, không có thi triển bất kỳ thần thông, mà là dùng bùn khí tức của người bao khỏa bàn tay, hung hăng đón đánh trên xuống. Ầm ầm. Một kích này va chạm, trời xanh đại thủ ấn chém nát, đồng thời bể tan cảnh còn có xa xa 107 ngọn núi, tại đây cổ kinh khủng va chạm rầm ầm sụp đổ. Chiến đấu như vậy khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Sắt. Huyền Tiên ở vào phía dưới, giờ phút này như chim đại bàng giống như bình thường nhảy lên, cũng vọt tới không trung thẳng hướng thái cổ lục tôn công kích là tốt nhất phòng ngự không để cho đối thủ bất kỳ một chút thời gian hắn cảm giác đây mới là chiến đấu chân lý hơn nữa đối diện viên cổ lục tôn quá bất phàm tuyệt đối không thể chút nào chủ quan bọn hắn khoảng cách gần chém giết cùng một chỗ sông lên trời xanh bước sau cùng nhập trong chín ngày chém giết vung xuống mảng lớn máu tươi a cả hai va chạm hơn vạn kích cuối cùng tại một đạo thê lương tiếng hô to bên trong tách ra là vị kia mạnh nhất chiến thần đang gầm thét không phải là bởi vì hắn thất bại mà là vì quá đau đớn sau lưng của hắn máu me đầm địa hai đôi cánh đã không thấy. Xí bàng, đối với một cái thiên sứ mà nói, vậy đơn giản chính là mạch máu, chính là toàn thân bên trong thứ trọng yếu nhất. Mặc dù trọng yếu trình độ không kịp linh hồn, nhưng lại cũng có thể so với trái tim. Đến một ngày bị hư hỏng, đem là vô cùng đau đớn. Bên kia huyền thiên cũng không khá hơn chút nào. lồng ngực của hắn có một đạo lỗ hổng lớn, có thể trông thấy ngũ tạng lục phủ. Huyết đục trọng sinh. Hai tên gia hỏa trên không trung đồng thời gào thét, khôi phục thân thể của mình. Rồi sau đó, lần nữa đại chiến lại với nhau. Bọn họ lửa giận, đã bùng cháy sáng phía chân trời trận đại chiến này nếu như không có phân ra cái thắng bại chỉ sợ là sẽ không tách ra. Khánh, binh khí âm thanh em vang lên, thái cổ lục tôn đột nhiên co quắp một cây màu vàng thánh thương, thượng diện lóe ra quang mang màu vàng, giống như bốc cháy vậy đâm về huyền thiên trái tim. Một kích này, huyền thiên trong nháy mắt tương đối tránh đi mũi nhọn, một cái nghiêng người tránh thoát. sắt, thái cổ lục tôn vòng qua vòng lại kim thương, mang theo mảng lớn thánh quang, lần nữa đâm hướng huyền thiên trái tim. Lúc này đây, huyền thiên đồng dạng móc ra binh khí ngăn cản, đó là đại hoàn lớn, cùng kim thương hung hăng đột kích kích lại với nhau. Kết quả. Đại Hoàng Ấn không có việc gì, Kim Thương lại tại chỗ tin phục quăng, xuất hiện mài mòn. Đại Hoàng Ấn mặc dù coi như cũng nát, toàn thân hiện đầy khe hở, nhưng là cuối cùng là thuộc về nê nhân khí, phẩm cấp so với cái này đem Thánh Thương cao hơn. Thái cổ Lục Tôn chấn động, cái này hoàng dấu có chút bất phàm, vậy mà tản mát ra dị tượng, đó là một tòa tản phá cung điện, núi thây thi hải, máu chảy thành sông. Tiếp tục như vậy, hắn hiển nhiên ăn thiệt thòi. Trên binh khí rất lại phía sau, thì ra là trên chỉnh thể thực lực rất lại phía sau, có lẽ sẽ làm cho chính mình thất bại. Xoẹt. Hắn Kim Thương một cái vòng qua vòng lại đột nhiên rời tay mà đi, xông về phía dưới bạch quỷ đám sinh linh, muốn dùng cái này đẩy ra đại hoàng ấn, cái này nê nhân khí. quả nhiên, huyền thiên vì hộ người, đem đại hoàng ấn cho ném ra ngoài, nửa đường cướp cầm kim thương. hai kiện binh khí trên không trung đại chiến, mà phía trên hai người cũng là chém giết cùng một chỗ, đánh tối bụi. không có binh khí thì như thế nào? cuối cùng ngươi chính là muốn chết trong tay ta. huyền thiên gào thét, không hề sợ hãi, hắn vận dụng lực lượng cường đại nhất chém giết, toàn thân dùng phù văn ngưng tụ hoàng kim chiến giáp, giảm bất mình đã bị bệnh thương hàn. nhưng là, cái này vẫn chưa hết, ầm! Một tiếng, hắn còn sử suất như Nhật Trung Thiên Đại Thần Thông, cường hóa thịt của mình thân thể, thân thể tản ra hào quang, so mặt trời còn sáng chói. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, Huyền thiên cũng không có chiếm cứ ưu thế thật lớn. Quả nhiên, cường hóa thân thể thần thông người người đều có. Bất Tử Thân. Viễn Cổ Lục Tôn giống to, vốn là thánh khiết xí bảng, lập tức tản mát ra ma khí ngập trời. tiêu thật giống một vị thần tôn, lập tức biến thành ma, từ phía trên đường đã đến địa ngục giống như, tới một 180 độ bước mặt lớn. Hóa thành bất tử thân Viễn Cổ Lục Tôn cũng cường đại rồi một đoạn, thực lực và Huyền Tiên ngang hàng cả hai đại chiến, Thiên Băng Địa Liệt, Nhật Nguyệt Vô Quang. Bạch Quy run rẩy, giờ phút này tàn nhẫn từ bỏ tiểu Loan Đao, toàn thân rút vào trong mai rùa đang xem cuộc chiến. Tiểu Loan Đao giận dữ, đem Bạch Quy nguyên một 100 lần, cuối cùng móc ra một cây 2000 năm linh dược, mới đã lấy được Bạch Quy cho phép, có thể tiến vào mai rùa trong thế giới tị nạn. Chiến đấu thật là đáng sợ, chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại cùng mưa thiên thạch giống như bình thường rơi xuống, chỉ cần đâm trúng một điểm, thì có thể phấn thân tai cốt. Chương 756, kết thúc chiến. Đây là kinh khủng một trận chiến. Thiên tiêu đối chiến thời kỳ thượng cổ mạnh nhất chiến thần, song vương đều là cái cảnh giới này trí cường giả. Ba ảnh thái cổ lục tôn trung thiên, năm ngón tay khép lại, nâng tụ thành trường đao, hướng phía phía dưới huyền thiên bộ tới, bắn ra là khủng bố kiếm khí, mang theo quang mang rực rỡ, xoẹt, một tiếng chém thẳng vào huyền thiên đầu lâu. Huyền thiên giận dữ, một quyền trung thiên, mang theo khí tức sơ sát, trên không trung tạo thành khủng bố cuốn phong, phóng tới vậy kiếm khí. ầm một tiếng, hai đạo công phạt chi khí va chạm, đục ra hoa mỹ hỏa hoa, cùng với mấy ngàn đạo lôi điện, chiến đấu như vậy kinh tâm cả hai tại giữa không trung đại chiến đã kịch liệt đã đến không cách nào tưởng tượng trình độ nhất phương quyền khí trung thiên có thể phá vỡ trời xanh tốc hành cửu thiên bên kia kiếm khí rơi xuống có thể bắn xuyên vô tận đại địa cho tới ưu minh ầm ầm Quên thân rất nhiều vạn khu bình nguyên cấm địa vận tác nội tâm ở tồn tại nhau nhau thức tỉnh, thủ hộ lấy nhất phương thổ địa không bị chiến đấu như vậy sợ kinh nhieu ta ít cái này thái cổ thời kỳ mạnh nhất chiến thần thật là đáng sợ huyền thiên muốn chiến thắng không có đơn giản như vậy à tiểu loan đau nhìn sờn hết cả gáy út đừng hoảng hốt thời khắc mấu chốt Bổ thần có thể cho một kích chí mạng. Phải biết, ở trên vùng đất này lẫn vào ta cũng không phải là ngồi không. Bạch quy nói ra, rồi sau đó bí mật truyền âm cho Huyền Thiên, xưng có thể thay đổi mai rùa mảnh tiến hành đánh lén. Nhưng là yêu cầu như vậy bị Huyền Thiên cự tuyệt. Cùng giai bên trong, không cần ngươi ra tay, một mình ta là đủ. Huyền Thiên đáp lại, đánh cho tinh thần vô cùng phân chấn. Cùng đối diện mạnh nhất Thiên sứ so với, hắn càng chiếm tiện nghi, bởi vì trên thân thể nguyên nhân, hắn có thể tự động khôi phục một lát thương thế, không tiêu hao bất kỳ máu huyết. Nếu như có thể hắn thật sự rất muốn không muốn chức năng này cùng cái này mạnh nhất chiến thần đến một hồi chân chính tỷ thí nhìn xem ai đến cùng lợi hại nhất Xoạc. mạnh nhất chiến thần xí bằng gỗ thân ảnh lóe lên một cái về sau đi tới huyền thiên đích lưng về sau hung hăng đánh về phía huyền thiên đầu lâu huyền thiên cũng không quay đầu lại sớm liền ý thức được động tĩnh của địch nhân hắn trực tiếp múa cánh tay đi phía sau hung hăng một kích ầm một tiếng huyền thiên một trường, trực tiếp đem vị này mạnh nhất chiến thần cho đẩy lui sắt hắn một cái giống to rồi sau đó thi triển lấy kiếm là giết đại thần thông triệu hồi ra thượng cổ huyết ma hư ảnh Trong phía viễn Cổ Lục Tôn bổ ra đáng sợ một kích, tiêu máu chủ thiên, phá vỡ năm tháng xung, dài, khiến cho phủ cận thời không làm chạy ngược rồi hai giờ, rất nhiều ngôi sao bị phách rơi. Phi phò, một kích này, thời không làm sinh ra ngừng tiết, cuối cùng đảo ngược lại. Mạnh nhất chiến thần cũng không có bảo vệ tốt, sau lưng máu me đồng địa, cái kia đôi cánh lần nữa bị chém rụng. Đã không có bất tử thân, người còn không chết. Huyền tiên quát chói thai, tiến lên lần nữa bổ sung một kích. Kết cục đã xác định rõ ràng, Viễn Cổ Lục Tôn thất bại, phi phò, một tiếng, toàn bộ thân hình trên không chúng hóa thành một đám mưa máu duy chỉ có linh hồn vẫn tồn tại trận này trí cường giả chính là kết thúc như vậy Viễn của mạnh nhất chiến thần địa điểm chính là đôi cánh tại hắn cường đại nhất thời điểm chính là thật sự thân bất tử thời điểm sau lưng cái kia đôi cánh cơ hồ là bốc cháy lên vậy làm cho hắn bất tử bất diệt nhưng là cuối cùng nhất hắn thất bại năm đó ta liền trên lệch một bước chính là có thể trở thành nê nhân rồi mặc dù là không thành nê nhân ta cũng vậy chém giết vô số thiên chi tiêu tử chỉ là thật không ngờ tại cuối cùng ta vậy mà thất bại đã bị chết ở tại một người thiếu niên tay bên trong ta không phục nếu là trở lại thời kỳ Viễn Cổ, không có bị phong ấn trước cường thịnh nhất thời kỳ, chết đúng là ngươi. Viễn Cổ Lục Tôn linh hồn bay trên không trung, tràn đầy thê lương. Soạn. Huyền Thiên ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào nương tay, trực tiếp ra tay, đem vị này Thái Cổ Lục Tôn linh hồn cho hủy diệt. Trên mặt đất, Tiểu Loan Đao cùng Bạch Quy làm xem ngây người. Trận chiến đấu này quá đặc sắc, mà ngay cả chúng cũng vô pháp phủ nhận Huyền Thiên kinh diễm, đây mới thật sự là thiên tiêu, đem mạnh nhất trong lịch sử bán ngây nhân cho chạm ở dưới ngựa. Bất quá, vẫn không thể thật là vui. Bên kia còn có một khối mộ địa gây chuyện không tốt bên trong còn có nê nhân cường giả, viên cổ ngũ tôn giống như chính là là một vị một diệp nê nhân. Bạch quy nói ra, tiến hành nhắc nhở. Nhưng mà, một đường thật vẫn bị cái này miệng rộng quy nói chúng. và ảnh. tiếng oanh minh vang lên, mộ bia vỡ vụn. đầu tiên một hồi màu vàng đất xương ngủ trùng thiên, tốc hành cửu thiên, khiến cho ngôi sao lệch vị trí. tại này cổ trong xương ngủ, chậm rãi đi ra một đạo mông lung thân ảnh, cực giống nhân tộc, dáng người khôi ngô. mỗi khi di chuyển một bước, đều làm hoàng vụ một hồi lắc lư. dần dần tích, rốt cục có thể thấy rõ đạo thân ảnh này bộ dáng. Đây là một vị trí một diệp nê nhân, ủng hộ có nhân tộc thân hình, đại hán bộ dáng, đầu đầy tóc vàng trong gió bay múa, đất làn da màu vàng, sau lưng Ngông Châu còn rất dài có một cái cá sấu xí bảng, tản ra khí tức đáng sợ. Tại hắn cái chán, một mảnh kia là xanh dấu hiệu là rõ ràng như thế, lóe ra sâu kín lục vàng, sinh cơ vô hạn. Và ảnh chỉ là vừa xuất hiện, hắn liền trực tiếp ra tay, một trưởng vô hướng Huyền Thiên. Tại Huyền Thiên phía trên, thình lình có một cái đất bàn tay lớn màu vàng chém xuống, mang theo tuyệt cường khí tức, vừa mới xuất hiện tiểu làm Huyền phía dưới thổ địa trầm luân. Đã xong. Lần này chắc chắn phải chết. Huyền Tiên chấn động, nhìn qua cái kia chém xuống bàn tay lớn, hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ là khí tức tựu làm hắn có một loại thân hình bể tan tành cảm giác. Nhưng mà, chính là vào thời khắc nguy hiểm nhất, ầm ầm, một tiếng, hư không nứt, một con khắc đất bàn tay lớn màu vàng xuất hiện, thay Huyền Tiên tiếp nhận một kích này. Là ai? Huyền Tiên chấn động, thật không ngờ nguy cấp nhất thời điểm, còn có người nguyện ý trợ giúp hắn. Cái này sẽ là ai chứ? Và ảnh. Trong hư không, đi ra một đạo thân ảnh ngô, thân thể cường tráng, mắt tỏa lĩnh điện, tóc rối bời bay lượn trên không trung. Có màu vàng đất dương mù bá phủ, đưa hắn sấn thác vô cùng thần thánh. Khi sơ vị kia cổ ba nông thần miếu ở bên trong, thành tựu nê nhân thần đỉnh, hắn xuất hiện, cất bước trên không trung, mỗi một bước đều làm hư không rung động ầm ầm, thời gian đều tựa như bị hắn đạp ở dưới chân, đã trở thành trải đường. Nê nhân đại hán, huyền tiên chấn động, rồi sau đó chính là kinh hỉ. Đối với cái này một vị xuất hiện, hắn tồn tại quá nhiều ngoại ý muốn cùng vui sướng. Không hề nghi ngờ, giờ phút này xuất hiện đúng là thời điểm, nếu không, trước mắt vị này viễn cậu ngũ tôn thật có thể vô địch. Khá lắm mảnh thứ năm trên trời đất một vị duy nhất nhân tộc nê nhân ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này bạch quy chấn động trên mặt đồng dạng kinh hỉ không hề nghi ngờ tại vùng thế giới này chỉ có vị kia vừa mới trở thành nê nhân thần đỉnh ngoài ra cái thế giới này không còn nữa nê nhân đều muốn đối phó vị này viễn cổ ngũ tồn, bạch quy vốn đều mơ tưởng mang theo huyền thiên trốn chạy ngoại trừ thiên tuyệt cốc có thể tị nạn bên ngoài những địa phương khác đều không thể vây khôn cái này nê nhân nê nhân chi địa mảnh thứ 6 thiên ta chuẩn bị đi vùng thế giới kia thật không ngờ lại ở chỗ này trông thấy ngươi Nghệ nhân đại hán đáp lại, chắn Huyền Tiên trước người. "Bỏ đi." Đối diện, Viễn Cổ Ngũ Tôn mở miệng, hô ra hai chữ, tràn đầy hồng hoang hương vị. "Thời kỳ Viễn Cổ Ác Linh, không thể để ngươi sống nữa." nên nhân đại hán nói ra, hướng nhảy tới một bước, thẳng đến Viễn Cổ Ngũ Tôn đầu lâu. Viễn Cổ Ngũ Tôn thấy vậy, vội vàng chống đỡ, tương tự đánh đánh một quyền, tiến hành ngăn cản. Ầm. Một tiếng, hai quyền va chạm, khí tức đáng sợ mang tất cả bát hoang, lan tràn toàn bộ đất trời. Bọn hắn khoảng cách gần chém giết lại với nhau, triển khai đại chiến, ngay tại Vạn Khô Bình Nguyên trên không. Ba ảnh. Ngươi nhân đại hán khí thế bi mãnh, khí thôn sơn hạ, mỗi một quyền đều làm hư không nhấn nát, thời gian tựa hồ cũng nắm giữ ở trong tay của hán, có thể phai mở một đường. Thử hỏi cái gì đó có thể ngăn cản được năm tháng cọ sát? Viễn cổ ngũ tôn vung vẩy hai tay, cùng ngê nhân đại hán giao chiến lại với nhau. Động tác của hán trầm trọng, đại khai đại hợp, không ngừng đón ngê nhân đại hán công phản, thực lực đồng dạng đáng sợ. Bọn hắn đại chiến, khí tức khủng bố, có hủy thiên diệt địa chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại, như muốn đem thiên địa hủy diệt. ầm ầm. Rốt cục vạn bình nguyên bên trên các đại cấm địa đều không thể bình tĩnh. Đây là vạn khu bình nguyên ở chỗ sâu trong, mỗi một chỗ cấm địa đều hết sức khủng bố, có được sinh linh đáng sợ gác, chính là là sinh mệnh cấm khu. Ngày nay, trong những cấm khu này nhân vật đáng sợ vậy mà cùng nhau liên thủ, bày ra khủng bố đích đạo tràng, nhú hai vị bùn người đại chiến. Có đạo trường tồn tại, kinh khủng chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại mới biến mất, vùng thế giới này làm bình tĩnh lại. Huyền thiên bọn người nhao nhao đứng ở một bên, quan vọng trận đại chiến này. Không chỉ có như thế, thiên địa các nơi cường giả cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía tại đây, thận trọng nhìn xem hai đại cường giả giao phong. Sau nửa cách giờ. Viễn Cổ Ngũ Tôn vứt bỏ chiến, hướng thí luyện chi lộ ở chỗ sâu trong mà đi. Hắn dù sao mới mới vừa đi ra phong ấn, thực lực không có tới đỉnh ngọn núi, tiếp tục đánh tiếp, thua chính là hắn, không hề nghi ngờ. ảnh. Nê Nhân Đại hắn phóng ra một bước, chính là khoảng cách 10 triệu dặm, hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ, muốn đánh chết vị này thời kỳ viễn cổ khôi thủ. Hai cái nê nhân cảnh cường giả, chỉ là bước ra hai bước, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chui vào đường chân trời. Bọn hắn đi phương hướng, hẳn là thí luyện chi lộ chỗ xấu nhất. Bạch Quy trầm âm, Ừ bọn hắn cần phải phải đi mảnh thứ sáu thiên đi, ta nghĩ cái kia cũng là của ta mục tiêu. Huyền Thiên nói ra, khỏe miệng nở nụ cười. trận này tấm địa đá phong ba, cuối cùng là kết thúc. toàn bộ quá trình tuy nhiên mạo hiểm, nhưng là cuối cùng thì không có gặp chuyện không may, không thể nghi ngờ là trong bất hạnh rất may. đối với cái này, Huyền Thiên càng là lĩnh ngộ được một điểm, không thành đế nhân, cuối cùng còn sâu cái kiến. muốn biến thành càng cường đại hơn, trở thành đế nhân mới được là đường ra duy nhất. ta muốn tuyển cái địa phương, trở thành nhân. Huyền tự nói, ánh mắt bên trong phóng hào quang cái gì? ta không có nghe lầm chớ. bạch quy trừng mắt, móc móc lỗ tai, chuẩn bị nghe cẩn thận một điểm. ta chuẩn bị tìm một chỗ trở thành nơi nhân. có lẽ vỏ rùa của ngươi thế giới là thứ chọn lựa không tồi. huyền tiên nói ra, nhìn chúng bạch quy mai rùa thế giới thế nào? Con phải đến trong thế giới của ta mặt đây. bạch quy nhảy lên, xùi răng niết miệng. tiến giai nơi nhân, nó nhưng là hết sức rõ ràng. cuối cùng một khắc này, khí tức kinh khủng đủ để hủy diệt một thế giới. lúc trước quy tổ đại thế giới kia chính là ví dụ tốt nhất. toàn bộ quá trình. Không thể chút nào quấy rầy. Ở bên ngoài, ta sợ sẽ xuất hiện bất chắc. Huyền Tiên như mày. Tại của ta mai rùa trong thế giới, tóm lại không được." Bạch Quy nói ra, số mặt trực tiếp cử tuyệt Huyền Tiên. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng Bạch Quy mở miệng, "Là Huyền Thiên mặt khắc tìm một chỗ. Như vậy, phải đi năm đó, Quy Tổ thành đạo lúc đại thế giới, ngươi may mà cũng ở bên trong thành nói hay. Chắc hẳn tại Tiên Tuyệt cốc ở trong, không ai biết đánh nhiều đến của ngươi." Bạch Quy nói ra. Chương 757, nên nhân cảnh. Huyền Tiên nghe vậy gật đầu, cảm giác Quy Tổ đại thế giới kia cũng được là thứ thanh tịnh nơi tốt. Cuối cùng nhất, Bạch Quy mang theo Huyền Thiên đi tới Thiên Tuyệt Cốc bên trong. Huyền Thiên tiến vào Thiên Tuyệt Cốc ở chỗ sâu trong, lại một lần nữa đi tới cái kia mảnh Hoàng Vu Đại Thế Giới. Ngươi có nắm chắc thành đạo sao? Bạch Quy hiếu kỳ, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Huyền Thiên. Có nắm chắc thành đạo, bất quá ta hiện tại còn cảm giác có chút chưa đủ. Như vậy, ngươi đi thế giới bên ngoài, giúp ta hoàn thành." Huyền Thiên nói ra, nghĩ nghĩ về sau, hắn mới cảm giác mình linh đỉnh ở trong, còn có một ngàn loại chân huyết không có thu thập. Hắn viết một tờ đơn đem các loại chân huyết từng cái lìa ra, phái Bạch Quy đi thế giới bên ngoài mua sắm. Lúc này đây, Bạch Quy người này không có keo kiệt, vậy mà sảng khoái đáp ứng xuống. Hơn nữa nói là, mảnh thứ 5 tiên địa vật phẩm đầy đủ hết, có thể mua được thượng cổ vạn tộc sở hữu huyết dịch. 3 tháng về sau, Bạch Quy đã trở về, thành công thay Huyền Tiên góp nhặt tất cả đấy chân huyết. Ông Huyền Tiên khống chế linh kính, đem các loại chân huyết cho hết thảy tổn vệ. Bên kia, linh trong đỉnh cũng nhanh chóng có phản ứng, xuất hơn 1000 đạo thượng cổ hung thú hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, tiến nhập cái kia không gian kỳ dị bên trong. Rất tốt ta muốn bắt đầu, Huyền Thiên nói ra, đem chính mình linh đỉnh cho móc ra, hóa thành phong ốc lớn như vậy, để trên mặt đất, nặng đến ngàn cân, toàn thân đen kịt. Đỉnh này kỳ dị, thượng diện khắp đầy các loại hình vẽ, khoảng trừng hơn một vạn ở bên trong, che kín nắp đỉnh, rất là bất phàm. Dung đỉnh là lô, tế luyện bản thân. Huyền Thiên trầm ngâm, bỏ đi trên người tất cả đấy quần áo, rồi sau đó nhảy vào linh trong đỉnh. Kính là trời, cái kia chính là nắp ý tứ, cần coi đây là phụ. Hắn nói ra, lại đem linh kính phóng đại gấp trăm lần, vừa vặn chùm lên linh đỉnh phía trên. Cứ như vậy. Huyền thiên Thành Đạo chi lộ bắt đầu. Hắn muốn nhờ chính mình linh đỉnh lực lượng, rèn luyện bản thân, thành tựu nê nhân. Quá trình này rất phức tạp. Bất Quá đã đến trên người của hắn, tựa hồ phải biến đổi đến mức đơn giản một lát, bởi vì có Cửu Long Nhật Nguyệt Quả tinh hoa làm chỉ dẫn, hắn nghe nhân chi đạo thập phần bằng phẳng, có người khác không có xuất phát chạy tuyến. Bạch Quy ở bên ngoài quan sát, không cách nào thấy tình hình bên trong, bất quá, nhưng có thể nghe được một lát vụn vặt thanh âm. Giống như ở bên trong nấu cơm, là nước sôi chảo sao? Bạch Quy hiếu kỳ, vây quanh Huyền thiên linh đỉnh quanh, từ đó đã nghe được phì phò nói nhiều phì phò, nói nhiều thanh âm. Hai tháng sau, loại thanh âm này cải biến, đổi lại tiếng oanh minh. Đây là muốn nổ tung sao? Ta đứng ở bên cạnh, có thể hay không rất nguy hiểm. Bạch quy nằm dạp trên mặt đất, lúc này nảy lên, tiến hành rời xa. Ba năm về sau, tiếng oanh minh biến mất, đổi thành nhưng lại vạn thú gào thét thanh âm, phảng phất là có đàn thú ở trong đỉnh lao nhanh vậy thanh âm lộn xộn, lại hết sức mãnh liệt. Cái gì đó? Chẳng lẽ người này vụng trộm nuôi dưỡng rất nhiều gia thú? Bạch quy đứng xa nhìn, tò mò quan sát linh đỉnh, cuối cùng nó nằm ở đỉnh trên vách đá, muốn vén lên nhìn xem nhưng là linh Kính quá nặng nghề giống như bị phong đã chết giống như nó chưa thành công chết tiệt vậy mà sau lưng ta vụng trộm làm nhiều như vậy việc tư nó nghiên lượng thật sự tốt kỳ bên trong trạng cảnh đối với huyền thiên linh đỉnh nắm giữ một cái ngàn vạn đại thế giới nó xác thực không biết huyền thiên chưa nói với bất luận kẻ nào kể cả bạch quy kỳ thật bây giờ huyền thiên ở trong đỉnh làm một đại sự thân ảnh của hắn lung lung toàn bộ trong đỉnh tất cả đều là xương ngủ rất nhiều thượng cổ hung thú hư ảnh ở hắn linh đỉnh bên trong hiển hóa cuối cùng sáp nhập vào huyền trong thân thể máu nhuôn tộc vẫn đỉnh thiên hạ Những lời này hết sức khí phách, nhưng là, hiện tại Huyền Thiên đoạt được hoàn toàn là sự khác biệt, hắn muốn dung hợp vạn tộc chi huyết, đánh chúng cùng kiêm, trong đó còn bao gồm này tia lực lượng thần bí màu vàng kim óng ánh máu dịch, cũng bị hắn tóm đi ra, hướng thân thể của mình bên trong dung luyện. Nguyên nhân một cửa, là tối trọng yếu nhất một cái khâu, chính là diễn hóa xuất trên người mình huyết dịch, dung nhập trong người chính mình. Chân chính nguyên nhân, toàn thân từ thánh bùn tạo thành, toàn thân cao thấp không có chút nào huyết dịch. Dung luyện vạn tộc chân huyết, quá trình này phức tạp, số lượng to lớn. Đã tiêu hao hết Huyền Thiên phần lớn thời giờ cùng kinh nghiệm. Rất nhanh, 100 năm đi qua, Huyền Thiên trên đỉnh đã mông thượng một tầng thật dày bùi đất, mà bên trong vạn thú lao nhanh thanh âm, cũng rốt cục thời gian dần qua biến mất. Bỏ ra nhiều thời giới như vậy, Huyền Thiên cuối cùng là tụ tập vạn thú chi huyết tại cả đời, toàn bộ sáp nhập vào trong thân thể. Đại Bạch Quy vào từ lúc đến đây, trong đỉnh đã tiến nhập cái khắc câu, tán mắt ra ủ đại đạo vang minh thanh, phản phất là có 3000 đạo sĩ đang ngâm sướng, 9000 thần Phật tại tụ kinh, ngoài ra còn có rồng gầm phượng hót thanh âm. Ồ, ta trong khoảng thời gian này không đến, chẳng lẽ có rất nhiều hói đầu chui vào bên trong. Bạch Quy trừng mắt lại càng hoảng sợ. Nó vội vàng ghé vào đỉnh bên cạnh, tinh tế lắng nghe. Đây là Huyền Thiên tiến giai nghe nhân lúc, xuất hiện đại đạo thanh âm. Bạch Quy chăm chú nghe nói, rất nhanh, trong đầu xuất hiện một vị thánh người thân ảnh, mông lung mà mơ hồ, an mặc đạo bảo, tựa hồ đang đối với nó truyền đạo. Bạch Quy chăm chú cảm thụ, cho rằng là cái lên cấp cơ hội tốt. Bất quá cuối cùng nhất, nó vẫn là buông tha cho, cái gì hỏi đầu đạo nhân đấy, đời này ghét nhất rồi. Buồn tọa không tin Phật, không tin nói, buồn tọa chỉ tin tưởng ta chính mình. Bạch Quy nói ra, đem trong đầu thánh người thân ảnh xóa đi cuối cùng đổi lại thân ảnh của mình. Rồi sau đó, nó đã đi ra, biết rõ Huyền Thiên Thành đạo còn cần một đoạn thời gian rất dài. 30 năm sau, Bạch Quy lúc này lại tới đây, phát hiện toàn bộ hoang vu trong thời gian làm tràn ngập sông vào núi Hương Thơm, khiến cho nhân tinh thần thành thoải mái. Người này chẳng lẽ đang luyện chế thần dược? Vậy mà so với ta tiểu Cối say luyện chế thứ đồ vật còn hương thơm. Bạch Quy chấn động, chảy nước miếng làm lưu lại. Nó vây quanh linh đỉnh đi dạo, tìm kiếm tiến vào chi đạo, nhưng là mỗi lần tiếp cận đều bị một cỗ lực lượng kỳ dị cho chấn khai. Chết tiệt. Nhỏ nhỏ như vậy chừng về sau ta đem ngươi nhốt ở chỗ này." Bạch Quy nói thầm, "Dầu gì không vui rời đi. Hắn cam đoan, lần sau không bao giờ nữa tới nơi này quan sát." 20 năm tuế nguyệt lần nữa thoáng một cái đã qua, Bạch Quy người này lại tới nữa, nó vẫn là nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, muốn muốn đến xem Huyền thiên tiến triển tình huống. Huyền Tiên Linh Đỉnh đã thay đổi, không hề phát ra hương thơm, mà là xuất hiện mông lung đất xương mù màu vàng, bao phủ vùng thế giới này, bao trùm phương viên hơn 10 dặm khu vực. Ầm ầm, hơn nữa, trên đỉnh cái nắp giờ khắc này ở lật qua lật lại toàn bộ linh đỉnh bên trong tựa hồ sôi trào vậy truyền ra chấn động âm thanh trời đánh a người này đã tiến nhập thời khắc cuối cùng gây chuyện không tốt sẽ sinh ra nổ lớn bạch quy biến sắc từ lúc 200 năm trước huyền thiên thì có quá nhẫn đủ đến một ngày trở thành nơi nhân vẻ này thành hơi thở của đạo trùng thiên, uy lực kinh thiên quanh thân không cho phép đứng người sát thiên đau đấy gây chuyện không tốt ta sẽ chết đi bạch quy hoảng sợ vạch một tiếng lúc này rời đi chạy ra cái này hoàng vu đại thế giới một lần đòi lãi lại là 10 năm công phu ngày hôm nay toàn bộ thiên việt quốc đột nhiên ầm ầm một tiếng, sinh ra chấn động mạnh, toàn bộ vạn khô bình nguyên đều đang lay động. Xoạ. vùng thế giới này, rất nhiều đạo sắc bén ánh mắt vượt qua vô số đại địa, hướng Thiên Tuyệt Cốc bên này trông lại. bất quá, tình huống cụ thể bọn hắn không cách nào trông thấy, bởi vì Thiên Tuyệt Cốc là thần thánh, ngăn cách một đường xem mắt. đương nhiên, có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được, là một đạo khí tức cường đại trùng thiên, chấn động toàn bộ đất trời. Thiên Tuyệt Cốc bên trong hoang vu đại thế giới, đã hoàn toàn không được bộ dáng. kinh khủng nghe nhân khí tức quấy tán, như là quả bụng giống như bình thường đột nhiên nổ tung, hủy diệt toàn bộ thế giới. Ấm ấm. cái này hoang vu đại thế giới, tại này cổ tuyệt cường mà trùng kích vào, bắt đầu nghiền nát, bể thành vô số mảnh vỡ, tiếp xúc sắp biến mất tại không gian hư vô bên trong. và ảnh, cả vùng đất có một đoàn màu vàng đất xương mù, trong sương mù chính là một đạo mông lung thân ảnh, hắn nhấc chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, lập tức bể tan cảnh đại thế giới lần nữa ngưng tụ, khôi phục như cũ cái kia mảnh hoang vu mà trận tốt. sau đó trong thế giới này đất sương mù màu vàng thu nạp hết thể hướng trung tâm chỗ tụ tập, tiến nhập đạo thân ảnh kia trong thân thể. có thể thấy đây là một cái thiếu niên. Màu vàng đất tóc rối bời bay múa, sắc mặt màu vàng đất, mắt tỏa để ánh sáng lạnh, toàn thân cao thấp có thái cổ khí tức, khí thôn sơn hà, giơ tay nhấc chân, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vì hắn làm nhạt. Nhân vật như vậy kinh người, Thanh Cửu Nê nhân chi cảnh, chỉ là ánh mắt cũng đủ để hủy diệt một cái tiểu thế giới. Đúng là Huyền Tiên, hao phí 200 năm thời gian, hắn dung nhập vạn tộc huyết dịch, đã sáng tạo ra vạn tộc thần quyền môn thần thông này. Mặt khác còn lĩnh ngộ khiếp sợ ngay lúc đó mặt khác thần thông. Đảo ngược thời gian. Huyền Tiên giống to, thi triển lĩnh ngộ môn thần thông này, lập tức Trung quanh thời không bắt đầu thác loạn, rơi xuống sức mạnh của tháng năm. Ngàn cân tảng đã lớn, trong chớp mắt chính là hóa thành cho bụi, thời gian phảng phất trở lại vạn năm trước đó. Trong cơ thể của ta còn có thời gian huyết dịch, nguyên lai chính là tơ hoàng kim huyết dịch. Hắn từ ngữ, rồi sau đó cho mình mặc vào trường bảo. Hắn cất bước, gần cây một bước, chính là vượt qua ước vạn dặm đại địa, tới nơi này mảnh hoang vu đại thế giới cửa ra vào. Đúng lúc, bạch quy người này cũng đến nơi này. Nó là nghe tiếng mà đến, mới vừa động tinh quá lớn, coi như là kẻ điếc cũng nghe được đến. người người này thành tiểu nê nhân rồi hả bạch quy kinh hãi chừng trong mắt quan sát huyền thiên ừ là trở thành nê nhân rồi con đường này tâm thần bất định ta cuối cùng vẫn bước đi qua huyền thiên nói ra rồi sau đó kéo bạch quy hướng thiên tuyệt quốc bên ngoài đi đến này như ngươi vậy là không được sẽ bị thiên tuyệt quốc phù văn cho tiêu gì đấy coi như là một diệp nê nhân cũng biết vẫn là vũ thử bạch quy hô to tiến hành nhắc nhở nhưng mà huyền thiên toàn thân tản ra thái cổ khí tức những nơi đi qua tất cả phù văn lui tránh có phù văn không có bị huyền thiên khí tức làm kinh sợ tối lui nhưng là tại Huyền Thiên con mắt dưới ánh sáng dần dần biến mất. Trời đánh a! Ôi, trời đất tuyệt cốc còn cần những phù văn này đi bảo vệ, ngươi cũng không nên đem ta phù văn cho lấy sạch rồi. Bạch quy tiêu to, tại bất mãn đồng thời còn khiếp sợ tại Huyền Thiên thực lực, vậy mà có thể tùy ý tại Thiên tuyệt cốc bên trong đi đi lại lại. Phải biết bên này chính là một diệp nê nhân, cũng phải bị tiêu diệt địa phương. Đúng lúc này nó cũng chú ý tới Huyền Thiên bất thường chỗ, chán của hắn vậy mà không có nê nhân dấu hiệu. Bạch quy khi phản ứng lại, Huyền trời đã dẫn nó đi tới Thiên tuyệt cốc bên ngoài. Bên cạnh, lão đẳng. Bạch Bản Tử, tiểu Loan Dao đợi nhau nhau xuống tới, đối với Huyền thiên tràn đầy tôn kính ý. "Này, ngươi người này cái chán tại sao không có dấu hiệu? Có phải hay không bị ngươi ở nút?" Bạch Quy hỏi thăm, nội tâm nghi hoặc. "Lá xanh dấu hiệu sao? Ta tiến giai thành nê nhân về sau, tựa hồ cùng người khác bất động, vậy mà không có thực lực dấu hiệu." Huyền thiên nói ra, như mày. "Vậy sao ngươi chuyện quan trọng? Rốt cuộc là cảnh giới gì?" Bạch Quy hiếu kỳ. "Tình huống cụ thể, ta cũng vậy nói không chính xác, dù sao ta cũng chưa từng gặp qua nhị diệp nê nhân. Bất quá ta có thể ngắt lời." Thực lực của ta nếu so với một Diệp Nê nhân mạnh rất nhiều." Huyền Tiên nói ra, có cảm giác này. Hắn vậy mình và vị kia Viễn Cổ Ngũ Tôn so sánh, cảm giác mình so người này hiếu thắng quá mức, chỉ cần một tay, có lẽ có thể đưa hắn cho là tung. Cái này là cường giả trực giác, hắn cảm thụ qua một diệp bùn khí tức của người. Chương 758: Thiên vận chi địa. Thiên tài xuất tử còn trẻ năng lực lão hủ đội phục ca. Ngàn vạn năm đi qua, ta như cũng là bán nê nhân cảnh giới, không có tiến lên nửa bước, hôm nay đã bị ngươi lại vượt qua. Lão đẳng nhảy ra ngoài, không ngừng than thở. Đúng vậy a thật là quá khiếp sợ. Tại sinh thời, ta lại nhưng gặp được hai cái nê nhân. Bạch bang tử kinh hô, mắt mở thật to. đã từng, hắn cũng đã gặp vị này thần đỉnh trở thành nê nhân. ngày nay, lại gặp được huyền này, đối với hắn mà nói, quả thực chính là là một loại vinh dự. dù sao, đây là mảnh thứ năm thiên, dựa theo lẽ thường là không có nê nhân xuất hiện. rất giỏi a. đã từng, ta thần linh cảnh giới, trong mắt ngươi tựa hồ đã trở thành trò đùa. tiểu loan đao truy điệu hô. đây là hắn cả đời vinh quang, ngày nay đã không đáng giá mấy đồng tiền rồi. huyền thiên lặng lặng nhìn qua mấy tên diện mục trang nghiêm cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. tuy nhiên thành tiểu nê nhân cả người của hắn cho người ta một loại bất đồng phạm trần vang lên cảm giác nhưng là tính cách không hề có một chút nào thay đổi như cũng là ôn hòa như vậy. bên kia thái cổ nghĩa trang ầm ầm nghĩa trang ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện một tiếng chấn động mạnh có một vô danh phần mộ đột nhiên vỡ ra truyền ra một hồi ngập trời khí tức mang theo khí tức sơ sát bành một thanh âm đất cánh tay màu vàng xuất hiện hắn đem búa đá trên mặt đất hung hăng một cái gõ lập tức tản mát ra một hồi vô hình ý lực khiến cho cái này thái cổ nghĩa trang làm bình tĩnh lại, cũng đã bình tĩnh trăm vạn năm, vì sao lại sẽ xuất hiện dị thường? Đất cánh tay màu vàng thì thảo mang theo nghi hoặc, hướng ở chỗ sâu trong xem hy vọng. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mảnh thứ năm thiên địa. Đúng rồi, đó là thượng cổ đệ nhất chiến tướng phần mộ, mới vừa một đạo khí tức cường đại phải, đệ nhất chiến tướng tái hiện rồi. Hắn kinh hãi, mảnh thứ năm thiên địa thiên tuyệt cốc chỗ, người cái nhà này hòa tới. Huyền tiên nói ra, kêu gọi tiểu lôi nào ta, ngươi người này muốn muốn làm gì? Tiểu Loan Đao khó hiểu, giang giặc bay đến Huyền Thiên trước người, giúp ngươi cải tạo thân đao, trở thành hoàn toàn thân thể về sau, thực lực của ngươi sẽ phải cường đại hơn nhiều. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó đem Tiểu Loan Đao nắm trong tay. Cái chủ ý này, lập tức đã lấy được Bạch Quy Tán thành, nó cảm giác Tiểu Loan Đao hiện tại cái bộ dáng này quá khó nhìn, đi ra ngoài chính là một cái trôi đao, nếu không phải tiên cảnh giới còn tại đó, cùng phế liệu quả thực là không hề khác gì nhau. Và ảnh, Huyền Thiên phát tay, khí tức cổ xưa mang tất cả bát Hoang lập tức mạn kéo dài tới mặt khác thiên địa. Mảnh thứ hai ngày. Thần ma chiến trường phía trên, trong một hang động cổ, một đoạn thân đao chấn động, đột nhiên phóng lên trời, biến mất ở thiên tế. Hư không vô tận bên trong, có một ngày năm tháng con đường, thượng diện có một đoạn tàn phá lưới dao, giờ khắc này ở mặt đất bùn bùn cách cách chấn động, ngay sau đó pha không mà đi, xoẹt, một tiếng biến mất ở phía chân trời. Những thứ này bệ tan cảnh lưới dao, tại huyền tiên triệu hoàn xuống, hết thể đến đã đến mảnh thứ năm ngày thiên tuyệt cốc chỗ tiến hành gây dựng lại, lại lần nữa về tới tiểu loan đào thân mình. Tốt rồi, cái này ti tiện đao cần phải an tâm. Bạch quy nói thầm, con ruột chết. Bộ tọa hiện tại đã khôi phục thân đạo, khủng bố sợ không lâu sau đó, có thể lần nữa trở thành nên nhân. Tiểu Loan Dao cười to, Dương Dương đã ý. Bạch Quy Nghiên Lượng cũng không cho là đúng. Lúc trước, hắn cũng có tiến giai vương giả cơ hội, chỉ muốn nghe một chút cái kia trong đầu hỏi đầu diễn giải là được rồi. Nhưng là, nó cũng không có làm như vậy, mà là đem đạo thân ảnh này xóa đi, đổi làm bộ dáng của mình. Nó không hối hận, đời này trong dung làm đều không có ăn nói khép nét quá, làm gì cư nhân chi hạ. Tại Thiên Tuyệt Quốc dừng lại một lát, Huyền Thiên chính là muốn ly khai, chuẩn bị đi trong truyền thuyết mảnh thứ 6 Thiên. Bạch quy cùng Tiểu Loan Dao cũng đi theo, hai người này rất hưng phấn, cảm giác cảm giác sẽ kiến thức đến một cái thế giới mới lạ. Và ảnh, Huyền Thiên kéo Bạch quy cùng Tiểu Loan Dao hướng lên trời địa biên giới bước, chỉ là đi một bước, liền vượt qua ước vạn dặm đại địa, đi tới thiên địa cuối cùng. Năng lực như vậy khủng bố, thân thể phá không, không thể ngăn cản, có rất ít người có thể làm được cảnh giới này. Ẩm ẩm, thiên địa cuối cùng, một vùng tăm tối, một cái màu vàng đất con đường ngàn trời, đi thông ở chỗ sâu trong, không hề nghi ngờ, đúng là ngày xưa đường đất. Hiện tại, con đường này là đi thông mảnh thứ 6 ngày. Huyền có Trời mới biết, đã từng, hắn mỗi khi muốn vượt qua thiên địa, con đường này sẽ xuất hiện, dẫn hắn đi đến thế giới kia. Ngày nay, con đường này tái hiện. Thời kỳ thượng cổ thông thiên đường, ngày nay chỉ là một cây cầu lương sao? Bạch Quy nhìn qua đường đất thở dài. Điều này đường đất, tại thượng cổ thì kỳ chính là tồn tại. Rất nhiều người vì đạp vào nê nhân, triển khai đại chiến. Cuối cùng, có sinh linh mạnh mẽ tiến vào, lại lại cũng không có tin tức, cũng không người nào biết đạo con đường này đi thông ở đâu. Cuối cùng đến cùng có cái gì? Theo thiên địa nghiền nát. Điều này thời kỳ thượng cổ thông thiên đường tựa hồ cũng đã đoạn, rác ngồi mấy khúc. Đi, chúng ta đi lên." Huyền Tiên nói ra, mang theo Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao đi lên con đường này. Cùng dĩ vãng bất động, một lần này đường đất cảm giác thập phần nhẹ nhõm, lại cũng không có cái gì chói bó cùng với các loại cửa khẩu. Huyền Tiên thông suốt tiêu sái ở phía trên, bộ pháp rất chậm. Hắn cũng không có vội vã đi về phía trước, dù sao, cái này bên trong là thời kỳ thượng cổ thông thiên đường, ai cũng không biết cuối cùng sẽ có cái gì. Xem đó là cái gì." Tiểu Loan đao đột nhiên kinh hô, nhìn về phía trước, Huyền Thiên cùng Bạch Quy nghe vậy nhìn lại, phát hiện đó là một mảnh Huyễn Quang Chi địa phương. Bùn trên đường có rất nhiều hào quang ngút trời lên, hình thành xinh đẹp chẳng cảnh, coi như cựu thiên thác nước bố đảo ngược lại trên xuống vậy chẳng diện kỳ dị. Cái này sẽ không phải là thời kỳ thượng cổ, thiên vận chi địa đi. Bạch Quy kinh hô, nó sống ngàn vạn năm, tựa hồ biết rõ cái địa phương này một điểm lai lịch. Thiên vận chi địa, cái kia là địa phương nào? Huyền Thiên hiếu kỳ, trên đường bùn vậy mà xuất hiện như vậy một nơi, cảm giác cảm giác có chút không quá tầm thường. Nhưng mà trực giác lại nói cho hắn biết, cái chỗ này rất an toàn không có chút nào chỗ không ổn. ngươi nói cái chỗ này a? chính là là thượng cổ kỳ địa, có thể chữa trị binh khí. rất nhiều thượng cổ đại năng binh khí vỡ vụn cũng có thể mượn nhờ ở địa phương này chữa trị. Bạch quy nói ra, mắt nhỏ trừng trừng, gương mặt kinh hỉ. thật sao? nói như vậy, trên người ta sợ không đủ, cũng có thể dựa vào vật này chữa trị rồi. Tiểu Loan đau nhảy lên, kinh hỉ vô so. Huyền Trôi mặc dù vì hắn tục tiếp thân đao, nhưng là thượng diện như trước còn có rất nhiều khe hở, điều này cần cộng thêm một lát nguyên vật liệu, tiến hành miêu tả về sau mới có thể chữa trị. ngày nay cái địa phương này xuất hiện đối với nó mà nói tuyệt đúng là một chỗ kỳ ngộ người người này cũng có thể đi bạch quy nghiêng lườm xem thêm vài lần tiểu loan đau cuối cùng gật đầu tại bạch quy người này dược dây dưới tiểu loan đau chuyển động trực tiếp tiến nhập vùng ngân hà kia bên trong tiếp nhận cái kia chút ít quang thuốc sáng lở quả nhiên tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới tiểu loan đau trên người khe hở thời gian dần qua biến mất vậy mà thật sự bị tu bổ đã đến đau thân thoạt nhìn hoàn mỹ không một tí vết như là như chưa từng thụ thương trời đánh a lại vẫn thật sự có kỳ hiệu bạch quy mắt nhỏ chừng chừng Đột nhiên nằm ở Huyền Tiên trên đùi, coi như làm nũng. Người này làm gì vậy? Huyền Tiên miết miệng, vung chân cũng không bỏ rơi được người này, giống như là kẹo da trâu dính ở bên trên đồng dạng, rất nhanh. Cuối cùng nhất, Huyền Tiên hỏi thăm, mới biết người này ý đồ, không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bị. Khó trách, cái này quy lại đột nhiên sinh ra thay đổi hóa, nguyên lai like là muốn muốn cái tiêu bệ tan cảnh tiểu hoàng lớn. Ngày nay, người đã trở thành nê nhân. Vật như vậy, cần phải không dùng được. Bạch Quy nhắc nhở. Xét thực, món bảo khí này cấp bậc mới mới vừa tiến vào nơi nhân khí, đối với ta mà nói Quá thấp. Huyền tiên gật đầu, không có phủ nhận. Vậy thì đúng rồi, đi món bảo khí này giao cho ta, bổn tọa giúp ngươi tốt nhất đảm bảo. Bạch Quy trừng mắt, gương mặt mừng rỡ. Huyền tiên nghiêng lượng, có chút do dự. Dù sao, đây là một kiện nê nhân khí, thời khắc mấu chốt tác chiến, có lẽ còn sẽ có một lát tác dụng. Vô cớ làm lợi cái này quy, quả thực là thật là đáng tiếc. Hừ, lúc trước ngươi muốn trở thành nê nhân ngay thời điểm, ta không chút do dự cho ngươi đổi lấy nhiều như vậy chân huyết. Muốn nói giá trị, bán đi ngươi cũng chả không nổi. Bạch Quy mở miệng, miệng tùy tiện bắt đầu để hướng sự tỉnh. Từ lúc lúc trước, nó đánh liền món bảo khí này chủ ý, cái này nhưng là một cái người rất tốt tỉnh, thiếu cũng lớn. Quả nhiên, giống như nó tưởng tượng bên kia. Huyền Thiên đồng ý, móc ra cũ nát tiểu hoàng ấn, ném cho Bạch Quy. Xem ra, bổn tọa không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi chính là trọng nghĩa trên ép. Bạch Quy nở nụ cười, mồm dài được lao đại, răng cửa đều lộ ra. Nó vui vẻ hứa mất, thế cho nên hô hấp gấp gáp, như là được bệnh tim đồng dạng. Huyền Thiên nhưng thiết, nhìn xem người này bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Trên cái thế giới này, gặp bảo vật mắt mở chỉ sợ phải kể tới người này là nhất rồi. Ba ảnh, Bạch quy thúc dục tiểu hoàng lớn, đem cái này đồ vật cho tế ra, tương tự đặt ở thiên vận chi địa ở bên trong, tiếp nhận những thần quang kia chữa trị. Con rùa chết, ném đã tới cái gì đó. Tiểu loan đao ở bên trong sợ hãi kêu lên một cái, tiểu hoàng lớn dù sao cũng là nê nhân khí, tản ra khí tức rất khủng bố. Bất quá, mặc dù là cường đại nê nhân khí, đến nơi này cũng sẽ biết có hiệu quả. Cái này không, tiểu hoàng lớn phía trên khe hở, tại mắt thường tốc độ rõ rệt xuống, nhanh chóng bổ quyết lấy. Bạch quy nhìn qua đang tại chữa trị tiểu hoàng lớn vui vẻ hứa mất, mà ngay cả nê nhân khí cũng có thể chữa trị, những thứ này vầng sáng quả thực chính là thế gian thần vật. Đương. nó móc ra một cái bình, ý định lấy đi một lát, nhưng mà mang hoặc nửa canh giờ, như cũng là không có nửa điểm thu hoạch, thu hồi bình, nó lại đào ra cái kia cái nồi, được xương tụ và buồn, nó hung hăng thúc dục Đinh, kim loại tiếng va chạm vang lên, trước hết nhất hấp tới lại là tiểu công đao. Gấu đấy, bổn tọa không để yên cho ngươi. Tiểu loan đao mắng to, nó bị hấp tại cái nồi ở trên, thật vất vả tại nhảy ra. Bỏ đi, đừng quấy giày ta. Bạch Quy không để ý đến người này, hết sức chuyên chú muốn hấp thu những thứ này vẫn sáng. Nhưng mà, tuy nhiên tụ bảo buồn có thể hấp đến một điểm trùm kia sáng, nhưng là rất nhanh lại sẽ chạy đi. Xem ra, phải ra khỏi sát chiêu rồi. Bạch Quy chấn trầm âm, móc ra một khối đá đen, ném vào cái nồi bên trong. Cong. Chết tiệt, lại là vật gì? Tiểu Loan dao mắng to, lần nữa bị hút đi. Huyền Tiên nhìn đến ngẩn ngơ, đây không phải là tụ bảo buồn cùng hấp bảo thật sao? Bỏ đi. Bạch Quy cầm lên tiểu Loan dao, hướng bên cạnh ném đi. Hiện tại, đương nhiên là hấp thu bảo quan quan trọng hơn. Làm sao có thời giờ cùng cái thanh kia ti tiện dao hồ độ a? Hấp bảo thạch tăng thêm tụ bảo buồn, Bạch Quy cuối cùng là hút tới đi một tí hào quang, bị nó tồn tại một cái trong lon mặt. Ở trong mắt đó, đây là một cái rất tốt bắt đầu. Nhưng mà, cuối cùng nhất cũng là phí công một hồi, bởi vì này chút ít chùm kia sáng không cách nào bảo tồn, tại thời gian qua đi xuống, mấy phút đồng hồ sau sẽ biến mất. Chương 759, mạnh thứ 6 thiên. Chết tiệt, căn bản là không cách nào bảo tồn. Bạch Quy sù răng niết miệng, tức giận đến cái đôi làm héo. Nó rất mất mát, đối với tu sĩ mà nói Những quang thúc này thật là vô thượng bảo vật, có thể chữa trị đồ vật, thiên kim khó cầu à? Mà ngay cả nê nhân khí cũng có thể hoàn toàn chữa trị. đương nhiên, chữa trị nê nhân khí đó là thập phần chậm rãi một cái quá trình. Nói thí dụ như trước mắt cái này tiểu hoàng lớn, chữa trị bắt đầu chính là hết sức chậm chạp, suốt hao tốn ba canh giờ, mặt ngoài khe hở mới hết thể biến mất. Đúng vậy, có thể thể hiện bổn thần uy vũ thứ đồ vật cũng chỉ có nê nhân khí rồi. Bạch quy nhảy lên, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đi thu. Nhưng mà nó mới vừa vận động khởi bước chân, đã bị huyền thiên ngăn cản không cách nào tiến lên nửa bước. Để làm chi, đó là buồn thần đông tây, ngươi tên tiểu tử túi này chớ không phải là muốn đổi ý. Bạch Quy trừng mắt, tức giận đến cái mũi hơi nước. Nó đã đã cho rằng kết quả này, tại chỗ nhau tới, hung hăng tại Huyền Thiên ngón tay của trên đầu cắn một cái. Đừng làm ruột. Cái này đổ vật không đúng, bên trong có một cổ hơi thở đang thức tỉnh. Huyền Thiên nói ra, đem Bạch Quy cho chân khai, không cho người này tiếp tục hồ đồ. Có một cổ hơi thở sống lại, cái kia không thể nào đâu. Bạch Quy kinh hãi, nhìn về phía tiểu hoàng lớn, nó không có nhìn ra cái gì không phải chỗ. Đương nhiên Huyền Thiên ánh mắt và nó là không thể so được với rất nhiều thứ thực lực của hắn có thể trông thấy bạch quyết nhưng không cách nào thấy cũng tỷ như cái này tiểu hoàng lớn bên trong thiên vận chi trong đất thần quang không chỉ tu phục tiểu hoàng lớn mặt ngoài vết thương cùng với khe hở mà ngay cả nội bộ này tòa tàn phá cung điện vậy mà cũng chưa trị hoàn hảo vô khuyết ở tòa này huy hoàng trong cung điện có một tờ giấy rừng đá thượng diện nằm một đứa con nít chớp động con mắt ánh mắt bên trong nhưng lại phóng thích ra ánh sáng kinh người mũi nhọn có thể bắn xé trời thế và ảnh tiểu hoàng lớn chấn động phát ra kịch liệt tiếng quanh minh bên trong cái kia hải nhi đi ra trên không trung dài ra theo gió hóa thành một thiếu niên mấy vị ta một mực trọng thương ở bên trong đã đến kể cận cái chết đa tạ các ngươi đem ta cho cứu vớt thiếu niên mở miệng nói như vậy mang trên mặt một tia cười quỷ dị hắn tướng mạo cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau nhưng là huyền tiên lại từ trên người hắn thấy một tầng ngụy trang người này mặt ngoài là nhân thể nhưng trên thực tế đã là một cái nơi nhân trên trán, thình lình có một mảnh lá xanh tản ra sâu kín hào quang không cần cảm ơn huyền tiên đáp lại thanh âm lãnh đạo Từ đối phương trong khẩu khí, hắn cảm giác người này không giống như là người tốt lành gì, trong thanh âm mang theo tí tì khí tà ác. Quả nhiên, tựu như cùng hắn dự liệu vậy đối phương bắt đầu làm khó dễ. Chư vị, sai sử bản tôn bảo khí cảm giác tốt chứ? Hắn mở miệng, trong hốc mắt mang lấy mày đỏ tươi vẻ, đó là trận trận ma khí. Hắn đã xem qua, đối diện không có có cửa giả. Duy nhất cường đại chính là cái màu vàng đất thiếu niên, bất quá hắn cái chán cũng không có nê nhân dấu hiệu, cho cảm giác của con người càng giống là một bán nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là tại huyền tiên đem tất cả khí tức cho thu nạp kết quả thiếu niên này không cách nào cảm ứng được huyền thiên chân thật cảnh giới chính mình biến vàng không thì để ngươi chết ở chỗ này huyền thiên đáp lại một cái một diệp nê nhân thì như thế nào hắn hiện tại nhìn thấy nê nhân cũng không sợ sắt thiếu niên đối diện không có có do dự chút nào trực tiếp vung vậy thiết quyền thẳng hướng huyền thiên hắn thật không ngờ nhất trọng sinh ra được nổi giận hơn hơn nữa là bị mấy cái con sâu cái kiến kinh khủng quyền thế khí tức mang tất cả bắt hoang, chấn động hư không thôn phệ bóng tối vô tận bao phủ hướng huyền thiên mà ảnh huyền thiên cũng động Hắn đồng dạng đánh đánh một quyền, màu vàng đất xương mù vọt tới trước, tiêu thật giống một con dao long đang du động, mang theo nghiêm nghị sát khí, có thể trấn trụ một đường. Cuối cùng nhất, hai quyền va chạm, xuất hiện một đạo kinh thiên tiếng oanh minh. Trong đó, mơ hồ trong đó còn trộn lẫn kẹp lấy một tia thúy thai tiếng vỡ vụt. Đúng, không có nghe lầm, là có cái gì rách nát rồi. Thiếu niên kia cánh tay của, lần này trong đục chạm, trực tiếp chém làm ba đoạn, đã rơi vào bùn trên đường. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cũng là điển hình gây nhân? Thiếu niên này quá sợ hãi, cảm giác lần này là đập lấy thế tưởng đã vào tâm sát rồi. Đương nhiên, một mình ngươi một diệp nên nhân, cầm đến trong tay của ta, liền thật sao cũng không phải." Huyền Tiên cười khẽ, trừng trong mắt, nhìn qua thiếu niên này. Quang thị khí thế ở trên, hắn chính là áp đạo trước mắt cái này nên nhân, khiến cho đối phương sinh ra sợ sợ tâm lý. "Sẽ không đâu. Đây chỉ là thân thể va chạm mà thôi. Còn có thần thông, ta nhất định có thể dùng thần thông tiêu diệt ngươi." Thiếu niên thì thào, trong hốc mắt lần nữa bùng cháy sáng nổi lên hy vọng. "Đúng, dựa vào thần thông, có lẽ còn có phần thắng." Thiên Bang địa liệt Hắn thi triển tuyệt thế thần thông, ở chỗ này diễn biến thiên địa, đem huyền thiên giam ở trong đó, rồi sau đó hủy diệt thiên cung địa, vạn cổ trường không. Bên tiêu huyền thiên đồng dạng thi triển thần thông, hắn có được thời gian chi huyết, bởi vậy cùng chính là hình thức lĩnh ngộ ra thời gian đáng sợ tuyệt học. Bạch quy cùng tiểu loan đao chấn động, vạn cổ trường không. Đây chính là trong truyền thuyết thần thông, điều sương hủy diệt một đường. Thử hỏi, thời gian thoáng qua một cái vào năm, còn biết có đồ vật gì đó không có bị phai mờ? Thiếu niên này diễn biến đích thiên đấy, tại huyền tuế nguyện phòng xuống, bắt đầu chia giải. Thiên bi, địa cũng kết duy chỉ có huyền thiên vẫn tồn tại phi phò cuối cùng nhất thiếu niên kia bay ngược miệng phun máu tươi tại thần thông trong tỷ thí cũng bại xuống dưới trận không có khả năng ta là nên nhân thiên cổ bá chủ vì sao vừa mới trọng sinh thì sẽ thất bại hắn gào thét cảm thấy tử vong đại môn hắn rất không cam lòng mình mới vừa mới phục sinh sẽ chết đi quả thực giống như là đang bị trời cao cho lúa bỡn, làm một cơn ác ngộng đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không có phương thức tiếp nhận sự thật này hắn thậm chí bắt đầu hối hận vì cái gì vừa mới trọng sinh sẽ không quý trọng tính mạng lần nữa nên đón tử vong ác nội đây hết thảy thuộc về căn kết để hắn vẫn cảm giác là thời gian sai chết tiệt ta mới vừa vặn phục sinh nếu là trở lại quá khứ ta thời kỳ cường thịnh nhất lại tại sao sẽ như vậy chứ thiếu niên gào thét trong hốc mắt lộ vẻ không cam lòng trở lại quá khứ tuy nhiên ta không thể xuyên qua thời không nhưng lại có thể thỏa mãn của ngươi nguyện vọng này huyền tiên nói ra tại chỗ thi triển lịch tiên thần thông đảo ngược thời gian thời gian sông dài bắt đầu trở về lao nhanh cái địa phương này tuế nguyệt bắt đầu xuất hiện đảo ngược lại xu hướng Nam dưới đất thiếu niên, thời gian dần qua thay đổi nói hài nhi kỳ, cuối cùng lại hóa thành một chiếc kén lớn, cuối cùng, cái kén phá vỡ, xuất hiện một cái lão người. Đây hết thể vẫn chưa hết. Lão nhân này tại thời gian chiếu dọi xuống, lần nữa đảo ngược lại, đã trở thành một người trung niên đại hán. Ha ha, nhanh dừng lại, đây mới là ta thời khắc cường đại nhất. Hắn cười ha ha, cái chán có hai mảnh lá xanh, tản ra hào quang, trong đó vẫn một mảnh đấu diệp, tản ra sâu kín lục quang, không có hoàn toàn thành hình. Hiện nhiên, năm đó thời điểm, người này cũng sắp muốn trở thành nhị diệp nê nhân rồi. Nhưng là về sau không biết ra nguyên nhân gì, không thể không niết bàn tái sinh. kết quả tại niết bàn trong quá trình, cho người ta thiếu chút nữa giết chết. hiện tại, người này không thể nghi ngờ là về tới năm đó cường đại nhất thời khắc. vô dụng đấy, ngươi như cũng là phải chết, chết trong tay ta. huyền tiên nói ra, tiến lên một bước, đánh ra đang sợ một trường, hung hăng ép xuống. chỉ là một trường, ầm, một tiếng, liền gọi cái này nê nhân quỳ xuống, bị áp trên mặt đất không đứng dậy nổi. điều này sao có thể? cái này nê nhân khó có thể đưa tin, phải biết, hiện tại có thể là mình thời khắc cường đại nhất chẳng lẽ còn không đánh lại trước mắt cái này không giải thích được ra họa ạ hắn nỗ lực lần đầu nhìn về phía huyền thiên gương mặt của kết quả thấy được một màn kinh khủng thiếu niên này cái chán thậm chí có ba mảnh lá xanh lóe lên một cái rồi biến mất tam diệp nghi nhân đây chính là truyền nói chúng nhân tộc đại năng cảnh giới thiếu niên này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân tộc đại năng nếu quả thật như vậy nghĩ chính là thật sự thật là đáng sợ nếu như sớm biết rõ thiếu niên này là nhân tộc đại năng hắn chết cũng sẽ không biết cùng nhân vật như vậy phân cao thấp phải biết nhân tộc đại năng đây chính là đỉnh tồn tại cái này trên thế giới thì tương đương với là ma chủ, ma tôn, phật tổ, cùng với thiên chủ nhân vật như vậy. năm đó đế vương giận dữ đánh tan nát một phiến thiên địa. năm đó đế vương chính là tam diệp nê nhân cảnh giới, nhưng đáng tiếc hắn về sau chết rồi, chính là mai táng tại đế vương trên núi. từ năm đó bộ hạ kỵ sĩ không đầu đợi thủ hộ lấy. ta không thể giết ngươi. nghi nhân đến từ không dễ, nhìn nguyên là nhân tộc phân thượng, ta chấn áp hai ngươi ngàn năm. nói xong huyền thiên thi triển phù văn trên không trung ngưng tụ ra một cái tranh tranh sáng lên phần mộ, đem đại hán này đưa vào hắn ở bên trong ném về mảnh thứ ba thiên địa thời không chiến trường, trời đánh a, thật sự là kinh hồn a, một kiện đồ vật bên trong, vậy mà nhảy ra một người lớn sống sờ sờ, bạch quy chửi tới, rồi sau đó xoẹt, một tiếng, giống như bay xông vào thiên vận chi địa, thu hồi đại hoàng lớn, đây chính là bà bối, để tránh huyền thiên đổi ý, hay là sớm làm thu xong tốt, thu hồi tiểu hoàng lớn, bạch quy cùng huyền thiên bọn người tiếp tục tiến lên, lui về phía sau bùn đường thông suốt, huyền thiên cùng bạch quy đẳng đi một ngày, liền đã đặt tới, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh hùng vĩ đại lục tán phát ra nồng đậm thái cổ khí tức, tiêu thật giống đi tới thái cổ thời kỳ vậy cho cảm giác của con người đồng đặc, phản phất thời gian tại đảo ngược lại. Huyền mở to hai mắt nhìn, xem hy vọng vùng thế giới này. Đương. cách đó không xa, bên ngoài ba triệu dặm, một cái bùn quạ đang tại lay động một ngụm trung lớn. Lay động qua đi, nó ngậm lên một khối chiếu lấp lánh hòn đá nhỏ, trở lại một miệng giếng cổ trước, đem cục đá cho ném. Trong truyền thuyết không giả tuyển, cần dựa vào phương pháp này mới có thể quát lên, quá cực khổ. Bùn quạ thì thảo khẩn trương nhìn xem giếng cổ, cục đá rơi xuống. Trong giếng cổ nước suối tăng lên một chút về sau, có nhanh chóng rơi xuống. Ai? Nó thở dài, lần nữa ngậm lên một viên sáng lên hòn đá nhỏ, ném vào giếng cổ. Kết quả, vẫn là đồng dạng, nước bên trong vị trí hơi chút tăng lên một điểm về sau, lại rơi xuống suy sụt. Thời gian đốt một nén hương ở trong, cái này bùn quạ lập đi lặp lại làm mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Đã đến lần thứ 10, rốt cuộc xuất hiện bất đồng, hòn đá nhỏ rơi vào giếng cổ về sau, bên trong nước suối nhanh chóng bay lên, sông lên trời. Trời ạ, rốt cuộc đã tới. bùn quạ hư phấn. Nhưng mà, rất nhanh lại nổ ở Bởi vì nước suối trùng thiên về sau, đã đến bên cạnh giếng, lại rớt xuống, Bạch vui vẻ một hồi. Trời đánh a, cái này không giả tuyển ta suốt đợi một triệu năm, cũng không cách nào nảy sinh đến, đến cùng là nguyên nhân gì? Nó hào khí, toàn thân toát ra màu vàng đất xương ngủ, coi như muốn bốc cháy lên. Đúng lúc này, khoảng cách giếng cổ 3000 dặm khắp nơi bên ngoài, một chuyến ăn mặc khôi giáp màu đen nhân viên đi qua, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Cái này là một đại gia tộc đội ngũ, đúng lúc tại bên này đi ngang qua. Ta biết, nhất định là vậy chút ít gia hỏa đi qua nguyên nhân. Bọn hắn ăn mặc quần áo màu đen Đại biểu cho điểm xấu, chết tiệt, bôn quạ thì thảo, đem sở có trách nhiệm làm trốn tránh đến những người này trên người. Xoẹt. Vì vậy, nó hấp tấp phóng tới cái đội ngũ này tiến hành trả thù. Là ai? lại nhưng dám quấy rầy chúng ta long ra đội ngũ, muốn chết phải không? Một cái kiệu lớn ở trong, truyền ra một tiếng nói giàn mua. Ẩm. Một tiếng, từ đó đi ra một cái bán nô nhân cảnh giới lao nhân, con mắt chán lãnh điện. chương 760, trăm nhân đầu lâu. Một cái bán nô nhân cảnh giới lao nhân xuất hiện, chính là chi đội ngũ này người cầm đầu, mắt tỏa tinh quang uy nghiêm tứ phát, càng là hô lên gia tộc mình khẩu hiệu, dùng cái này với tư cách uy hiếp. Nhưng là cái này như trước không thể thay đổi thay đổi kết cục, càng không thể dập tắt một cái nơi nhân cảnh giới cường giả nội lửa. Ba ảnh bùn quạ tiến lên, vung tay lớn xí bảng gần cây một kích, liền đem lão nhân này đánh cho nát bấy, tính cả linh hồn một đạo hủy diệt. Những người còn lại càng là giống như con sâu cái kiến mà tồn tại, chỉ là bị bùn quạ ánh mắt chiếu rọi cũng đã hóa thành mưa máu như vậy biến mất. Ba mà ngay cả này tòa kiệu lớn đã ở bùn quạ liếc ai xuống, hóa thành một phấn. Thật sự là xui, sáng sớm sẽ mặc đen như vậy quần áo và trang sức, toàn cả gia tộc đều chết người sao? Như là tại tổ chức tang lễ. Bùn Quạ sủi răng niết miệng, rồi sau đó hoa, một tiếng, phóng lên trời, tiếp tục về tới giếng cổ bên cạnh, muốn uống được không giả tuyển. Huyền Thiên nhìn nhiều bùn Quạ vài lần, liền rời đi ánh mắt, đang trông xem thế nào nơi khác. Cách nơi này sáu bên ngoài 10 triệu dặm, có một ngọn núi cao, một đầu nên như cầm một cái thách hũ, ghé vào trên một tảng đá xanh lớn, tỉ mỉ đổ vào lấy một cây thất thải linh dược. Thất thải thần hoa rất phổ biến, nhưng là vừa được 1000 năm về sau chính là có thể hóa thân thành hư vô hoa, thiên địa linh thuốc." Nên Nhu thì thảo, chú tâm xử lý mình tiểu dược viên. Soạn. Ngay tại Nên Nhu vừa dứt lời, phía dưới thất thải thần hoa liền một trận rung động, đột nhiên cô héo. "Ừ? Đồ đáng chết, làm sao sẽ đột nhiên cô héo?" Nên Nhu giận dữ, khủng bố giới khí tức chìm, tại chỗ ép vỡ dưới người ngọn núi. Đã đã thất bại 900 lần, mỗi một lần đều đang thời khắc ngấu chốt đã thất bại, nhất định sẽ có nguyên bởi vì. Nó giận dữ, tại ánh mắt trên mặt đất tạo động, cuối cùng nhìn về phía bên ngoài ba vạn dặm, nơi đó có một lao già đi ngang qua khặt một bãi đảm. nhất định là vậy cái đồ đáng chết ô nhiễm thổ địa của ta nên ưu giận dữ tìm lung tung nguyên nhân bay thẳng lão nhân này mà đi cái gì cảm nhận được phẫn nộ nên ưu lão nhân chấn động vội vàng nói ta là thiên vu trên núi tôn lão đạo hưu nếu là dám xuống tay với ta mà nói không đợi lão nhân này đem lời nói xong nên ưu liền trực tiếp ra tay phi phò một tiếng đem lão nhân này đánh thành mưa máu chết tiệt vậy mà đe dọa bản tôn lần sau rời bình các ngươi thiên vu núi nên ưu nhìn qua mặt đất đoàn huyết vụ kia giận dữ nói ra rồi sau đó nó hóa thành một thánh hào quang, lần nữa về tới khi trước mặt đất, chuẩn bị lại phụ gieo trồng thần thuốc. tại phía xa 600 ngàn ở bên trong khắp nơi bên ngoài huyền thiên đã sớm xem ngây người, vừa bên trên bạch quy cùng tiểu loan đao cũng ngây ngẩn cả người. nhất là bạch quy người này càng làm miệng há thật to, giống như hoa đá. thế này thì quá mất rồi. rõ ràng là nguyên nhân của mình, kết quả không nên dáng tội cho người khác. bạch quy liễu lưỡi. đúng vậy a, có thể có thể cái này chính là cường giả quyền lực. xem ra chúng ta tiến vào một lát đại gia hỏa lãnh địa thời điểm, chính là phải cẩn thận một chút. Tiểu Loan đao nhắc nhở, quả thực chính là gần đây đến cường thế, cuối cùng dưỡng thành tánh khí như vậy. Bạch Quy lắc đầu, mắt nhỏ trừng trừng. Hồi trở lại nhớ ngày đó, chính mình cảm giác không phải là như vậy chứ? Nếu người nào dám ở thiên Tuyệt Cốc bên trong náo sự, như vậy người này chính là là chết chắc, nó nhất định cưỡi thạch Quy, đem địch nhân cho tiêu diệt. Từng cái nơi nhân cảnh cường giả, làm chiếm cứ lấy mình một phương bá đất, chúng ta không đi tới gần, cần phải chính là không có vấn đề. Huyền thiên nói ra, có chút nhíu mày, hắn cũng cảm giác những thứ này bổn nhân cảnh sinh vật có chút thái quá mức bá đạo. Đương nhiên Hắn cũng không phải e ngại những thứ này nơi nhân cảnh sinh linh. Mới tới vùng thế giới này, hắn cũng không muốn gây chuyện sinh sự, do đó đắc tội cái gì đại địch. Đi thôi, chúng ta đi trước cái thế giới này nhìn xem. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó đem bạch quy đặt ở trên bờ vai, tiểu Loan đao thì là treo tại bên hông. Cứ như vậy, hắn di chuyển bước chân, tiến về trước vùng thế giới này các nơi, không mục đích đi lại. Ba ảnh, hắn vượt qua chuyển động một bước, chính là trăm vạn dặm đại địa, dùng thân thể năng lực đột phá hư không, năng lực kinh người. âm ầm, một tiếng, Huyền bước dài chuyển động vượt qua một cường giả cầm khu, nhắm chúng mặt đất nê nhân sinh vật ngẩng đầu, hướng phía Huyền Thiên dương mắt nhìn. Không lâu sau đó, Huyền Thiên đi tới một mảnh vũng bùn chi địa, tại đây toàn thân màu vàng đất, mang theo ở ngất mùi, mặt đất tràn đầy bùn nhão. Bọn hắn đến nơi này, thình lình trông thấy vũng bùn trên mặt đất nổi lơ lửng một cái nhỏ thuyền, hai trượng chi trượng, thuyền trên có một cái nê nhân đầu lâu, chính là là một cái sọ đầu của nam tử, cái chắn có hai cái lá cây, đôi mắt thật trặc mắt máy, đầu tóc rối bời rủ xuống, đã rơi vào bùn nhão chi bên trong. Từ ở bề ngoài đến xem, cái này đầu lâu đã chết thật lâu không có bất kỳ tiếng động, nhưng là Huyền Thiên cẩn thận đang trông xem thế nào, phát hiện nam tử này chèn ép tức vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa thập phần khủng bố, trực giác nói cho hắn biết nam tử này chỉ là đang ngủ say, đến một ngày bộc phát, đem là vô cùng khủng bố. Một cái hai diệp nguyên nhân đã là rất nhân vật đáng sợ trong thiên địa ít có, phải biết năm đó thiên chủ tại hai diệp thời điểm cũng đã ít có địch thủ, hơn nữa lại đây có người đồ đãi, cái này vô thượng tồn tại đã là tam diệp cảnh giới, càng là làm cho rất nhiều sinh linh đem cung phụng là đồ đẳng tiến hành cung bái, có thể là cái chết, bằng không như vậy ta ném cái thạch đầu đi qua, nhìn xem sống hay chết. Bạch quy nói thầm, ở trong mắt nó, đây là một cái vật chết. Huyền Thiên vội vàng để lại Bạch quy, miễn cho cái nhà này hỏa sang bậy. hắn không có quấy giày trước mắt trong ngủ mê cái này một vị, mà là lặng lẽ rời đi nơi đây, đi về hướng địa phương khác. nửa nén hương về sau, Huyền Thiên đến đã đến một tòa đại trên núi hoang thiên không. tại đây một mảnh hoang vu, tràn đầy loạn thạch cùng bùn cát, màu xanh biết thực vật chỉ có như vậy ít ỏi không có là mấy vài quọn. đương đương tại núi hoang đỉnh có một cái thùng gỗ lớn, bên trong nằm một cổ cây khô, sắc mặt khô héo thóc cũng đã tiêu điệu rơi, cho cảm giác của con người tiểu thật giống một cái chết đi nhiều năm người chết, mặt ngoài che một tầng thật dày bung cát. con bà nó, đây cũng là một cái vật chết. bạch quy gật đầu, cho rằng như vậy. không nhất định, dựa theo bổn tọa kinh nghiệm đến xem, người này khả năng đang ngủ đi. tiểu loan đao nói ra, bởi vì nó thấy huyền thiên biểu lộ cái gì, bởi vậy như vậy phán đoán. cái gì, đều chết thành bộ dáng này còn ngủ? ta xem tám phần là ngươi ánh mắt có vấn đề. bạch quy phản bác, mắt nhỏ trừng trừng, một đầu góc ý nghĩ xấu, nói, không như như vậy, ta để một mũi lửa nhìn xem cái nhà này hỏa đến cùng sống hay chết Huyền Tiên nghe vậy lần nữa cho Bạch Quy nguyên một đám nổ tung quả thực là loạn Huyền Tiên quát trách móc nói vừa rồi ta đã dùng đảo ngược thời gian đại thần thông đọc đến quá phụ cận tin tức biết rõ tại đây chính là một chỗ kinh khủng cấm địa mỗi một phụ xuất hiện đại động đãng vị này nhân vật sẽ tỉnh lại đã từng còn chu diệt qua ba cái đại gia tộc trung quanh sinh linh tới đều rất xa lách qua Bạch Quy nghe vậy chân làm một hồi như nhũ ra mà ngay cả mảnh thứ 6 thiên địa đại gia tộc cũng dám giết hại nếu là người này thật là vật còn sống không hề nghi ngờ nhất định là một cái hung ác bực phấn ngươi người này ngược lại là nhanh lên đi phóng hỏa nha để cho ta hảo hảo nhìn một cái bản lãnh của ngươi bên cạnh tiểu loan đao cười nhạo giờ phút này thấy bạch quy số mặt liền không nhịn được nghĩ phải đi quả trách bảnh lúc này mà ngay cả tiểu loan đao cũng đã hướng một cái nổ tung bị huyền thiên hung hăng đánh một cái vô duyên vô cớ đi treo chọc một cái nô nhân hậu quả kiếp nhưng là rất nghiêm trọng đấy đi lại đi địa phương khác nhìn xem huyền thiên nói ra lần nữa di chuyển bước chân đi về hướng địa phương khác sau nửa canh giờ hắn đi tới một cái cổ xưa bên hồ. Ở chỗ này, một đoàn người thấy được một cây linh dược tại đê liền lay động. Đây là một cây nhân sâm, khoảng chừng cánh tay của người giống như thô, toàn thân thanh linh, tản ra màu vàng đất khí vụ. Chương 761, hắc bố quái nhân. Nếu như không chú ý quan sát, ngoại nhân có lẽ sẽ không để ý đến như vậy một vị bị lá xanh che giấu tồn tại. Đây cũng là một cái nê nhân cảnh tương giả, hơn nữa thuộc về thiên linh sinh vật, từ quý trọng linh dược của một diễn biến mà đến. Loại này người tu đạo rất ít, đã qua 10 vạn năm hoặc là sớm mở ra linh trí linh dược cố quý mới có tư cách đi vào tu sĩ hàng ngũ, chính là thực lực mà nói, loại này đích thiên linh sinh vật hơn nhiều những người khác phải cường đại hơn, tương đương với nhân loại bộ tộc trung tiên mới. Huyền Thiên nhìn mấy lần mê tham, như không phải như thế cường giả tản mát ra khí tức như có như không, bị hắn cảm ứng được, có lẽ mà ngay cả Huyền Thiên cũng sẽ biết xem nhẹ đi qua. Giờ khắc này, bộ cây kia mê tham tự hồ cũng cảm ứng được Huyền Thiên tồn tại, thân thể nhẹ nhàng một cái run run, phóng xuất ra ý niệm quan sát Huyền Thiên. Đối với cường giả như vậy, Huyền Thiên bản là không muốn quấy giày đấy. Ngày nay, đối phương như là đã tỉnh lại, hắn cũng không có thể thờ ơ. Huyền Thiên đối với vị này thiên linh chi vật lộ ra một cái hữu hảo dáng tươi cười, mà sau đó xoay người đã đi ra nơi đây. hắn tiếp tục tiến lên, chạy mảnh này xa lạ thiên địa. sơ tới nơi này, hắn chủ yếu là muốn biết một chút về mảnh này trong truyền thuyết thiên địa, đến cùng có gì không giống người thường. sự thật nói cho hắn biết, vùng thế giới này xác thực không giống bình thường, nên nhân cảnh cường giả tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại có thể được xưng là là cao thủ nhiều như mây. trên cơ bản cách nuôi ước vạn dặm đại địa, đều sẽ có một cái cường giả như vậy tồn tại. chỉ cứ lấy một phương thổ địa, năm đó. Đệ tử Tuế Nguyệt chiến trường những người kia khó trách cũng bị dọa chạy, nếu là thật đánh đến khu này thiên địa, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Bạch Quy sủi răng nhếch miệng, rốt cục đã biết nguyên nhân. Đúng vậy à phía trên vùng thế giới này có rất nhiều nguyên nhân. Xem ra, hôm nay cũng là một mảnh tình thế. Huyền thiên gật đầu. Đương đường đường. Phía trước, một cái toàn thân đen nhánh sinh linh hình người, chính là ngoại hình mà nói phải là một nhân tộc, toàn thân bọc lấy miếng vải đen, chính là lộ ra hai con mắt, bắn ra đen tươi màu đen ánh mắt, quan vọng một cái màu đen nửa thành hình thiết hũ. Hai tay của hắn thì là không ngừng tại thiết hũ bên trên gõ, tựa hồ đang tế luyện cái này đồ vật. Huyền Thiên dừng lại, đang trông xem thế nào cái này tên kỳ quái sinh linh, chính là trực giác mà nói, hắn cảm giác thằng này là thứ nhân tộc. Tên kỳ quái quái, ba ngày, vậy mà toàn thân bọc lấy miếng vải đen, như một quỷ. Bạch Quy nói thầm, thanh âm rất nhỏ. Nhưng mà, nghe nhân cảnh cường giả, mặc dù là nhìn vạn dặm bên ngoài lặng lẽ nói, cũng có thể nghe nghe được, huống chi là gặp nhau tại hơn 10 dặm rưỡi tình huống. Hắc hát Bồ quái nhân đình chỉ gõ, đầu lâu chậm rãi nâng lên, hướng bên này xem. Ánh mắt bên trong bắn ra hữu hình ánh sáng, tại Huyền Thiên trên người đánh giá vài lần. Người cái miệng rộng này, lần sau còn dám mở miệng lung tung, ta liền đem miệng của ngươi cho khe hở ở. Huyền Thiên cảnh cáo, hơn nữa cho Bạch Quy một cái nổ tung. Trước mắt cái này Hắc hát Bố Quái Nhân, tán phát khí tức là thập phần kinh khủng, tuyệt đối là một vị nê nhân cảnh cường giả, hơn nữa so với trước kia đã gặp những đều phải kia đáng sợ. Huyền Thiên trầm trầm vào Hắc hát Bố Quái Nhân, đây là thân là một cường giả trực giác. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp phán đoán chuẩn xác ra người này chân thật cảnh giới, bởi vì đối phương khí tức là ở nút Hơn nữa toàn thân bọc lấy hắc hát bố, cũng vô pháp quan sát cái chán rốt của là có vài miếng lá xanh. Đúng vậy à, cái này con ruột chết, miệng luôn không còn được, rất nhiều phiền bái chính là nó gây ra. Người ta coi như là hắc hát thành than đá, cũng không quản người đánh rắm. Tiểu Loan đao phụ họa, cùng một chỗ gỡ trách bạch quy. Kết quả, nó cũng đã uống Huyền Thiên một cái nổ tung. dám nói đối diện cường giả là than đen, chỉ sợ cũng chỉ có cái thanh này Loan đao. Huyền Thiên âm thầm thi triển đảo ngược thời gian đại thần thông, đang trông xem thế nào khu vực này đi qua, phát hiện hắc hát bố quái nhân ở chỗ này tế luyện đồ vật, đã tốt mấy và năm. Trong lúc đi ngang qua nơi này, Sinh Linh làm là xa xa đường vọng, mà ngay cả nê Nhân cảnh cường giả cũng là như thế. Mới tới vùng thế giới này, ta liền đi chung quanh một chút, tuyệt đối không có mạo phạm ý. Huyền Tiên trước tiên mở miệng, biểu đạt ý đồ của mình. Hắc Bố quái nhân hướng phía nhìn hắn một mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó, ánh mắt nhẹ nhàng hướng bên cạnh rời đi, đã rơi vào Bạch Quy thân mình, dừng lại hồi lâu. Bạch Quy sửng sốt, ngay từ đầu có chút hoảng hốt, nhưng là thời gian dần trôi qua, nó liền phát hiện quái nhân này ánh mắt bên trong tựa hồ không có bất kỳ đích ý năng. Tiếp đó, Nó dứt khoát dao động nổi lên cái đuôi, cùng cái nhân này đối mặt lên. Và ảnh." Phút về sau, một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang mình, phá vỡ cục diện bế tắc. Cái thanh âm này đến từ Bạch Quy thân mình, nó mai rủa thế giới chấn động, xuất hiện một hồi màu vàng đất sương mù. Là cái kia bản kỳ kinh sách cùng thiên tối xây hai quyển đồ vật, vậy mà tự động đả thông thế giới thông đạo, từ Bạch Quy trong thế giới xuất hiện, giang giặc bay về phía Hắc Bố Quái nhân. Trời đánh a, nguyên lai là một tan trộm. Bạch Quy răng miệng, vội vàng xông lên trước, đem hai quyển đồ vật cho chặt lại, hơn nữa một lần nữa nhét vào mai rủa trong thế giới làm xong đây hết thảy, nó còn có chút chưa hết giận, giận dữ nói thầm, an trộm. bên cạnh, huyền thiên thì là chạy ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua hắc bố quái nhân. vừa rồi, hắn rõ ràng rõ xét, phát hiện hắc bố quái nhân cũng không có làm ra cái gì động tác, cũng không có âm thầm thay đổi thần lực làm một lát mở ấm. đây hết thảy, hiển nhiên là hai kiện đồ vật chính mình đưa tới bạo động. hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, nếu là trước mắt vị cường giả này thật sự muốn cái này hai kiện khí vật lời nói, chỉ sợ cũng không phải bạch quy đủ khả năng chặn lại. kỳ quái, huyền Tiên nói thầm, nếu mày về sau. Liền cùng vị này hắc bố quái nhân gật đầu cáo biệt, ly khai cái chỗ này. Đi ra hoang dã mịt mờ, liền có thể thấy một số người tộc vô số bộ lạc. Tại vùng thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người là cường giả, cũng có tu chân giới kẻ yếu cùng phàm nhân. Huyền Thiên ven đường cải biến dung nhan, dùng thuật dịch dung cho mình phụ thêm một chương ngụy trang ra. Chính là mặt ngoài mà nói, hắn làn da trắng nõn, hoàn toàn nhìn không ra là một nê nhân. Trở lại loài người địa phương, Huyền Thiên ngừng lại, tại phụ cận dừng lại trong chốc lát. Những bộ lạc này ở bên trong không có cường giả. Bộ lạc lớn nhất cũng chẳng qua là thần minh tọa trấn. Tại trong mắt người khác nhân vật như vậy là cường giả, bất quá nhưng như cũng không cách nào tiến vào ánh mắt của hắn. Tiếp tục tiến lên không lâu, liền có thể xem thấy nhân tộc thành trì. Những thứ này thành trì, tương tự là tọa lạc ở trong vùng hoang dã. Hơn nữa mỗi một tòa trong thành trì, làm có một đại gia tộc, có nê nhân cảnh cường giả tọa trấn. Tổng thể mà nói, phía trên vùng thế giới này thành trì cũng không nhiều. Phương Viên ước vạn giảm đại địa, cũng không quá đáng chính là tam tòa cổ xưa thành trì, mỗi khi tòa trong thành trì làm có một nê nhân cường giả tọa trấn. Huyền Tiên suy tư một lát, cuối cùng vẫn không có tính toán tiến vào hắn vẫn ở chỗ cũ hoang dã chi địa đi lại lãnh hội vùng thế giới này phong thái bảy ngày huyền thiên chậm rãi đã đi dạo hết hơn phân nửa phía thiên địa hắn hiện tại giơ tay nhấc chân một cái cất bước chính là ước vạn dặm đại địa tốc độ rất nhanh mảnh thứ 6 thiên địa cho hắn một loại huyền ảo cảm giác rất nhiều nơi nhìn như thường thường không có gì lạ lại cất giấu nê nhân cảnh cường giả ngoài ra còn có một chút địa phương mà ngay cả huyền thiên cũng muốn đường vòng nội tâm có chút kiến kỵ, không dám xung loạn chính là vùng thế giới này sinh mệnh cấm cụ đối với nê nhân cũng là như thế tại những ngày qua trong thời gian. Huyền Thiên cũng nhìn được nhân tộc phồn hoa, gặp được nhiều loại cổ xưa thành trì, thậm chí còn cùng trong thành trì nhân vật khủng bố nhìn nhau qua mấy mắt. Cuối cùng nhất, hắn vẫn hòa bình rời đi, không có phát sinh cái gì va chạm sự tình. Ngày hôm nay, Huyền Thiên đi tới một cái rừng giả bên trong. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy một cổ cổ xưa tỏa thành, toàn thân dùng đá xanh trồng chất mà thành, có rất xa xưa tuyết nguyệt, thượng diện dài khắp thanh hoa đài, tản ra cổ xưa ý cảnh. Ồ, cái chỗ này tựa hồ cũng có một nhân cảnh cường giả. Huyền Thiên kinh hô, ngừng lại, tới gần tòa thành. Lúc này thì có một cổ cổ xưa mùi sông và muối. Đó là thời gian hương vị, lại đang chỗ ngồi này trên thành bảo có giữ lại. Chương 762, chết đi nên nhân. Như cổ xưa như vậy kiến trúc, bình thường dưới tình huống, dưới mặt đất thập phần có khả năng chôn giấu có bảo vật. Bạch Quy ngâm cầm lên, hơi có suy tính nói ra. Đúng vậy a. Cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, nếu là có thể tiêu diệt bên trong nên nhân, chúng ta liền cẩn thận thu được một chuyến. Tiểu Loan Đao phụ họa, cùng Bạch Quy lăn lộn lâu rồi, đã một bộ lưu manh được hạng. Huyền thiên phủi hai người này liếc, tiếp tục quan sát tòa thành. Rất nhanh hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ nơi này khí tức, tựa hồ lại có chút không thích hợp. bên trong nê nhân khả năng xảy ra vấn đề gì, bởi vậy mới phóng xuất ra khí tức của mình, bao phủ tòa pháo đài này, phát ra nổi uy hiếp người khác tác dụng. huyền tiên thì thảo, ánh mắt một mực rơi vào tòa thành phía trên. thật sao? có thể là bị thương, dưới tình huống như vậy, có thể là một vô lớn. bạch quy nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu hướng tốt phương hướng muốn. bạch huyền tiên cho bạch quy một cái nổ tung, nói, lạc đà gầy còn lớn hơn người béo, một đời nê nhân cứng giả, há lại dễ đối phó như vậy nói xong, Huyền Thiên còn nhìn về phía Tiểu Loan Dao, hỏi ý kiến hỏi người này năm đó là thế nào tiến vào binh khí. Hỏi lên như vậy, lúc này chính là khơi gợi lên Tiểu Loan Dao năm đó chi nhớ, cảm thấy dùng mình. Năm đó thần ma đại chiến cũng là bởi vì một cái người nào chết nô nhân, kết quả rơi xuống quần thần rơi xuống kết quả. Năm đó, một vị vô thượng tồn đang đại chiến mấy cái cường giả, chỉ vì tranh đoạt một kiện thần vật. Cuối cùng nhất, nó thân chịu trọng thương, mang theo món bảo vật này phá toái hư không, đi tới mảnh thứ hai thiên địa. Kết quả, quần thần biết rõ cái này tin tức về sau, tính cả những tu sĩ ma đạo kia. Nhao nhao hoa phá không gian, đổi giết mà đến. Khi lúc, sở có thần minh đều đang làm món đó vô thượng bạo vật mà điên cuồng, không có đem vị này người nào chết vô thượng tồn tại để ở trong lòng. Kết quả sau cùng, nhưng lại quần ma vẫn lạc. Nghệ nhân cảnh cương giả, chỉ cần còn có một hơi thở, cũng đủ để tiêu diệt bất luận cái gì thần minh. Thậm chí, mà ngay cả bọn hắn sau khi chết thi thể, cũng không phải bình thường thần minh có thể đến gần. Thật là đáng sợ. Cương giả như vậy chỉ là tản mát ra một tia khí tức, cũng làm cho hơn 10 vị thần minh hóa thành huyết vụ. Tiểu Loan Đao hoảng sợ lúc trước hắn cũng là cái khó lo cái khôn chui vào một kiện đồ vật bên trong mới may mắn trốn đã qua một kiếp cho nên nói ngươi còn hai cái hay là cho ta an phận một chút không nên đi có ý đồ xấu gì Huyền tiên giao hấn quay người chuẩn bị ly khai nhưng mà đúng lúc này trái tim của hắn lại chẳng biết tại sao khoảng cách này lên phát ra phủ phủ phủ phủ thanh âm phảng phất bên trong mặt có người ở buồn trồn giống như chuyện gì xảy ra trong tòa thành bảo này mặt giống như có cái gì đang kêu gọi ta Huyền tiên ngạc nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc hắn chậm rãi xoay người qua lần nữa nhìn về phía cái kia tòa cổ xưa tòa thành một lát hắn bước động bước chân chậm rãi đi về phía tòa nhà này cái gì ngươi không phải là giáo dục chúng ta thứ nguy hiểm không muốn tới gần sao bạch cốt nhiên lượng tiểu loan đau cũng nói chính là đúng vậy à mới vừa rồi còn đang nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo kết quả trong chớp mắt chính mình liền xông đi lên, lên rồi huyền tiên không để ý đến hai người này trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt bên trong vẻ này triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt phát ra từ linh hồn rốt cuộc là thứ gì vì sao nơi này có cùng mình vật có liên quan Huyền Thiên khó hiểu, chính mình nhưng cho tới bây giờ làm chưa có tới vùng thế giới này, trừ phi là Huyền gia đồ vật, bởi vì Huyền gia tọa lạc tại mảnh này trong truyền thuyết trên trời đất. đương nhiên, đây hết thề cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, khơi gợi lên chính mình chỗ sâu linh hồn. Huyền Thiên tới gần tòa thành, đẩy ra trầm trọng mà cổ xưa đại môn, tại đây đã thật lâu làm không có có người tiến vào, nào tới trước mặt chính là một cổ cũ kỹ khí tức, chính là thời gian lưu lại hương vị. Huyền Thiên dạo bước tiến lên, đặt chân chính là tòa lâu đài này trước đại điện, tại đây chống một mảnh ngoại trừ một cái chăn đệm bên ngoài, không còn có vật gì đó khác. Hoàng vụ sâu kín, trên nệm lót tản ra màu vàng đất sương ngủ. Cái này là năm đó, vị yêu nê nhân ở phía trên ngồi xuống, sở lưu lại mùi. Bất quá, hôm nay, vị này nê nhân tựa hồ không ở nơi này tọa tiền trong điện. Huyền Tiên ở chỗ này quan sát, ánh mắt dừng lại vài lần, liền tiến về trước bên trong điện. Ở chính giữa đại điện lối vào, hắn nhìn thấy một tấm bia đá, thượng diện có nê nhân dùng tánh mạng của mình tinh hoa làm cái ký, viết bốn chữ lớn, không được đi về phía trước. Huyền Tiên nhìn liếc, không có đem như vậy cảnh cáo vừa ở trong mắt. Đến nơi này, trái tim của hắn khiêu động càng phát ra lợi hại, nội tâm hiếu kỳ siêu việt một đường, làm sao có thể quay đầu lại. Huyền Tiên trực tiếp vượt qua tấm địa đá, khóa nhập bên trong điện. Trước hết nhất vào mắt, là trên mặt đất bốn cái chữ bằng máu, phía trước khổ hại. Ý tứ nói đúng là, phía trước chính là là không thể quay đầu địa phương, như cũng là đang khuyên người từ ngoài đến ly khai. Khổ hại khôn cùng, quay đầu lại là bờ. Bạch Quy nói thầm, nhớ tới Phật môn ngàn ngữ, dùng chữ bằng máu đến khắc, từ đó tựa hồ lộ ra sắc cơ. Tiểu Loan Dao cẩn thận đang trông xem thế nào. Lập tức cảm giác được sắc bén sát khí đánh tới, có thể sợ không cùng. Huyền Tiên ra tay, đem trong chữ sát cơ cho mài đi. Đây là một cái nê nhân cảnh cường giả viết chữ viết, đã đến giết người tình trạng. Người bình thường thấy những chữ này sẽ bị trong chữ sát cơ sở tiêu diệt. Thật là đáng sợ, mới vừa trong nháy mắt, ta có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Tiểu Loan Dao hoảng sợ. Đương nhiên, Bạch Quy cũng không ngoại lệ, nó đồng dạng bị giết cơ bao phủ, cảm giác so Tiểu Loan Dao còn mạnh hơn liệt. Chết tiệt, cũng dám đe dọa bổn thần. Bạch Quy nhổ nước miếng, phun tại những chữ viết này phía trên. Ngày nay Huyền trời đã xóa đi tiểu chữ bên trong huyền cơ, bởi vậy những chữ viết này đã cùng bình thường bút tích không có có khác biệt. Địa phương rất kỳ quái. Huyền tiên trầm ngâm, nhìn qua tòa thành ở chỗ sâu trong, hắn khó hiểu vì sao tại đây giữ lại cảnh cáo dấu hiệu, xem thời đại giống như hồ đã qua hơn nhiều năm. Càng làm hắn không hiểu là chính mình đến tột cùng có đồ vật gì đó nằm ở tại đây. Đáp án hiển nhiên tại ở chỗ sâu trong, hắn tiếp tục tiến lên, đi về hướng sau đại điện. Nơi đó là tòa lâu đài này người cuối cùng cung điện, có lẽ đáp án có thể công bố nhìn thấy vị kia lưu lại chữ viết nê nhân cường giả ở phía sau đại điện lối vào một tảng đá xanh lớn cả đường thượng diện như trước viết bốn chữ mời quân rời đi huyền thiên lại tới đây ngừng hai hàng lông mày hơi nhăn lại nội tâm bắt đầu do dự bởi vì mấy chữ này ý cảnh đã cùng phía trước mấy chữ bất đồng phía trước mấy lần tiểu chữ ý cảnh mang theo sắc cơ cho người từ ngoài đến một loại cảnh cáo mà mấy chữ này ý cảnh lại mang theo một loại khẩn cầu ý tứ hàm xúc tựa hồ đang thỉnh cầu người từ ngoài đến rời đi huyền mày từ những chữ viết này bên trong Hắn cảm giác vị này nê nhân tựa hồ tràn đầy bất đắc dĩ, đến cuối cùng làm tại ăn nói khép nép khẩn cầu. Nhưng mà, đến nơi này, trái tim của hắn thực sự càng phát kịch liệt. Cuối cùng nhất, còn là tò mò tâm vượt qua một đường, hắn quyết định lần nữa về phía trước, đi vào hậu điện. Sau khi tiến vào trong đại điện, tình cảnh nhưng lại làm cho người cả kinh. Trên mặt đất, bày biện một ngụm hắc hát hỏm quan tài, bên trong một cái màu vàng đất nê nhân, thân thể gầy gò, khuôn mặt sâu đầm lõm vào, phản phất dán chặt lấy sứ cốt, lặng lặng nằm ở trong quan tài, không âm thanh tức. Tại đây miệng hắc hát hỏm quan tài bên cạnh, còn ngồi một lão giả thân thể đồng dạng gầy yếu, đầy đầu râu tóc coi như cựu thiên ngân hà giống như bình thường rủ xuống, đã cùng mặt đất tiếp xúc nhiều năm không có đánh lý, thậm chí trên người có một tầng dày đặc bụi đất. Huyền Tiên nhìn về phía cái này râu tóc bạc trắng lao nhân, đối phương chính là bán ngây nhân cảnh giới, mà đối phương cũng ngẩng đầu lên sỏ nhìn về phía tại đây, mang trên mặt khổ sở hương vị. Vị cường giả này, người cuối cùng vẫn vào được. Kỳ thật tại ngươi bước vào lâu đài một khắc này, ta đã cảm nhận được thân ảnh của ngươi. Lao nhân nói, Huyền Thiên một mực quan sát hát trong quan tài nơi nhân, hồi lâu mới quay tới. Đối với lao nhân gật đầu, đối với mới có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, không có gì lạ, dù sao tại đây là đối phương kiến trúc, có thể chú ý đến thành lô cốt ở bên trong bất kỳ chỗ nào động thái. Ừ. Vào đến xem. Huyền tiên gật đầu, nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Bất quá, ánh mắt như trước đã rơi vào cái kia bùn trên thân người. Hắn có thể cảm giác được, cái này nê nhân đã không có tiếng động, hẳn là chết rồi. Không khí nơi này có chút ngưng trọng, cũng có thể nói có chút quái gì, bệnh quy cùng tiểu loan đao không có mở miệng, mà là lựa chọn trầm mặc. Vị thiếu niên này cường giả cái này ở bên trong không có gì hấp dẫn của ngươi, ngoại trừ lao hủ cùng sư tôn bên ngoài, đã không có vật gì đó khác. tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì thấy chữ viết về sau trả hết đến, nhưng ta còn là hy vọng ngươi mau mau rời đi, không nên quấy rầy sư tôn linh hồn. lao nhân mở miệng thanh âm tăng thương, một đời cường giả cứ thế mà chết đi, thật sự là đáng tiếc. huyền thiên thì thảo, ánh mắt còn cố ý nhìn bốn phía một vòng, tự như cùng vị lao nhân này nói, thật không có vật gì đó khác. nhưng mà đến nơi này, hắn lại có một loại cảm giác đến từ linh hồn kêu gọi càng ngày càng gần, như vậy như vậy kêu gọi rốt cuộc là đến từ nơi nào hắn khó hiểu còn đang tìm kiếm ầm ầm đúng lúc này dưới mặt đất đột nhiên một hồi chấn động xuất hiện kịch liệt tiếng gai minh mà ngay cả tòa thành cũng là một kịch liệt chấn động chuyện gì xảy ra bạch quy nhảy lên nắm thật chặt huyền thiên bả vai đang trông xem thế nào mặt đất đồng dạng huyền thiên cũng đang nghi ngờ hỏi thăm lão nhân nói thì sao dưới mặt đất có đồ vật gì đó sao chỉ thấy lão nhân gương mặt mới tiếc đứng lên quan sát đại địa không lâu sau đó dưới mặt đất lần nữa một cái chấn động nơi này đem lão nhân này cho kinh động, ông trời ở y muốn đời chân áp, chẳng lẽ hôm nay muốn rách nát rồi sao? Lão nhân thì thảo trên mặt chính là hoảng sợ, cái gì chân áp? Nói đến cho ta nghe một chút. Huyền Tiên nói ra, một bước đi tới lão nhân trước người, muốn nghe cẩn thận. Hắn lại cảm thấy, kêu gọi đồ đạc của mình chính là là đến từ dưới mặt đất, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Đó là trong thời kỳ Thái cổ phong ấn, phía dưới hình như là một lát thâm nguyên sinh vật phân mộ, một mực chân áp. Ma sư tôn của ta chính là chỗ này người thủ mộ, có thể tiếc. Hắn đã chết đi 10 vạn năm rồi." Lão nhân nói. Đối với phía dưới tình huống, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng. Nói như vậy, muôn khẩu những chữ viết kia cũng là sư tôn của ngươi lưu lại." Huyền Tiên nói ra, nhìn về phía trong quan tài vị nào. "Đúng vậy a. Dù sao, nơi này là một khối mộ địa, phía dưới phong ấn rất nhiều cường giả thi thể. Sư tôn cử động lần này thì không muốn tại đây ngoài chăn giới sợ cái dậy, kết quả còn là sẽ ra chuyện không may." Lão nhân thở dài, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ. "Phía dưới là mộ địa sao? Hơn nữa là thời đại thái cổ." Nói tới chỗ này, Huyền Thiên nhìn về phía Bạch Quy, "Ngươi xem ta xong rồi nha. Ta biết, ngươi nghĩ hỏi ta đó là cái gì thời kỳ đi." "Thời kỳ đó, chính là vực sâu thế giới cùng chúng ta vùng thế giới này hỗ thông đoạn thời gian, rất nhiều thâm nguyên sinh vật mở ra thông đạo, xâm lấn chúng ta vùng thế giới này." Bạch Quy nói ra. Ngoại tộc xâm lấn, nói cách khác, phía dưới chính là thái cổ thời kỳ một lát di tích." Huyền Thiên thì thảo, có chút khó hiểu. "Trong thời kỳ thái cổ thứ độ vật, vì sao phải cùng hắn dính liễu quan hệ?" Huyền thiên lần nữa đặt câu hỏi, hỏi thăm tình huống cụ thể, lại cũng không chiếm được hắn tin tức của hắn trong quan tài nê nhân trước khi chết chỉ dặn dò lão nhân hảo hảo chấn thủ tại đây thì không có cáo chi nhiều đồ hơn nữa phía dưới chấn động phải chăng cùng ta có quan hệ vì cái gì tim đập của ta càng ngày càng mạnh liệt rồi Huyền tiên như mày một tay che ngực có thể rõ ràng cảm nhận được chấn động phảng phất bên trong mặt có một người tại gõ chuyển động hắn rất suy nghĩ cẩn thận một đường nhưng là vị này lão nhân coi mộ đã chết chứ phi là trở lại quá khứ tiến hành hỏi thăm Huyền tiên thì thảo có ý nghĩ này trở lại quá khứ cái kia làm sao có thể lúc trước ta cùng thời không lão nhân nói chuyện tiếng cũng chỉ biết là người này có thể trở lại 2 vạn năm trước, còn thập hơn vạn năm, quá xa vời kia. Bạch Quy lắc đầu, cho rằng không quá có thể có thể. Không, nếu như chỉ có cái kia một người, đương nhiên không thể trở về đến 10 vạn năm trước, nhưng là tăng thêm của ta đảo ngược thời gian đại thần thông, chính là có thể làm đến bước này." Huyền Tiên nói ra, trong hốc mắt lóe ra tình quang. "Và ảnh." Hắn trực tiếp thò tay, tại trong hư không chảo khai mở một cái khe, từ đó xách ra một lão giả, toàn thân thấp bé, râu tóc bạc trắng. Chương 763, đệ nhất chiến tướng vẫn là địa đúng là thời không lão nhân, huyền tiên năng lực kinh thiên, một tay phá vỡ đường hầm không thời gian, đem cái lão nhân này bắt lại đi ra. ôi, thượng đế ơi là vị ấy cường giả như thế tranh đối với lão hủ, thời không lão người thất kinh, chân đang phát run. trong lúc bất chợt bị sách ra đường hầm không thời gian, cường giả như vậy tuyệt đối khủng bố, không phải hắn một cái nho nhỏ vương giả có thể chống cự đấy. ngươi không cần cẩn trương, là ta. tuy nhiên mời đi ra ngoài phương thức không đúng, nhưng là ta quả thật có việc gấp muốn tìm ngươi. huyền tiên nói ra, thời không lão nhân nghe vậy, quay người nhìn về phía sau lưng khi nhìn thấy là huyền ngày sau mới thở dài một hơi, xú tiểu tử, lần sau mời ôn nu một điểm, lão hủ lá gan so đậu nành còn nhỏ, ngươi đột nhiên như vậy đem ta lôi ra, sẽ dọa người ta chết khiếp. hắn phàn nàn, dựng râu trừng mắt. đương nhiên, hắn cũng nhìn ra huyền thiên trên mặt vẻ lo lắng, do hỏi, nói đi, là chuyện gì? nếu như có thể làm được, lão hủ nhất định giúp ngươi. ta muốn trở lại quá khứ, 10 vạn năm trước đó. huyền thiên nói ra, rồi sau đó chỉ vươn tay ra, ầm, một tiếng phá vỡ thời không hàng rào. Mang theo thời không lão nhân tiến nhập đường hầm không thời gian bên trong. "Khá lắm, chính ngươi cũng không phải hiểu thời gian phép tắc sao? Dùng năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể trở lại quá khứ, vì sao phải kéo lên lão hủ?" Thời không lão nhân biểu lộ khoa trương, một phương diện kinh hãi tại huyền thiên thực lực, một mặt khác là có chút khó hiểu, không biết mang theo chính mình có tác dụng gì. "Ta là có thể xuyên qua thời không, nhưng là, đến một ngày trở lại quá khứ, ta cũng sẽ bị thiên phạt cho tập trung. Bởi vậy, ta cũng cần ngươi giúp ta giấu kín trời cao." Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó lại để cho thời không lão nhân hỗ trợ, trước quay về hai vạn năm trước đó, thi chuyển đảo ngược thời gian đại thần thông, tiêu hao thần lực thập phần to lớn, có cái lao nhân này tại, có thể rút ngắn hai thời gian vạn năm, hắn bổ khuyết thêm 8 vạn năm, có thể trở lại 10 vạn năm trước đó. giơ bảo ảo, một tiếng, huyền tiên mang theo thời gian lão nhân trùng lớn, chạy ra khỏi đường hầm không thời gian, đi tới 10 vạn năm trước thế giới. thiên địa lơ mờ, không có ánh mặt trời, tại đây phảng phất là tận thế, chỉ có gió mát tại quét. cổ xưa tòa thành, như trước sừng sững trong rừng, tiêu thật giống một cái màu đen cự nhân khổng lồ mà hùng vĩ, tản ra khí tức cổ xưa. Là hắn, là ở chỗ này. Huyền Thiên kinh hô, tại lâu đài bên ngoài, nhìn thấy cái kia tiếp xúc sắp chết đi nê nhân, cái này nê nhân thoạt nhìn rất tang thương, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua tòa thành, ánh mắt bên trong ánh mắt phức tạp, giống như có vô tận ưu sầu. Huyền Thiên bước ra một bước, tới nơi này cái nê nhân bên người, đối phương hình như có cảm ứng, ánh mắt từ trên thành bạo rời, đã rơi vào Huyền Thiên thân mình. Rất nhanh, vị này, nê nhân hốc mắt tinh quang lóe lên, nói, không phải thời đại này người, đến từ đi qua đúng vậy, tiền bối, ta lại tới đây chính là vì tìm ngươi. Huyền Tiên nói ra, không có quấn cong, trực tiếp làm nói ra ý đồ của mình, vì tìm ta. Nê Nhân kinh ngạc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa thành, lại nói, hay là ngươi tới là vì tòa pháo đài này? Huyền Tiên nghe vậy ngạc nhiên, cái này Nê Nhân thật lợi hại, ánh mắt so bất kỳ vật gì còn sắc bén, vậy mà có thể nhìn thấu một đường, coi như là vì tòa thành đi, phía dưới đến cùng mai táng cái gì, chỉ sợ trên cái thế giới này chỉ có ngươi biết. Huyền Tiên nói ra, nhìn chăm chăm cái này lão Nhân, một lát bí mật có lẽ chính là ở trên người hắn có thể giải mở đúng vậy trên cái thế giới này xác thực chỉ có ta biết ta là đời thứ hai người thủ mộ, sư tôn của ta thì là đời thứ nhất tại 5 triệu năm trước bởi vì một trận đại chiến qua đời Về sau thủ hộ nơi này trách nhiệm chính là rơi vào trên vai của ta lao nê nhân mở miệng ánh mắt lần nữa rơi vào huyền thiên khuôn mặt huyền thiên gật đầu rất nghiêm túc nghe giảng trước đây không lâu phía dưới thứ đổ vật lần nữa bạo động phản phất chính là muốn xuất thế vì thế ta mới quyết định bước ra của ta sở hữu nê nhân tinh hoa hết thể chìm vào dưới đáy, hy vọng dùng cái này có thể vĩnh cửu chấn áp những cái kia thứ đồ vật. Lão nhân nói, rồi sau đó khỏe miệng lộ nợ một nụ cười khổ. người đời sau đến, khiến cho hắn có dự cảm bất hảo. Vừa hỏi dưới, quả là thế. Toà thành kia lô cốt là chuyển động, phía dưới giống như có đồ vật gì đó tiếp xúc sắp xuất thế. Huyền Thiên nói ra. Lão nê nhân nghe vậy, thân thể một cái lắc lư, thiếu chút nữa ngã xuống. Chính mình hy sinh tính mạng, hy vọng dùng cái này đến chấn áp tà vật. Kết quả, kết quả là vẫn không có thành công. Thiên cổ công tích, hủy hoại chỉ trong chốc lát nội tâm của hắn tràn đầy khổ sở hương vị Tiên bối cái kia rốt cuộc là thứ gì cần nghe nhân đến tự mình trấn áp huyền tiên hiếu kỳ tiến lên nâng lão nhân ta có thể nói cho ngươi biết một đường bởi vì ta không biết tương lai xảy ra chuyện gì có nhiều thứ vẫn là nói cho thế nhân tốt lão bùn người nói mang trên mặt đắng chắt dáng tươi cười hắn mở miệng bắt đầu kể rõ tòa lâu đài này đi qua thủ mộ người trên thực tế là vì ép chết đi thi thể mà tòa thành bảo này trong mắt ngoại nhân là kiến trúc trên thực tế nó là một tòa phần mộ lớn mộ phần mộ lớn mộ Huyền Thiên biểu lộ cái gì? Đúng, chính là một cái phần mộ lớn, từ thái cổ thời kỳ chính là tồn tại. Phía dưới chân áp là cái thời đại kia 36 cái tà quân. Bọn họ đều là vực sâu thế giới cường giả, mặc dù nhưng đã chết trận, nhưng là nhiều như vậy thi thể chồng chất cùng một chỗ, như cũng là hết sức khủng bố. Lao nhân giới thiệu, Huyền Thiên gật đầu, buồn thân thể của con người, mặc dù là chết đi cũng có đáng sợ uy năng. Mà 36 chiếc thi thể đồng thời chồng chất cùng một chỗ, càng là chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, có lẽ có thể đập vụn một cái tiểu thế giới. Vì có thể dẹp loạn một đường ta hy sinh chính mình. Ngoài ra, còn để lại một ít chữ viết, hy vọng người khác không nên tới gần chỗ ngồi này phần mộ lớn. Bình thường dưới tình huống, không bị ngoại giới quấy rầy, tại đây sẽ bị vĩnh viễn trấn áp. Lão nhân nói, rồi sau đó thở dài một tiếng, kết tác của mình, cuối cùng tựa hồ thất bại trong gan thức. Tiên bối, đời sau trừ người gia đệ tử bên ngoài, không còn có bất kỳ sinh linh tới gần tòa thành. Huyền Thiên nói ra, về sau, hắn lại tăng thêm một câu, nói, ngoại trừ ta, bởi vì ta cảm giác được lâu đài phía dưới có đồ vật gì đó đang kêu gọi ta. Có cái gì đang kêu gọi ngươi? Cái kia không có khả năng, phía dưới chính là thái cổ thời kỳ một cái tiểu chiến trường, niên đại thái quá mức đã lâu, cùng ngươi làm sao có thể có quan hệ. Huống chi, phía dưới chân áp đấy, là vực sâu thế giới đông tây, mà ngươi là nhân tộc, làm sao có thể có quan hệ? Lão nê nhân lắc đầu, cho rằng không có khả năng. Vực sâu thế giới thứ đồ vật. Huyền Tiên tỷ thảo, nội tâm có chút sợ hãi. Cùng mình vật có liên quan, chỉ có khối kia tiểu hạt tiết, chẳng lẽ phía dưới triệu hoán mình là vực sâu thế giới binh khí mảnh sao? Nếu quả thật như vậy nghĩ, chính là thật sự thật là đáng sợ. Mình là nhân tộc, vì sao phải cùng những dị tộc này sinh linh dính liễu quan hệ? Ừ. Đúng rồi, ngoại trừ 36 cái Tà Tôn thi thể bên ngoài, tại đây còn có thời kỳ thượng cổ đệ nhất chiến tướng minh khí. Năm đó, đệ nhất chiến tướng đại chiến 36 cái Tà Tôn, cuối cùng phụ lên chiến trường, trong đó một khối mảnh mỡ, chính là điệu rơi ở tòa này phần mộ lớn phía dưới. Lão bùn người nói, cái gì? Thượng cổ đệ nhất chiến tướng? Huyền Tiên nghe vậy, thân hình lay động một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nghe được đệ nhất chiến tướng bốn chữ này, trong đầu của hắn đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Xuất hiện một trường cổ xưa người vượn khuôn mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ nhất chiến tướng là ai? Hắn thì Thảo, trong óc lần nữa bành trướng, bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn, giống như muốn bạo tạc nổ tung. Cuối cùng nhất, hắn vẫn ổn định nội tâm của mình, đi đau đầu trứng chấn áp xuống. Thượng cổ đệ nhất chiến tướng sao? Là binh khí của ngươi đang kêu gọi ta. Huyền Tiên thì Thảo, cho rằng chỉ có loại khả năng này. Dù sao, mình là nhân tộc, cùng những vực sâu kia sinh linh căn bản là kéo bất thượng nửa cây ma quan hệ. Đời sau, xem ra tràn đầy bất ngờ mấy. Đệ tử của ta là đời thứ ba người thủ mộ bất quá hắn chỉ có bán nghề nhân cảnh giới, căn bản là không cách nào chấn áp những tà linh kia, có thể động lòng chắc cần à? bên cạnh lão nê nhân hô to, sung đầy lo lắng. tiên bối, chấn áp phần mộ lớn nhiệm vụ chính là giao cho ta tốt rồi. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó hai tay sẽ mở hư không, lần nữa đánh xuyên đường hầm không thời gian, chuẩn bị trở về đi qua. Thời Không Lão Nhân thấy vậy, vội vàng trượt tiến vào, Hộ Tống Huyền Thiên cùng nhau tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Huyền mang theo Thời Không Lão Nhân đã đi ra đường hầm không thời gian về tới mình thời đại. Tại đây đã phát sinh biến đổi lớn. Đợi Huyền Tiên lúc xuất hiện, tòa thành đã sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ đen, bên trong đại lượng ma khí trùng thiên, quanh thân còn vây quanh hơn 10 người nê nhân. Trời đánh a, các ngươi rốt cục đã trở về. Không biết vì sao, phía dưới một hồi kịch liệt run run về sau, tòa thành chính là ngã xuống, ngay sau đó chính là xuất hiện một cái lỗ thủng to như vậy. Bạch Quy giới thiệu. Đúng vậy à, ngươi tên tiểu tử thúi này mới xuất hiện, phụ cận địch nhân cảm nhận được động tĩnh về sau, làm đã tới. Tiểu Loan đao xuất hiện, giảng thuật tình hình bây giờ bên kia tóc trắng xóa đời thứ ba người thủ mộ sững sờ ngồi dưới đất gương mặt đắng chát sư tôn làm một đường đều là phí công ta lại nên làm cái gì bây giờ hắn ngửa mặt lên trời gào thét hận chính mình vô lực vì cái gì không phải nê nhân yên tâm đi còn có ta tại phía dưới tà linh không nổi lên được bất kỳ sóng gió huyền tiên nói ra đi tới ông già tóc trắng bên người Lão nhân nghe vậy chậm rãi vừa quay đầu sọ trong hốc mắt lộ ra vẻ căng kích bên kia nhân đám bọn họ vây quanh cửa thông đạo đã nghị luận ở mỹ một người mặc áo bảo tím nê nhân trợn con mắt bắn ra kinh khủng ánh sáng nhìn về phía lô đen cuối cùng nói ma khí quay cuồng tà khí hỗn loạn là thứ nơi chẳng lành bất quá phía dưới thậm chí có linh vật đúng vậy a có lẽ là quá lâu đều không có người vào xem nguyên nhân phía dưới một lát linh dược đã thông linh dược hiệu kinh người một đầu nê nhân cảnh chim đại bàng nói ra hai con ngươi đồng dạng đáng tiếc sắc bén như kiếm nhìn về phía lô đen Đáng ra xuống dưới đến lúc này cảnh giới đã không có gì thứ đồ vật có thể ngăn cản chúng ta một đầu nê nhân cảnh phượng hoàng nói ra có lưu lại ý ầm ầm đúng lúc này lại có vài vị nê nhân cảnh cường giả vượt qua hư không mà đến đối với bọn hắn mà nói muốn lại tới đây khoảng cách ngàn tỷ giảm căn bản chính là trò đùa ngắn ngủn phút đồng hồ công phu tại đây như trước tụ tập không dưới 50 vị nê nhân chỉ sợ là phía trên vùng thế giới này một nửa bùn nhân cảnh cường giả đến nơi này người xem đi như vậy số lượng kinh khủng mặc dù là phía dưới ta vật muốn làm loạn cũng không được a bạch quy nói ra lão nhân ý vị địa lắc đầu nói nếu như mọi người tề tụ một lòng đó là tự nhiên có thể là một số người lại tới đây, càng là dân tư tâm, nếu là tà vật xuất thế, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. yên tâm đi, còn có ta, không phải là 16 sáu chiếc tà quân thi thể sao? Huyền Thiên tự nói, đối với chân áp thi thể vẫn có một ít tự tin. lại tới đây, hắn nhìn thấy qua rất nhiều nê nhân cảnh nói cho, ngoại trừ trước đây không lâu hắc bố quái nhân có chút kiên kỵ bên ngoài, những thứ khác cường giả hắn đều không sợ. ma khí cuồn cuộn, bước lên mà lên, đem nơi này thiên địa nhốn hắc. cảnh tượng như vậy kinh người, tựu thật giống thượng cổ ma vật xuất thế vậy vô cùng kinh khủng. Đem tại đây càng là phủ lên đã thành tận thế. Dầm vào ngào. Trung quanh của mục bị những thứ này ma khí cho nhiễm, tại chỗ hóa thành một mảnh hắc hát thủy, rơi xuống đất bên trên. Nê nhân các cường giả đứng ở thiên không, nhau nhau có thực lực đáng sợ, toàn thân màu vàng đất khí vụ bá quạ. Có như vậy thần thánh hơi thở sương ngủ, mặc dù là mặc cho ma khí cọ rửa, cũng không có bất kỳ trở ngại. Chương 764, luân hồi thụ. Mặc dù là một phương ma thổ, nhưng là đổi cái phương vị suy nghĩ, không phải là không một chỗ cơ duyên chi địa. Một đầu nê nhân cảnh giới chim đại bàng nói ra, ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang tại chỗ nê nhân cảnh cường giả nhao nhao mở to mắt to bắn ra kinh khủng ánh mắt hướng phía bên trong đang trông xem thế nào bởi vì trong hắc động vậy mà tự thành một thế giới đó là một mảnh rộng lớn đại địa ma khí vần quanh đưa tay không thấy được năm ngón chư vị không nên bị cơ duyên cho che mắt tâm trí y theo lão phu giải thích phía dưới chính là một phương ma thổ nếu là đơn giản xuống dưới nê nhân cũng sẽ thụ tổn thương bất quá lão hủ nguyện ý vì mọi người xuất lực đánh một cái tiền phong một cái nê nhân cảnh lão nhân mở miệng chính là là một đại gia tộc bế quan lão tổ nhân vật như vậy Bình thường rất ít xuất quan, kết quả bị một lần này chấn động đánh thức. Xoẹt. Vị này nhân tộc Nê Nhân dẫn đầu tiến vào trong hắc động, hóa thành một ánh hào quang, biến mất không thấy. Như loại này thời đại đã lâu nhân vật đã cáo giả, ngoài miệng nói xong là đánh một cái tiền phong, trên thực tế là vì đạt được càng nhiều nữa cơ duyên. Mọi người tại chỗ đều cũng có ánh mắt Nê Nhân. Bọn hắn sớm liền thấy phía dưới có số lớn thông linh thần dược, không dưới vạn năm. Người đáng chết tộc, mỗi lần làm nói dễ nghe như vậy, kỳ thật, lời nói ra ngữ nhất không còn dùng được. Một đầu Nê Nhân cảnh phượng hoàng mở miệng, tương tự hóa thành một ánh hào quang, xông về phía dưới thế giới. Những thứ khác nghe nhân cảnh sinh vật, càng là không chần chờ nữa, nhao nhao hóa thành một ánh hào quang, phóng tới thế giới dưới lòng đất. Có thể nói, cái địa phương này rung chuyển, hấp dẫn trên vùng đất này tuyệt đại bộ phận sinh linh. Rất nhiều ngày địa danh giới sinh vật đều đang chạy tới đây. Ầm ầm. Đang lúc mọi người đi vào dưới lòng đất thế giới sau một khắc, phía trên vùng trời này xuất hiện một vết nứt, một đầu hát nha nhảy ra ngoài. Hoa. Giống như có cự bảo xuất hiện. Hắc hát nha trên không trung cơ hồ không có ngừng đốn, liền trực tiếp xông về phía dưới thế giới thấy nhiều như vậy nê nhân cường giả ở dưới mặt nó cơ hồ là không có gì chần chờ trời đánh a vừa rồi giống như có một con quạ tiến vào bạch quy nhảy lên mở to hai mắt nhìn đang trông xem thế nào khi sơ chiếc kia không giả tuyển bên trên bùn quạ nó cũng đi tới nơi này huyền thiên thì thảo tiểu loan đau cùng bạch quy ngay vậy lập tức run một cái chúng thật không ngờ cái này chỉ lớn chừng bàn tay bùn quạ lại là lúc trước vị kia nóng nảy nê nhân cảnh cường giả xem ra những thứ này nê nhân tất cả đi xuống lộng không được tốt lần này mà ngay cả nê nhân cảnh cường giả cũng phải bỏ mạng huyền thiên tỷ thảo đem bạch quy cùng tiểu loan đao bông, một mình đi về hướng cái hang lớn màu đen số tiểu tử như vậy kích thích mạo hiểm như thế nào không mang tới chúng ta đây bạch quy ổn nào chết sống muốn đi theo đi tiểu loan đao cũng là như thế hai thứ này không sợ trời không sợ đất mặc dù là đối mặt nê nhân cảnh cường giả như cũng là bình tĩnh vô cùng huyền thiên khuyến bảo hai tên gia hỏa một lòng đi theo hắn cũng không giải dòng nữa đem hai tên gia hỏa đặt ở trên bờ vai chuẩn bị tiến vào xem ta bảo vệ thánh mạng đại pháp nguy cơ hàng lâm cũng tốt có một cơ hội phản ứng bạch quy ồ nào thân ảnh nhỏ đi hóa thành con muỗi vậy nhắc nhở nhảy tới huyền thiên trên đầu lôi kéo một cây sợi tóc cố định thân hình tiểu loan đao càng thêm cơ linh trực tiếp hóa thành một bộ pho tượng tan ra tại huyền thiên trên cánh tay của chính là bề ngoài mà nói nó giống như một bức tranh và ảnh hư không nhìn nát, xuất hiện một vết nước tại đây lần nữa đã đến một vị cường giả huyền thiên ngoái đầu nhìn lại phát hiện là một con trâu đen trong miệng ngậm một ngụm ấm nước là ban đầu đầu kia nên như, nuôi thần dược người này vậy mà cũng đi tới nơi này Bạch quy kinh ngạc. Đối với đầu này như cũng là trí nhớ khắc sâu, ưa thích gieo trồng linh dược, nhưng là luôn đem linh dược cấp dưỡng chết, tính tình so với kia chỉ bùn quạ cũng không khá hơn chút nào. Hả? Là ai kêu gọi bổn tọa? Nên như kinh ngạc, giống như có người đang gọi mình. Nó nhìn chung quanh, tại huyền thiên thân mình dừng lại vài cái, có nhìn về phía cách đó không xa lão nhân tóc trắng, mà ngay cả thời không lão nhân cũng nhìn mấy lần, sợ tới mức thời không lão nhân run dậy. Cuối cùng nhất, nó đã tìm được dấu ở huyền thiên sợi tóc bên trong bạch quy, tò mò đánh giá con nguội lớn bạch quy. Đạo hữu. Phía dưới chính là một mảnh ma thổ, chấn áp 36 vị trí tà linh thi thể, kính xin thận trọng. Huyền Tiên hảo tâm, nhắc nhở nên Nưu. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên vang lên năm đó Đạp Thiên chi lộ thượng cái kia đầu, ngập trong mồm lấy một viên rơm dạ tiểu thanh ưu. Xác thực, nhiều như vậy ma khí, xem xét chính là biết không phải là địa phương tốt gì. Thanh Nưu mở miệng, gương mặt quét bỏ, chỉ là dùng ánh mắt còn lại đánh giá phía dưới thế giới. Nhưng là rất nhanh, nó chính là một cái giàn mình, hai con ngươi tiểu thật giống hải đang vậy hào quang phát ra, chiếu sáng một phương thổ địa. Trời đánh a, thậm chí có nhiều như vậy linh dược nếu lấy về gieo trồng, không xuất ra vào năm, ta có thể bồi dưỡng ra càng nhiều nữa linh dược. nó hô to, phát hiện những thông linh kia thần dược, như là cắn thuốc lắp vậy động lực mười phần. và ảnh, cái này con thanh lưu bốn vó quay cuồng, thẳng đến thê rơi dưới lòng đất mà đi, tiêu thật giống xe lưu vậy đem hư không đều bị săn bằng, coi như muốn sổ đổ. khá lắm, mạnh như vậy. bạch quy sắp thấy chóng. đi, chúng ta cũng xuống dưới, nhìn xem cái kia 36 tôn tà linh đến cùng đáng sợ bao nhiêu. huyền tiên thảo, ánh mắt bên trong tinh quang tách ra. tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm càng thêm lo nghĩ là cái kia đệ nhất chiến tướng binh khí mạnh vỡ đi đến cửa động này vẻ này đến từ linh hồn triệu hoán càng thêm rõ ràng coi như là thân thể một bộ phận giống như chặt chẽ không thể tách rời cứ như vậy huyền thiên mang theo bạch quy cùng tiểu loan đau tương tự đi vào lâu đài thế giới dưới lòng đất biến mất không thấy mấy hơi thở công phu lâu đài trên không vang một tiếng xuất hiện một viên ngây nhân đầu lâu đây là một cái đại hán trên trán có khắc hai mảnh lá xanh không có thân hình cứ như vậy mang theo tuyệt không lạ thường nguy áp xông về thế giới dưới lòng đất một phút đồng hồ sau giờ bảo vỡ tan trong tiếng một cỗ tóc khô héo toàn thân gầy trơ xương lẻ loi thây khô xuất hiện xong mặt đã sâu đẩm lõm vào tựa thật giống chết đi vậy xuất hiện ở không trung đừng nhìn người này một độ người chết bộ dáng nhưng là ánh mắt bên trong nhưng lại tinh long lánh giống vậy trên đại dương liếu vọng hải đăng bắn ra hào quang kinh người ầm một tiếng gần cây một bước cái này thây khô chính là bước vào thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên hai phút về sau hư không lần nữa một hồi dung chuyện ông một hồi run dậy về sau xuất hiện một cây toàn thân màu vàng đất nhân sâm cành lá trên không trung lắc lư mỗi khi sáng ngời động một cái đều đủ để bị phá vỡ hư không đúng là lúc trước huyền thiên bọn người thấy được bội cây kia linh dược nó chính là thiên linh nhất tộc ở bên trong ít có cường giả chính là nê nhân cảnh cao thủ giờ phút này cũng đến nơi này tiến nhập thế giới dưới lòng đất Chơi ạ thật sự là bầy yêu tụ tập xem ra bổn tọa hay là trở lại đường hầm không thời gian bên trong tương đối an toàn thời không lão nhân tự nói chuẩn bị ly khai ầm ầm đúng lúc này trong hư không một trận rung động xuất hiện một cây màu đen vải đúng chính là chỗ này sao một cây vải kinh khủng so trưởng thương còn đáng sợ hơn. vậy mà trực tiếp đâm rách hư không, thông đến nơi đây, chết tiệt, một cây vải, không chỉ có sẽ toang hư không, còn thiếu chút nữa đem đường hầm không thời gian cho đâm thủng. rốt cuộc là thứ gì? thời không lão nhân kêu to, nhìn về phía màu đen vải xuất hiện phương hướng. rốt cuộc người này lộ ra chân diện mục, sợ tới mức thời không lão nhân run rẩy. cái này lại là một cái quái dị người, toàn thân bao vây lấy miếng vải đen, tiêu thật giống giòm bị vậy che phủ kín, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một song con mắt, ngoại hình đủ do người. hắc hát bùa quái nhân lại tới đây trực tiếp bước động bước chân, đi vào tòa thành phía dưới thế giới, biến mất không thấy. Mẹ của ta, người này so với trước kia càng đáng sợ hơn, chỉ là tướng mạo chính là dọa chết người, ta phải đi. Thời không lão nhân tự nói, vội vàng đi tới đường hầm không thời gian. Lý do an toàn, hắn còn nhanh chóng đảo ngược lại thời gian, chạy tới 2 vạn năm trước nhất cá thịnh thế nên đại, đã đến đi tránh né. Dù sao, đời sau như vậy hỗn loạn, đợi tại đường hầm không thời gian bên trong chỉ sợ cũng không an toàn. Thiên cổ mộ địa, kết quả đã đến ta thế hệ này, lại đã trở thành người khác cơ duyên chi địa. Là ta vô năng a. Đời thứ ba người thủ mộ ngửa mặt lên trời gào ghét, thật dài dâu tóc lau nhà, nhiều năm đã không có quản lý mình bên ngoài hình. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào thiếu niên kia trên người. Bởi vì, hắn nhìn ra được, thiếu niên này là một cái dùng đại cục làm cho người, không giống những thứ khác nghề nhân cảnh cường giả, chỉ là vì mình lợi ích mà đi hướng phía dưới. Toàn thành phía dưới thế giới, rộng lớn bao la bất ác, nhìn không thấy bờ. Hơn nữa, tại đây ma khí vần quanh, có nghĩa địa bản chất, mang theo các loại xương ngủ cùng âm khí. Nơi này là một mảnh địa địa, đồng thời cũng là một tiểu chiến trường để lại rất nhiều di tích. Huyền Tiên thì thào, đối với những sinh linh khác mà nói, tại đây đương nhiên được chính là một mảnh cơ duyên chi địa. Bất quá, hắn lại hết sức rõ ràng, năm đó đệ nhất chiến tướng cùng 36 vị trí tà quân mà là đang mảnh này tiểu trên chiến trường đại chiến, cuối cùng máu rơi vãi đại địa. Đến nơi này, Huyền Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ này triệu hoán, hắn bước động bước chân, hướng cái thế giới này ở chỗ sâu trong mà đi. Và ảnh, mới vừa vặn cất bước, chính là có cơ duyên chi vật xuất hiện. Đây là một viên luân hồi thụ, bán nghệ nhân cảnh giới, trên cây dài khắp luân hồi quả. Nó dễ trốn như người lập giống như đi lại, chạy trốn trên không trung. Đằng sau, hai cái nê nhân theo đuổi không bỏ, một bước vạn dặm truy đuổi. Nhưng mà, như cũng là có chút đuổi không kịp. Quá lừa người rồi. Tuy nhiên cây này cảnh giới không cao, nhưng lại hiểu được ngũ hành thổ độ thuật, tốc độ vậy mà không thể so với nê nhân chậm nửa phần, chạy trốn trên không trung, để lại một tán loạn hư ảnh. Hoa, những trái này so không giả tuyển còn tốt hơn ăn đi. Hắc hát Nha thì thảo, tại nửa đường tiến tới hành chặng đường, đánh ra vô lương thần quang, bán thủng cái thế giới này vỏ qua đất. Tiếp xúc đã là như thế, cũng bị viên này luân hồi thụ tránh thoát một kích chí mạng bị chùm tia sáng quẹt vào liếu chi về sau để lại mấy viên luân hồi quả hắc nha tiến lên nhưng lại chỉ tiếp nhận một quả mặt khác mấy viên rơi trên mặt đất về sau biến mất không thấy cùng năm đó cây bàn đảo đồng dạng chết tiệt vậy mà biết tinh khí tiêu tán quả thực là đáng giận hắc nha tức giận không ngừng dậm chân nhanh đến bổn thần tới nơi này nếu là đã đến của ta thánh thổ ở bên trong cam đoan cho ngươi đạt được rất tốt đại thanh liễu xuất hiện tiêu thật giống giống như bình thường nhảy lên hung hăng đánh về phía luân hồi thụ người này rất đen tâm lại muốn đem trọn viền cây bắt lại, rồi sau đó mang về thổ địa của mình bên trên gieo trồng. Nhưng mà, cuối cùng nhất nó vẫn bị thất bại. Luân hồi thụ vậy mà so yêu nữ còn linh hồn, cây eo gốn léo, dễ dàng tránh được đại thanh nhu ôm ấp, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, đi chân trời. Của ta tiểu quả tử, người trốn chỗ nào? Đại thanh nhu ồ nào, đem nước trong miệng hũ đem thả ra, hướng phía luân hồi thụ biến mất phương hướng hung hăng vừa thu lại. Kết quả, có 3 cái luân hồi quả thoát ly, hướng phía đại thanh nhu phương hướng bay tới. Mới ba cái, thật sự là đáng tiếc. Đại thanh nhu thở dài, Nhưng lại không biết, vừa bên trên đã có rất nhiều người đó mắt, muốn có được luân hồi quả, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong truyền thuyết luân hồi quả, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, ngoài ra, còn có đủ âm dương chi lực, nghe nói sử dụng trái cây này, còn có thể mở ra luân hồi giới đại môn, thần kỳ vô cùng. Xú tiểu tử, mau ra tay A. Đuổi giết đi, giết chết cây kia. Bạch quy ổn nào, kích động không thôi. Đúng vậy A, cỡ nào cơ duyên tốt. Tuy nhiên chúng ta xuống có chính sự muốn làm, nhưng là cũng không sao cấp lấy một chút chỗ tốt. tiểu loan đồng dạng Huyền Tiên nghe vậy, trực tiếp đem tay vươn vào đi trong hư không, một hồi mân mê. Lần nữa đưa ra lúc, trong tay đã nhiều hơn một đoạn nhánh cây, thượng diện thình lình treo năm hắc bạch vẻ tiểu quả tử. Chương 765, cực lớn phủ đệ. Huyền Tiên thực lực kinh người, cách khoảng cách 1 triệu dặm, tại luân hồi thụ bên trên bẻ một đoạn nhánh cây. Nhưng mà, tình hình thực tế không phải như thế. Trên thực tế, vừa rồi tay của hắn đã cách khoảng cách 1 triệu dặm, đem luân hồi thụ nắm. Bất quá, cây này đã thông linh, vậy mà đau khổ cầu khẩn, Huyền Tiên niệm tình nó tu hành không dịch, cho nên chỉ bẻ một đoạn nhãn cây. Thả đi viên này mấy trăm ngàn năm linh mục. Bất quá, mặc dù là như thế, vẽ một đoạn nhánh cây trở về cũng đủ để kinh động người bên trên rồi. Không sai, lại là trong truyền thuyết luân hồi quả. Chỉ cần đại uống vật này, tiếp xúc liền là không có đến vương giả cảnh giới, cũng có thể trường sinh bất lão. Bạch Quy đã chí, miệng đột nhiên phóng đại, nuốt vào một cái luân hồi quả. Người cái này Quy, mới linh chủ cảnh giới, cũng không trường sinh bất lão sao? Tiểu Loan đao chế nhạo, tay chân cũng không chậm, tương tự cầm đi một quả trái cây. Huyền Tiên thấy vậy, cũng tháo xuống một cái luân hồi quả, đặt ở nhấm nháp trong miệng trên cơ bản không có gì hứng vị, ở bên trong tinh hoa ngược lại là nồng đậm, chính là nê nhân cũng muốn động dung. đã đến nê nhân cảnh giới, muốn ở trên trán của chính mình nhiều một chiếc lá, đó là chuyện hết sức khó khăn. trừ phi là tìm ra ngày như vậy linh dược phụ trợ, còn dư hai quả linh quả, huyền tiên ném cho bạch quy, lại để cho người này cất chứa. hắn tiếp tục tiến lên, bộ hướng ở chỗ sâu trong, khói đen mông lung, cái thế giới này một mảnh lờ mờ, mặc dù là tu sĩ đi lại ở chỗ này, cũng là một hồi không thể đứng. tới chỗ này nê nhân cường giả nhau nhau phóng xuất ra chính mình đáng sợ ánh mắt đi lại tại các nơi. Nô nhân cường giả hào quang đáng sợ, đủ để xu thế khói đen, chiếu sáng một phía thiên địa. Huyền trời cũng không có làm như vậy, hắn như cũng là tại nương tựa theo mắt thường đi lại. Khi thì trong hốc mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía trung quanh động tĩnh. ầm ầm, trong tiếng nổ vang, một tòa cũ nát đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó cũng không phải công trình kiến trúc, mà là bảo khí. năm đó một lát cường giả lưu lại, toàn thân tản ra màu vàng đất sương mù, đưa tới mấy cái nhân. Huyền rất xa nhìn liếc, cũng không có ngừng lưu, lựa chọn tiếp tục đi tới. Giầm bảo ảo. Bên kia có một miếng băng xương quả rơi xuống, đóng băng trăm vạn giảm đại địa. Là hai cái nê nhân tại truy đuổi một viên ít có huyền băng càn nguyên mục, kết quả đem viên này linh mục cho ép. Cuối cùng nhất, nó buông tha cho ngưng kết vạn năm linh quả, cứu mình một mạng. Huyền tiên kịp thời bay lên không, không có bị phong bế. Vật như vậy uy lực kinh người, có thể dây dưa nê nhân. Cái kia hai cái nê nhân bị huyền đóng băng lại, phút bên trong không cách nào thoát thân. Hắn tiếp tục tiến lên, ven đường thấy được các loại di tích, cùng với thông linh thuốc tiên. Và ảnh. Đại thanh lưu không thể nghi ngờ là sở hữu nê nhân cảnh trong cao thủ bận rộn nhất vị nào rồi, nó phải bắt được nơi này tất cả linh dược mang về gieo trồng. Nhưng mà nơi này ra hỏa quá khó bắt, hắn mân mê nửa ngày, đơn giản chỉ cần không có bắt được nửa cây thuốc tiên, phiến lá ngược lại làm mò tới một bò to. Ồ, lại là cái con kia hát nhá, bạch quy liễu lưới. Vừa rồi người kia còn ở phía sau đâu rồi, trong nháy mắt ở giữa chạy thế nào trước mặt, chỉ thấy cái con kia hát nhá đứng tại một khối nam thạch bên cạnh, hai con ngươi lóe ra tinh quang, nhìn chăm chăm trước mặt một cái chỗ chúng tri điện. Nguyên lai like, nó là tìm ra một cái thủy đàm. U Minh Tuyền nghe nói uống rượu có thể cho tới cựu u, không biết là thật hay giả. Hắc hát nha thì thảo, ngậm trong mồm đã đến một hòn đá nhỏ, hướng nước trong đầm ném. Nó muốn ngậm trong mồm tới nơi này tất cả đấy thằng đầu. Đem cái này miệng u minh trong đầm nước suối cho trên lên. Đồ đần, như vậy lấy tới cái gì thời điểm? Nhanh đến sông vào nước trong đầm, như vậy chẳng phải uống được nước sao? Bạch quy kêu la, trồng võ, cười nhạo cái con kia hắc hát nha, quá ngu ngốc. Hoa, một chờ một mạch có ở đây không lão bên suối ở trên. Bản tôn đã thành thói quen ném cục đá. Nguyên lai, like, không ngừng tiếp theo uống nước dễ dàng hơn nha. Hắc Nha tỉnh ngộ, lúc này đôi cánh chấn động, giống như cách dây cung chi tiến giống như đánh về phía U Minh Tuyền. Phi phò. Đột nhiên dị biến xuất hiện, U Minh Tuyền ở bên trong xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, giống như thủng luồng giống như xà lao ra mặt nước, mở ra miệng lớn dính máu đánh về phía Hắc Nha. Hắc Nha giận dữ, lúc này huy động sĩ bảng xuống trước mặt vỗ. Ẩm. Một tiếng đem tại đây tạc mở. U Minh Tuyền tính cả phương viên mấy triệu giảm đại địa một đạo biến thành đất bằng, trong đó chính là kể cả đầu kia giống như xà giống như thủng luồng sinh vật cũng trong nổ tung hóa vì bực phấn, một đạo biến mất ở cái thế giới này. hoa, đồ đáng chết, chết đi thi thể vậy mà thông linh, muốn phải chiếm đoạt bản tôn huyết đủ, dàn không ngừng là muốn chết. hát nha thì thảo, rồi sau đó vui sướng kêu vài tiếng, hướng ở chỗ sâu trong mà đi. bạch quy cùng tiểu loan đào xem lên người. quả nhiên, cái này buồn quạ hay là giống như quá khứ, vô cùng táo bạo. huyền tiên bước động bước chân, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong mà đi. hoa ảnh, ven đường, một cái màu vàng đất đầu lâu, há miệng một hấp, đem mấy vạn dặm đại địa cho thôn phệ, thần uy vô hạn. Cách đó không xa, một cổ thây khô đang nổi giận, toàn thân màu vàng đất khí vụ phát ra, liên tiếp rời bình mấy mười cái phần mộ, tựa hồ bị bên trong âm linh cho quấy rối. Ngoại giới mê nhân cảnh cường giả đến nơi này, giống như là thổ phỉ vậy thế không thể đỡ. Nếu là mọi người đồng lòng, 36 tôn tà linh lật tay có thể diệt. Huyền Tiên thị thảo, ven đường rất nghiêm túc quan sát đến tất cả động tĩnh. Hắn vẫn còn hướng ở chỗ sâu trong đi về phía trước, tìm kiếm lấy cái kia đang theo của hắn triệu hoán thanh nhắn của. Hắn lại cảm thấy, vật này đem đối với hắn vô cùng trọng yếu. Thế giới màu đen, rộng lớn bao la bất ngát. Tiểu Thật giống tận thế vậy thấy không rõ tình cảnh. Nhưng mà, chỉ cần là có vùng đất địa phương, sẽ có cuối cùng. Huyền Tiên nhanh hơn bộ pháp, đến đã đến cái thế giới này ở chỗ sâu trong. Đến từ linh hồn triệu hán, chính là tại phía trước. Hắn thi thào, về phía trước lại di chuyển vài bước. Tiệm cận, có thể trông thấy một tòa cổ xưa công trình kiến trúc, chính là một cái phủ đệ vô cùng to lớn, tiểu Thật giống một tòa thành trì, đứng vững tại khắp nơi bên trên. Có mấy cái nê nhân cảnh cường giả đã tới tại đây. Bọn hắn vây quanh cái này cái phù đệ đang trông xem thế nào, muốn xem ra chút ít manh mối gì như vậy hợp lực mở ra tòa phủ đệ này đại môn nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì một cái bù người mở miệng nói như vậy chính là phụ cận một đại gia tộc lãnh đời lao tổ cũng tốt đến chúng ta cảnh giới này dưới bình thường tình huống không có thứ gì đủ dùng làm chúng ta khủng bố một đầu nê nhân cảnh phượng hoàng nói ra nội tâm vô cùng bằng thẳng không sợ hãi như vậy di tích đáng giá thăm dò khác nhân tộc cường giả mở miệng tương tự gật đầu bọn hắn hợp lực thi triển đại thần thông đem tòa phủ đệ này đại môn mở ra cùng một chỗ thăm dò bảo vật bằng chính mình năng lực đạt được Một đầu nê nhân cảnh đại bàng nói ra, dẫn đầu tiến vào trong phủ đệ. Những thứ khác nghê nhân cảnh cường giả, theo sát mà vào, không muốn rơi xuống nửa phần. Thật là phủ đệ sao? Chỉ sợ, cái này là trong truyền thuyết phần mộ lớn, bên trong mai táng 36 cái tá linh. Huyền Tiên thị thảo, nội tâm có loại dự cảm này, lại tới đây, hắn cũng không có lập tức tiến vào, mà là trước đem Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao đem thả xuống. Chẳng biết tại sao, tại đây tựa hồ có ta vì hoàn thành tâm nguyện, rất kỳ quái. Cho nên ta không thể mang bọn ngươi đi vào. Huyền Tiên nói ra, nói rất chân thành đến nơi này, hắn không biết vì cái gì, hết sức khổ sở cùng thất lạc. tại đây, đã từng là thượng cổ đệ nhất chiến tướng vẫn lạc địa. hắn ở chỗ này đại chiến 36 tôn tà linh, cuối cùng nhất vẫn lạc. một cái kỳ dị mà thanh âm khàn khàn xuất hiện. ầm. một tiếng, ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một đạo hắc sắc thân ảnh. là cái kia hắc bố quái nhân, hắn hướng phía huyền thiên xem một mắt, rồi sau đó đi vào trong phụ đệ. cái gì? năm đó đệ nhất chiến tướng chính là vẫn lạc tại tại đây sao? huyền thiên thì thảo, khiếp sợ gì thường? không biết vì cái gì, nội tâm của hắn khổ sở. Có một loại không ức chế được cảm xúc, muốn rơi lệ. Cái này là vì sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, cốt cách tiếng va chạm không ngừng tiếng vang, có một loại lại một lần nữa du lịch trốn cũ bi thương cảm giác. "Sú tiểu tử, ngươi thật sự muốn một người đi vào sao? Vạn nhất không ra được làm sao bây giờ?" Bạch Quy trong ngáy mắt. "Đúng vậy à, khả năng vừa muốn như trước đó lần thứ nhất như vậy, đã chờ đợi 100 năm, còn tưởng rằng ngươi chết." Tiểu Loan đau lầu bầu. "Yên tâm đi, ta sẽ không chết, đừng quên, ta đã là nê nhân rồi." Huyền Tiên ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Rồi sau đó dặn dò hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này chờ đãi, một mình hắn dứt khoát đi vào phủ đệ trì bên trong. Tiến vào đại môn, vào mắt là một đại viện. Xa xa đứng vững 36 cái cột đá, toàn thân đen kịt. Tại đây chút ít cột đá đằng sau, còn có một mảnh màu đen kịt thổ địa, thượng diện trồng trọt mảng lớn cây ăn quả cùng với linh dược. Những điều này đều là thông linh cây ăn quả cùng với linh dược tự cái thế giới này các nơi mà đến, đến nơi đây cắm dễ. Bởi vì nơi này tinh hoa nồng đậm nhất. Phi phò, có nhân tới trước, nhưng lại bị 36 cái cột đá ngăn cản. Những thứ này cột đá phát ánh sáng tản mát ra nước sơn sương mù màu đen, đem bùn thân thể của con người đều bị chấn vỡ. Chết tiệt, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có được uy lực như vậy. Cái này cái bùn người thất kinh, nâng dập nát thân thể, vội vàng lui về phía sau. Một đầu nê nhân cảnh phượng hoàng vọt tới trước, kết quả bị đồng dạng vận mệnh, thân hình phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí, còn có nê nhân song song liên thủ, muốn vượt qua cái này 36 cái cột đá, kết quả đều là mang thương mà về. Ngắn một phút, chính là có vài chục vị trí bùn nhân cảnh trong cường giả tuyển. Những thứ này cột đá đáng sợ. Tản ra khí vụ thậm chí có kinh khủng uy năng, mặc dù là lê nhân cảnh cường giả cũng phải bị thương. 36 cái cột đá, chẳng lẽ nơi này chính là 36 tôn tà linh phân mộ? Huyền Tiên trầm ngâm, không do dự nữa, lúc này ra tay, ầm. Một tiếng, một trưởng vô hướng những thứ này của đá. Kinh khủng một kích, có thể so với thiên uy. Tại chỗ thì có lục căn cột đá ngã xuống, tại công phạt bên trong biến thành mảnh vỡ. Đúng đấy, là mà nhất định phải vượt qua. Trực tiếp hủy diệt không lâu được chưa? Buồn quá mở miệng, cánh khế vũ, tương tự đem hai cây cột đá cho bay. Nhân tộc kia đầu lâu càng là uy mãnh, trực tiếp há miệng, đem hai cây cột đá cho lướt xuống. Tại chỗ nê nhân càng ngày càng nhiều, 36 cái cột đá, tựu như cùng một loại trò đùa, trong khoảnh khắc hủy diệt. Nhưng mà, Huyền Thiên suy đoán là sai lầm. Những thứ này cột đá kỳ thật cũng không phải 36 tôn tà linh phân mộ, mà trong khi bị rời bình chi về sau, cái gì đó làm không có để lại. Kể cả những phần còn lại của chân tay đã bị cột kia toái thể. Đáng chết, cánh tay của ta đi nơi nào? Một nhân tộc cường giả kinh hãi. Hắn ở đây trước đây không lâu mạnh mẽ xông tới ở bên trong, bị mất một cánh tay kết quả không có cái gì lưu lại. Hắn cẩn thận cảm ứng, lại không cảm giác được thân thể của mình đi về phía. Chết tiệt, của ta phần sau thân thân thể. Đầu kia vượng hoàng cũng tiêu to. Mấy vị nê nhân cảnh cường giả đã tao ngộ đồng dạng vận mệnh, trước đó bị khói đen đập vụn thân hình, vậy mà biến mất không thấy. Đáng giận, đây là có chuyện gì? Có nê nhân cảnh cường giả biến sắc. Thật là quỷ dị, chuyện như vậy tình vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thân thể dĩ nhiên cũng làm như vậy vô duyên vô cớ biến mất, mà ngay cả bản thể cũng vô pháp cảm ứng được. Chương 766, số mệnh chiến trường. Đi nơi nào? Khi tiếp xúc chính là nê nhân mở to hai mắt nhìn, bắn ra khủng bố ánh mắt, quan sát tòa phủ đệ này, tìm kiếm mình tứ chi. Đột nhiên biến dị, khiến cho một lát nê nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù là phía trước có số lớn linh dược, cũng không có lập tức ra tay. Sát thiên đao đồ vật, các ngươi thiếu cánh tay của chân, liên quan gì ta? Hay là linh dược quan trọng hơn? Đại thanh lưu có thể bất chấp tất cả, nhiều như vậy linh dược, nó muốn toàn bao, sau đó mang về gieo trồng. Ầm, một tiếng, đầu này lưu ném ra một cái lưới lớn, trình thiên địa chi thế, cao thấp vừa mới nảy sinh thu nạp muốn bộ lấy được càng nhiều nữa linh dược thật đúng là đừng nói lưới lớn vừa ra lúc này thì có bốn cây trong linh dược tuyển không cách nào thoát ly mà đi bị lưới lớn cho giữ được được trời trợ giúp ta cũng vậy cái này chưa đủ lớn mùa thu hoạch đại thanh lưu trấn gỗ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi Và ảnh nhưng mà đúng lúc này có những thứ khác nghe nhân mạnh người ra tay huyễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn muốn cấp lấy cái này thành quả đại thanh lưu thấy vậy dần tím mặt hướng phía hư không hung hăng gỗ đem chọn cái phủ đệ thiếu chút nữa là tung bàn tay lớn nát Bị Đại Thanh Lưu cách không một trường cho đánh át, thần uy đại phóng. Ai dám cướp lấy bảo bối của ta, chưa hết lãnh giáo một chút bỏ của ta ma quyền. Đại Thanh nhu phẫn nộ, trong lỗ mũi hơi nước. Bất quá, động tác của nó cũng không chậm, lúc này thu hồi mình linh dược, những điều này đều là bảo bối, để ở bên ngoài rất nguy hiểm. Sắt. Bên này, hô tiếng hô giết rung trời. Nê Nhân các cường giả xuất kích, nhau nhau ra tay bắt những linh dược kia. Thậm chí, giữa lẫn nhau công phạt, chỉ vì lấy được được tốt hơn cơ duyên. Và ảnh, một đầu Nê Nhân cảnh phượng hoàng cùng nhân tộc cái kia cổ thầy khô đối mặt cả hai đối vành một trường, kinh khủng uy năng, khiến cho trên bầu trời ngôi sao rơi xuống hơn 10 đạo. Cách đó không xa đầu kia lớn chừng bàn tay Hắc Nha giận tím mặt. Chết tiệt, hai người các ngươi ra hỏa liên thủ cấp đoạt của ta linh dược, ta muốn hủy vật này, ai cũng đừng nghĩ là được. Hắc Nha cường giả hoa hoa tiêu to, móc ra một bả màu đen tiểu vũ phiến, hung hăng vỗ. Bên này không gian sụp đổ, vội cây kia linh dược rất thảm, tại khủng bố như vậy trong công kích, biến thành mảnh vỡ biến mất. Đây là cần gì chứ? Thật tốt một cây linh dược làm gì vậy không phải nếu như vậy. Mặt đối lập nhân tộc cường giả thở dài, chính là thiếu một ít Hắn phải có được bội cây này linh dược. Hừ, cung bản tôn giật đồ, ta khuyên các ngươi còn là về nhà lại nghiên cứu một vạn năm đi. Hắc hát Nha đáp lại, tựa hồ bội phục năng lực của mình, trên mặt tràn đầy đắc ý dáng tươi cười. Và ảnh, một đầu ngân lang tộc cường giả tuyệt thế xuất kích, rũi chảo lấy xuống một vầng mặt trăng, phụ trợ chính mình công phạt. Bầu trời duy nhất một vầng mặt trăng, cứ như vậy bị hắn giữ tại lòng bàn tay bên trong, giống như vạn vật. Cũng may, bây giờ một lát cường giả có sáng tạo vạn vật năng lực, ánh trăng đã không có có thể lại tu bổ một cái, nếu không đã có thể nào lớn. Cái thế giới này. Thật sự là hỗn loạn. Tương giống với cái chỗ này, tuyệt đối không phải là cái gì cơ duyên chi địa, quả thực tràn đầy nguy cơ. Một nhân tộc cường giả thì thảo, là một lão giả, thân mặc đạo bảo, đi tại nơi này cự lớn sân nhỏ mặt đất. bảo ào, ào, một tiếng, đột nhiên, hắn phía dưới xuất hiện một cái độc lớn, đem hút vào. Nửa phút đồng hồ sau, cái chỗ này tiếng sấm đại tác phẩm, toàn bộ phủ đệ làm một hồi chấn động, ngay sau đó mặt đất lần nữa vỡ ra. Cái này đạo bảo lão nhân xuất hiện, trong tay còn cầm một cái máu rầm rề đầu lâu. Thật sự là kỳ lạ quý hiếm, thông linh thượng cổ thi thể như thế này mà đáng sợ. Chỉ sợ, làm so ra mà vượt lên nhân cảnh cường giả. Hắn Thi Thảo, tại chỗ đem cái này máu rầm rề đầu lâu cho hủy diệt, đánh thành một trận huyết vụ. Trong khắp ngóc ngách, xuất hiện một cái di tích. Ầm ầm, một tiếng, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái màu trắng hải cốt đột nhiên từ trong khe hở ném ra ngoài, rơi trên mặt đất. Trắng tinh hải cốt, bên trong lưu động khổng lồ thần lực. Vật này hẳn là đạo gia buồn nguyên, hơn nữa là lên nhân cảnh cường giả thứ đồ vật. Một nhân tộc cường giả Thi Thảo, trong hốc mắt lóe ra tinh quang. Hắn sống mây trăm ngàn năm, đương nhiên nhận thức như vậy thần vật. Không do dự, vị này nhân tộc cường giả tại chỗ tại bên cạnh mình vòng xuống dưới một tầng màng bảo hộ rồi sau đó thân hình xếp bằng ở thiên không hai tay cùng đạo ra bổn nguyên tiếp xúc chuẩn bị hấp thu bên trong năng lượng mấy phút sau nhân tộc cường giả thân hình thời gian dần trôi qua bắt đầu khô héo bên trong huyết nhục tựa hồ chính đang nhanh chóng sói mòn chết tiệt đây là một cái bẫy dập nhân tộc cường giả gầm lên giận dữ muốn lui thân lại phát hiện không cách nào rút tay rơi vào đường cùng hắn từ đoạn hai tay mới hóa giải lần này nguy cơ đáng giận cắn nuốt của ta hai cánh tay đừng muốn rời đi vị này nhân tộc mạnh người giận dữ. Nhưng mà, đối diện giả đạo gia buồn nguyên lại đột nhiên nghênh một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở ở giữa thiên địa. Không đúng, cái chỗ này quả nhiên tràn đầy bất ngờ mấy. Tiên nhân tộc này cường giả mở miệng, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mảnh này đình viện biên giới đấy, có một cái xanh thạch đường, một cái toàn thân bao vây lấy miếng vải đèn quái nhân đi lại ở phía trên, một đôi hai con người lóe ra tình quang. Hắc búa quái nhân hành dọc theo đường, hai con người lại tứ chỗ nhìn ra xa, cuối cùng nhất hắn đi tới một kiện màu đen trước cửa điện, ngừng thân thể. Thiên cổ vực sâu, vạn năm phần mộ. Không biết năm đó những phải chằng kia đã thật sự chết đi. Hắc Bố Quái Nhân tỉ thảo, thanh âm phi thường khẳng hẳn, phảng phất là người chết đang nói chuyện. Kết kẹt. hắn đẩy ra cung điện này cửa. Lập tức, một cổ cổ xưa tan hoang khí tức xông vào mũi, phảng phất chính là một cái di khí chi địa, nhiều năm không ai đến. Chỉ thấy trong phòng này bày khắp thật dày cho bụi, một ngụm làm giả thủy đàm, tọa lạc tại gian phòng này trung tâm. Hắc Bố Quái Nhân tiến vào bên trong về sau liền đi tới bên đầm nước duyên, nhìn chằm chằm vào bên trong xem xem. Phủ đệ đại đình viện, tiếng kêu trùng thiên, tới chỗ này nhân cường giả nhau nhau ra tay cướp đoạt nơi này linh dược đem tại đây nhấc lên cái út giốc cũng may nơi này phủ đệ quái dị mặc dù là nê nhân cảnh cường giả ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn cũng vô pháp hoàn toàn hủy diệt châu ngồi này kiến trúc vật huyền tiên đi lại tại trong đình viện cũng không có gia nhập cướp đoạt trong nội ngũ sâu trong nội tâm của hắn có phức tạp cảm xúc Phản phất năm đó đã tới cái này ở bên trong hiện tại đúng như lại một lần nữa du lịch trốn cũ theo sâu trong linh hồn cái thanh âm kia hắn chậm rãi đi về phía trước vòng qua tầng 36 đại điện đi vào phủ đệ ở chỗ sâu trong cuối cùng nhất hắn ở một tòa lơ lửng đại điện hạng ngừng lại ở chỗ này cái tiêu triệu hoán càng có càng thêm vội vàng phảng phất là cốt nhục của mình muốn muốn trở về thật sao xem ra tòa đại điện này chính là trong truyền thuyết tận dưới đấy phần mộ rồi huyền thiên thì thảo nội tâm có cái này dự cảm đây là nơi này nguy hiểm nhất một chỗ chính là bề ngoài mà nói đây là một cái đại điện nhưng lại cho hắn một loại hung manh cảm giác tiêu thật giống một cái một đầu quái vật khổng lồ tán phát ra khí tức kinh khủng hắn về phía trước di chuyển một bộ một chân làm để tại trong giữa không trung vẫn không khỏi được ngưng lại bởi vì Đúng lúc này, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. 36 cái tà linh, chỉ sợ đã phục sinh. Hấp thu hơn 10 vị nê nhân cảnh cường giả huyết nục, ngủ say ngàn vạn năm ngậm chính là muốn phơi bỏ. Cái thanh âm này khàn khàn, không biết từ đâu tới đây, coi như tại cùng Huyền Thiên nói chuyện. "Thật sao?" "Chẳng biết tại sao, ta tựa hồ có vẫn chưa xong sứ mạng, bên trong không đi không được." Huyền Thiên nói ra, ánh mắt chằm chằm vào đại điện, coi như là đáp lại. "Ừ. Vậy ngươi đi đi. Một lát vẫn chưa xong đồ vật, cuối cùng sẽ tới." Cái kia thanh âm khàn khàn lại hiện ra. Rồi sau đó tiểu Như cùng đá chìm đáy biển vậy không còn có văng lên. Được rồi. Nhìn như vậy đến, bên trong hẳn là 36 tôn tà linh thi thể an táng chỗ. Huyền Tiên tự nói, nhắc tới bước chân rơi xuống, bước về phía chỗ ngồi này treo trên bầu trời làm một đại điện. Và ảnh. Ngay tại hắn chuẩn bị đẩy cửa ra ngay thời điểm, trên mặt đất đột nhiên một hồi lắc lư, chạy ra khỏi ba cái bạch cốt, đều là mê nhân cảnh giới, thẳng hướng Huyền Tiên. Huyền Tiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp xuống trọn tâm xuống, phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí đem ba cái bạch cốt cho tại chỗ tiêu diệt. Những điều này đều là tử linh sinh vật không có ý thức của mình, bị người khác thao túng, giết cũng không, có có cái gì đáng tiếc. Sau đó, hắn đưa tay ra cánh tay, đẩy ra chỗ ngồi này treo trên bầu trời đại điện hai cánh cửa, bên trong vậy mà tự thành một thế giới, mở tối bầu trời, phía dưới là một mảnh bùng cháy sáng quá chiến hỏa đại địa, tàn binh đổ vỡ trên đất, còn có rất nhiều thi cốt. Đương nhiên, nhất làm cho người ta chú mục chính là hay là cái kia 36 tòa sơn lĩnh. Không, vậy thật ra thì là 36 cái quan tài, từng cái làm có mấy vạn trượng dài, thể tích doàn người. Xoẹt. Đúng lúc này, một ánh hào quang phá không loé ra ưu hào quang màu xanh lục, đi tới huyền thiên trên không, ngừng lại. "Là ngươi đang kêu gọi ta sao?" Huyền Thiên thân hình run lên, lúc này rối một với tay, đem đạo kia sáng này giữ tại trong lòng bàn tay quan sát, chính là một đoạn lưới dao. Khánh chèn." Cái này đoạn cổ đồng sắc lưới dao đã đến huyền thiên trong lòng bàn tay, liền không ngừng nhảy lên, bên trong vậy mà tự thành linh tính, giống như hải tử gặp được mẫu thân giống như bình thường hưng phấn. Khó có thể tưởng tượng, như vậy một đoạn lưới dao, vậy mà cũng có được chính mình linh tính. Cái này đoạn lưới dao, phải là của ta binh khí, đó là một giáo. Huyền Thiên thì thào, mà ngay cả hắn cũng không biết tại sao phải nói ra giọng điệu như vậy, trong đầu vậy mà nổi lên một bả cổ đồng sắt giáo ảnh tử. Và ảnh, ngay tại hắn suy nghĩ sắp xa xa truyền đến kịch liệt tiếng quanh minh, là những cự kia hòm quan tài, phía trên nắp quan tài lại đang giờ phút này rách nát, rồi bên trong một cổ khí tức cường đại tại bay lên, phản phất ở bên trong tồn tại sắp thức tỉnh. Cái thế giới này cần ta, chính là để cho ta tới bình định một đường. Huyền Thiên tự nói, mang theo ngất trời chiến ý, đi về hướng 36 miệng hát hòm quan tài, kết kẹt treo trên bầu trời đại điện hai miếng của cửa. Tại lúc này đóng lại. Huyền Tiên một người đi lại ở bên trong, chuẩn bị đại trong chiến đấu 36 tôn tà linh. Cửa là hắn đóng lại, không định cho chính mình lưu lại đường lui. Tại sâu trong nội tâm của hắn, một cổ phẫn nộ đang thiêu đốt, trong xương huyết dịch đang sôi trào, trong hai tròng mắt viết đầy cửu hận. Năm đó, đệ nhất chiến tướng chính là đã bị chết ở tại tại đây, không còn có đi ra. Cái kia thanh âm khàn khàn lại vang lên. Thời gian qua đi ngàn vạn năm, hắn lại hồi trở lại đã đến, thực lực mặc dù không có đạt tới năm đó đỉnh phong, nhưng là đã không dung thứ hắn lùi bước. Cũng may, hôm nay Bên trong chỉ là 36 cái tử linh mà thôi. Thanh âm khàn khàn nói hai câu nói về sau, liền lần nữa trở nên yên lặng, phảng phất thạch nhập biển cả, đã không có tiếng động. Một ngày đi qua, lơ lửng trong đại điện không có động tĩnh. Hai ngày trôi qua, đại môn như trước đóng chặt. Tứ ngày trôi qua, bên trong còn không có bất cứ người nào xuất hiện. Chẳng lẽ, đệ nhất chiến tướng lần nữa đã bị chết ở tại bên trong sao? Có lẽ, cái này là số mệnh, đệ nhất chiến tướng cuối cùng nhất mộ địa a. Cái kia thanh âm khàn khàn thở dài, hắn tựa hồ đối với Huyền Tiên đã bỏ đi rồi. thằng đến thứ bảy ngày, treo trên bầu trời đại điện rốt cục chuyển động, đại môn chậm rãi mở ra, một cổ cổ xưa chiến hỏa khí tức đột kích xích mà ra. chương 767 trên chín tầng trời hiện ra, cổ này chiến hỏa khí tức thập phần cổ xưa, rất nhiều nê nhân cảnh cường giả cảm nhận được về sau, nhao nhau hướng bên này chạy đến. đến nay, rất nhiều nê nhân cảnh cường giả còn không biết đây là địa phương nào, đột nhiên lao ra chiến hỏa khí tức, càng là làm cho người rất gấp gáp. bọn hắn nhao nhau mở to hai mắt nhìn, quan vọng cổ xưa cửa động tĩnh, khó có thể tưởng tượng biết có đồ vật gì đó đi ra. hắc hát bố quái nhân cũng tới. Hắn đứng ở đám người mặt sau cùng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Quan vọng này tỏa treo trên bầu trời đại điện. Rốt cục, đáp án công bố. Tại trong tiếng nổ vang, đại môn hoàn toàn mở ra. Đi ra ngoài là một thiếu niên, đã không có hai chân, ngự cắm tam cây trường thường, một thanh trường kiếm, kể cả trên đầu cũng có một thanh màu đen dao găm, tản ra ngập trời ma trên ép. La Huyên Thiên, hắn đi ra, bất quá lại cực độ suy yếu. 36 vị trí tả linh thì như thế nào? Cuối cùng là tử linh mà thôi, đã bị hắn chém giết sạch sành sanh. đương nhiên, hắn hình dạng của mình cũng không khá hơn chút nào vì có thể chém giết cuối cùng hai vị đại địch hắn thậm chí thi triển cấm thuật tiêu hao tánh mạng của mình tinh hoa đem địch nhân chém giết đại chiến kỳ thật sớm đã chấm dứt ba ngày đều đi qua nhưng mà huyền thiên lại cực độ suy yếu đã đến hôm nay mới đẩy cửa ra trở lại ngoại giới thiên cổ túc chiến đã đến hôm nay mới chấm dứt huyền thiên thì thảo khoe miệng tràn ra cười khổ hắn nghề nhân chi tâm đã khô kiệt từ nay về sau trong cơ thể tinh hoa đem chậm rãi sói mòn thẳng đến trở thành phạm nhân một cái tu hành hơn 400 năm kết quả là chỉ là một trang độ nghe nhân chi tâm là nê nhân cảnh cường giả căn nguyên, tư dưỡng cái chán đại biểu cho thực lực phi lá. đến một ngày cái này căn nguyên bị hao tổn, như vậy cái chán phiến lá cũng sẽ từ từ héo rũ, cho đến biến mất. thật sự là đáng tiếc, thành tiểu thiên của nê nhân cuối cùng còn muốn trở thành đồ phế vật. Hắc hát nha thở dài, nó gần đây đến táo bạo, nhưng là giờ khắc này cũng hiểu được thập phần đáng tiếc. từ một cái nho nhỏ tu sĩ trở thành nê nhân, quá trình này gian khổ, một người nếu là đã trải qua lần thứ nhất về sau, gọi hắn tại kinh nghiệm lần thứ hai, chỉ sợ sẽ trực tiếp để vứt bỏ. đáng tiếc, nê nhân chi tâm tổn hại. Có rất ít cơ hội chữa trị. Một vị nhân tộc cường giả mở miệng, chính là làm một đại gia tộc lão tổ, giờ phút này cũng bắt đầu. Cùng là nhân tộc, tự nhiên có một loại cảm giác thân thiết. Ngày nay, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Không có, từ nay về sau chính là phế vật một cái. Đổi lại là ta, như vậy chết đi coi như xong, còn có cái gì có thể lo lắng đấy? Một đầu đại bảng châm trọc khiêu khích. Nếu quả như thật chính là kết thúc như vậy, ta sẽ không căng tâm. Còn có rất nhiều thứ chờ ta đi tìm. Huyền Thiên nắm tay, lại phóng ra một ngụm nê nhân tinh khí. Thân hình thiếu chút nữa ngã xuống. Như vậy chẳng cảnh khiến cho tại chỗ nê nhân cảnh cường giả đều là một trận trầm mặc. Từ xưa đến nay có thể trở thành nê nhân có mấy vị? Chỉ sợ vạn năm cũng không quá đáng một thiên tài có thể thành tựu nê nhân. Nhìn xem một vị sống sờ sờ nê nhân như vậy tàn lụi, những thứ này nê nhân cường giả nhiều nhiều ít ít có chút thương cảm. Nê nhân chi tâm chính là chúng ta cái cảnh giới này bổn nguyên dưới bình thường tình huống sẽ không bị tổn thương. Có thể tiếc là chính ngươi động cấm thuật bị thương căn bản. Có một con thiên lang lắc đầu, cảm giác đây là huyền thiên nguyên nhân của mình. Huyền Thiên trầm mặc. Trước đây không lâu đại chiến, không phải sinh hoạt chính là cái chết, hắn không có lựa chọn nào khác. Húng chi, nội tâm của hắn có một loại cảm giác. Nếu như đã bị chết ở tại cái chỗ kia, chính là thiên cổ tiên vối. Có đồn đại sưng, 10 triệu năm trước, thái cổ đệ nhất chiến tướng chính là đã bị chết ở tại cái chỗ kia, máu nhuộm chiến trường. Không nên nản trí. Bùa tọa nơi này có một cây đăng tâm thảo, có thể ổn định của ngươi nê nhân chi tâm. Bất quá, muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, muốn xem vận số của chính ngươi. Đại Thanh Nhu mở miệng, móc ra một cây chín màu linh dược, hào quang minh ngông có thể xua tán bên trên khói đen. Nó cảm giác cái này, người thiếu niên nếu như vậy trở thành một phế nhân, chính là thật sự thật là đáng tiếc. Đã nhận được bội cây này cựu thải linh dược, Huyền Tiên tại chỗ bước, nội bộ nê nhân chi tâm mới đứng vững. Trung quanh nê nhân thấy vậy, đều là một hồi kinh ngạc. Đầu này chuyên môn gieo trồng linh dược thanh lưu vậy mà ra tay hào phóng như vậy, lập tức chính là ném ra một cây tuyệt thế linh dược, đủ hào khí đích. Đa tạ. Lần này đã tỉnh, lần sau nhất định hồi báo. Huyền Tiên nói ra, đối với đại thanh lưu hành một người tu sĩ chi lễ. Đã đến hắn cảnh giới này, Nguyên vốn không cần lại hướng phía bất luận cái gì nê nhân tặng vật, nhưng mà lần này ân tình quá lớn, hắn không được không làm như vậy. Không có việc gì, bản tòa chờ ngươi khôi phục, lần sau lãnh giáo một chút bỏ của ta mà quyền. Đại Thanh nhu nói ra là thứ sảng khoái sinh linh, tương tự cũng tốt chiến. Khôi phục cần phải hy vọng không lớn, ta quá hư nhược, có thể ổn định nê nhân chi tâm đã là quá lớn tạo hóa. Huyền Thiên tự rêu cười một tiếng, cảm giác lại cũng không có năng lực hồi phục hy vọng. Và ảnh đúng lúc này hất bố quái nhân trùng thiên, hai tay vạch tìm toại hư không rồi sau đó đem huyền thiên cho nhức khởi, ném vào hư không trong cái khe. đây hết thảy quá nhanh, huyền thiên mà ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền từ hư không trong cái khe rơi xuống, tiến vào một ngụm trong đầm nước, biến mất không thấy. chuyện này, tốt cường đại gia hỏa, khó lường, chỉ sợ có vượt quá hai diệp thực lực. chúng ta phía trên vùng thế giới này, thậm chí có đáng sợ như vậy gia hỏa, trước tiếc như thế nào không biết ta. rất nhiều nê nhân chấn động, từ hắc bố quái nhân tán phát chấn động ở trên, bọn hắn cảm thấy một cổ đáng sợ lực số lượng, siêu việt tuyệt đại bộ phận nê nhân. Đối với cái quái vật này, rất nhiều cường giả cũng là lần đầu tiên trông thấy, vô cùng lạ lẫm. Thiếu niên kia bị hắn ném tới ở đâu? Có người mở miệng, như vậy hỏi thăm. Rất nhiều cường giả đều là lập đầu, không có cảm giác được điểm dừng chân phương vị. Mà lúc này, Hắc hát Bố Quái Nhân cũng đã biến mất, đi nhanh vượt qua chuyển động, đã đi ra tòa phủ đền này. Lần này thế giới dưới lòng đất chuyến đi, rất nhiều cường giả đều là có thu hoạch, mặc dù là không có bắt được linh dược, nhưng nhiều hơn bao nhiêu thiếu vào tay một lát cánh lá, cũng là giá trị vô lượng và bối. Bọn hắn tại Hắc hát Bố Quái Nhân ly khai chi về sau, lần lượt rời đi đầu kia lớn chừng bàn tay Hắc hát Nha tại tất cả mọi người sau khi rời đi, liền tại trên tòa phụ đệ này Thiên Không một hồi xoay quanh, cuối cùng đã rơi vào trong góc một kiện phá trên đại điện. Nó đã văng ra đại môn, nhảy vào. rất kỳ quái, cái kia miếng vải đen giá hỏa tựa hồ đem khe hở lan tràn đến nơi này. Nó thi thào, nhìn thấy vị trí trung ương chỗ một ngụm thủy đàm. Nhưng mà hướng phía bên trong xem hy vọng, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đục ngầu nước suối, cái gì khác cũng nhìn không thấy. Mà ngay cả nê nhân ánh mắt, vậy mà cũng nhìn không thấu cái đầm nước này. Hắc hát Nha tại nước đầm phía trên xoay vài vòng cuối cùng vẫn ly khai. Tại đây thật là quỷ dị, thủy đàm mà ngay cả nó cũng vô pháp nhìn thấu, nếu là xuống dưới, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ngay tại Hắc Nha cường giả sau khi rời đi không lâu, đầu kia Đại Thanh Nưu đi mà quay lại, tương tự tới nơi này cái gian phòng. Dựa theo của ta cảm ứng, cái kia thiếu, thiếu niên tựa hồ đánh rơi tại đây. Đại Thanh Nưu thì thảo, nằm ở bên đầm nước, đi đến bên trong quan sát. Hồi lâu, nó không có nhìn ra cái gì nguyên cớ, liền tại bên cạnh nhặt nổi lên một khối ngàn cân đá lớn, hướng trong đầm nước ném đi. Xem xem rốt cục sẽ có cái gì. Đại Thủy Nghiêu đang trông xem thế nào, nhưng mà kết quả ngạc nhiên, cự thạch rơi vào thủy đảm chi về sau, thanh âm gì cũng chưa từng xuất hiện, phảng phất ném vào một đoàn không trung. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nó chấn động, Tả Hưu xem hy vọng, tại từ bên đầm nước một khối trên thạch bích thấy được một bài cổ xưa chữ viết. Hoàng Thiên Tuyển, Hưu Tử vô sinh. Nơi này chính là Hoàng Thiên Tuệ. Đại Thanh Lưu run một cái, nhớ tới rất nhiều truyền thuyết. Đây là một mảnh tử vong chi địa, đi thông linh hồn căn cứ. Hoàng Thiên, tiến nhập chỗ đó, cùng tử vong đã sao có khác nhau? Trong truyền thuyết. Hoàng Thiên Chi Địa càng là cùng u Minh nối liền, lưỡng địa thuộc về không kém bao nhiêu. Đại Thanh Lưu lui về phía sau, ly khai nơi này. Cái này thật đáng sợ, nó có thể không muốn tiến vào cái gì Hoàng thổ Chi Địa, đó cùng chết đã không có gì khác nhau. Ngoại giới đã sôi trào, một cái nê nhân vẫn lạc, đã nhưng đưa tới sóng to gió lớn. Nhất là cái con kia hắn hát nhà, không có gặp một người, phải đi kể rõ, xương tận mắt nhìn thấy một cái nê nhân cho tới cửu u đã chết. Tin tức như vậy một truyền mười, mười truyền một trăm, nhanh chóng truyền vào bạch quy cùng tiểu loan đào trong lỗ thai hai cái này tiểu gia hỏa đợi huyền thiên hồi lâu theo cũng là không có trông thấy thân ảnh của hắn liền đi bên ngoài tìm hiểu tin tức kết quả đã nghe được các loại đồ đái liên mảnh xương vụn cũng không còn sót lại nửa điểm bạch quy nghe được sững sờ đúng vậy a nghe nói chết không nhắm mắt bị người trực tiếp ném vào u minh địa ngục tiểu loan đau hỏa đá đây là chúng nghe được đồ đái thậm chí còn có càng khoa trương hơn nói huyền thiên cái chết liền cho cũng không có để lại nửa điểm ta đã sớm khuyên hắn nhưng đáng tiếc hắn không nghe bạch quy thở dài hai cái tiểu gia hỏa đi lại tại mảnh thứ sáu trên trời đất nghe được đều là có liên quan tại nê nhân rơi xuống tin tức. Nghe nói cái chết là một cái nhân tộc nê nhân. Bất quá tất cả mọi người tộc lão tổ làm còn sống, không biết là ai. Có người đặt câu hỏi. Mặc dù mọi người biết rõ đã chết một cái nê nhân, nhưng là nhưng lại không biết bùn người có tên tự. Đô đần, cái kia là một thiếu niên, tên gọi Huyền Thiên. Bạch Quy ngồi ở trên một cây đại thụ đối với đám người phía dưới hô. Rất nhanh, gần kể mấy ngày công phu, Huyền Thiên danh tự chính là chuyển khắp hơn phân nửa thiên địa. Huyền Thiên, cái kia chết đi nhân họ Huyền chớ không phải là trên 9 tầng trời huyền gia. Có người nghe được huyền thiên danh tự, chấn động. Huyền gia, có thể là phía trên vùng thế giới này, số một số hai đại gia tộc, nội bộ nê nhân không chỉ một vị trí, là một khó dùng dung chuyển thế lực lớn siêu cấp, mà huyền gia lão tổ càng là hưởng dự toàn bộ đất trời. Trong truyền thuyết, giống như cùng Phật tổ từng đại chiến một trận, kết quả ai cũng không biết, nhưng là huyền tổ đến nay còn sống trên đời, 200 năm trước còn đã xuất hiện thế gian. Ngay tại huyền thiên chết đi sau 15 ngày, trên 9 tầng trời truyền đến dung chuyện, xoẹt, một tiếng một đạo kinh khủng ánh mắt xuyên qua trời xanh chiếu rọi mà xuống nhìn về phía không lâu dung chuyển không ngừng tỏa thành thế giới đạo này ánh mắt kinh người vừa nhìn mà xuống sẽ qua toàn bộ đất trời chính là chiếu rọi thế giới dưới lòng đất tòa phủ đẹp kia nửa tháng sau trên chín tầng trời lần nữa có động tĩnh một tòa tản ra sáng chói kia sáng tiên cung từ trên trời giáng xuống đi tới mảnh thứ 6 trên trời đất tiên cung đáp xuống khiến cho phía trên vùng thế giới này tất cả cường giả làm là một kinh hãi ánh mắt nhìn ra xa ước vạn dặm danh giới đang trông xem thế nào bên này rất nhanh tiên cung đại môn mở ra từ đó đi ra hai đạo to lớn cao ngạo giống như thân ảnh của, đồng đều tản ra nồng đậm bùn nhân khí tức, thấy không rõ cụ thể dung nhan, nhưng là ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể xem thấu một đường. ngôi sao tại bọn họ ánh mắt hạ cũng muốn một hồi ám đạo. Huyền gia mạnh người, có người sợ run. hai đạo đất bóng người màu vàng, cái chán làm loé ra sâu kín lục quang, đó là ba mảnh màu xanh biết phía lá, tản ra hào quang, tựa hồ muốn đem mọi người linh hồn cho thôn phệ. mặc dù là ngây nhân cảnh cường giả, thấy cái này tam cái lá cây, cũng là ý nghĩ một hồi mê muội. trong truyền thuyết tam diệp cường giả, Huyền gia quả nhiên đáng sợ. Có người nuối tiếc, một lòng đang run sợ. Hai cái huyền gia cường giả tuyệt thế chuyển động, bọn hắn cất bước, văng vào lấy cường đại thân thể, một bước chính là 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách, trong chớp mắt liền đi tới cổ lâu đài cũ tọa lạc chỗ, rồi sau đó đi vào phía dưới địa thế giới bên dưới. Bọn hắn đến xuống đất thế giới trong phủ đệ, tại cũ nát đại điện bên đầm nước ngừng thân ảnh. Xoẹt. Hai cái cường giả tuyệt thế, nhau nhau bắn ra kinh khủng ánh mắt, đi xuống dưới đang trông xem thế nào. Thời gian đốt một nén hương về sau, bọn hắn thu hồi ánh mắt, liên mắt nhìn nhau. Là hắn, thật sự tiến vào bên trong. Không sao. Ở bên trong còn không có gì đáng ngại. Chỉ là, nên nhân chi tan nát có tim, tuy nhiên ổn định thương thế, nhưng là muốn khôi phục lại trạng thái tốt cùng, chỉ sợ có chút khó khăn. Nếu như nương tựa theo chúng ta huyền ra lực lượng, muốn để cho khôi phục, ngược lại cũng không phải là không thể được. Ừ, chúng ta về trước đi, chuẩn bị một chút." Hai cường giả nói xong, đã đi ra phủ đệ. Không lâu sau đó, tiên cung chấn động, sông lên tận 9 tầng trời mà đi. Rất nhiều cường giả mắt thấy cái này một màn phát sinh, nội tâm có kính sợ. Tam Diệp cường giả, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tuyệt đối là cái thế giới này Đinh Phong. Chương 768, Hoàng Thiên chi địa. Màu vàng bầu trời, không có ngôi sao. Phía dưới là một mảnh kim sa mạc màu vàng, Sinh Cơ quyết thiếu, phóng tầm mắt nhìn tới, tận lộ ra hoang vu. Đây là một cái khô cùng tịch địa phương, chỉ có cuồng phong làm bạn, thổi qua về sau, đầy trời cát bụi, giống như tận thế. Nơi này là chỗ nào? Huyền Tiên hỏi thăm, lại không có bất kỳ người nào có thể trả lời. Không lâu, đột nhiên tới nơi này cái kỳ dị địa phương, rơi xuống một cái cốt trong đống. Ở chỗ này, có lấy số lớn hai cốt đủ mọi màu sắc đều có, thậm chí có cốt cách lớn như ngọn núi, đứng xa nhìn như là một cái sơn lĩnh, mà nhỏ một chút hải cốt, càng là như đốt ngón tay một giống như, mảnh không thể nói. Trời đánh a, ai biết đây là địa phương nào? Cái tia chết tiệt hắc bố quái nhân, cũng dám xuống tay với ta. Huyền Thiên sủy răng niết miệng, sớm biết như vậy có hôm nay kết cục này, hắn chính là thiên hạ thủ vi cường, khi tiến vào phủ đệ trước đó chính là giết chết cái tia cái tên kỳ quái. Thôi, việc đã đến nước này, trước chữa thương nói sau. Hắn thi thảo chuẩn bị trước đem thương thế của mình cấp dưỡng tốt. Khánh. Hắn trước nổi xuống ngực một cây trường thương, kết quả, số lớn đất dương mù màu vàng lộ ra. Đó là nê nhân tinh khí, tương đương với loại người màu tươi. Tăng thêm một lát linh dược phụ trợ, cùng thân thể tự động chữa trị năng lực, cũng có thể sửa xong đi. Hắn từ ngữ, trước chữa trị vết thương này. Lúc này đây, thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, nếu là đem bên trong thân thể binh khí toàn bộ rút ra, chỉ sợ thân thể sẽ nhịn không được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thời gian dần qua. Cái thế giới này, cũng có phân chia ngày đêm. Một ngày đi qua, màn đêm bắt đầu hàng lâm. Lập tức Cái thế giới này thay đổi, gió lạnh bắt đầu ở trên vùng đất này tàn phá, thổi lên mảng lớn cát vàng. Ở chỗ sâu trong, có số lớn tiếng gầm gừ truyền ra, phảng phất là có giã thú đang thiết gạo, lệ quỷ đang gầm thét vậy đâm kích lấy linh hồn của con người. Huyền Thiên đang tu luyện, giờ phút này cũng muốn tỉnh lại, không khỏi hướng ở chỗ sâu trong nhìn một cái. Chết tiệt, cái chỗ này không thích hợp a, ban ngày còn thật tốt. Huyền Thiên nhíu mày. Một đêm này, Huyền Thiên là ở các loại tiếng gào thét bên trong vượt qua, hắn cũng bị lộng có chút khó ngủ, không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Rốt cục ban ngày đến. Bóng tối bên trên bầu trời xuất hiện một tia hoàng khí, chỗ sâu tiếng gào thét lúc này mới dừng lại, thời gian dần trôi qua yếu đi. Huyền Tiên nhả thở một hơi, rốt cục có thể tĩnh tâm tu luyện. Đúng rồi, hai chân của ta còn lưu tại mảnh thứ sáu trên trời đất. Quan sát nửa người dưới của chính mình, Huyền Tiên không khỏi một hồi nhíu mày. Tại hai cốt trong đống một hồi mân mê, một lát, hắn đã tìm được hai đoạn trọng như núi xương đùi, an rót vào trên người của mình. Không lớn không nhỏ, vừa vặn vừa người. Huyền Tiên nói thầm. Nhưng mà, tại trong cơ thể của hắn, ma kiếm lại bắt đầu nhảy lên, muốn dây rủ mà ra lộ ra cực độ không an phận. Huyền Tiên khống chế ý niệm, tại chỗ liền đem món binh khí này cho trấn áp. Hắn bây giờ còn muốn khôi phục thương thế, có thể không có công phu quản lý những vật khác. Tu luyện một ngày, màn đêm lần nữa hàng lâm, này chủng loại giống như thần ma tiếng gầm gừ, lần nữa tự ở chỗ sâu trong truyền đến, sóng âm xa xưa mà lâu dài. Trời đánh a, chẳng lẽ tiến vào một cái hố ma? Huyền Tiên sủi răng niết miệng, hiện tại thân thể bị thương, hắn bất tiện hành đi. Hơn nữa, cái địa phương này ở chỗ sâu trong tựa hồ có kinh khủng sức mạnh to lớn, khiến cho hắn không cách nào cách không nhìn ra xa. Bất quá Cái này cũng không có vấn đề gì, hắn còn có những biện pháp khác. Hiện tại ta còn muốn chữa thương. Như vậy, chính là đập một cái phân thân đi qua tốt rồi." Huyền Thiên nói thầm, trên mặt đất nhặt đi một tí hài cốt, một hồi bính trang về sau, làm ra một cái tứ bất tượng quái vật, như con chó nhỏ. "Chính là phái ngươi đi, giúp ta xem một chút ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì đó." Hắn nói thầm, tại đây đầu tứ bất tượng quái vật trên đầu, khắc xuống mình là gần. Rất nhanh, đầu này con chó nhỏ vậy hải cốt quái vật chuyển động, tại Huyền Tiên dưới sự khống chế, tại quanh thân dò xét. Về phần hắn chính mình, tức thì tiếp tục chữa thương không muốn lại để cho phí nửa điểm thời gian. đã đến nửa đêm, cái con kia con chó nhỏ đã trở về, trung quanh giò xét công tác đã hoàn thành. Huyền Thiên đem con chó nhỏ gọi đã đến bên người, đọc đến chính mình là cấn bên trong đồ vật của ta phương bắc ngoài trăm dặm, thậm chí có một cô thi thể. Huyền Thiên thì thảo, thấy được như vậy một màn, tại khô héo cắt đất phía trên, nằm một cỗ màu đèn kịt thời khô, bộ mặt hướng xuống, tóc khô héo, chết đi phảng phất có chút ít thời đại, mà ngay cả quần áo cũng bắt đầu phát nát. nhưng mà tiếp xúc đã là như thế, cỗ thi thể này cũng tản ra kinh khủng uy nghiêm. con chó nhỏ không cách nào tiếp cận chỉ có thể xa xa đang trông xem thế nào là một cường giả tuyệt thế huyền tiên giật mình mặc dù chỉ là thông qua trí nhớ do xét nhưng lại như cũng là có thể cảm nhận được trên thi thể vẻ này bằng đại uy áp đã vượt qua rất nhiều nê nhân cảnh cường giả hắn khó có thể tưởng tượng như nhân vật khủng bố như vậy vậy mà rất biết đã chết tha hương xem bề ngoài là người tộc không thể nghi ngờ cái chỗ này rốt cuộc là ở đâu thế nào sẽ có nhân tộc xuất hiện huyền tiên hiếu kỳ quan vọng mặt đất phát hiện có rất nhiều chủng tộc hài cốt trong đó nhân tộc chiếm đa số trong đó cũng không thiếu khuyết nghề nhân cảnh cường giả hải cốt những thứ này hải cốt chủ nhân làm đã chết vô số tuế nguyệt niên đại xa xưa căn bản là không có cách cân nhắc có lẽ bạch quy người này sẽ biết một lát tin tức nhưng đáng tiếc người này không tại huyền thiên để trong tay xuống con chó nhỏ tiếp tục khôi phục thương thế mấy ngày này ngày cùng đêm mỗi ngày đều là như vậy xấu cảnh bên trong vượt qua không biến hóa chút nào huyền thiên ban ngày tĩnh tâm tu luyện đến buổi tối chính là biết mật thiết chú ý tượng gỗ của mình khống chế được nó không ngừng hướng quanh thân dò xét đã đến ngày thứ bảy một phen dò xét xuống về sau Huyền Thiên lần nữa cùng thường ngày đọc đến khôi lỗi trí nhớ, kết quả lần này lại chấn động. Cỗ thi thể khô héo kia vị trí vậy mà thay đổi. Nếu là mỗi ngày đi quan sát, có lẽ nhìn không ra khác biệt gì, nhưng là cách vài ngày đi đang trông xem thế nào, phát hiện cô thi thể này vị trí có chỗ nợ tiền. Đây là tình huống gì? Như thế cường giả, thân hình trọng như Thái Sơn, hiển nhiên là không thể nào bị gió cho gợi lên đấy. Có quỷ hay sao? Huyền Thiên vẻ sợ hãi, chuyện như vậy thật là quỷ dị, đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Đợi ta thương thế khôi phục, lại đi suy nghĩ tốt rồi. Hắn thi thảo, đối với chuyện như vậy, trong lúc nhất thời hiển nhiên không cách nào giải thích. Giờ phút này, hay là khôi phục thương thế quan trọng hơn. Xoẹt, một tiếng, hắn lại rút ra một cây trường thương, rất nhiều nê nhân tinh khí mà ra. Bỏ ra suốt thập ngày, hắn mới đền bù tốt rồi vết thương này. Rồi sau đó, bắt đầu dò xét con chó nhỏ trí nhớ. Trong mấy ngày này, hắn lại để cho đầu này khôi lỗi bốn phía chạy. Huyền tiên sau khi xem, một hồi kinh dị, cái này khôi lỗi vậy mà chính mình đi rất xa, mặc dù không có đến ở chỗ sâu trong, nhưng lại cũng cực độ kinh người, đi tới ngoài trăm dặm rất nhanh, hắn lại thấy được hắn tình cảnh của hắn. một cây màu máu đỏ trường âu, cắm ở phía đông một cái ngọn núi phía trên, khiến cho cả tòa núi dạn nước. đây là một đem tuyệt thế thần binh. huyền thiên chấn động, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là chỉ dựa vào trí nhớ, hắn chính là cảm nhận được món binh khí này bên trong trùng thiên sát khí, tuyệt đối là nê nhân khí bên trong một kiện tuyệt phẩm. khá lắm, tại đây đến cùng là địa phương nào, thậm chí có thần binh như vậy. huyền thiên một hồi lưu phấn. nếu không phải hắn hiện tại tổn thương thế còn không có khôi phục, nếu không đã sớm khứ thủ món binh khí này rồi. đương nhiên khiến cho hắn để ý còn có cỗ thi thể kia. Quả nhiên, cái này thập ngày bên trong, nó lần nữa cải biến phương vị, lại di động khoảng cách 500 thước. Cái số này cũng không lớn, nhưng là hết sức kinh người. Một cỗ thi thể biết di động, cái chỗ này có chút không đúng a. Huyền Tiên suỵ răng niết miệng, có chút trăm mối vẫn không có cái giải. Đương nhiên, càng làm hắn nhảy lên còn ở phía sau. Không phải những địa phương khác, mà là ở trên người hắn. Trời ạ. Chính mình cài đặt cái tia hai đoạn xương đuổi vậy mà rút nhỏ một vòng, không có gì so với cái này kinh người hơn rồi. Trời đánh a cái này rốt cuộc là thứ gì? Huyền Thiên giật mình, đem hai cây xương đùi phá hủy xuống, để trong tay một hồi quan sát. Xương đùi rất nặng, giống như Thái Sơn, hơn nữa thập phần kiên cứng nạnh, bên trong uy năng có thể so với Nê Nhân Minh. Chính là bởi vì như thế, hắn mới coi trọng cái này bạn hải cốt, rót vào trên người mình. Bao ảnh. Huyền Thiên huy động xương đùi, lập tức thư không sụp đổ một mảnh, uy lực kinh người. Nhưng là tại sao phải thu nhỏ lại? Huyền Thiên sùi răng nhếch miệng, đem cái này đoạn xương đùi lần nữa rót vào trên người, thuật nhìn hết sức không được tự nhiên. Hắn phản phất biến thành một người lùn, nửa người dưới nghiêm trọng không cân đối. "Thôi, chấp nhận lấy sử dụng tốt rồi, nếu không phải xem chân này cốt kỳ dị, ta đã sớm ném xuống." Huyền Tiên xoắn mũi, lần nữa bản thân thể mà ngồi, bắt đầu khôi phục thương thế. Ở trên người hắn, còn cắm một cây thương, cùng với cái chán bên trên một bả chuột thủ màu đen. Khắc hai cây thương đã bị hắn rút ra, miệng vết thương cũng đã khôi phục. Sau đó, Huyền Tiên muốn rút ra ngực nhất sau một cây thương. Còn dao găm, có thể chính là khó giải quyết, đó là vực sâu sinh linh tà ác binh khí, đến một ngày làm cho không được có thể có thể thương tới linh hồn. Vì kế hoạch hôm nay, Ngực Trường Thương bị Huyền thiên liệt là mục tiêu đệ nhất. Nửa tháng lần nữa đi qua, Ngực Trường Thương cũng bị Huyền thiên thành công loại bỏ, độ ngực của hắn khu vực đã kinh đều khôi phục, không có để lại nửa điểm miệng vết thương. Ừ, không sai. Huyền Tiên tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là là thông qua khối lỗi, đi quan sát cỗ thi thể kia. Rất kỳ quái, những thời giờ này bên trong, cỗ thi thể kia vậy mà không có nhúc nhích. Lần này là thật đã chết rồi sao? Huyền Tiên ngạc nhiên, lúc này thời điểm đứng người lên sống động tay chân, mới phát phát hiện ra tự thân không đúng thật là đáng giận, nửa người dưới cái kia hai cái đuổi cốt rốt cuộc lại xúc thủy. bây giờ cái này xương chân, giống như là một đứa tám tuổi tiểu hài tử hai chân vậy, chứ ở huyền tiên trên người hết sức không được tự nhiên. trời đánh a, đây rốt cuộc là cái gì một sự việc? huyền tiên nhảy lên, cẩn thận nghiên cứu hai chân của mình, lại vẫn không có phát hiện cái gì trở ngại, có quỷ hay sao? hắn liễu lưỡi, vì thế huyền tiên mà ngay cả thương thế cũng không khôi phục, làm ngồi dưới đất, nhìn mình hai đoạn xương đùi, rốt cuộc lại để cho hắn phát hiện kỳ hoặc gì? tại hắn dưới mí mắt, cái này hai đoạn xương đùi vậy mà rút nhỏ đồng thời còn tản mát ra kim quang vàng rực, mang theo phật tính chết tiệt. Nguyên Lai là hói đầu đồ vật, Phật môn xương đuổi Huyền Thiên liễu rơi, tại chỗ đem hai đoạn chân cốt cho rỡ xuống, rồi sau đó ném đi. Đối với sâu không lường được Phật môn, hắn kiêng kỵ nhất. Lúc trước ma kiếm chấn động cũng rốt cục có giải thích, Nguyên Lai cũng là bởi vì cái này hai chân là Phật môn nguyên nhân kỳ quái, tại đây chẳng lẽ có Phật môn nhân vật đã tới? Huyền Thiên khó hiểu, theo hắn đang biết Phật môn đạn sanh cũng không cửu viễn, hơn nhiều đạo gia muốn rất lại phía sau. Mặc dù là Phật môn lão tổ, Phật tổ cũng không quá đáng là trăm vạn năm trước nhân vật, thuộc về thời đại này cường giả. Đương nhiên, không có người biết Phật tổ tung tích, có người đồn Phật tổ khả năng đã chết, hai cốt điền tiến vào trong bể khổ. Cũng có người nói, Phật tổ hóa thành xá lợi tử, thủ hộ thế nhân. Còn chân chính tin tức, lại không có người nói trở nên rõ ràng. Chẳng lẽ, cái này là Phật tổ hài cốt? Huyền thiên kinh dị. Hắn từng nghe qua một chút ít đồn đãi, đã từng Phật tổ đã từng nói qua, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Hắn quyết định cho tới U Minh chi địa, độ hóa các loại đại ma, kết quả vừa đi đã không có tung tích. Người này đến cùng sống hay chết? Huyền thiên thì thảo, quan sát hai đoạn Phật môn xương đùi, nội tâm còn mang theo một loại nghi kỵ. Sau đó, Huyền Tiên tại Hải Cốt bên trong một hồi mân mê, lần nữa tìm hai đoạn xương đùi, tương tự là ngê nhân cảnh cường giả hai chân, bị hắn hủy đi xuống dưới, rót vào trên người của mình. Lúc này đây, Huyền Tiên mới cảm giác cực độ thích hợp, không có gì hậu hoạn. Còn cái kia hai đoạn Phật môn xương đùi thì là bị hắn nhặt lên, một cước đa phi. Hối đầu đồ vật, tốt nhất không muốn đụng. Bằng không thì, xui xẻo chính là mình. Hắn nói thầm, xem cũng không nhìn tới cái kia hai đoạn xương đùi chương 769, nhà cỏ. Sau đó, làm người khác đau đầu nhất chính là trên trán thanh chủy thủ kia, dĩ nhiên đâm vào đầu lâu cốt bên trong. Nếu không phải chính mình đầu lâu cốt cứng rắn vô cùng, có thể so với cường đại nê nhân khí, nếu không, một kích này chắc chắn phải chết. Giống như vậy tá binh lợi khí, Huyền thiên phải dùng hùng hậu thần lực đem một chút xíu bức ra, trong lúc còn phải dùng linh dược bột phấn phụ trợ, thoa lên trên vết thương, thuận tiện thân thể chữa trị. Huyền thiên lần nữa bế quan, chỉ vì tiêu trừ cây chủy thủ này tài hoang ẩm Mà cái con kia khôi lỗi thì là bị nó ra lệnh thường ở chỗ sâu trong mà đi nửa tháng sau Huyền Thiên tự trong khi tu luyện tỉnh lại dao găm đã bị hắn bước ra một nửa hắn đang trông xem thế nào phát hiện cái con kia khôi lỗi đã đang ở cách đó không xa đang nằm tại một tảng đá xanh lớn phía trên nghỉ ngơi người này đã tự ở chỗ sâu trong đi một chuyến đã trở về Huyền Thiên kinh ngạc liền tranh thủ hắn gọi đọc đến nội bộ trí nhớ cái này thần bí đại thế giới từng bước bày ra tại trước mắt của hắn ồ có một nhà lá Huyền Thiên kinh hô tại trong trí nhớ thỉnh linh nhìn thấy một kiện nhà cỏ đúng khôi lỗi rời đi cái này ở bên trong về sau một đường hướng bắc mà đi bộ hướng ở chỗ sâu trong ven đường tràn đầy dài đằng đang cắt vàng buồn tẻ mà không thú vị thằng đến bảy ngày sau đó mới từ mênh mông trong hoang vu thấy được một cái nhà cỏ huyền tiên cái thứ nhất tâm tư chính là bên trong là có phải có người không lâu sau đó huyền tiên lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện mà con chó nhỏ vậy khôi lỗi tức thì tiếp tục chấp hành nhiệm vụ hướng chỗ càng sâu mà đi một lần này bế quan huyền tiên hạ quyết tâm muốn đem trên thân thể từ bên ngoài đến hung khí hết thảy bức ra chấm dứt hậu họa Suốt 2 tháng công phu, Huyền Tiên rốt cục đem trên chán dao găm bức ra thân hình. Lập tức, một hồi màu vàng đất khí vụ chảy xuống, đó là nê nhân tinh hoa, chỉ có nê nhân sau khi bị thương mới phải xuất hiện. Chết tiệt, như không phải của ta linh hồn có cái gì thủ hộ lấy, lúc này đây không phải bị cái này đem tà binh tà khí ảnh hưởng. Huyền Thiên nguyện rủa, chậm rãi mở mắt. Quả nhiên, cái con kia khôi lỗi đã đã trở về, chính là nằm sấp tại trước người của hắn. Huyền Tiên đem với tay cầm, đọc đến nội bộ trí nhớ. Theo cái này khôi lỗi dò xét, nhà lá bên trong cũng không có người. Nhưng lại có một lát vụn vụn vật vật đồ vật. Ly Khai nhà là tiếp tục thâm nhập sâu, hay là cái kia mảnh dài đằng đang cắt vàng, đi gần một tháng, rốt cục trông thấy mặt khác cảnh vật, hai khối tảng đá lớn chính giữa, kẹp lấy một cỗ thi thể, người thân thể đôi rồng, trên đầu còn có hai cái cơ giác, mới là một tên đại hán bộ dáng. Huyền Tiên chấn động, đây không phải Long nhân tộc sao? Cái chỗ này thậm chí có bách tộc phản đồ tung tích, hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ là Long nhân tộc cao thủ ở chỗ này chết đi. Kinh người hơn còn ở phía sau, đến buổi tối, cái này cỗ thi thể vậy mà chuyển động, hai con ngươi phóng xuất ra kinh khủng ánh mắt. Hiện lên huyết hồng vẻ, bay thẳng thiên địa. Sợ tới mức khôi lỗi lúc này bỏ chạy, bốn vó lao nhanh, chết tiệt! Ta liền nói buổi tối như thế nào náo nhiệt như vậy, nguyên lai là có một chút tử linh đang làm thúy. Huyền Thiên thì Thảo, đem khôi lỗi cho giúp bỏ. Lần bế quan này, hắn không có cho khôi lỗi hạ bất kỳ mệnh lệnh. Bởi vì đây là một lần cuối cùng bế quan, sau khi tỉnh lại có thể tự mình dò xét cái thế giới này. Một tháng sau, Huyền Thiên triệt ngọn nguồn chữa trị ngoại thương, toàn thân cao thấp, ngoại trừ bể tan cảnh ngây nhân trì tâm, đã không có hắn thương thế của hắn. Cái gọi là ngây nhân trì tâm chính là là một nê nhân cảnh cường giả căn bản cũng có thể nói là đạo quả không thuộc về thân thể thương thế mặc dù là huyền thiên thân hình đặc thủ, có thể chính mình chữa trị nhưng không cách nào đển bù đạo quả bên trên vết rách thuyền đến đầu cầu tự nhiên không ngừng cùng lắm thì niết bàn tái sinh trong nguy hiểm cầu phú quý huyền thiên tự nói cho rằng thương thế như vậy không có gì ghê gớm lắm đương nhiên trước mắt hắn còn không có niết bàn ý niệm trong đầu ngày nay ở vào một cái xa lạ xấu cảnh ở bên trong tuy tuy tiện tiện niết bàn không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho mình nguy cơ to lớn phải biết niết bàn trong quá trình là không cho phép quấy rầy, chính là là một tu sĩ suy yếu nhất thời kỳ trong lịch sử. Một lát cựu địch chính là thừa dịp đối thủ nghiệt bản chi lúc đem đánh chết, ví dụ như vậy có rất nhiều. Huyền Thiên đứng lên, đầu tiên không đếm xỉa tới hướng phía đông nắm nhìn một cái, vẫn không khỏi được đại bị kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước tức giận một cước, đem hai đoạn phật cốt đá đến đó bên cạnh, kết quả cái này phụ quan sát lại vẫn không có rồi, cứ như vậy biến mất không thấy. Huyền Thiên liễu lơi, cảm giác cái kia hai đoạn xương đùi đại có vấn đề. Hắn có một suy đoán, có lẽ hai đoạn xương đùi chủ nhân còn sống. Cho nên cái này hai đoạn xương cốt mới hiện lên do thập phần kinh dị. Thôi, không liên quan đến việc của ta tỉnh, đó là hói đầu đồ vật, ta mới không cần tự hỏi nhiều. Huyền Tiên sủi răng niết miệng, hướng mặt phía bắc đi đến. Đầu tiên, hắn phải đi nhặt lấy món đó thần binh, thì ra là cái kia huyết mâu, chính là cắm ở cách đó không xa một cái ngọn núi phía trên. Nhưng mà, đương Huyền Tiên đến này tòa đỉnh núi thời điểm, vẫn không khỏi được mắt tròn váng. Cái kia huyết mâu đã không thấy, cũng không thấy. Huyền Tiên líu lưỡi. Lúc này vận chuyển đảo ngược thời gian đại thần thông, xem trông đi qua. Chỉ thấy 3 ngày trước đó, cái kia huyết mâu đột nhiên phóng lên trời, thẳng đến cái thế giới này ở chỗ sâu trong mà đi. Chết tiệt, tới một chuyến vô ích. Huyền Tiên mườn rữa, có chút khó có thể lý giải được, một món binh khí làm sao sẽ đang đem đẹp phi hành? Hắn suy đoán, có lẽ là binh khí chủ nhân tại chủ đạo, bởi vậy hướng ở chỗ sâu trong mà đi. Nhưng là, nghĩ như vậy lời nói, như cũng là có chút không đúng. Món binh khí này đã cắm ở trên ngọn núi mấy trăm vạn năm, kết quả đã đến hôm nay mới nhúc nhích. Gặp quỷ rồi." Huyền Tiên nói thầm, nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. Hắn đi tây đi lại, vài phút về sau, đi tới lúc trước cái kia chiếc thây khô nơi là chân, chết tiệt, cũng không thấy. Huyền Thiên nhảy lên, cảm giác sâu sắc tả môn. Trà xét rõ ràng, nguyên lai like tại 7 ngày trước đó, thây khô cũng chuyển động, bắn ra kinh khủng ánh mắt. Tại đêm khuya đen nhánh ở bên trong, thẳng đến ở chỗ sâu trong mà đi, như là nhận được cái gì triệu hoán. Quá kinh người, ở chỗ sâu trong đến cùng có đồ vật gì đó, vì cái gì nơi này mấy thứ đồ đều tới cái hướng kia mà đi. Huyền Thiên nhíu mày, cảm giác cái thế giới này không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là ở chỗ sâu trong càng làm cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng. Hắn bước động bước chân, hướng phương bắc mà đi, bước về phía cái thế giới này ở chỗ sâu trong. Tựu như cùng biến mất thi thể cùng huyết mâu vậy nhìn xem cái này cái thế giới ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì. Cắt vàng dài đằng đẵng, thiên địa một mảnh huyền hoàng, cái thế giới này vô cùng kỳ dị, không có mặt trời, nhưng như cũ có ánh sáng. Soạt. Cơn phong thổi qua, nhấc lên mảng lớn bao cát. Một khối cổ xưa tấm bia đá lộ ra, phảng phất là ngủ say nhiều năm, lần nữa trông thấy ánh sáng. Huyền Tiên kinh ngạc, vội vàng dừng bước, đi qua quan sát tấm bia đá này. Hoàng Thiên, trên tấm địa đá, khắc lấy như vậy hai cái chữ viết xa xưa. Hoàng Thiên chi địa. Huyền Thiên thấy vậy, chấn động, rốt cục nhận thức đến chính mình đứng ở ở đâu, lại là Hoàng Thiên chi địa. Trong truyền thuyết, tại đây khoảng cách cửu u chi địa cũng không xê xích bao nhiêu. Hán biến sắc, biểu lộ có chút khó coi. đã từng, có cổ xưa đồn đại, tại đây tại lúc đầu thời điểm, cũng không phải gọi Hoàng Thiên, mà gọi là làm Hoàng Tuyền. Đây là một điều vạn trượng sông lớn, tiêu thật giống một cái lao nhanh giao lòng chạy qua hư không, đến cửu Sau đến. Tại đây đã trở thành mấy chỗ cự chiến trường lớn chi một, toàn bộ hoàng truyền sông lớn đều bị bốc hơi, tạo thành một mảnh hoang vu chi địa, tự thành một thế giới. Cái này là Hoàng Thiên chi giới. Bất quá, cổ xưa đồn đãi giống như hồ thật sự. Tại tấm bia đá này phía trên, thình lình có khắc một lát lịch sử, giới thiệu Hoàng Thiên thế giới tồn tại, cùng với năm đó phát sinh ở chỗ này đại chiến. Là cổ thời kỳ một hồi chưa từng có đại chiến. Huyền Tiên thì thảo xem xét cẩn thận lấy tấm bia đá. Năm đó, chính nghĩa trong Thiên Địa Liên Minh cùng bách tộc phản đồ đại chiến, kịch liệt nhất địa phương hay là tại mảnh này hoàng truyền chi địa ngay lúc đó đại chiến, mặc dù không có thời đại Thái cổ đáng sợ như vậy, đem thiên đồ cắt ngang, nhưng là cũng đầy đủ kinh người, mấy vạn trượng không chỉ sông dài bị hóa thành hư vô, trạng cảnh kinh người, khó trách ta tại ở chỗ sâu trong từng nhìn thấy Long nhân tộc thi thể, nguyên tới nơi này là năm đó chiến trường, Huyền Thiên thi thảo cực độ khiếp sợ, tuy nhiên hắn không có trải qua trong lịch sử hai lần đại chiến, nhưng là chỉ là đọc đến trong lịch sử ghi lại, liền đủ để cảm nhận được cái loại nầy đại chiến khủng bố, hắn trải qua Tuế Nguyệt đại kiếp nạn cùng phía trước cái này hai trận đại chiến so về đến chỉ có thể dùng nhỏ nhặt không đáng kể để hình dung. Tại thái cổ năm, phía trên vùng thế giới này đúng là vạn tộc tranh phách, thiên tài đều xuất hiện đích minh đại. Cái kia là 100 vạn năm làm khó gặp thịnh thế, các loại cường giả tầng tầng lớp lớp. Cũng may, chính là như vậy Tuyế nguyệt, vực sâu thế giới cùng vùng thế giới này thông đạo mở ra, hai cái thế giới triển khai đại chiến. Cuối cùng nhất, thiên địa lực gãy, có cường giả tuyệt thế càng là rời lên một phiến thiên địa, trực tiếp lấp đầy vực sâu thế giới. Đó là trong lịch sử, đáng sợ nhất lần thứ nhất đại chiến. Về sau Nhân tộc trong lịch sử lại đã tao ngộ từ 100 chủng tộc tạo thành phản nghịch liên minh. Nhân tộc thân vì thời gian đệ nhất đại tộc, thành viên trải rộng các nơi, tự nhiên trở thành đứng núi chịu sào tiên phong. Mà quyết chiến địa điểm, hay là tại mảnh này Hoàng Thiên chi địa. Nhân tộc thắng thảm, bách tộc phản lịch đột thì là biến mất không thấy gì nữa, như vậy ẩn nấp, Cái kia niên đại, bao nhiêu người tộc đại năng vẫn lạc. Huyền Tiên thở dài, đem trong tay tấm bia đá đem thả xuống, quan vọng mảnh đất này. Xoẹt. Hắn ánh mắt xuống đang trông xem thế nào, xuyên hơn vạn dặm sâu tấm đất, có thể thấy phía dưới cùng một cái lưu động sông nhỏ. Thường diện nổi lơ lửng số lớn thi thể, có nhân tộc cũng có những bách tộc kia phản đổ thi thể. Vô mấy năm tháng trôi qua, năm đó hoàng tuyệt lại hiện ra, chỉ là năm đó đằng sông sông lớn, ngày nay nhưng lại một cái như suối chảy sông nhỏ, lưu động tại đất đai phía dưới cùng. Nguyên lai like đây là một mảnh chiến trường, sâu như vậy chỗ khả năng cũng giống như vậy. Huyền Tiên tự nói, nội tâm phức tạp, càng ngày càng muốn biết ở chỗ sâu trong có đồ vật gì đó. Đây hết thảy, hiển nhiên cần hắn đi thăm dò. Hắn lần nữa bước động bước chân, đi lại tại dài đằng đắng trên cát vàng. Một đường đi qua, hắn không có trông thấy bất kỳ một cây thực vật cũng không có nhìn thấy trên mặt có bất kỳ nguồn nước, phóng tầm mắt nhìn tới lộ vẻ hoàng mông ngông một mảnh. Cái thế giới này tiểu như cùng mắt thường sở nhìn thấy cái kia giống như, khô trưởng lại không thú vị, không có chút nào mới lạ cảm giác. Hai ngày sau đó, Huyền Thiên đi tới lúc trước khôi lỗi lần thứ nhất thăm dò chỗ sâu địa phương. Hắn cũng lạ như ý lấy khôi lỗi trí nhớ tìm tới, lúc trước tiên tiểu tử này đi nửa tháng lộ trình, ngày nay, hắn chỉ cần hai ngày chính là đã đạt tới. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy cái kia cũ nát nhà lá. Chương 770, cổ đại tà linh. Bùi màu vàng đầy trời, theo cự phong phiêu động. Cái thế giới này xấu cảnh ác liệt, tràn đầy khí tức tử vong. Nhà lá cũ nát, lại giống như trong mưa gió hải đăng, mặc kệ mưa gió lớn hơn nữa, như cũng là sừng sững trong gió bất động. Chính là một món đồ như vậy nho nhỏ công trình kiến trúc, lại cho người ta một loại không thể lay động cảm giác. Huyền Tiên quan sát từ đằng xa, bên trong lòng không khỏi nghi hoặc, ban đầu là hay không có người ở chỗ này quá. Tới gần, có thể cảm nhận được cổ phòng phía trên vẻ này nồng đậm tuế nguyệt khí tức, cùng với một cổ ngông lung hoàng thổ mùi, ngưng tụ tại nhà cổ phía trên. Nguyên nhân cảnh cường giả từng ở chỗ này ở qua. Huyền khiếp sợ cái này sẽ là ai chứ? rõ ràng nhưng chính là bởi vì có nê nhân khí tức, cái này nhà tranh khả năng trong năm tháng trường tồn. nếu không chỉ sợ sớm đã bị tuế nguyệt phá hủy, liền cho cũng chưa từng còn lại. Huyền Tiên đẩy cửa vào, đi tới cỏ trong phòng. tại đây đã mông thượng một tầng thật dày cát đất, thật lâu đều không có người nghỉ chân bộ dáng, là một bị vứt bỏ địa phương. hắn quan sát gian phòng này nhà cỏ, phát hiện trong góc chất đống vài món nông cụ, có cuốc đầu cũng có thiết bới ra, cũng đã dì sắt không còn hình dáng. mà một mặt trên vách tường, thì là treo một bộ cũ nát địa đồ. Thượng diện khắc vẽ lấy một lát con con gấu néo gấu néo toạ độ, trong đó có gian phòng này nhà lá phương vị. Mặt khác, tại nhà có nơi cửa, còn có một chương ghế đá. Thượng diện bày đặt một quyển sách, cùng với một cái sâm bạch xương cốt của, chính là một cánh tay, năm ngón tay toan dài. Huyền Thiên đem địa đồ cho thu hồi, rồi sau đó đi tới ghế đá bên cạnh, đem sách vở cùng xương cốt cho cầm lấy, chính mình lại thản nhiên ngồi ở bên trên, cầm quyển sách này lên tịch quan sát. Nhưng mà, tờ thứ nhất, tự làm Huyền Thiên một cái giật mình. Thượng diện ghi lại lấy một lát chuyện cũ. 70 vạn năm trước, Phật tổ từng từng đến nơi này. Kết quả để lại một đôi chân, vội vàng thoát đi cái thế giới này. Mà ngay cả Phật tổ cũng phải bị thương. Huyền Tiên khiếp sợ, trên mặt mang khó tin thần sắc. 70 vạn năm trước, Phật tổ chính là là một vị cường giả, đã chấn động mảnh thứ 6 thiên địa. Nhưng mà, thực lực như thế, đạt tới tại đây về sau, như trước phải bị thương. Không ai biết không khiếp sợ. Huyền Tiên nuối tiếc, nhớ tới chính mình đã từng lắp đặt ở phía dưới hai căn xương đùi, chỉ sợ sẽ là Phật tổ phần còn lại của chân tay đã bị rồi. Chết tiệt, ta vậy mà cùng Phật tổ có tiếp xúc. Huyền Tiên sùi răng nghiến miệng, có chút khó có thể tin. Hắn vươn tay cánh tay, tiếp tục đi xuống dưới trở mình. Sau đó, giảng thuật là Thiên Chủ. Tại 80 vạn năm trước, Thiên Chủ cũng đến nơi này. Chính là cái này tiểu nữ nhân, nàng vậy mà cũng tới nơi này cái thế giới. Huyền Thiên không đếm xỉa tới gật đầu. Xách vợ kỳ dị, tựa hồ nhớ kỹ ngay lúc đó hình ảnh, một cái tóc màu vàng kim nữ tử từ thiên mà hàng, đứng thẳng tại cái thế giới này không trùng, ánh mắt sắc bén, có đế vương chi khí. Không sai a, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Trước đây thật lâu ta còn tưởng rằng là thứ đại nam nhân. Huyền Thiên tức kêu kỳ lạ lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, 80 vạn năm trước đích tiên chủ tựa hồ không có có cánh. Đúng, nữ nhân này thân thể hết sức nhỏ, dung nhan khuynh thành, mọi cử động tản ra tiên linh khí, tựa hồ tất cả sinh linh đều phải thần phục tại dưới chân của nàng. Tiên đột hậu kêu dáng người, trong gió càng là rõ ràng, sau lưng thần linh không có có cánh. Khá lắm, chẳng lẽ người nữ nhân này biến hóa, cũng là bởi vì mảnh này hoàng thiên chi địa. Huyền tiên giật mình, đi xuống dưới trở mình. Quả nhiên, bị hắn đã đoán đúng. Quyền thư tịch này bên trên không có ghi lại quá trình cụ thể, lại miêu tả thiên chủ rời đi chẳng cảnh mảnh khảnh thân ảnh, một đôi màu đen vẻ xí bàng đang muốn may, bay về phía chân trời. Nữ nhân này quả nhiên là nhân tộc, hơn nữa sinh ra ở một người bình thường nông hộ gia đình, nương tựa theo chính mình cường đại nghị lực, trở thành một phương cường người. Huyền Thiên tự nói, trong hốc mắt như trước có vẻ không thể tin được, từ sách vở nhìn lên, Thiên Chủ tựa hồ đồng dạng tiến nhập cái thế giới này ở chỗ sâu trong, kết quả sản sinh biến hóa. Hắn càng phát hiếu kỳ, thế giới ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì? Sách vợ xuống chút nữa xem, miêu tả không còn là người tộc, cũng là một lát dị tộc cường giả tới chỗ này hình ảnh. Mười cái gì tộc trước sâu đã tới tại đây đều là nô nhân cảnh cường giả, kết quả cựu tử một tổn thương. Sách vợ ghi lại hạ bọn hắn tử vong lúc chẳng cảnh, trong hốc mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Còn có lần cuối cùng, Huyền tiên lật qua lật lại, đem sách vợ lật đến cuối cùng, kết quả thân thể vèo một tiếng ngẩng lên. Trên một trang cuối cùng mắt chỉ có mấy cái chữ to, thiếu niên hướng ở chỗ sâu trong đi. Mấy chữ này viết mấy vị viết quái, lại dị thường kinh người. Huyền Tiên nhìn long tơ đứng lên, toàn thân tản ra hàn khí. Những lời này hiển nhiên là ghi cho mình nhìn, là ai viết? Huyền Tiên những mày, lúc này thì ánh sáng đảo ngược lại, nhưng mà, nhà có bên trong tình cảnh nhưng bởi vì có nê nhân hơi thở quá nhiều mà không cách nào thấy rõ. Vì vậy, hắn nhìn thấy nhà có ra hình ảnh, suốt thập và năm, tại đây đều không có sinh linh đã tới. Cái này làm sao có thể, vậy những thứ này tự là hay sao? Huyền Tiên trừng trong mắt, khó có thể tin. Sách vở bên trên một hàng chữ, cho hắn một loại tà môn cảm giác. Là hoàn toàn trùng hợp, hay là có người đã sớm biết hắn sẽ tới? Nếu quả như thật là trùng hợp, không có đơn giản như vậy đi. Huyền thiên tự nói, tản mát ra chính mình cường đại cảm giác lực xem bốn phía lấy cảnh giới bây giờ của hắn không có phát hiện cái gì không ổn không ai xem xem xét ta nhưng đây là chuyện gì xảy ra chứ huyền thiên động mang theo khó hiểu đem sách vợ cho thu hồi sau đó hắn mở ra địa đồ sách vợ bên trên muốn mưu cầu hắn hướng ở chỗ sâu trong mà đi hắn tự nhiên là muốn nhìn bộ dạng này địa đồ thượng diện đến cùng có cái gì địa đồ cũ nát nhưng là phía trên bút tích nhưng lại mới tinh phảng phất là có người vừa mới viết lên vậy cùng quyển sách kia tịch bên trên chữ viết không kém bao nhiêu Tại bức bản đồ này ở trên, vẽ lấy một con đường, ven đường đánh tốt mấy cái dấu hiệu, cuối cùng tới hạn chính là là một chỗ U Minh Điện. Tại địa đồ phân đôi, thình lình vẽ lấy một ngôi đại điện, con con gồ éo gồ éo, hỏa công không thế nào, thật tốt đại điện, danh tự khí phách, lại bị vẽ như là một chỗ cũ nát gì tích địa phương. U Minh Điện. Liên lộ tuyến cũng cho ta vẽ xong, hết thảy đều là cho ta chuẩn bị a. Huyền thiên trầm tư, cảm giác trong đó là một đầm nước sâu. Muốn giải khai những thứ này nỗi ban quan, hiển nhiên là chỉ có đến cuối cùng địa phương, khả năng biết được một đường. Huyền Tiên đem địa đồ thật tốt quan sát một lần, nhất là mấy cái bị ký hiệu địa phương, tức thì bị hắn ghi tạc trong nội tâm. Thu hồi địa đồ, Huyền Tiên quan sát cái con kia sâm bạch xương cánh tay, cầm trong tay nhẹ nhàng diêm lượng hạ xuống, phát hiện nặng đến ngàn cân. Và ảnh. Huyền Tiên cầm lấy xương cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, tại chỗ ở trên không ở giữa đánh ra một cái phá động, uy lực kinh người. Có thể đem ra coi như bảo khí. Huyền Tiên nói thầm, muốn thu vào trong ngơ hoàng cùng, lại phát hiện không cách nào hấp thu, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thắt ở bên hông, Đi ra phá nhà cổ. Hắn đi tới cách đó không xa trên đất trống, đối với nơi này thi triển thì ánh sáng đảo ngược lại đại thần thông, xem trông đi qua. Hắn muốn phải làm cho biết, năm đó rốt cuộc là ai kiến tạo cái chỗ này? Thời gian ở chỗ này đình chỉ, mà sau khi ngưng tụ thành tuổi tháng sâu dài, bắt đầu đảo ngược lại. Thời gian thoáng qua một cái vạn năm, cái này ở bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. 50 vạn năm qua đi, nơi này còn là một mảnh báo cát. 80 vạn năm qua đi, nơi này có người đến qua, là thứ tản ra kim qua người, thấy không rõ dung nhan. Huyền Tiên đem thời gian tạm dừng, cẩn thận đang trông xem thế nào nhận thức vì cái này là Phật tổ. Năm tháng sông dài lần nữa lưu động, lái hướng đi qua. Năm đó, Thiên chủ cũng đã tới tại đây. Từ mặt khác thiên địa vào dị tộc, cũng đã tiến vào tại đây, nhưng là cũng không phải cái này nhà cỏ chủ nhân. Thời gian về tới 5 triệu năm trước, nhà cỏ rốt cục xuất hiện dị thường. Từ đó đi ra một đạo mông lung thân ảnh, gánh vác thiết bới ra, ở chỗ này phụ cận khoáng đạt đất hoang, lại đang trên cắt vàng trồng trọt linh dược, nước nguyên là vạn dặm rẫm rưới hoàn dùng cái này đổ vào. Khá lắm, cái này chính là nhà cỏ chủ nhân. Huyền thiên mở to hai mắt nhìn, quan sát đạo thân ảnh này. Nhưng mà, người này dùng nghệ nhân chi khí hoàn toàn che giấu thân thể của mình ảnh, mà ngay cả dáng người cũng không cách nào thấy rõ. Hắn ở này mảnh nhà có phụ cận, gieo trồng cùng quản lý linh dược, xem ra là một cái nhân tộc. Kỳ quái gia hỏa, chẳng lẽ nơi này địa đồ cùng sách vợ chính là hắn lưu lại. Huyền Thiên tự nói, mang theo khó hiểu. 500 năm năm, người này rời khỏi nơi này, đi đường chỗ, một mực chưa từng trở về, tại đây chính là là một tiên phong phòng. Trong lúc, không ngừng có sinh linh đã tới, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không từng cầm qua ghế đá xếp tịch. càng làm Huyền Thiên ngạc như là bản đồ kia tựa hồ là mới mẻ, vừa mới họa đi lên vậy không giống như là năm xưa cũ tháng cổ xưa địa đồ. Xem ra, sâu chỗ thì tất yếu đi một chuyến. Huyền tiên thở dài, chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm thấy phía dưới có một cổ khí tức vô hình đang lưu động. Phía dưới có sinh linh. Hắn kiếp sợ, lúc này chiếu sạ ra ánh mắt quan sát dưới đáy, chỉ thấy trong đất cát, một cổ đại đạo khí tức đang lưu động, rất nhiều cắt đá vì thế lại để cho đường, khiến cho những khí tức này hội tụ vào một chỗ. Là nê nhân chi tâm, người này tại đoàn tụ bốn nguyên, hội tụ khí tại ác. Huyền Tiên chấn động, không rõ mình là hà gặp được chuyện như vậy. Không đúng, chẳng lẽ là đảo ngược thời gian? Của ta thời gian chi lực, lại để cho người này trở lại quá khứ, tìm tới chính mình lực lượng bản nguyên. Huyền Tiên như mày, đã tìm được nguyên nhân trong đó. Mặc dù những người này sớm muộn hồi tỉnh đến, nhưng là hắn thi triển đảo ngược thời gian thần thông, không thể nghi ngờ đem người này cho sớm bừng tỉnh. Khắp nơi xuống, 500 triệu sâu, có một bóng người, chính đang nhanh chóng ngưng thử. Đó là một đầu kỳ dị sinh linh, ủng hộ có nhân tộc thân hình, long tộc sĩ bảng, gần xem là đại hán bộ dáng. Toàn thân tản ra cổ đồng sắc quan mang, tóc rối bởi đang bay múa. Lên. Hắn hét lớn một tiếng, mặt đất lúc này đã nứt ra một đạo khe danh. Rồi sau đó, người này phóng lên trời, hóa thành một ánh hào quang, đi tới mặt đất. Tốt cổ xưa khí tức, không phải hiện đại sinh linh đi. Huyền Tiên nhíu mày, nhìn trước mắt cái này cổ đại sinh linh. Ta là thời kỳ viễn cổ Tà Linh, tụ tập thái cổ ba đạo, làm là đại biểu cho cực hạn tà ác. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, ta ghét nhất nhân tộc, năm đó nếu không phải ta kịp thời lưu lại thở ra một hơi, hôm nay sợ sợ rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Thái cổ tà Linh nói ra, ánh mắt bên trong tản ra tinh ánh sáng màu đỏ, có thể so với ác Ma. Thái cổ Ta Đạo, rất không đúng dịp, ta cũng là như vậy phương diện tông sư. Huyền Thiên nở nụ cười, hắn sẽ Thái cổ lục Ta trưởng, luận Ta thuận, đây mới là cực hạn. Thiếu nói mạnh miệng, nhân tộc con sâu cái kiến, ta lật tay có thể tiêu diệt ngươi. Thái cổ Ta Linh mở miệng, trong hốc mắt tràn đầy trắng trợn sắc ý, mặt khác còn mang theo nhẹ nhẹ tà ác. Hắn đang đánh giá Huyền Thiên, chuẩn bị xuất kích. Bất quá, trong lúc đó, hắn vừa cười, thanh âm mủ mủ, vang vọng đất trời. Ta còn dùng là cái gì cường giả? Nguyên Lai là một cái tiếp xúc sắp chết đi nê nhân. Nê nhân chi tâm làm rách nát rồi, làm sao có thể đủ ngăn cản được của ta cương phạt. Hắn cười to, nhìn ra Huyền Thiên trên người sơ hở. Nê nhân chi tâm là rách nát rồi. Bất quá, như vậy như thế nào? Đối phó ngươi, vẫn là không phải là cái gì vấn đề. Huyền Thiên đáp lại, đứng chắp tay, khắp khuôn mặt là trang nghiêm vẻ. Chương 771, tổ phù lại hiện ra thần uy. Thiếu nói mạnh miệng rồi. Một cái nê nhân cảnh bên trong phế vật, ngoài miệng lại sắc bén, cũng không thấy thực lực biết mạnh bao nhiêu. Thái cổ ta linh nói ra tại chỗ ra tay, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, một cái đại thủ hung hăng ép xuống, muốn đem Huyền Thiên cho chấn áp. Huyền Thiên toàn thân sáng lên, toát ra màu vàng kim khí diễm, một tay không chút do dự bên trên giơ lên, đón chào mà lên, cùng cái bàn tay lớn này đụng vào nhau. ầm, một tiếng, đem cho chân thay. Thái cổ tà linh tại chỗ lộ ra sắc mặt khác thường, thiếu niên này nê nhân chi tâm thật sự rách nát rồi sao? Vì sao vẫn là như thế dũng mãnh phi thường? Và chạm lấy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cổ khó có thể kháng cự sức lực lớn truyền đến, tốt như núi lửa đột nhiên phun trào. Hắn không dám lần nữa chủ quan, thiếu niên này quá không tầm thường, thân là nê nhân, cái chán vậy mà không có thực lực dấu hiệu, cùng với khắc nghi nhân hiển nhiên bất động. Khi chàng, hắn thi triển thái cổ ta công đối phó người thiếu niên trước mắt này, thân là thái cổ thời kỳ ta linh, hắn muốn chi đem thái cổ lục đại trong tà đạo ba đạo cho học tấu, gọi là một cái tà tôn, từ xưa đến nay là ít có. Đối với tà thuật chi đạo, thái cổ tà linh cảm giác mình chính là thủy tổ, nhưng mà thiếu niên đối diện càng thêm kinh người, vậy mà đem thái cổ sáu đạo đại biểu tà khí cho thi triển đi ra, không có khả năng. Đó là thời kỳ thượng cổ, lục đại tà quân thần bình sở diễn biến sáu đạo, ngươi làm sao có thể học hội? Thái cổ tà linh chấn động, trong nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với thần thông như vậy, thế gian sớm đã biến mất rồi mới đúng, vì sao còn có người thi triển? Ầm ầm. Huyền Tiên không có trả lời, mà là hai tay không ngừng thôi động, đem lục đại tà binh cho biến hóa ra, rồi sau đó thoát ly sáu đạo bản quay, áp hướng Thái cổ tà linh. Cho ta thoái. Thái cổ tà linh giống to, đánh ra đang sợ quyến pháp, càng là triệu hồi ra thời kỳ thượng cổ ba đạo tà ảnh, vì chính mình trợ trận, nhưng vẫn là bị thương một cánh tay đứt gãy, hóa thành màu vàng đất khí vụ biến mất. Huyết nhục tái sinh. Thái cổ ta linh giống to, cảm ứng chính mình những bể tan cảnh kia thân thể, rồi sau đó tiêu hao mình nguyên nhân tinh hoa, khôi phục thân thể. Sắt, hắn đập cánh, coi như một hồi gió lốc, thẳng hướng huyền thiên, ven đường thổi lên mảng lớn cát vàng. Bọn hắn đụng vào nhau, chém giết lẫn nhau, từ mặt đất tới sát hoàng thiên phía trên. Huyền trời mặc dù bị thương, nguyên nhân chi tâm đã hiện đầy khe hở, nhưng là chính là thân thể mà nói, hắn không có hạ thấp nửa điểm, huyết nhục còn là năm đó lực lượng. Trước kia có thể đưa tay ở giữa trấn áp một cái một diệp nê nhân, hiện tại cũng là có thể. Hắn vừa mới tiến cấp là nê nhân, cũng đã công tham tạo hóa, mạnh mẽ vô đối. So với những thứ khác nê nhân phải cường đại hơn, khoảng cách nhân tộc đại năng cũng chỉ thua kém một bước ngắn, thực lực đáng sợ. Ngày nay, tuy nhiên thực lực giảm xuống, nhưng nói cho cùng như trước là một nê nhân. Trong nháy mắt công phu, bọn hắn va chạm đã không dưới hơn vạn vụ, thượng cổ tà linh thân mình đã nhuôn máu, làm là chính bản thân hắn đấy. Và ảnh, đáng sợ một kích, hai người rốt cục tách ra. Huyền đứng ở thiên không, sắc mặt trang nghiêm. Ánh mắt sắc bén như điện, đầy đầu tóc rối bời đang bay múa, toàn thân tản ra một cổ nê nhân khí tức, khiến cho quanh thân gào thét cắt vàng không cách nào tới gần. Một phen vai chạm xuống, hắn không có bị thương, thân thể quả thực đáng sợ. Trái lại đối diện thái cổ Tà Linh, nhưng lại toàn thân nhuốm máu, màu đỏ tím máu tươi hạ, theo gào thét cắt vàng bay về phương xa. Đáng giận, ta mới vừa vận thức tỉnh, thân thể cường giả chưa đủ lúc còn sống một nửa. Nếu là trở lại quá khứ, người đang chết này phế vật nê nhân là cái vào gì? Thái cổ Tà Linh giống to, có chút khống phục. Huyền thiên nghe vậy, chỉ là một cười lạnh. Nếu là mình là trước đây không lâu toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ đối diện Thái cổ tà linh cùng với ban đầu ở trên đường bùn đụng phải nê nhân đồng dạng một đầu ngón tay đã tiêu ngươi không đứng dậy nổi lúc trước tại bùn trên đường Huyền Thiên liền đem tiểu hoàng lớn bên trong vị nào cho chân áp rồi sau đó phong ấn một ngàn năm cười cái gì tiếp theo chính là muốn ngươi chết Thái cổ tà linh gào thét bị một cái tan hoang nê nhân cho tổn thương hắn đã cảm thấy sỉ nhục lớn lao và ảnh hắn đập cánh giống như quỷ mị xuất hiện ở Huyền Thiên sau lưng một quyền rơi xuống Huyền Thiên sớm đã phát giác cũng không quay đầu lại trực tiếp một trường trùng thiên, kinh khủng trường phong đem hoàng thiên đều bị mở ra, đẩy lui thái cổ tà linh, chết, thái cổ tà linh gào thét, tuy nhiên bị đẩy lui, nhưng là khoảng cách thiếu niên này cũng không phải rất xa, hắn đánh ra đáng sợ long tộc thần thông, gọi ra một cái long trảo khổng lồ, ấm âm áp hướng huyền thiên, hắn là thái cổ thời kỳ nhân tộc, nhưng lại cũng mang theo long tộc huyết mạch, cho nên sau lưng mọc ra một đôi long tộc xí bảng, hồi thiên chỉ, huyền thiên giống to, đánh ra môn thần thông này, bây giờ môn thần thông này trong tay hắn thi triển, mới được xưng tụng xoay chuyển trời đất hai chữ rất nhiều cường giả thân kinh bắt chiến, nhưng có khi cũng không thể cứu vãn. thượng cổ mọi người liền sáng tạo ra môn tuyệt học này, ý định lại để cho đảo ngược thời gian, trở lại quá khứ. cuối cùng nhất, môn thần thông này chỉ hoàn thành một nửa, bất quá cũng đồng dạng tinh lợi, có thể làm cho thời gian ngừng tiết, bắn ra đáng sợ một ít. Long chảo thủ ngừng tiết tại không trung, hồi thiên chỉ biến thành âm dương chi lực sông lên trời, đem cái long chảo này đụng là bực phấn. Thái cổ ta vực. Thái cổ ta linh đánh ra đáng sợ nhất thần thông, chế tạo ra một vùng thế giới, hắn chính là chỗ này chủ nhân, có thể khống chế một đường, thời gian cũng không ngoại lệ. Môn thần thông này đáng sợ, chấn động to lớn của kim. Tại Thái cổ thời kỳ có được hiển hách ma danh, tại Tu si giới có thể nói là số một số hai đại thần thông. Vạn cổ chứng không, Huyền Thiên giận dữ, tương tự thi triển tuyệt thế thần thông, tiến nhập thời gian sông dài ở bên trong, thoáng qua một cái vạn năm, chuẩn bị đến thời kỳ đó chặn giết cái này Tà Linh. Cái gì, ngươi vậy mà ủng hộ đáng sợ như thế thần thông? Thái cổ Tà Linh chấn động, về thời không thần thông, trong thiên địa chỉ có một người biết, cái kia chính là Thái cổ thời kỳ vạn tộc tri vương, thời không đại thần. Thời không đại thần có được khống chế sức mạnh của thời gian, chính là Thái cổ thời kỳ không cách nào giao động người mạnh nhất, càng là có thêm nhân tộc chi tội xưng hô. Thời gian sông dài chạy qua, trước mắt vạn năm, Thái cổ ta vượt nguyền nát, Giờ vào hào, trong hư không xuất hiện một vết nước, Huyền tiên xuất hiện, trong tay của hắn mang theo một cái máu dầm dề đầu lâu, đúng là Thái cổ tà linh đầu lâu. Không nghĩ tới vạn năm về sau, cũng không có thân ảnh của ngươi, cho nên ta lại trở về đi qua, đem đầu lâu của ngươi cho hái. Huyền Tiên nói ra, rồi sau đó tựa đầu sọ ném xuống đất, hắn trở lại quá khứ. Đem Thái Cổ Tà Linh đầu lâu cho thao xuống, cầm cho tới bây giờ. Tuy nhiên, hắn tuy nhiên không thể cải biến lịch sử, nhưng là đầu lâu xuất hiện, lại cho Thái Cổ Tà Linh một loại bị thương. Cái này đầu lâu hóa thành một ánh hào quang, vọt vào Thái Cổ Tà Linh thân hình, đem hắn nghe nhân chi tâm cho đánh nát. Người bây giờ, cũng là đạo tâm đại thương a. Huyền Thiên cười lạnh, nhìn phía trước Thái Cổ Tà Linh, cái này đến từ Thái Cổ thời kỳ cường giả đã khỏe miệng để lại màu tươi. Ngươi đến tuột cùng là người nào, vì sao hiểu thời gian đại thần thông? Thái Cổ Tà Linh giật mình, trong hốc mắt có một chút hoảng sợ. Trong thiên địa, thật sự thiếu có sinh linh hiểu thần thông như vậy. Tại thái cổ thời kỳ, cũng cứ như vậy một vị. Không thể tưởng được hắn kiếp vừa mới phục sinh, chính là gặp như vậy một vị tồn tại. Ta là ai? Chỉ sợ không ai có thể nói cho ta biết đáp án này." Huyền Tiên tở dài, rồi sau đó xuệ bàn tay ra, về phía trước một kích, phi phò, một tiếng, đem cái này thái cổ tà linh cho đánh chết. Đồng dạng là tàn phế nê nhân, bị sát hại trước mắt cái này tà linh, quả thực là dễ như trở bàn tay, cánh tay có thể diện. Thật sự đáng tiếc, cố gắng ngàn vạn năm, kết quả là hay là vừa chết. Huyền Tiên lắc đầu. Hắn đã đến tương lai, biết rõ về sau không có đạo này thái cổ tà linh thân ảnh của, hiển nhiên là đã chết triệt để. Hạ xuống mặt đất, Huyền Tiên nhìn về phía cách đó không xa nhà lá. Một hồi đại chiến kịch liệt xuống, mặt đất tầng cát đã sụp nứt lên, mà nhà lá lại vẫn tồn tại như cũ, tản ra màu vàng đất sương mù. Người đã tại ở chỗ sâu trong đợi ta ta chính là quá đến xem thử. Huyền Tiên tự nói, đối với nhà lá nói chuyện, rồi sau đó dứt khoát đi về phía phương bắc. Thuận đường tuyến, 7 ngày sau đó, hắn đi tới trên bản đồ cái thứ nhất dấu hiệu chỗ, tại nơi này có một cỗ thi thể là một long nhân tộc đại hán. Trước đây không lâu, hắn cái kia khôi lỗi lại tới đây, cũng nhìn thấy cỗ thi thể này. Buổi tối kia, thậm chí còn chứng kiến thi thể biến dị. Tại đây, là cái con kia khôi lỗi đi bộ chỗ sâu nhất rồi. Huyền Thiên đến nơi này, ngừng lại, thời gian sử dụng ánh sáng xem nhìn sang. Vô mấy năm tháng trôi qua, cỗ thi thể này đã biến dị. Mỗi khi đương màn đêm buông xuống, hắn sẽ đứng lên, hét giận dữ bầu trời, ánh mắt là đỏ thắm, coi như lợi kiếm vậy chiếu phía chân trời. Nhiều năm trước đó, đây là long nhân tộc một vị cường giả tuyệt thế, mà ở có 102 trong đại chiến bị một vị nhân tộc đại năng sợ đơn giết hắn vì thế không phục chết không nhắm mắt bao nhiêu năm qua đi hắn chấp niệm như trước vẫn còn như trước là năm đó chết mà cảnh cánh trong lòng Huyền Thiên ánh mắt từ thời gian sông dài bên trong rời khỏi đã rơi vào trên thi thể xem chỉ chốc lát cuối cùng nhất hắn thu hồi ánh mắt hướng ở chỗ sâu trong đi đến nhưng mà ngay tại hắn chuyển động bước mấy mắt cổ thi thể kia cũng chuyển động tiêu thật giống một đầu ác như sói vậy đột nhiên nào tới kinh khủng thi khí như dòng sông giống như bình thường của tới Huyền cũng không quay đầu lại trực tiếp một trường sau này che đi kinh khủng nê nhân chi khí vọt tới trước, soát, một tiếng, vọt thẳng tản thi khí. một trưởng đem đầu này long nhân thi thể cho tung bay. ta không là năm đó giết ngươi chính là cái người kia, nhưng là đồng dạng có thể mang người cho đánh chết. Huyền Tiên trừng mắt, nhưng là nghĩ lại về sau lại cảm thấy không đáng. nê nhân cảnh cường giả thi thể biến dị, như cũng là có được rất mạnh thực lực. ngày nay mình đã là nê nhân cảnh bên trong người bị thương, cũng như vậy biến dị thi thể phân cao thấp hiển nhiên là không đáng. như vậy, cho ta chỉ ngủ ngon. Huyền Tiên tự nói, lấy ra Huyền gia tổ phù, khắc ở cỗ thi thể này phía trên. lập tức cùng phong gào thét ầm một tiếng long nhân trên thi thể xuất hiện đại lượng thi khí tiêu thật giống sóng to vậy đánh thẳng vào huyền gia tổ phủ. đồng dạng huyền gia tổ phủ không chịu yếu thế rơi xuống số lớn màu vàng đất khí vụ tiêu thật giống tiêu thiên ngân xa vậy tiến hành chấn áp chúng lẫn nhau chống lại khiến cho tại đây sấm gió đại tác phẩm nhất là long nhân thi thể càng lạ như cùng sống tới vậy dương nhanh muốn vớt ánh mắt bắn vào hoàng thiên thi vi vô hạn nhìn xem xu thế huyền gia tổ phù tựa hồ có hơi không chấn áp được cùng lúc đó cái thế giới này mảnh thứ 6 thiên địa nhân gian trọng địa Huyền gia tọa lạc tại trên chín tầng trời. Một thiếu niên, thân mặc áo bào trắng, như thiên sư giống như bình thường không linh, diện mục trang nghiêm thần thánh, từ từ nhắm hai mắt con mắt, hô hấp ở giữa mang theo một tia chân khí, có bao quát thiên hạ có tư thế, xếp bằng ở một viên cổ một phía trên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt bay thẳng đến chân trời. đang tại hoàng thiên chi địa cùng Long Nhân thi thể tranh đấu Huyền gia tổ phụ, đột nhiên ầm. Một tiếng, thân uy đại tác phẩm, một lần hành động đem thi thể cho trấn áp, hoàn toàn trấn tại trên cát vàng, không cách nào nhúc đích. ầm ầm. Giả Trương tổ phụ như là bạo phát vậy không ngừng lao ra các loại phù văn, rơi vào long nhân trên thi thể. Chương 772, Vạn tộc tịch diệt quyền. Huyền gia tổ phụ năng lực kinh người, không chỉ có đè lên long nhân thi thể, còn nghị hắn hoàn toàn phong ấn. Xem sách truyện chương mới nhất mới được. Huyền Tiên tiến lên, lấy xuống tổ phù, từ đó cảm nhận được một cổ đến từ phương xa lực lượng khổng lồ. Huyền tổ, là ngươi đang thủ hộ ta sao? Huyền Tiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, ánh mặt trời rực rỡ. Đối với cái này vị trí chưa từng gặp mặt tiền bố, nội tâm của hắn tràn đầy tôn kính. Cùng nhau đi tới mấy lần đều là giá trương tổ phụ lập nhiều đại công, huyền tổ thực lực thâm bất khả chắc. nhất là năm đó, huyền thiên tại thời gian chi lộ thượng gặp được thiên chủ thời điểm, chúng chi đem huyền tổ sấn thác vô cùng cao lớn. một mình đại chiến thiên chủ, trên cái thế giới này có mấy người có thể làm đến bước này? có thể nói khuất đếm trên đầu ngón tay. đợi ta hoàn toàn chữa trị thực lực, chính là đi tìm của ta huyền gia. huyền thiên tự nói đem tổ phụ cho thu hồi, mà sau kế tục bước về phía hoàng thiên thế giới ở chỗ sâu trong. 8 ngày sau đó, hắn đi tới trên bản đồ thứ hai chỗ dấu hiệu điểm, khá lắm. Tại đây thậm chí ngay cả tục dấu hiệu mấy cái địa phương. Huyền Tiên xem chấm địa đồ, chấn động, phát hiện cái này khu vực có rất nhiều dấu hiệu. Hắn thận trọng đi về phía trước. Đúng lúc này, rầm rầm, một hồi tiếng kim loại truyền đến, có dây xích run run tiếng vang lên. Huyền Tiên theo bản năng hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, thấy được một miệng giếng cạn, phía dưới truyền đến lẻ lẽ dây xích run run âm thanh. Hắn kinh dị, tại chỗ phóng thích mình ánh mắt, cách địa tầng hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy trong giếng cạn mặt tự thành một thế giới, bên trong có một đạo cự đại hình người bóng đen, tứ chi bị dây xích sở buộc chặt mới vừa cái kia chút ít vụn và thanh âm, chính là cái này đại gia hỏa đi đi lại lại, dây xích trên mặt đất kéo chuyển động thanh âm của phía dưới nốt cái gì đó. Huyền Thiên nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau, cùng cái này miệng giếng cạn giữ một khoảng cách. hắn tiếp tục tiến lên, không định lúc này dừng lại, trong đầu tràn đầy giếng cạn bên trong đạo kia ma ảnh. hắn lo lắng sẽ có cái gì bất chắc, bởi vậy nhanh hơn bộ pháp. nhưng mà tại đi vài bước, hắn chính là ngừng thân thể, nâng trọng nhìn về phía trước đại địa. đó là một mảnh cắt vàng, cùng địa phương khác không hề khác gì nhau, nhưng mà trong lòng đất lại chuyển ra mùi máu tươi đã từng có người ở chỗ này nhuôn máu. Huyền Thiên tự nói, thời gian sử dụng quang chi nhãn quan nhìn sang, phát hiện tại đây trước kia có một bãi màu vàng nghe nhân ủi thật lâu không tiêu tan, hơn nữa tản ra kỳ quang. Đây là Phật tổ nê nhân tinh hoa. Huyền Thiên chấn động, theo hắn đang biết, Phật tổ năm đó cũng tới đã đến cái thế giới này, cuối cùng đã mất đi hai chân. Trước mắt, mảnh đất này càng thêm kinh người. Năm đó, Phật tổ hay là tại tại đây nhuôn máu, đã mất đi trong thân thể một bộ phận. Huyền Tiên tâm lập tức căng cứng, cảm giác âm thầm có nguy cơ đang tại ở nuốt. Hắn tốc độ chậm lại, một bước 10 m chậm chạp tiến lên, ánh mắt thỉnh thoảng trung quanh, xem xét chỗ tối có tồn tại hay không không biết nguy cơ. Tiền nhân tao ngộ, khiến cho hắn gấp đôi cẩn thận. Và ảnh, đột nhiên, Huyền Thiên phát tác, một tay tiến vào trong hư không, xé ra một cỗ màu đen hải cốt, lén lén lút lút, cái gì đó? Hắn quát chói tai, khắp màu đen hải cốt của cỗ, ánh mắt hào phóng, rầm ào. Đúng lúc này, mặt đất lại một trận sụp đổ, từ đó thâm xử một cái bạc bàn tay lớn màu trắng, coi như tay của người trưởng, nhưng là toàn thân lại bao trùm lấy bạc bộ lông màu trắng, thập phần nồng đậm, chụp vào Huyền Thiên. Cũng may Huyền Tiên sớm đã phát giác, thân hình một cái lướt ngang, tránh khỏi một cái này, rồi sau đó ném xuống trong tay màu đen hải cốt, thân hình bay thẳng hoàng thiên. Ầm ầm, tiếng sấm từ phương xa truyền đến, đó là một mảnh mây đen to lớn, lóe ra địa quang. Một đầu to lớn ma cầm thân ảnh chính là trốn ở trong tầng mây, nhanh chóng hướng bên này bay tới, che khuất bầu trời, chừng 50 trượng. Khá lắm, đây mới là nhân vật đáng sợ nhất. Huyền Tiên tế tế cảm ứng, chỉ sợ có một diệp nghê nhân đỉnh phong. Nhân vật như vậy thật là đáng sợ, đối với tại hắn hiện tại mà nói, đây là một cái thập phần đối thủ mạnh mẽ muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Giầm vào ảo, một cái nho nhỏ sơ sẩy, mặt đất chính là truyền đến khóa sắt run run thanh nhẫn của, chỉ thấy một cây phát nát đồng xanh dây xích trùng thiên, ôm Huyền Thiên một chân, thượng diện truyền đến đáng sợ sức lôi kéo. Thời không ngừng tiết, Huyền Thiên kịp thời ngưng tiết liễu không gian, mới dãy rửa mà ra. Trong chốc lát, mảnh không gian này sụp đổ, đồng xanh dây xích không công mà lui, lần nữa về tới xa xa khô trong giếng. Năm đó, Phật tổ ở chỗ này đã tao ngộ đại kết nạn, xem ra không phải không có lửa thì sao có khói đấy. Huyền Tiên nhìn liếc nhanh chóng tới gần ma cẩm vừa nhìn về phía mặt đất cái kia ném thi chỗ chỉ thấy màu đèn kia hải cốt đã biến mất không thấy gì nữa nguyên liệu rông tuyết âm thầm nguy cơ đến cùng có bao nhiêu sợ sợ không chỉ chừng này đi hắn trầm ngâm tại chỗ ngóc ra huyền gia tổ phù phong bế cái này mạnh thời không thủ hộ bản thân dơ vào gạo quả nhiên trong hư không đột nhiên bỡ ra từ đó thâm xử một cây xúc tu không biết là sinh linh gì đấy toàn thân đen kịt Chụp vào huyền thiên nhưng lại bị huyền gia tổ phù cho đẩy lui có tổ phù thủ hộ huyền thiên mới yên tâm lại hắn một tiếng kêu to bay thẳng hoàng thiên chuẩn bị đón đánh nhanh chóng bay tới tên đại gia hỏa kia. Ba ảnh, chim ma khổng lồ bay tới, che khuất bầu trời, một cái màu đen đứt chim đưa ra mây đen, chụp vào Huyền Thiên, thanh thế kinh người. Huyền Thiên cùng hắn đối đánh một trường, rồi sau đó chém giết lại với nhau. Hắn rất thẳng tiếp, vọt vào trong mây đen, cùng nhân vật khủng bố như vậy vật lộn. Thời gian chừng nửa nén hương, tại đây thì có mảng lớn máu tươi lưu lại. Mỗi một giọt máu tươi đều có cái bản lớn như vậy. Chim ma khổng lồ thể tích rõ người, máu tươi cũng là như thế. Mặc dù là mê nhân cảnh cường giả, nhưng là cái này con chim lớn tựa hồ cũng không phải vật còn sống mà là bị người tế luyện thân hình lại lần nữa chế tạo một phen bên trong thậm chí có huyết dịch Soạt, một tiếng huyền tiên thân hình bay ngược bị ma cầm sĩ bảng cho trong quạt giống như đạn pháo phóng tới lại địa không gian nung tiết huyền tiên hét lớn định trụ chính mình phụ cận hư không ổn định thân hình chết tiệt xúi điểu quả nhiên đáng sợ như không phải của ta nê nhân chi tâm bất ổn sao lại há có thể bị hắn cho đánh bay huyền tiên sụi răng miệng trực tiếp móc ra chân thiên cùng hướng phía huyền tiên liên xạ ba mũi tên kết quả cái này ba mũi tên cũng không có tạo được tác dụng. trong mây đen xuất hiện một mặt chiến kỳ, thượng diện thình lình khắc lấy một cái ma tự, chính là thượng cổ đại chiến lưu giữ lại cờ sĩ, uy lực kinh người. có một cây cờ lớn thì thế nào? xem ta bắn điệu rơi đầu của ngươi. huyền tiên răng răng, lần nữa kéo cung, đem mũi tên bắn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. ầm, một tiếng, đại kỳ run run, rạch ra một cái khe, đem một mũi tên này trực tiếp từ trong hư không cầm ra. khá lắm, vậy mà còn có ngón này. huyền tiên nhìn sững sờ, trực tiếp đem chấn thiên cung cho ném lên này dùng bản thể đón đánh này mặt chiên kỳ hắn cũng không tin minh bảo khí có thể so với này mặt cũ nát cờ xí trên lệnh cùng lúc đó hắn thiết quyền vung dậy lần nữa trùng thiên thẳng hướng đầu kia ma cẩm nơi này đại chiến khủng bố che khuất bầu trời liền ánh sáng cũng muốn hủy diệt hóa thành hư vô một nén nhang đại chiến đã để nơi này địa tầng làm lật một phen rất nhiều cắt vàng làm hóa thành bột phấn thiên hôn địa ám có thể so với tận thế máu tươi vây xuống rất nhiều trong đó cũng có huyền thiên nghe nhân tinh hoa hắn cũng bị thương hơn nữa tình huống so với kia con chim lớn còn không xong phò. Huyền Thiên hộc ra một ngụm hoàng vụ, thân hình bị đánh bay mười dặm đại địa, thân hình đang run rẩy. Những vết thương này không phải cái con kia ma cầm lưu lại, mà lúc trước lưu lại xẹo. Một phen kịch liệt tác chiến, khiến cho thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng. Nhất là nê nhân chi tâm, nguyên nay đã nghiền nát, hiện đầy khe hở. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ biết hoàn toàn bể nát. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì ta liền muốn hủy ở chỗ này. Huyền Thiên nắm tay, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế đáng sợ, mang tất cả bát hoang, vạn tộc tịch diệt quyền. Huyền Thiên gào thét: thi triển tiến giai nê nhân thời điểm, lĩnh ngộ được đáng sợ quyền pháp. Dung nạp vạn tộc chi huyết, vấn đỉnh thiên hạ. Đây là quyền pháp này cuối cùng nhất áo nghĩa, vô cùng đáng sợ. Huyền tiên thi triển, trong hư không truyền ra các loại thanh âm, phản phất là thượng cổ vạn tộc tiếng gào thét, năm đó vạn tộc tranh khách, tựa hồ đang giờ phút này triệt để hiện ra. Phi phò, Gần cây một kích, đầu này ma cầm liền trực tiếp nhuốm máu, thân hình bị đánh làm mảnh vỡ, mảng lớn máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ đại địa. Tiên vây thượng, cuối cùng nhất còn không phải vừa chết. Huyền tiên tự nói, chò tay sờ xoạng khỏe miệng màu vàng đất khí vụ sau đó hắn lại thu hồi Huyền gia tổ phụ chuẩn bị xâm nhập nhưng mà ma cầm chim tử vong tựa hồ cũng không phải uy hiếp âm thầm nguy cơ vậy mà xuất hiện lần nữa hướng hắn đánh nút lại dơm ảo hào. đầu tiên là mặt đất sụp đổ cái con kia bạc bản tay lớn màu trắng lại hiện ra mang theo nghiêm nghị sát khí đem Huyền tiên cho bà phụ đồ đang chết còn Huyền tiên phẫn nộ chuẩn bị ném ra Huyền gia tổ phụ bất quá hắn lo lắng cái này đồ vật bị hư hỏng không có ném ra mà là theo bản năng móc ra bên hông bạch cốt cánh tay coi như vũ khí xuống đánh tới ầm một tiếng Xương cánh tay cùng màu trắng bạc quái thủ va chạm, tại chỗ đem giá trích quái tay cho đánh là bực phấn. rầm rầm, dây xích tiếng vang lên, hắc kim dây xích từ phương xa trực tiếp kéo dài qua hư không, muốn đem huyền thiên gõ bó. hắn vung vẩy xương cánh tay, hung hăng hất lên đường, một tiếng, sắp tối xích vàng điều cho quất bay. khá lắm, vật này như thế này mà máy liệt, quả thực là so nê nhân khí còn sắc bén. huyền thiên liễu lơi, trong hốc mắt tinh quang đại phóng. ầm, một tiếng, hư không vỡ ra, cái kia xúc tu lại tới nữa. bất quá, kết cục vẫn là đồng dạng. Huyền Thiên hung hăng vùng vẩy xương cánh tay, phi phỏ, một tiếng, đem đánh thành một phấn. Ngươi cũng đi chết đi tốt rồi. Huyền Thiên giống to, phát hiện cái kia màu đen đầu lâu hay là giấu tại trong hư không. Hắn trực tiếp chấn động xương cánh tay, đem chấn động vì một phấn. Chơi đánh à, thật sự là nhặt được tự bảo, không có thứ gì so với cái này rất tốt khiến cho được. Huyền Thiên đắc ý, phi hành về phía trước. Không lâu sau đó, hắn ở trên hư không lộng trong đó nhìn thấy một cái bạc con mắt màu trắng, có sinh linh tựa hồ cách hư không nhìn ra xa, quan sát tại đây. Chết tiệt, vậy mà dính coi. Hắn rủa. Chấn động xương cánh tay, lực lượng kinh khủng truyền lại hư không, đem con mắt cho chấn động mù. Cứ như vậy, Huyền Thiên cầm xương cánh tay, một mình về phía trước, ven đường dụng không thể lỡ. Như những thứ này vụn vật âm thầm nguy cơ, tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là chúng kế lời mà nói, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Nửa ngày trời sau, âm thầm nguy cơ rốt cục thiếu rất nhiều, ven đường chính là dài đằng đẵng cắt vàng, không có những vật khác quấy rầy. Chương 773, U Minh chi chủ. Huyền Thiên hướng ở chỗ sâu trong mà đi, đi là trên bản đồ vẽ ra con đường kia tuyến. Kế Ma cầm chim về sau, Hắn lại gặp mấy vị một diệp nê nhân cảnh giới tự linh, thi khí trùng thiên, xua tán cấp vàng. Một phen huyết chiến xuống, hắn rốt cuộc biết con đường này chỗ là thủ, mỗi khi có ký hiệu địa điểm, đã nói lên có nhân vật nguy hiểm. Phía trước lại là có thêm hai đạo liên tục dấu hiệu. Huyền Tiên xem nhìn bản đồ, nội tâm cảnh giác, thận trọng đi về phía trước. Và ảnh, Tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Hư không nhìn nát, từ đó xuất hiện một cái tam nhãn nam tử, thi khí trùng thiên, có hai diệp nê nhân tự lực, khí tức đáng sợ mang tất cả bát hoang. Huyền Tiên khiếp sợ, chỉ một cái liếc mắt có thể nhìn tấu người này đi qua. Vậy mà cắn nuốt hơn 10 người nê nhân cảnh cường giả thi thể, khó trách thực lực đáng sợ như thế. Huyền Tiên kinh hãi. Thi thể tại tuổi dưới ánh trăng thông linh, đã có được trí tuệ, cũng là một phương cường giả. Hắn không có đa tưởng, xoay người bỏ chạy. Một diệp cảnh giới cường giả cũng đã lại để cho hắn không thở nổi, một cái hai diệp cường người chẳng phải là muốn mạng của hắn. Và ảnh. Huyền Tiên cất bước, một bước ngàn dặm, thanh âm ù ù, không khí phảng phất bạo phá vậy thập phần đáng sợ. Tốc độ như vậy kinh người, nương tựa theo thân thể phàm không. Nhưng mà, phía sau thi linh vậy mà cũng làm đến một bước này ở phía sau theo đuổi không bỏ đường hầm không thời gian Huyền Thiên hô to một quyền đánh nát thời không hàng rào tiến nhập đường hầm không thời gian bên trong nhưng mà đối phương năng lực kinh người cánh tay đồng dạng phá không tiến vào đường hầm không thời gian bên trong Huyền Thiên xoan mũi vội vàng nhảy ra đường hầm không thời gian tiếp tục chạy trốn Và ảnh Đằng sau buôn lôi tiếng nổ lớn tam nhãn nam tử mắt dọc tinh quang đại phóng chiếu xạ ra khủng bố ánh sáng đối với Huyền Thiên kích xạ. Huyền Tiên cảnh giác luân phiên lưng ngang nhưng lại như trước bị một vệ sáng cho ban chúng Nơi bà vai xuất hiện một cái độc lớn, chết tiệt! Ngươi hôm nay mơ tưởng đi? Huyền Tiên giận dữ, đột nhiên quay người, đình chỉ tại không trung. Nếu là có thể lời mà nói, ta nghĩ muốn trở lại trước đó thời khắc đỉnh cao nhất, lật tay chấn áp ngươi. Hắn thi thào, rồi sau đó thử đem đảo ngược thời gian đại thần thông sử dụng tại trên người mình, dâm vào hảo. Thời gian sông lớn đảo ngược lại, một cổ thời gian chi lực tại Huyền Tiên thân mình lưu chuyển. khí tức của hắn đang biến hóa, càng phát cường thịnh. Cuối cùng nhất, thời gian dừng lại ở nửa năm trước đó. Khi đó, Huyền Tiên vừa mới tiến cấp là nhân đúng là lực đạo nhất cường mạnh thời điểm sắt tam nhãn nam tử giống to đánh ra đang sợ một quyền đánh phía huyền thiên khí tức kinh khủng địch cuốn thời không vô cùng đáng sợ và ảnh huyền thiên xuề bàn tay ra lật tay một quyền tại chỗ đem cái này tam nhãn cánh tay của nam tử cho đánh rách còn không chết huyền thiên giống to tiến lên bổ khuyết thêm một kích phì phò một tiếng đem tam nhãn nam tử thân hình đánh làm mảnh vỡ theo cuồng phong bay là tả tên đang chết không phải buộc ta thi triển thời không đảo ngược lại đại thần thông như vậy trải qua đạo tâm vừa muốn không yên hô đều có a So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo huyền thiên huyền luyện rùa, quay người chuẩn bị rời đi. Rồi sau đó, mới đi vài bước, hắn chính là ngừng. Người này thật vẫn không chết. Hắn kinh ngạc, quay người đi phía sau nhìn lại, phát hiện tam nhãn nam tử như trước đứng thẳng trên mặt đất, trừng mắt ánh mắt đỏ thắm, hướng bên này trông lại. Thân là thi linh, bản thể cũng sớm đã chết qua một phụ, tiếp sau đã đã có được bất tử thân. Hơn nữa cắn nuốt những cường giả khác thi thể, hắn sinh tồn lực hết sức cứng lạnh, viễn siêu cùng tu hành cảnh giới binh sĩ. Thôn phệ hư không. Tam nhãn nam tử giống to Thi triển đáng sợ nhất thần thông, thì ra là năm đó thôn vệ những thi thể khác đáng sợ tuyệt học, phải chiếm đoạt huyền tiên. Đây chính là sống sờ sờ huyết đủ, đến một ngày thôn vệ, hơn nhiều thôn vệ những thi thể này muốn có ý nghĩa nhiều. Cho ta toái. huyền tiên giống to, lấy ra cái kia đoạn xương cánh tay, hướng lên hung hăng vỗ. kinh khủng lực đạo lan tràn hư không, đem cái hấp động này cho chấn bỡ. Làm sao có thể? Tam nhãn nam tử khó có thể tin, ánh mắt lúc này nhìn về phía những xương cánh tay kia, rất nhanh hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất là nhìn thấy gì không nên vượt nhịn đạo này thi linh lúc này hóa thành một ánh hào quang trốn hướng phương xa nhưng là huyền tiên làm sao có thể đơn giản thả hắn ly khai và ảnh sấm sét tựa như trong tiếng nổ vang một đạo mũi tên trùng thiên bắn vào trong hư không là huyền tiên kéo động chấn thiên cung rất nhanh trong hư không truyền đến đại lượng thi thể trong đó trộn lẫn kẹp lấy một lát máu thịt vụn rất tốt bắn cho ta rơi xuống hắn từ ngữ thấy được kết quả lúc này thu hồi chấn thiên cung đổi dùng xương cánh tay hướng phía cái hướng kia hung hăng ấn một kích lúc này đây tam nhãn nam tử bị đánh hồn phi phách tán không có cái gì lưu lại, thân hình cũng hóa thành một phấn. ho khan, huyền tiên ho khan, nhổ ra mảng lớn hoàng khí, giết chết một cái cường địch, hắn vốn nên cao hứng, nhưng mà, đương lực lượng khôi phục nấy mắt, thân thể của hắn chính là lão đảo một cái. không được, gây chuyện không tốt hôm nay ta sẽ chết tại đây ở bên trong. hắn lắc đầu, cảm giác là tiến nhập một mảnh cấm khu, càng có một loại cảm giác, phản phất tại đây chính là mình mộ địa, sau này đem chìm ngủ ở nơi này. hắn kéo lấy mệt mỏi thân hình, tiếp tục tiến lên. một ngày sau đó, phiền toái lần nữa hàng lâm, đông dạng lần này như cũng là một cái hai diệp cường người, hơn nữa còn là đáng sợ xà nhân tộc. trong truyền thuyết, xà nhân tộc đã đến cường đại nhất thời kỳ, trong cơ thể sẽ có hai hồn, mặc dù là đã chết lần thứ nhất, tương lai còn có thể thức tỉnh. trước mắt vị này là một đầu có được 13 đôi cánh mạnh nhất thánh giả, tại toàn bộ xà trong nhân tộc đều có được cao lớn địa vị, cái này xà nhân là một cô gái, khuôn mặt diễm lệ, dung nhan vô song, có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng là nửa người dưới, nhưng lại một cái màu đen kịt mãng xà vĩ, dài mấy thước, uốn éo thập phần người. nhân tộc, nhất ta thức tỉnh về sau tốt đẹp nhất là bạn. Cái này xa nhân tộc nữ tử mở miệng, tuyệt lệ trên mặt, xuất hiện một tia nụ cười tà ác. đã xong, lại là một cường giả tuyệt thế. lần này ta chắc chắn phải chết. Huyền Thiên cười khổ, nếu là lại phản kháng, đạo tâm của mình chỉ sợ là hoàn toàn biến ác, sẽ không lưu lại nửa nửa điểm. như vậy kết quả cuối cùng chính là từ nay về sau cùng nghe nhân chi cảnh vô duyên. không muốn thống khổ, chính là không nên phản kháng. xa nhân tộc nữ tử cười lạnh, một tay chuột vào Huyền Thiên, thẳng đến đầu của hắn. Ba ảnh, Huyền Thiên nguyên bản định làm cuối cùng dãi rụa, nhưng mà đúng lúc này chuyện không nghĩ tới đã xảy ra cái con kia xương cánh tay vậy mà tự mình ra tay đón chào trên xuống cái gì cánh tay này chẳng lẽ là xa nhân tộc nữ tử kinh hãi phản phất là đã gặp quỷ vậy buông tha cho công phạt, nhanh chóng lui về phía sau nhưng là xương cánh tay lại không tha thứ như trước một trường ý lại khí tức kinh khủng mang tất cả toàn bộ hoàng thiên đem xa nhân tộc nữ tử đánh cho thân hình vỡ vụn tại chỗ cẳng đáng chết ở chỗ này vậy mà gặp được xa nhân nghiến răng nghiến lợi trực tiếp sẽ rách hư không tiến hành thoát đi và ảnh xương cánh tay cũng xé rách hư không, truy tiến bảo. phút về sau, điều này xương cánh tay xuất hiện lần nữa, đã dẫn theo một cô gái đầu lâu. đúng là không lâu cái kia xả nhân tộc cô gái đầu lâu, nàng đã bị tiêu diệt. ngươi đến tuột cùng làm vật gì? tại sao lại chính mình hành động? Huyền Thiên chấn động, cảm giác trong đó phi thường kỳ quặc. cho hắn đáp lại, là một đạo hư không khẽ hở, xương cánh tay chấn khai hư không, rồi sau đó cầm lên Huyền Thiên, bay vào. ầm ầm, một tiếng, lần nữa bay ra khẽ hở, Huyền Thiên đã tới một mảnh lạ lẫm tri địa. ở trước mặt của hắn, có một dòng sông. Bên trong là màu vàng đất nước suối đang chảy xuôi. Bờ bên kia tức thì là có thêm một mảnh linh dược viên, trông trọt tất cả lớn nhỏ tổng cộng mấy ngàn cây linh dược. Mà vườn thuốc trung ương nhất tức thì là có thêm một ngôi đại điện, thượng diện treo một khối cổ xưa biển bài, U Minh Điện. Cái này là U Minh Điện. Huyền Tiên chấn động, thật không ngờ xương cánh tay biết dẫn hắn lại tới đây. Đương nhiên, hắn cũng chú ý tới U Minh Điện bốn phía, trông trọt số lớn linh dược. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn nổi lên nhà La Băng dáng, năm đó, nhà cổ chủ nhân lúc đó chẳng phải ưa thích gieo trồng thảo dược ư. Chẳng lẽ người này chính là nhà cọ chủ nhân Huyền Thiên trầm ngâm ngay tại hắn suy nghĩ phải chăng tiến vào đại điện chi tế bên kia U Minh Điện Đại môn lại đột nhiên mở ra trong đại điện có đen một chút ám từ bên ngoài hy vọng đi vào có thể thấy một kia sâu kín ánh đến trong bóng đêm lập lẻ đây là bên trong duy nhất mùi lửa người ở bên trong là đang đợi ta sao Huyền Thiên tự nói biết rõ trong cảm giác có một đạo ánh mắt rơi tại trên người của mình giờ khắc này hắn có một loại không tiến vào đều không được cảm giác rốt cục Huyền Thiên di chuyển bước chân trên không trung đạp hai bước. Đi vào U Minh điện bên trong. Nơi này xấu cảnh có đen một chút ám, hai bên trên thạch bích, có hai cây ngọn nến lóe ra hào quang nhỏ yếu, trong không khí phiêu hốt bất định. Hắn đang trông xem thế nào, phát hiện cung điện này trong góc có rất nhiều nấm cụ. Mà mình ngay phía trước, tức thì là có thêm một trường vương tọa, ghế trên ngồi xếp bằng một đạo sâu trắng bóng dáng, cái kia là một bạch cốt. Thiếu niên, hoan nên ngươi tới đến Hoàng Thiên thế giới. Bạch cốt mở miệng, thổ lộ tiếng người, hơn nữa đứng lên, tới gần Huyền "Tiền bối, ngươi là?" Huyền Tiên hỏi thăm, mang theo khó hiểu, từ thân thể của đối phương ở trên Hắn không có cảm giác được sát khí, thậm chí còn cảm nhận được tí tí thân cận ý. "Ta là U Minh, chính là cái thế giới này chủ nhân." Bạch Cốt nói ra, toàn thân tản ra màu vàng đất sương ngủ, đi tới Huyền Thiên trước người. "U Minh?" Huyền Thiên nghe vậy, một cái chấn động. Khó trách những thi kia linh nhìn thấy cánh tay kia về sau, sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, nguyên lai like người này lại là nơi này chủ nhân. "Ngươi không cần sợ, ta và ngươi đồng thời nhân tộc, không có lý do gì giúp nhau sát hại." Bạch Cốt mở miệng, vỗ vỗ Huyền Thiên bả vai, rồi sau đó lại trêu ghẹo nói, "Thiếu niên Cánh tay của ta dùng tốt sao? Dùng tốt, dùng tốt. Huyền Tiên xấu hổ, liên tục gật đầu. Sau khi vào cửa, hắn chính là đã thấy người này đã không có một trích tay phải, trong nội tâm đã đoán được bảy tám phần rồi. Không nghĩ tới, một đường quả nhiên là như thế. Cái cánh tay này chính là cái này cường giả thân hình một bộ phận. Huyền Tiên thở dài trong lòng, đưa cánh tay cho hoàn trả. Hắn nguyên bổn đã làm tốt chuẩn bị, đem tại đây chỉ cốt thủ cầm đến ngoại giới, đi làm thành một món binh khí. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là không thể nào. Cất lập lạp. U Minh chi chủ tiếp nhận xương cánh tay. Theo tại trên người của mình, phát ra liên tiếp sương cốt của tiếng vang. Huyền Thiên xem lấy tên trước mắt này, mặc dù là một thế giới chủ nhân, nhưng là tựa hồ không có bao nhiêu uy áp. Long của hắn cũng buông xuống. Lúc này thời điểm lấy ra một bộ địa đồ cùng một quyển sách, đưa tới U Minh Chi chủ thân hình. Tiền Bối, những vật này là ngươi lưu lại sao? Hắn hiếu kỳ. đương nhiên, là vì có thể làm cho ngươi tìm được ta, mới hòa xuống. U Minh Chi chủ đương nhiên gật đầu. Huyền Thiên nghe vậy, càng thêm giật mình, nói, Tiền Bối, chẳng lẽ ngươi có thể biết trước tương lai sao? Chẳng lẽ trước đây thật lâu đã biết rõ ta nó sắp tới? Không đúng, đúng có người nói cho ta biết, ngươi sẽ tới tin tức. Vì vậy, tại ngươi dưỡng thương mấy ngày này, ta khống chế cổ bên trong nhà cánh tay kia, vội vã hoa đi một tí địa đồ, quyển sách kia tịch cũng là ta lưu lại, là vì nhắc nhở ngươi dọc đường hung hiểm. U Minh chi chủ đáp lại, rồi sau đó như liếc xi si vậy nhìn xem về thiên. Biết trước tương lai, vậy quá giả. Tương lai tràn đầy chuyện xấu, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Về phần cánh tay kia, là ta rất sớm trước kia chính là lưu lại. Bởi vì nhà cổ phía dưới có một tên đang không ngừng ứng tụ. Ta đang chờ đợi hắn tỉnh lại, rồi sau đó một lần hành động đánh chết. Kết quả, tựa hồ bị ngươi đụng phải rồi. Hắn nói ra, nguyên lai là nhà của bên trong cánh tay kia là chấn ma hôn dùng đấy, ngoài ra còn thuận tiện dùng để viết chữ. Huyền Thiên nghe vậy thoải mái, khó trách hắn trông thấy chữ viết có chút mới lạ. Nguyên lai là cánh tay kia vừa mới viết xuống đấy, mà mà lại viết con co ngó néo néo, như là không có có đi học. đương nhiên, đối với vị kia truyền lời người, hắn như cũng là tràn ngập tò mò. Rốt cuộc là ai, có thể đưa hắn đã đến tin tức cho thông chi trước mắt cái này một vị? Có phải hay không là Huyền Tổ? Hắn suy đoán, trừ lần đó ra, hắn không thể tưởng được mặt khác còn sẽ có người chú ý hắn một lát động tĩnh. Bất quá, hay là đã đoán sai, truyền lời người cũng không phải Huyền Tổ. Là một rất tên kỳ quái, toàn thân che màu đen vải, chính là hắn đem ngươi ném vào nơi này, sau đó truyền lời cho ta, nói cho ngươi đến. Vũ Minh chi chủ nói ra, là hắn. Huyền Tiên chấn động, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là người này. Hắn đến cùng có mục đích gì, thân phận của người này vậy là cái gì? Huyền Tiên trong đầu lập tức nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Chương 774, nhân tộc đại năng hắn tại sao phải đem ta đưa đến nơi đây? Huyền Tiên khó hiểu, rất trực tiếp hỏi bên trong nghi ngờ trong lòng. rất đơn giản, bởi vì ngươi nê nhân chi tàn nát con tim rồi. trên cái thế giới này, có thể đền bù đạo tâm đồ vật thật sự không nhiều lắm, mà ta chỗ này chính là có một dạng. U Minh chi chủ nói ra, trong hốc mắt dây lên một hồi u diễm, óng ngóng nhảy lên. Huyền Tiên nghe vậy, càng là chấn động. vốn là, hắn cho rằng cái kia hắc bố quái nhân cử động, là chuẩn bị đưa hắn vào chỗ chết. bất quá bây giờ xem ra, người này tựa hồ đang trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ lần trước cái thanh âm kia cũng là hắn? Huyền Tiên trầm âm, lập tức huyết chương triển khai, nghĩ tới ban đầu ở tiến vào treo trên bầu trời đại địa lúc, nghe được cái kia thiện ý khuyên bảo thanh âm, thập phần giản mua Bây giờ nghĩ lại, cái kia hắc bố quái nhân căn bản cũng không như là cái gì tràn ngập ý niệm tà ác gia hỏa. Hắn bắt đầu sững sờ, nội tâm càng phát nghi hoặc. Cùng cái này một vị tựa hồ chưa bao giờ có cùng xuất hiện, đối phương vì sao phải trợ giúp chính mình? Không cần suy nghĩ quá nhiều, về sau ngươi sẽ rõ." U Minh chi chủ nói ra, rồi sau đó lấy ra một đóa 12 sắc kỳ hoa, chỉ có tứ cái lá cây lại tản ra nồng đậm hương thơm, hà trói, chiếu sáng toàn bộ bất tỉnh ám đại điện. Đây là bổn tòa nuôi dưỡng 10 vạn năm linh dược, trong thiên địa ít có, chính là đại đạo đông hoa, có thể trị hết thương thế của ngươi." Nó nói ra, rồi sau đó đem hoa để cho Huyền Thiên. "Tiền bối, chuyện này." Huyền Thiên lần nữa ngẩn người, thật không ngờ đối phương biết trực tiếp như vậy. Hắn hiện tại đã không còn là lúc trước cái kia mới ra đời đần tiểu tử. Đối với trong truyền thuyết đại đạo đông hoa, hắn đương nhiên là biết rõ trong đó chân quý tính, chỉ sợ toàn bộ thiên địa đều tìm không ra thứ hai đóa đến, thập phần đích khó tìm. Đối phương như vậy hùng hồn, khiến cho hắn có chút không biết làm sao, càng làm muốn không rõ đầu mối. Cầm đi đi, nhanh chóng nuốt. Bằng không thì dược tính có thể sẽ giảm bớt. Bởi vì đóa hoa này là ở lúc ngươi tới, vừa mới tháo xuống đấy, không cách nào gửi bao lâu. U Minh Chi chủ không có giải thích, mà là đem Đại Đạo Đông Hoa cố gắng nhét cho Huyền Thiên. Tiền bối, cái này tại sao có thể? Ta cũng không biết tiền căn hậu quả. Huyền Thiên khó hiểu, không rõ những người này tại sao lại trợ giúp chính mình. Về sau, ngươi sẽ rõ. U Minh Chi chủ nói ra, rồi sau đó đánh địa bộ. Ý bảo Huyền Thiên không nên nói nữa bảo, chuyên tâm chữa thương quan trọng hơn. Huyền Thiên thấy vậy, không hề hỏi thăm, mà là tại chỗ bản thân thể mà ngồi, bắt đầu chuyên tâm tế luyện Đại Đạo Đông Hoa, chuẩn bị đền bù chính mình bị tổn thương nghe Nhân Chi Tâm. Quá trình này rất phức tạp, không cho phép có người quấy rầy. Mà ngay cả U Minh Chi Chủ cũng đi ra ngoài, đem chọn cái Đại Điện giao cho Huyền Thiên, xem sách truyện trương mới nhất người được. Một tháng sau, U Minh Điện bên trong truyền ra đức quáng tiếng quanh mình, một cổ hơi thở đang không ngừng bay lên, giống như một sôi trào đồng lô cuối cùng thổ lộ đi ra. ầm ẩm một cổ khí thế cường đại trung thiên, mang tất cả bá hoàng, đem trọn cái U Minh Điện đánh bay, đã rơi vào bên ngoài 800 dặm. Hoa Kháo, một thân bạch cốt U Minh chi chủ mắng chửi người, ánh mắt lập lòe, hướng Cũ Di chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mịt mờ trong buổi mù, một thiếu niên tư thế bay hùng phát ra, con mắt như tĩnh điện, đầy đầu tóc rối bời bay múa, mang theo một cổ khí tức hủy diệt, tựa hồ cái gì đều được thần phục. Khá lắm, không chỉ có là chữa trị đạo tâm, hơn nữa tu vi cũng về phía trước bước ra một bước, cũng coi là một vị nhân tộc đại năng rồi. U Minh chi chủ thì thảo nội tâm rất là tiếc cái này làm là bảo bối của mình công lao. lần này chính mình tổn thất cũng lớn. mà ảnh, huyền thiên một quyền tập thiên, trực tiếp đem hoàng thiên đánh ra một cái lỗ thủng, uy thế kinh người. nhất là hắn vẻ này nghịch thiên khí tức, càng là lan tràn toàn bộ hoàng thiên thế giới. rất nhiều nơi phần mộ, có thi linh bại phá, nhưng là tại lúc này nhao nhao khép kín, vô cùng lao thực. được rồi, không muốn tại tiểu thế giới này bên trong luồng nghịch vi phong, ngoại giới thích hợp ngươi hơn. u minh chi chủ nói ra, thò tay trên không trung xé ra, hoạch xuất ra một con đường, đi thông ngoại giới. tiền bối, lần này đại ân không biết rõ làm sao nói cảm ơn Huyền Thiên thu hồi khí thế đi tới U Minh Chi Chủ trước mặt của gãi đầu một cái sợ có chút không biết làm sao Tiểu tử ngươi có lòng này thì tốt rồi cảm tạ sự tình tương lai rồi nói sau U Minh Chi Chủ nói ra đốc xúc Huyền Thiên ly khai Huyền Thiên nghe vậy đối với U Minh Chi Chủ hành một cái lễ rồi sau đó đi vào trong thông đạo nhìn qua Huyền Thiên bóng lưng biến mất U Minh Chi Chủ ưu Diễm một hồi lẩm bẩm nói Thái cổ thời kỳ đệ nhất chiến tướng giống như có lẽ đã đã trở về hồi lâu nó khép lại thông đạo Hoàng Thiên Chi điệu như trước cũng không có bởi vì Huyền Thiên đến mà thay đổi gì. Ngoại giới, mảnh thứ sáu thiên địa một loại. Giầm vào hào, giữa không trung xuất hiện một vết nước, một thiếu niên cất bước mà ra, đặt chân tại vùng đất này là bầu trời bao la. Ngay sau đó, sau lưng khe hở khép kín biến mất không thấy. Thực là không tồi, mảnh thứ sáu thiên địa ta lại đã trở về. Huyền Thiên hưng phấn hô to, thanh âm ủ ủ, truyền khắp phụ cận nghìn vạn dã đại địa. Ai vậy? Hưng phấn như vậy, có thể là bị phong ấn ma xuất hiện lần nữa. Đúng vậy a, có khả năng này, nhìn sự hưng phấn của hắn tốt rất nhiều sinh linh nghe được thanh âm nghị luận ở ý. tuy nhiên cách vô số đại điện nhưng lại như trước bị huyền thiên nghe được hắn mặt đen thôi hay là trước gọi hồi trở lại hai chân của ta đi huyền thiên tự nói rồi sau đó cùng hai chân của mình câu thông tiến hành kêu gọi cổ lâu đài cũ phía dưới thế giới dưới lòng đất phủ đệ ở chỗ sâu trong một tòa huyền không đại điện tản ra trầm trọng mà khí tức cổ xưa đột nhiên cửa đại điện mở ầm một tiếng lao ra một đôi tản ra màu vàng đất khí vụ chân đất lao nhanh trên không trung ra bên ngoài giới thẳng đến huyền thiên mà đi Gặp quỷ rồi hay sao? Sáng sớm, doa người a. Ven đường, không ít người lửu lưới, bị này đôi bay lên không chân đất cho lại càng hoảng sợ. Một chỗ cổ xưa chi địa, có một ngụm thần tuyền, nghe nói uống là người có thể trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh chú. Một cái Hắc hát Nha chính là cả ngày ngồi xổm thần tuyền bên cạnh, muốn quát không giả tuyển. Đúng lúc này, Hắc hát Nha đột nhiên một cái dị động, ném xuống trong miệng cục đá, nhìn về phía trên không, chơ mắt nhìn một đoạn chân đất đi ngang qua. Là người kia, hắn trở về rồi sao? Hắc hát Nha chấn động, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời, miệng há thật to vốn là ngậm cục đá nhi làm kẻ xuống một chỗ khác cao điểm một con trâu đen nằm ở một khối hoàng trên đá một cái chân theo thói quen bật lên tạo đột nhiên nó nhảy lên đang trông xem thế nào không trùng vừa rồi tựa hồ có một con chân đất chạy qua là cái tên đó khí tức gặp quỷ rồi hay sao đại thanh nhu giật mình trong mắt nhảy lên cảm giác là ảo giác giờ khắc này phía trên vùng thế giới này rất nhiều cường giả nhau nhau có cảm ứng hướng phía bên này trông lại quan vọng chân đất nhất cử nhất động và ảnh huyền thiên nhìn qua hư không chỉ là thời gian chừng nửa nén hương thư không liền bắt đầu chấn động, mình cặp chân kia cất bước mà ra, đi tới phía dưới. hắn đậu thủ cho mình đón. Ngoài ra còn có vật này, cũng phải cấp ta một lần nữa tụ hợp. Huyền Thiên hét lớn, móc ra mình ở thế giới dưới lòng đất lấy được cái kia đoạn thần binh lưới dao, hung hăng thúc dục ầm ầm, rất nhiều mảnh vỡ vượt qua vô số đại địa, bay đến bên này, đã rơi vào Huyền Thiên thân hình. Thứ một phiến thiên địa biên giới, chỗ nguyền rùa. Tại đây tọa lạc lấy thế gian đệ nhất phần mộ lớn cu, thái cổ nghĩa trang. ầm ầm, đột nhiên. Nghĩa trang ở chỗ sâu trong một hồi chấn động, giống như đại địa muốn sụp đổ. Cái gì đó là có thái cổ thần ma thi thể thông linh sao? Cái kia đất cánh tay màu vàng trùng thiên nhìn ra xa ở chỗ sâu trong, kết quả vừa nhìn xuống chấn động. Nguyên lai like, là thượng cổ đệ nhất chiến tướng phần mộ là hắn thức tỉnh sao? Đất cánh tay màu vàng chấn động, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vàng thi triển thần thông đem đệ nhất chiến tướng phần mộ mở ra. Lập tức một đoạn lưới giao trùng thiên thẳng đến mảnh thứ 6 thiên địa mà đi. Một địa phương khác mảnh thứ ba thiên địa, một cái vương bên dưới cung điện phương pháp. Đột nhiên một hồi năng lư. tình huống như thế nào? Cái này Vương chấn động, vội vàng tự trong khi tu luyện này lên, đợi muốn xem xét, kết quả một cây cùng loại gậy gộc vậy mảnh vỡ trùng tiên, trong chớp mắt biến mất không thấy. Mảnh thứ 4 thiên địa, hoàng cung. Một cái trên tế đài, bày đặt một đoạn cổ xưa lôi đao, giờ phút này tản ra màu vàng đất khí vụ, sắp phá không mà đi. Ngồi ở tế đàn trước mặt một lão già đột nhiên mở mắt ra, phát ra tiếng thở dài. Phong ấn vài vạn năm, cái này cổ xưa đồ vật đúng là vẫn còn muốn ly khai. Gia tộc chúng ta trấn tộc bảo khí xem ra vĩnh viễn không ngày gặp mặt. Lão nhân trên mặt tiếng lối nhìn xem cái này đoạn lưỡi dao phá không, biến mất không thấy. Mảnh thứ 6 trên trời đất, rất nhiều binh khí mảnh vỡ tự phương hướng bất đồng bay tới, cuối cùng tổ hợp lại với nhau, tạo thành một thanh dài thương. Nhưng là, còn thiếu trong đó một khối sau lưỡi dao. Huyền Tiên cẩn thận ngắm nhìn, rồi sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười, trực tiếp thoắt tay, tiến vào trong hư không. Mảnh thứ 6 thiên địa một loại chỗ, một nhân tộc bộ dáng thân ảnh bàn ngồi chung một chỗ trên nệm lót, phía dưới thình lình đè nặng một khối cổ xưa đồng xanh lưới dao. Hừ, muốn phá không rời đi, bộ có thể sẽ không dễ dàng thả ngươi ra. Hắn thì thào, cái chán hai cái lá cây sáng lên, khỏe miệng mang theo đắc ý dáng tươi cười. Ầm ầm, một tiếng, đúng lúc này, trước người hắn hư không rách nát rồi, một tay từ đó đưa ra, trực tiếp một chút lấy cái mũi của hắn. Như là đang cảnh cáo, khiến cho cái này buồn sắc mặt người khó coi, đồng thời còn mang theo hoảng sợ. Hắn là một phương cường giả, chưa bao giờ khi nào bị người như thế coi thường quá. Ngày nay cái bộ dáng này như là tại chỉ giáo một đứa bé vậy đem thân phận của hắn đều đang làm thấp đi. Nhưng mà, giờ phút này cũng không khỏi không thân phục. Bởi vì cổ hơi thở này thật là đáng sợ có thể sợ đến làm hắn khó có thể kháng cự. Ta giao ra chính là kính xin vị cường giả này không nên động thủ. Hắn trị vua đem dưới nệm lót lưới giao cho lấy ra, ném vào không trung. Cái tay này cầm lưới giao, tại chỗ biến mất tại trong hư không. đây hết thảy tự nhiên là huyền thiên tại thao tác. nếu là người cường giả kia nếu không thực tốt xấu, hắn liền trực tiếp ra tay đem cho tiêu diệt. bất quá một đường chính như hắn trong tưởng tượng vậy một đầu ngón tay đốt người, tự làm người nội tâm buôn hội, không có lực phản kháng chút nào. cái này chính là cường giả quyền lợi, thực lực chính là đạo lý, không có mặt khác chương 775, tỉnh ngộng viễn cổ. Mà ảnh. Một tiếng vang thật lớn, không trung bạo phát ra sáng chói mà quang mang rực rỡ. Sát giáo, trên không trung gào thét, tản ra cổ xưa hồng hoang chi khí. "Đây là của ta binh khí, trong trí nhớ của ta có cái thanh này giáo, năm đó xưng bá một bà phải dựa vào đó. Có thể là ta là ai?" Huyền Tiên giống to, ngửa mặt lên trời gào thét, cùng bố sóng âm như sóng gợn sóng quét tán, khiến cho trong vòng ngàn dặm thiên không ở giữa sụp đổ. Hắn thật sự rất mê mang, mình rốt cuộc là thân phận gì? Vì cái gì sinh ra tình hình đặc biệt lúc ấy có một khối màu đen miếu sát vì cái gì sinh ra thì có quá nhiều ký ức mảnh vỡ, hắn biết rõ đó là đau đầu chứng đích căn nguyên, chỉ cần hồi tưởng đi qua, tận xấu này sẽ phát tác. còn có bên trong thân thể mình kia tia màu hoàng kim chân huyết là ai ban cho? ầm ầm. đúng lúc này trong bầu trời vang lên một hồi tiếng vang minh, giống như muốn sụp đổ vậy có một cổ khí thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống, mang theo mảng lớn màu vàng đất sương ngủ không phải bất luận cái gì cường giả Hà Lâm mà là đường đất xuất hiện, nối thẳng trời xanh. đây là muốn ta đi lên sao? Huyền Thiên tự nói, ở đâu còn không thấy rõ? cho rằng đường đất xuất hiện đều là ở trên trời địa biên giới, ngày nay lại đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là âm thầm vị nào tồn đang nghe được hắn hô tiếng la, do đó đánh xuống đường đất. Hắn lúc này cất bước, bước lên đường đất, hộ thống thì con đường này một đạo biến mất, đi vào khác một vùng thế giới. Đúng, đường đất chính là khóa giới mà đến, đi thông một cái xa lạ thiên địa. Hoàn cảnh nơi này u ám, chỉ có hào quang nhỏ yếu chiếu sáng lấy cái thế giới này. Nơi này là chỗ nào? Huyền tiên bay lên không, cảm giác dị thường quen thuộc. Nam ở phía dưới chính là một mảnh to lớn cao điểm, quanh thân còn có bốn đầu đồi núi. Trên đỉnh còn có một cái ngọn núi, hình dạng mặt đất kỳ dị. Ta tựa hồ đã tới tại đây, cũng rất giống tại đó từng nhìn thấy tại đây, nhưng phải thì phải không nghĩ ra." Huyền thiên tự nói, trong đầu hỗn loạn tương mừng, bắt đầu lóe lên mạch quang. Xoẹt. Trên mặt đất, nằm một đoạn màu vàng cốt cách, thường diện che cho thật dày bụi, phảng phất thất lạc ở tại đây nhiều năm. Giờ phút này, đột nhiên trùng thiên, tản mát ra màu vàng kim hào quang óng ánh, bay thẳng Huyền thiên mà đi. Phù phù. Đúng là trong hỗn loạn Huyền Thiên bị những thứ này cốt cách đánh trúng, tại chỗ ngã quỵ, theo hoàng kim cốt cùng nhau rơi vào mặt đất thuôn mê rồi. Ông hoàng kim cốt rung rung, chiếu xạ ra hào quang lóe ánh, thẳng vào huyền thiên trong góc, đến chỗ sâu nhất. Nơi đó có lấy một cái bảy màu vương miện. Đã bị kim quang chiếu sáng ảnh hưởng, thất thải vương miện chuyển động, đem hoàng kim cốt cho rời tiến vào huyền thiên chỗ sâu trong góc, rồi sau đó, cái này hai kiện đồ vật một đạo sáng lên, dọi sáng ra thời gian lực lượng, mang theo huyền thiên một tia ý thức tiến nhập thời không trường hà bên trong. Nơi này là chỗ nào? Huyền thiên đến cảm giác hào quang lóe lên, liền đi tới một một thế giới lạ lẫm. Quanh thân, cổ mục rầm núi cao nguyên nga. Tây Cối có cột trụ trời lớn như vậy, nhánh dây so đâm long còn li vũ, có hoa nở so hồ nước còn lớn hơn, càng là có đại thụ che khuất bầu trời, cảnh lá xun xuê như một bát tô cái. Không khí nơi này mang theo một kia thái của mùi, phảng phất là bị tuế nguyện cho ngâm, lưu lại đặc biệt khí tức. Cổ xưa, đã lâu, khó có thể tự thuật. Thiên là tròn đấy, hơn là phương. Ngọn núi bên kia ở trên, một cái thượng cổ tiên linh dân cầm trong tay một quyển sách ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm truyền khắp 5 triệu dặm đại địa. Cổ nhân đích tiên nói, Huyền Tiên nhảy lên, lúc này đang trông xem thế nào thời không toa độ phát hiện đây là 1500 vạn năm trước thái cổ thời kỳ. Đúng lúc này, chân trời tựa hồ lại có một thanh âm ùng ùng nhớ tới, bao trùm thiên địa. Trên có ngày, dưới có đấy, phân phương hướng. Còn đây là thiên địa xu thế. Lời nói vừa dứt, phía tây có truyền đến đủ đủ tiếng gầm gừ. Sai. Bên trên tròn phương thức này, phía dưới phương thức đấy, còn đây là rùa thần giống. Chúng ta ở thiên địa giống như là một cái lớn quy. 10 phân sai. Vũ chính là mái hiên, vũ nội mới được là quy che đủ khả năng che chỗ ở. Chúng ta ở thiên địa chính là là một phòng lớn mái hiên nhà. Quy che chẳng qua là một cây lương mà thôi. Một địa phương khác, vang rội hùng vĩ vẻ. Thượng cổ tiên dân gia thánh thượng, bọn hắn tụ trung một chỗ, thảo luận thiên địa xu thế. Khá lắm, ta thực đi tới thái cổ thời kỳ sao? Huyền thiên kinh hô, nhà thờ một hơi. Xem những thứ này thánh thượng mà nói, quả thực là quá cổ lão, chính là viễn cổ người thiên địa xem. Hắn bay lên không, đi tới một vị thánh thượng đằng sau, hành một người tu sĩ lê nghi. Nhưng mà đối phương lại không có động tĩnh, tuyển nếu không có chúng thấy tiền bối. Huyền thiên kêu gọi, thò tay vu vu thánh thượng bả vai lại phát hiện mình vô cái thiên không, tay của hắn vậy mà giống như không khí vậy không cách nào tiếp xúc vật thể. Huyền Thiên kinh hãi, dùng sức bước lên mặt đất, phát hiện mình chân làm đá vào nham trong đá, không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ta không thuộc về cái chỗ này, sở dĩ vô pháp cải biến nơi này nhất chân một đường. Hắn tự ngữ, cẩn thận suy tư một chút, cho rằng là nguyên nhân này. Hắn dừng lại một lát, nghe trong chốc lát đích thiên địa chi nói, rồi sau đó liền bay lên không, đi về hướng địa phương khác. Sau đó không lâu, hắn ở đây sơn loan ở chỗ sâu trong, nhìn thấy một tòa hùng vĩ đại điện, kim quang lập loè. Cửa ra vào có số lớn binh sĩ gác, thập phần nghiêm nghiêm. Mang theo lòng hiếu kỳ, hắn hướng cung điện đi đến. Tiệm cận, tất cả đấy binh sĩ yển nếu không có phát hiện vậy chưa từng chút nào động tĩnh. Huyền Tiên mừng rỡ, biết rõ trạng thái bây giờ không người có thể cách nhìn, liền đường hoàng đi vào cung điện. Mới vừa gia nhập bên trong, liền thấy một đạo to lớn cao ngạo giống như bóng lưng, bả vai bao la, tuy nhiên đứng lặng lặng, lại coi như một cái ngọn núi, ổn trọng mà uy mãnh, tản ra bá vương khí tức, tựa hồ có thể hủy diệt một đường, cả cái thế giới đều bị đặt ở dưới chân. Đây là rất đáng sợ một đạo bóng lưng nhất là trên đầu của hắn, càng là làm cho Huyền Thiên chấn động. Vậy mà mang theo một cái bảy màu vương miệng, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Hắn biết rõ ý vị như thế nào. Hiển nhiên, cái này là thất thải vương miện chủ nhân, thì ra là một mực hắn sau lưng thao tác hết thể vị nào. Tới gần, có thể đại khái thấy rõ đạo này bóng lưng, toàn thân mọc ra nồng đậm tông bộ lông màu vàng, mập mà cao lớn, tản ra màu vàng đất khí vụ. Huyền Thiên đi qua, muốn vây quanh đạo thân ảnh này phía trước, xem xem dung nhan của hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, nó xoay người. Đây là một lao đầu vượn, trên mặt hiền lành. Trên mặt có thời gian lưu lại dấu vết, trận con mắt trong tích tắc chiếu xạ ra một hồi hào quang, phảng phất là thiên địa sơ khai, lại phảng phất là vũ trụ ở giữa một tia tuyệt quang. Vô số ngôi sao bị đạo này ánh mắt cải biến từ trên chín tầng trời rơi xuống. Huyền Thiên vội vàng che ở con mắt, có một loại bị đâm mù đích cảm giác. Một lát, hắn mới mở to mắt nhìn về phía trước đến thân ảnh. Nó đã quay lại, trận con mắt nhìn qua bán mông lung Huyền Thiên. Ngươi có thể đủ trông thấy ta. Huyền Thiên giật mình, tất cả đấy sinh linh đều không được, nhưng mà người này lại có thể xem thấy mình, quá kỳ quá đi. Vương gia đáp lại, tựa như nhẹ gật đầu, rồi sau đó khỏe miệng vỡ ra, mang theo nụ cười nói, người đã đến, đến rồi. Thanh âm của nó hùng hậu mà thú vĩ, tựa hồ trộn lẫn kẹp này thời gian uy lực. Môn khẩu binh sĩ sau khi nghe được, vội vàng sau này đang trông xem thế nào, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Vương, ngài tại cùng ai nói chuyện? Các binh sĩ kinh ngạc, bốn phía rỗng tuyết, chính là Vương một người, hắn ở đây cùng ai nói chuyện? Chính ta tại cùng một vị tới đây ngàn vạn năm sau bằng hữu nói chuyện. Vương già nói ra, trên mặt hiền lành, lần nữa nhìn về phía huyền thiên, nói, ta là thiên không. Vừa dứt lời. Huyền Tiên thân ảnh biến mất tại đại điện, theo thuế nguyệt xung giải, về tới mình bản trong cơ thể. Bờ a -N g g g. Huyền Tiên từ mặt đất bên trên nhảy lên, toàn thân một cái sợ run. Đáng chết, thật là kỳ lạ một giấc mộng, đã về tới viết cổ. Huyền Tiên lau cái chán, phát hiện ra rất nhiều đổ mồ hôi. Nhưng mà, tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong, như trước bồi hồi không lâu, trong mộng cảnh lão kia vượn nói mà nói, "Ta là Thiên Không." Đạo thanh âm này xa xưa mà hùng hậu, một mực vang ở Huyền Tiên trong óc. Thiên Không? Nó là ai? Huyền Tiên tỉ thảo, trong hốc mắt mang theo khó hiểu. Tình mộng viết cổ, đây hết thảy đều là thật. Hắn biết rõ, chính mình vật nhìn đều là đã từng phát sinh qua một đường. Nhất là trong ngộng thấy đầu kia vừa giả, càng là sâu đậm ấn tiến vào trong đầu của hắn. Đã đến, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Huyền thiên tự nói, có loại dự cảm này. Lúc này đây hắn rất tự giác nằm trên mặt đất, không có phản kháng. Hoàng kim cốt cùng thất thải vương miện lần nữa liên hợp, mở ra thời không trường hà, mang theo Huyền thiên thần du, xuất khiếu bay bay, thái cổ. Đây là 2000 vạn năm trước, không khí như cũng là mang theo cổ xưa mùi, đại một mảnh bao la mờ mịt. Cổ xưa núi non sông ngòi đi ngang qua sơn Lĩnh, một mảnh thật tốt Giang Sơn. Một ngọn núi cao ở trên, một cái xả nhân tộc nam tử, cầm trong tay trường thường, ngửa mặt lên trời gào thét, nói: "Sinh hoạt cũng như chết, ta muốn chiến thiên." Sa nhân tộc mạnh nhất chiến thần, huyết vô tình. Huyền thiên nhận thức người này, tương tại thái cổ trong nghĩa trang xem qua. Ngày nay, càng là nhìn thấy hắn chân thân. Hắn một tay cầm thường, một tay chỉ thiên, ánh mắt bên trong chính là giống như là kiếm qua mang, sau lưng còn có 14 đôi cánh, càng là thiêu đốt lên màu lửa đỏ khí diễm. Một đời cường giả, thiên tài trong thiên tài. Huyền Thiên đánh giá, rồi sau đó bước về phía bên kia, ở đâu cũng có một cổ khí tức cường đại xuất hiện. Thiên Thiên Chi Linh, Côn Lôn Chi Kính, một vị thiếu niên nhân tộc cầm trong tay một mặt viên tính vậy mà tạo thành thiên địa thái cực đồ án. Đây là một loại dị tượng, chỉ có thiếu niên thiên tài trên người mới có. Nhân vật thật là đáng sợ, trong thiên địa ít có. Huyền Thiên đánh giá, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, hắn đi tới một cái sơn cốc, tại đây trồng đầy nhiều loại linh thảo, tiên khí nồng đậm. Thần thương vừa ra, ai dám tranh phong? Một cái chiều dài chín cái đầu hoàng kim cự long gào khét trong tay nắm lấy một cây màu vàng kim long thương. giờ khắc này long khí mênh mông cuộn, cuộn chấn động trời xanh. bên trong sơn cốc sở hữu hoa cỏ đều ở đây một tiếng giống to bên trong khai ra bá hoa, có vạn hoa đều mở chi cảnh. đây là thời cổ kỳ, long tộc đệ nhất chiến thần, ngao dã, huyền thiên kinh hô, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên kia. bị đầu này có được chín cái đầu thần long hấp dẫn. dầm vào gạo. phương xa, ước vạn dặm khắp nơi bên ngoài, một người đàn ông trung niên, toàn thân bộ lông nồng đậm, ánh mắt tinh nhuệ tựa như điện, mang theo một cổ khắc nghiệt cùng trầm ổn chi khí, bàn ngồi trên mặt đất. Tại lồng ngực của hắn còn có một ngụm đại đao. Soạn. Đột nhiên, hắn giơ lên trường đao, hướng phía bầu trời hung hăng vừa bổ. Toàn bộ cửu thiên, tựa hồ tại thời khắc này phân thành hai nửa. Rất nhiều ngôi sao nghiền nát, hóa thành điểm một chút tinh quang, theo sau kiếm khí tạo thành một đạo quỷ tích. Ngân Hà, nguyên lai chính là chỗ này sao tới, chỉ là một đao bay. Huyền Thiên Kinh Thiên, đối với nam tử kia giơ ngón tay cái lên, hắn nhận thức người này chính là Thái Cổ thời kỳ, Đông Hoang đệ nhất cao thủ, Lệnh Hồ không. Chính là cả trên trời mặt trời, cũng ở đây một dưới đao, hóa thành hai nửa. Thiên địa một vùng tăm tối, đã như vậy, chính là để cho ta tới chế tạo một cái mặt trời. Tại phía xa ước vạn dặm khắp nơi bên ngoài huyết vô tình sông lên chín tầng trời, dùng vô số ngôi sao, một lần nữa ngưng tụ ra một cái mới mặt trời. Cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ kinh động thế nhân. Nhiều năm về sau, còn có người tương truyền, năm đó một cái xả nhân tộc cường giả tuyệt thế chế tạo ra một cái mặt trời. Huyền Thiên nhìn nhiệt huyết sôi trào, ven đường thấy vô số cường giả, mỗi một vị trí làm kinh thiên động địa, không hề nghi ngờ, cái này là Thái cổ thời kỳ, vạn tộc tranh bá niên đại. Khi đó, thiên tài đều xuất hiện như lục chỉ thần đồng, hoang man chi thể, thượng cổ côn thể thể chất như vậy, ở niên đại này chỗ nào cũng có. Hắn sợ hai tháng phục, đây mới là thiên địa thình thế, không gì sánh kịp. Chương 776, ta là ai? Ở niên đại này, thiên tài đều xuất hiện, ai cũng không độc biết tâm phục khẩu phục tại ai. Rất nhiều ngày tiêu thậm chí còn không có có thanh danh, cũng đã bị cùng thế hệ trong cường giả giết chết. Ta nếu là tới nơi này cái niên đại, không biết là có hay không có thể cùng những thứ này đại năng tranh phong. Huyền Tiên tự nói, dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái thế giới này. Không lâu sau đó, Hắn nhìn thấy một tòa chiếu lấp lánh, khí vụ trùng thiên, có rất nhiều uy nghiêm rộng rãi đại điện. Ma ảnh, một đạo uy mãnh mà thân ảnh cao lớn, đột nhiên từ trong hư không đi ra, tản ra khí tức kinh khủng, mang tất cả bát hoàng, chấn động to lớn thiên địa, phảng phất toàn bộ thế giới làm dưới chân của hắn. Phi phò, Đao mang bay qua, một đầu cửu xí phi ngô nhu máu, tự tiện xông vào rộng rãi đại điện, kết quả bị đạo thân ảnh này sở tiêu diệt. Cái đó đúng. Đồng xanh giáo, Huyền Tiên ngây ngẩn cả người, chú ý tới kiện binh khí kia, đồng màu xanh biết cô chủ có chút phát độ lưới đao cùng không lâu chính mình ngừng tụ binh khí giống như lúc. đây là một nhức đầu vượng cái chắn mẹp, miệng vỡ trội đã trải qua sơ bộ có loài người bộ dáng ánh mắt bên trong tản ra ánh sáng sắc bén mặc trên người cổ xưa thú gáo khoác bằng da, toàn thân tản ra huy manh chi khí hắn là ai vì cái gì cho ta cảm giác thân cận như vậy huyền thiên dừng lại ở tại đây liên tiếp mấy ngày làm đang quan sát vị này đại vượng thời gian dần trôi qua hắn nghe được người khác gọi người này là đệ nhất chiến tướng đối với cái này tòa rộng rãi đại điện cũng rốt cục có hiểu rõ giải bên trong cung điện này ở chính là vạn tộc chi vương Thiên không, được xưng chính là tuế Nguyệt cùng không gian đại thần, có được khống chế thời gian lực lượng, chính là cái thế giới này người mạnh nhất, càng là có thêm nhân tộc tổ tiên danh xưng là. 2.000 vạn năm trước, vẫn chưa có người nào tộc, tại đây phần lớn đều là người vượn, đã trải qua sơ bộ đã có được loài người diện mạo, hiểu bắt đầu dùng hỏa diễm nấu nướng đồ ăn. Tại sau này vô nhiều năm tháng ở bên trong, người vượn sẽ từ từ tiến hóa, cuối cùng trở thành hiện đại nhân loại. đương nhiên, những vật này cùng vạn tộc chi vương không quan hệ, thân là cái thế giới này người mạnh nhất, rất nhiều sinh linh không phục thường tới khiêu chiến bị trấn thủ tại chỗ này đệ nhất chiến tướng sợ tiêu diệt cái này đại vượng chính là vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng có thực lực tuyệt mạnh hắn thật sâu tín ngưỡng vua của mình không cho phép người khác trước tới quấy rầy cái kia vạn tộc chi vương rốt cuộc là cảnh giới gì lại có thể làm cho cường giả như vậy tin phục huyền thiên hiếu kỳ hắn có thể cảm thụ được đầu này đại vượng có tam diệp đỉnh núi thực lực như vậy cảnh giới phóng nhãn thiên hạ cũng đã là số một số hai cường giả 14 cánh thánh giả huyết vô tình Hồng hoang đệ nhất cao thủ lệnh hồ trưởng không đẳng cũng không quá đáng là như vậy cảnh giới thời gian trôi qua nhanh chóng bất chi bất giác huyền trời đã nhìn cái này đại vượng 100 năm hắn một mực chấn thủ ở chỗ này chưa bao giờ lý khai thằng đến có một ngày thiên địa biên giới xuất hiện một cái khe nước to lớn hình như là thiên địa va chạm vậy tiếng anh minh kinh người thế giới kia cùng vùng thế giới này thông đạo được mở ra vực sâu thế giới cường giả chuẩn bị xâm lấn nơi đây tin tức này kinh người nhanh chóng truyền khắp vùng thế giới này lập tức vạn tộc đáp lại huyết khí trùng thiên toàn bộ đất trời đều sôi trào những cường giả kia cùng những thiên tài càng là điên cuồng nói là muốn giết vào vực sâu thế giới trong lịch sử kinh khủng nhất lần thứ nhất đại chiến bộ phát, ảnh hưởng tới đời sau 2.000 năm. Vương tọa dưới đệ nhất chiến tướng cũng xuất thủ, hắn lần thứ nhất ly khai rộng rãi đại điện phạm vi, thẳng hướng vượt sâu thế giới cường giả, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Sau đại chiến thứ 10 năm, một cổ khí tức kinh khủng hàng lâm vùng thế giới này, khiến cho Ngộng Du ở chỗ này huyền thiên làm một hồi sờn hết cả gai úc. Đây tuyệt đối là một vị vô thượng cường giả, đã vượt qua thế gian hết thể tồn tại. Ba ảnh, thư không nhìn nát, một cái màu đen kịt long xuất hiện, chụp về phía vùng thế giới này cường giả, muốn đem những thiên tài kia diệt sát là chủ xuất quan, có chủ tồn tại, vùng thế giới này còn không lấy hạng, chủ đã là phản hư là thật cảnh giới, thế gian đã không có bất luận cái gì sinh linh có thể so sánh, vượt sâu thế giới sinh linh hô to, hương phấn không thôi, vượt sâu chi chủ xuất thủ, vùng thế giới này còn không dễ như trở bàn tay, ầm ầm, ngay tại thời khắc nguy cấp nhất, một cái tông bàn tay lớn màu vàng xuất hiện, đem vực sâu chi chủ móng nuốt cho chân hai vương đệ nhất chiến tướng kinh hô, kích động không thôi, trong hư không đi ra một đạo to lớn cao ngạo giống như thân ảnh của đầu đội thất thải vương miệng, chân đạp thanh liên. Mỗi khi di chuyển một bước, đều là đại đạo tiếng vang minh, phản phật đã cùng vùng thế giới này sợ dung hợp. Hắn là cao lớn như vậy, cho người ta một loại ảo giác, dò tay chính là có thể gặp được Cửu Thiên. Tất cả đấy vực sâu sinh linh đều là một hồi dần mình, đến giờ phút này rồi mới cảm giác khó giải quyết. Vùng thế giới này vậy mà cũng có một vị vô thượng cường giả, đã đến phản hư là thật cảnh giới. sắt Có vạn tộc chi vương xuất hiện, phía trên vùng thế giới này sinh linh lộ ra nhiệt huyết sôi trào, càng thêm sục sôi. Hai cái cường giả tuyệt thế va chạm, lực lượng kinh khủng càng là làm thiên địa nghiến nát, cuối cùng nhất Hai người bọn họ sát tiến không gian hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến đã tiếp tục tại đây hét hỏi trùng thiên. Huyền Tiên một mực đi theo vị kia thái cổ đệ nhất chiến tướng bên người, nhìn xem bị sát hại địch, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. 20 năm sau, một hồi vực sâu thế giới phục kích xuất hiện, 36 cái tà linh đánh lén đệ nhất chiến tướng, cuối cùng nhất nhau nhường nhao máu. Đệ nhất chiến tướng ngã xuống, thân thể cao lớn có vạn trượng chi trưởng, nằm ở lạnh như băng khắp nơi bên trên. Huyền Tiên nội tâm nhỏ máu, vô cùng đau đớn. Đây là phát ra từ nội tâm tương cảm phản phất là thấy được thân nhân của mình cách đi. Một trăm năm sau, có một không hai đại chiến cuối cùng kết thúc, thiên địa chém làm bảy đoạn, trong đó một đoạn thiên địa bị điển tiến vào vực sâu thế giới, kể cả đệ nhất chiến tướng thi thể. Huyền Thiên nội tâm thê lương, theo sau đệ nhất chiến tướng thi thể một đạo đi tới vực sâu thế giới, muốn vội tay sở soạn này là vạn trưởng thân hình. Nhưng mà đúng lúc này, bên người Tuế Nguyệt Sông dài lại chuyển động, thời gian tại hắn thân bên cạnh nhanh chóng qua đi. Một vạn năm về sau, đệ nhất chiến tướng thi thể chưa từng cải biến, như trước tản ra khí tức kinh khủng, các sinh linh không cách nào tới gần. 500 vạn năm sau. Như cũng là như thế, mặc dù là thần mình cảnh giới cường giả tới gần, cũng muốn hóa thành hư vô. 1000 vạn năm về sau, theo thời gian qua đi, Này là vạn trượng trên thi thể nê nhân khí tức bắt đầu tiêu tán, biến yếu, đã ngông thượng cho thật dày bụi. Hai nghìn vạn năm sau, thi thể đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, tứ chi tiểu thật giống bốn đầu sa lĩnh, lồng ngực giống như một to lớn cao điểm, còn có đầu lâu, đã hóa thành nguy nga ngọn núi, thượng diện dài khắp các loại cổ xưa thực vật. Nguyên lai, like, cái này là đệ nhất chiến tướng thi thể. Huyền Thiên ngẩn cả người, thấy được này là vạn trượng thi thể trong năm tháng biến hóa từ xưa đến nay đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng nhưng mà ở này rung động sắp trên bầu trời lại xuất hiện một bóng người cái kia là một màu vàng kim lão nhân sắc mặt hiền lành những nơi đi qua vạn vật khô kiệt mang theo thời gian chi lực là thiên không huyền thiên chấn động theo như đồn đại vị này vạn tộc chi vương tại thái cổ trong đại chiến tựa hồ cùng cửu u chi chủ song song vẫn lạc ngày nay lần nữa thấy cái này một vị tuy nhiên dung nhan đã cải biến nhưng là trên trán thất thải vương miệng cùng với vẻ này quân vương khí thế lại sẽ không cải biến chỉ thấy thiên không đi tới thi thể trên không thướng phía phía dưới đang trông xem thế nào. Mười vạn năm trước, ta từng thức tỉnh qua một lần, cảm nhận được cố nhân một tia khí tức. Hôm nay, ta tới rồi. hắn thi thào, rồi sau đó ánh mắt chiếu xạ vào này tòa đỉnh núi, tiến hành tìm tòi. Cuối cùng nhất, hắn bưng ra một khối màu đen tiểu miếng sắt, thượng diện có một tia nhỏ như sợi tóc vậy khói xanh. Cái kia trên thực tế là đệ nhất chiến tướng một tia tàn hồn, như trước tồn tại ở trên đời này, thập phần yếu ớt. Không được, đã chết thấu, muốn khôi phục như cũ thực lực hiển nhiên không được. Bất quá, vạn hạnh chính là cuối cùng còn còn có cuối cùng một tia tàn hồn. Vậy mà giữ lại tại binh khí của địch nhân ở trên, tự nhiên đầu thai luôn cũng có thể dùng ban cho ngươi một hoàn chỉnh linh hồn. Lão nhân lắc đầu, trên mặt lại mang theo một tia tươi cười quái dị. Chỉ sợ, mà ngay cả vị này cường giả tuyệt thế cũng kinh thán hơn, trời cao rất có ý tứ rồi. Năm đó món binh khí này mảnh vỡ vọt vào đệ nhất chiến tướng đầu lâu, đem cho tiêu diệt. Kết quả kết quả là, hy vọng phục sinh hay là đang cái này mảnh vụn mảnh phía trên, lại vẫn tổn có một ti ngày xưa tàn hồn. Bưng lấy này tia tàn phá linh hồn, lão nhân đã đi ra vực sâu chi địa, tới chốc nhất đã đến thứ một phiến thiên địa một chỗ trong phù đệ. Huyền tiên ý thức cũng là theo chân đi qua quan sát, kết quả chấn động. Trên tòa phủ đệ, thình lình viết ba chữ to, Phụ tướng quân. Tóc vàng lão nhân vô thành vô tức đắp xuống, đem tàn hồn rót vào Huyền Phu thân thể của con người bên trong, đồng thời rót vào còn có một màu vàng kim đầu lâu cốt, một tia dòng máu vàng, cộng thêm một quả thất thải vương miện. Cái này đầu lâu là ta cả một đời người thân hình lưu lại có cách, vạn vật bất diệt, có thể bảo vệ ngươi linh hồn. Thất thải vương miệng là của ta thánh khí, có thể bảo hộ lấy ngươi phát triển. Dòng máu màu vàng nóng là máu tươi của ta, coi như là ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật vàng lão nhân thì thảo, rồi sau đó lặng yên không tiếng động đã đi ra. Một năm về sau, một đứa bé tại phủ tướng quân ra đời, trong lòng bàn tay mang theo một khối màu đen mảnh bỡ, Trời sinh hoạn, có bệnh đau đầu trứng, đem tất cả mọi người cho làm việc xấu. Trời sinh thần đồng, có thể có thể không tầm thường a. Có tu sĩ đến đây quan sát, như vậy đánh giá. Không, đây là trời xanh yêu nghiệt. Cũng có người nói như vậy. Sau đó tứ thời gian trăm năm, huyền thiên quá quen thuộc, cái tiếc không phải mình phát triển, cuối cùng đi đến đạm thiên chi lộ, giúp hết phấn chiến từng màn tràng cảnh sao. Huyền Tiên đem cái này mộng xem đến cuối cùng. Vì vậy, trong đầu thất thải vương miệng cùng màu vàng kim bóng ánh xương cốt một đạo phát lực, đem ý thức của hắn lôi ra năm tháng xung giải trở lại trong hiện thực. Một đường xương ngủ đã đến hôm nay mới biết được. Ta là ai? Thái cổ đệ nhất chiến tướng. Huyền Tiên móc ra tiểu hắc tiết, vừa liếc nhìn xa xa cái kia cao vạn trượng đấy, hốc mắt không khỏi lướt tắt. Hắn biết rõ, mình bây giờ đặt chân địa phương chính là là năm đó vượt sâu chi địa, trước mắt cao địa chính là mình cả một đời người thi thể, mà chính mình sinh ra vẫn cho là là bảo mệnh phù hắc tiết phiến lại là năm đó chấn giết mình cả một đời người địch nhân binh khí. Ông Tiểu Hắc Thiết chấn động, tại Huyền thiên trong lòng bàn tay nhảy lên, rất gần gũi phản phất là thân thể mình một bộ phận. Cái này binh khí của địch nhân, tại thi thể của mình bên trong đã dài đến 2000 hơn vạn năm xa, đã hoàn toàn cùng huyết nhục của mình cho dung hợp. Thời gian, thật là đáng sợ. Mà ngay cả binh khí của địch nhân cũng có thể trở nên cùng ta thân cận như vậy. Huyền Tiên lắc đầu cười khổ, đem Tiểu Hắc Thiết cho thu hồi. Đã đến hôm nay, hắn cũng rốt cuộc biết tại sao mình sẽ có đau đầu chứng, trong đầu còn có rất nhiều ký ức mạnh vỡ. Nguyên lai mình chỉ là một đạo tàn phách chuyển thế, có được một đoạn không hoàn toàn trí nhớ cùng linh hồn. Đồng thời, trong lòng hắn một cái tiếc nuối cũng lại. Năm đó, hắn trở lại thứ một phiến tiên địa thì không có xem gặp cha mẹ của mình, bị cáo chi là Thăng Tiên. Trên thực tế, đó là vạn tộc chi vương xem bọn hắn dần dần lao đi, cho nên đưa bọn chúng cho tiếp đi, mà khác lựa chọn một chỗ gậy đuôi, từ nay về sau trường xanh bất lão. Chương 777, đại kết cục huyền đế. Đệ thất bách thất thập thất trương đại kết cục, huyền đế. Huyền Tiên Lai Đáo Liêu tự kỷ đệ nhất thế đích thân khu thượng không, Lai hồi bản toàn hứa cửu thami đầu nhất chiếu dáng lạc nhi hạ vô số niên quá khứ tuy nhiên thân khu đích ngoại mạo di kinh hóa tác sơn lĩnh đan thị nội bộ cưỡng hoàn hữu cốt cách tồn tại giá ma quá khứ ngã đích đệ nhất thế thân khu cánh nhiên hoàn tồn hữu cử đại đích duy năng huyền thiên đại ngật nhất kinh tại địa diện nhất trận hoàng du nhi hậu đẳng không nhi khởi song mâu xạ xuất như kiếm bàn đích mâu quang quan vọng đại địa cánh nhiên hữu nhất cá kỳ dị đích đại trận bao quát trước ngã đích đệ nhất thế thân khu vi giá cụ tử khứ thiên vạn niên đích thân thể hồi tụ đương niên đích duy năng vãng hạ quan vọng khả dĩ kháng kiến nhất phiến vũ khí Nhất cá bất đoạn mạo trước phù văn đích đại trận tiểu tọa lạc tại giá cụ vạn trượng thân khu chi hạ, bất đoạn đích tướng thiên địa gian đích tinh khí thu thập, chú nhập giá cụ vạn trượng thân khu chi trùng, hồi tụ đương niên đích uy năng. Cứu cánh thị thủy. Huyền thiên đảo hấp nhất khẩu lãnh khí. Giá khả thị nhất cá đại công trình, bất thị nhất bản nhân tưởng tố tiểu năng tố đáo đích. Tha đích đệ nhất thế, ngoại thị thái cổ đệ nhất chiến tướng, hữu trước tam diệp nê nhân đích cảnh giới. Thiên vạn niên chi hậu, thân khu nội đích uy năng sở thượng bố khí. Nhi giá cá đại trận, khắc độc cụ tinh hoa, nan cú cân tuế nguyệt tường đoạn, trả hồi na ta niên tất khử đích uy năng. Kỳ trung đích huyền áo, cánh nhân liên huyền thiên giả vô pháp kháng đấu. Bố chi đại trận đích nhân năng lực kinh thiên, giá tứ bách niên chi trùng, tha tái thứ hồi đáo qua giá lý. Huyền thiên quan khan quá khứ, phát hiện tại tam bách niên tiền, nhất đạo kim sắc đích mông lung thân ảnh dáng lâm, tại giá lý lưu hạ liêu đại phiến đích phủ văn, tối hậu ngưng tụ thành trận. Tuy nhiên khán bất thanh giá đạo kim sắc thân ảnh đích dung nhan, đan thị bằng ta trước thời quang trung lưu hạ đích khí tức, tha chi đạo tuyệt đối thị giá vị vạn tộc chi vương, không. Tha lai đào giá lý vi tự kỳ đích đệ nhất thế duy trì lý năng, nhất vị trị đắc lệnh nhân chấn kinh đích tiền bối. Huyền Tiên điểm đầu. Nhiên Nhi, tụ tại giá thời, hư không phá toái liễu, truyền lai trận trận thần lực ba động. Ngoan. Nhất đạo hắc hát sắc đích thân ảnh, kỵ trước nhất đầu cự mã xuất hiện, thủ chỉ ưu linh liêm đao, thông thể tản phát trước hắc hát ám chi khí. Khán bất thanh tha đích dung nhàn, nhân vi tha đích toàn thân đô ngông trước hắc hát bố, chỉ lộ xuất liêu nhất song nhãn tỉnh. Yếu liên tọa hạ đích cự mã, thông thể dã bao quả trước hắc hát sắc đích lượm, khán bất thanh dung mạo. Duy nhất khả dĩ cảm thụ đạo đích, tiểu thị tha đích khí tức, mại thị nhất vị tam diệp cường giả. Cửu Hưu Tiên. Huyền Tiên khán liễu nhất nhãn hắc hát ám kỵ sĩ lộ xuất liếu nhất cá đạm đạm đích tiêu dung. Tha khả dĩ khiếu xuất giá cá hắc hát ám kỵ sĩ đích danh tự, Mai thị cửu ú chi chủ tọa hạ đích đệ tam chiến tướng. Đương nhiên, tại thái cổ chiến trường chi thượng, tha tăng giữ giá cá gia hỏa tao nộ, đã đắc đối phương chỉ thẳng hạ nhất cá linh hồn đào tẩu. Như kim, tha dĩ kinh khôi phục liêu đương nhiên đại bộ phân đích ký ức, đối vu nhất ta Trần Niên vãng sự tự nhiên giá thị ký đắc. Tiểu tiểu đích nhân tộc, nhị cánh niên chi đạo ngã đích danh tự. Hắc hát ám kỵ sĩ đại nhất kinh. Yếu chi đạo, tha thị thái cổ thời kỳ đích nhân vật, giá cá thời kỳ ứng tai một hữu nhân chi đạo tài đối. Hạ chỉ thị chi đạo, đương nhiên canh thị bà nhĩ đã đắc sai điểm tử hứa. Huyền tiên chiến đạo, nhi hậu thượng tiền nhất trưởng, vô anh. phách hướng Liêu Hắc Ám kỵ sĩ. Cận cận thị nhất trưởng, tiền tướng Hắc Ám kỵ sĩ cấp trần thối, tình thả phún xuất Liêu nhất khẩu thổ hoàng sắc đích vũ khí, uy năng kinh nhân, hảo thuộc tất đích khí tức. Bất đối, nhĩ thị đương nhiên vạn thú chi vương tọa hạ đích đệ nhất chiến tướng. Nhĩ bất thị tử Liêu mạng. Hắc Ám kỵ sĩ đại ngật nhất kinh, nhãn quang trung đái trước kinh hãi chi sắc. Thái khán khán biên thượng, na cụ vạn trưởng thân khu, tha hoàn toàn khả dĩ sai đạo. Giá hữu thị đệ nhất chiến tướng đích đệ nhị thế, Ngã hữu xuất hiện liễu, chỉ bất quá di kinh bất tái thị đương nhiên đắc ngã. Huyền tiên tuy đạo, diện đối tích nhật đại địch, tha một hữu thủ nhuuyễn, trực tiếp huy vũ thiết quyền, oanh kích nhi thượng. Hắc ám kỵ sĩ đại kinh thất sắc, liên mang đích khẩu thổ hắc quang, hoàn suất nhất diện tất hắc hát sắc đích tiểu thuật bài, ngoại gia nhất khẩu hắc hát sắc đích đại đỉnh, lượng kiện khí vật nhất đạo nên kích, giữ thiết quyền phanh trạm. Đích nhất thanh, kết quả xuất hiện, kiện khí vật phân phân phá thoái, dụng tối hậu đích năng đáng trụ liêu giá khả đích nhất quyền. Đối vu hắc ám kỵ sĩ ngôn, giá dạng đích kết quả y cửu cứu Liễu tha liên mang đích hóa tác liêu nhất tiên hát tiêu thất tại liêu không trùng na lý đảo giá dạng đích lão bà hí thiên vạn niên tiền nhị tiểu di kinh dụng quá một lưu tác dụng đích huyền thiên đại hát hoán xuất nhất chỉ đại thủ sơn nhạc bàn đại thân tiến hư không chi trùng hoán hoán đích tăng lòng tối hậu ác thành liếu quyền đầu thân xuất liêu hư không vinh Ngật quái đại thủ lý diện chuyển xuất liêu anh minh thành thị na vị hát sĩ tha ngưng tụ thành thanh yên đan thị ý bị chảo hồi lai thừa khắc tử vong liêm đao huy vũ chuẩn bị đột phá hiện tại đích thủ cấm khứ từ ba huyền thiên đại hát na lý khẳng cấp giá cá gia hỏa phản kháng đích cơ hội tha đương trường định trụ liều giá cá địa phương đích không gian, nhi hậu đào xuất liêu chấn thiên cung xạ toái liêu giá cá gia hỏa đích thân khu van đích nhất thanh bao quát kỳ hạ diện đích cử mã nhất đạo hóa vi liêu thái phiến giá trường chiến đấu giản đơn nhi trực tiếp bạo lộ xuất liêu huyền thiên đích thực lực đồng dạng thị tam diệp đích cảnh giới đan thị bị thử gian hoàn thị hưu ngậm đại đích sai cự hảo tự đương niên đích nhân tộc đại năng mỗi nhất vị đô khả dĩ dị, dị nhất đẳng tam Năng lực kinh nhân. Hoàn Hữu nhất ta tàn phá đích linh hồn. Huyền tiên tự ngữ, hóa tác nhất đạo hà quang lai đáo hạ diện, độc thủ giá ta tàn hồn đích ký ức. Ngật quái, tha đại ngật nhất kinh. Nguyên lai, giá cá gia hỏa giá thị tự tuế nguyệt chi trung tô tỉnh. Như thả, lãnh ngoại hoàn hữu lương cá gia hỏa, tiểu u chi chủ đích đại nhất chiến tướng hòa đại nhị chiến tướng giá tô tỉnh liệu. Tha năm năm, đắc đáo liêu ngận kinh nhân đích tiêu thức Giá nhất thiết, đô thị cửu hữu chi chủ đích công lao. Thái cổ nhất chiến, kỳ giữ vạn thú chi vương song song vẫn lạc. Vô sở tuế nguyệt chi hậu, không tỉnh liễu Tái thứ lai đáo liêu giá phiến thiên địa trí thượng, nhi cửu ú chi chủ đồng dạng tại tuế nguyệt trung tình lai, tha môn lưỡng cá tái thứ tao ngộ, dĩ kinh tại bất cửu tiền đả tiến liêu nghịch thời không. Phản hư vi chân đích cảnh giới, tai thị giá cá thế giới đích điên phong. Huyền thiên tham tức, cửu tại giá thời, tha bất viễn sử đích hư không phá toái, nhất cá thân xuyên hấp sắc khải giáp, khán bất thanh dung nhan đích nam tử xuất hiện. Cửu ú chi hạ đích đệ nhất chiến tướng tử thần, huyền vọng quả thứ, mâu quang nhất hạ tử lạc tại liêu giá cá nam tử thân thượng. Chính thị, giá đạo hấp sát thân ảnh điểm đầu, đạo ngã quá lai chỉ thị tưởng khán khán cổ nhân một tưởng đáo thiên vạn niên quá khứ cánh nhiên hoàn khả dị khán đáo nhĩ một thập ma hảo khán đích đương nhiên ngã môn chi gian đích cân đoán tiểu đáo kim thiên lai giải quyết hảo liễu huyền thiên lệ hát tái thứ tưởng đáo liêu tự kỷ tử tiền đích trường cảnh bị tam thập lục cá tà linh cấp bao vi hãm nhập liêu khôn cảnh giá thị nhất trường mai phục thậm chí thị âm lưu thà chi đạo hòa giá cá gia hỏa tuyệt đối thoát bất liễu quan hệ với anh huyền thiên đạo xuất liêu trường qua trực tiếp sát hướng giá cá địch phương đích đệ nhất chỉ tướng đao phong phách hướng đối phương đích đầu lâu đương tử thần đào xuất liêu u minh chi kiếm đáng trụ liêu giá nhất kích bất quá lưỡng giả tản phát xuất lai đích khủng bố uy năng khước thị lệnh hạ diện đích đại địa phạt thái sắt huyền thiên đại hống thủ trì trường qua sắt hướng tử thần tha môn đại chiến tại liêu nhất khởi bị tử tư sát đã đắc thiên hôn địa ám hòa chi tiền đích đệ tam chiến tướng bị khởi lai nhã tiền đích giá cá gia hỏa cảnh vi kinh nhân tha hảo xương thị địa ngục gian đích tử thần tự nhiên hữu trước ngận đại đích quá nhân chi sử huyền hỏa tha tư sát các hữu khí vụ là hạ Đại chiến kích liệt đáo liêu nan dĩ tưởng tượng đích trình độ lệnh hư không phát toái. giá nhất đái trừ liêu huyền tiên đích đệ nhất thế thân khu chi ngoại kỳ tha đích thập ma đông tây đô hủy diệt liêu thái cổ lục ta trưởng huyền tiên phao khai liêu trường qua tướng gia kiện binh khí tự kỳ tác chiến tha tự kỳ tác thị đả xuất liêu chấn động cổ kim đích tuyệt học triệu hoán xuất thái cổ lục đạo cửu u luân hồi tử thân đại hống tha thân vi cửu u chi chủ tọa hạ đích đệ nhất chiến tướng tự nhiên giá trưởng ác liêu chấn động cổ kim đích tuyệt học nhất luân hồi đại môn xuất hiện tại tha đích thân hầu. môn thần thông tràng, lệnh thời không tắc loạn. Tối chung, Tha môn các tự thụ thương, phân khai liếu, Huyền tiên lanh thiếu, ô trước hung khẩu, đã xuất lưu thời quang đảo lưu đại thần thông, tiến nhập liếu thời không chi trùng, chuẩn bị hồi đáo vạn niên chi tiền, giá cá gia hỏa hoàn một hữu tô tình đích thời hậu, chào xuất kỳ đích thi thể, dĩ thử lai chấn trụ nhãn tiền đích tử thần, thiên địa tù lung, tử thần đại hát, diễn hóa xuất tự kỳ đích đạo, tại giá lý ngưng tụ xuất tự kỳ đích thiên địa, yêu tướng Huyền Thiên tù cấm, bất nhượng tha hồi đáo thời không chi trùng, Tha môn bị thử đại chiến, tương hỗ chi chủ, tối trung, Huyền Thiên một hữu như nguyện. Tha bất đắc bất đả xuất hồi thiên chỉ thần thông dĩ nhất kỷ chi lực vành phái nhãn tiền đích thiên địa đào xuất giá cá gia hỏa đích tù lung tha môn tái thứ tư sát tại nhất khởi các tự đích đại thần thông phân phân dụng xuất mỗi nhất chiêu đô chấn động thiên địa vang tiêu tại đại chiến tối vi quan kiện đích thời khắc nhất chỉ hắc sắc đích đại thủ xuất hiện chuẩn bị thâu tập huyền thiên giá thị ngậm âm tổn đích nhất mạng cấp nhân đích cảm giác tiểu hảo tự tái thứ hồi đáo liêu lương thiên vạn niên tiền đệ nhất chiến tướng trung liễu mai phục bị tam thập lục tôn tả linh sở sát nan đạo lịch sử hoàn hội trọng diễn bất hội. Kim thiên đích huyền thiên ngận hành vận, tối vi quan kiện đích thời khắc, nhất chỉ cốt thủ xuất thủ, đáng chủ liêu gia nhất kích tuyệt sát. Cửu u chi chủ tiểu bồi dưỡng liêu nhất quần phế vật mạng, chỉ chi đạo thâu tập, thân vi thái cổ tà linh trung đích đệ nhị chiến tướng, nhị tiểu thị xỉ nhục, thoại âm cương lạc, hư không pha thoái, nhất cá xấu cốt lân tuân đích tiểu khô lâu xuất hiện, nhãn cuồng trung nhiên trước cú diễm, thủ trung tác thị ác trước nhất căn thiết bác, dạng mạo kỳ dị. Chính thị hoàng thiên thế giới đích chủ nhân, ưu minh, gia ly thị cựu u chi địa, cự ly hoàng thiên thế giới ngận tiếp cận giá cá ra hỏa đương nhiên khả dĩ cảm thụ đáo giá lý đích đại chiến ba động vi thử càn quá lai quan khán lãnh nhất biên hư không chi trung xuất hiện liêu nhất cá đại ma thần thân cao bất trượng bối hậu trường hưu thập tứ đối ác ma sĩ bằng thân tài khôi ngô bạo phát trước khủng bố khí tức toán liêu nhĩ bất thuyết thoại thuyết bất định thị cá át ba ký nhiên ra dạng ngã tiểu can điệu nhĩ hảo liếu ưu minh thao lao nhi hậu sung thiên nhi khởi sát hướng đại ma thần vâng. giá biên phí đẳng tứ cá tam diệp cường giải đại chiến trường cảnh bị mạt hoàn khủng bố thập ma đô hủy diệt liều, liên không gian dã bất lệ ngoại a. Huyền Tiên đại hống, đương trường đích thâu tập tuy nhiên một hưu thành công, đan thị cực kích khởi liêu tha nội tâm thế giới tối thâm sử đích nộ hỏa, nhiên tiêu thiên địa, vạn tộc tịch diệt quyền. Tha nộ hống, trực tiếp đả xuất tối khả phàm đích thần thông, diễn hóa xuất tự kỷ đương niên thành đạo thời, dung nạp vạn vật đích khả phàm huy thế. Thập ma, nhị cánh nhiên sang tạo xuất liêu giá ma khả phàm đích thần thông, tử thần đại ngật nhất kinh, dung nhan đại biến, giá nhất khắc thiên địa thành vi vững hẳn. Thời quang đô tại giá nhất quyền trung phá thái liêu, gia lý thập ma đô một hưu lưu, lưu hạn. Tử thần vô pháp để đánh giá nhất quyền đích như thế, đương trưởng tiểu bị trấn sát, thân khu hóa vi liệu hư vô, tiểu liên linh hồn giá bị nhất đạo cách sát. Gia ly đích đại chiến, di kinh chú định. Huyền tiên trấn sát Liêu Tích nghiên đích đại địch chi hậu, tiểu lai đáo Liêu đại ma thần đích hậu phương. Chủ thủ, giá cá gia hỏa thị ngã đích thái. U minh cảnh cáo, nhi hậu song thủ tại không trung nhất tề, cách trước hư không thi triển thần lực. Hoa lạc, Đại ma thần đích thập tứ đối sĩ bảng, đương trưởng tiểu bị tê điệu Liêu nhất đại bán. Thống đích giá cá đại gia hỏa ngao ngao chức hạ Liêu đại phiến nê nhân tinh hoa. Xí bằng tiểu thị nhị ác ma chi lực đích can nguyên, giá hạ tử nhị di kinh trọng thương, hoàn bất tử. U Minh đại hống, đào xuất liêu tử kỳ đích thần khí, tiệt thiên quân, tướng giá cá đại ma thần cấp chấn sát. Vinh khí như kỳ danh, giá cá đại gia hỏa tử đích na nhất khắc, thân khu đoạn vi lương bán, phòng phật thị bị tiệt đoạn liêu nhất bản. Tiền bối, đà tạ ban trợ. Huyền thiên đối trước U Minh hành lễ, cảm tạ tha đích xuất thủ tương trợ tri ân. Na lý, tức tiện thị ngã bất xuất hiện, nhị giả tử bất liếu. Vưu kỳ thị nhị chấn sát tử thần đích na nhất chiêu, giản trực lệnh ngã trí lịch. U Minh thuyết đạo. Nhi hậu ngậm tự nhiên đích huy huy thủ ly khứ vọng trước giá đạo viễn khứ đích tiêu sái bối ảnh huyền thiên hữu nhất trùng cảm giác hoặc hứa giá nhất vị bị tử thần hoàn khả phạm năng lực kinh nhân tiếp hạ khứ đích tam cá nguyệt, huyền thiên tẩu biến liêu cửu u chi địa tái giá một hưu phát hiện kỳ tha đích tam diệp cường giả tha giá tùng liêu nhất khẩu khí bất cử chi hậu tha chảo đáo liêu u minh ngã tưởng yếu khứ đệ nhất phiến thiên địa khả hán tha thuyết đạo chuẩn bị thông qua hoàng thiên chi địa hồi đáo nguyên bản đích thế giới khả dĩ a minh điểm đầu trực tiếp hoa phá hư không. Thế Huyền Thiên đã khai thông đạo, tha thị giá ly đích chủ nhân, liên đồng ngoại giới giản trực thị bất phí suy khôi chi lực. Huyền Thiên tẩu tiến thông đạo, lai đáo liêu đệ nhất phi thiên, nhi hậu mại động nhất bộ, bất chi đạo khóa liêu đa thiếu đại địa, trực tiếp lai đáo liêu thiên địa bên duyên. Tại gia lý hữu trước nhất cá tuế nguyệt đích di tích, thái cổ lăng viên, hống cương cương kháo cận tự khả dĩ tính đáo thái cổ lăng viên tâm sự, na ta bất cam tử khứ đích linh hồn phát xuất liêu bào hao thành âm ba kinh nhân. Huyền Thiên lai đáo gia lý tiện trực tiếp tản phát xuất tự kỳ đích khí tức, lung chao gia phiến thái cổ thời kỳ đích mộ địa. Cương đại đích khí tức, đốn thời tiểu lệnh sở hữu đích bảo hào thành, thống thống tiêu thất. Tức tiện thị thái cổ thời kỳ đích bất diệt ký ức, di cập na ta kiệt ngao bất thuần đích đát ma, giá yếu tại giá nhất khắc quay quay đích an tỉnh hạ lai. Bao quát khán thủ lăng viên đích thủ tí đại thần, tha giá hách đắc hàn mao thủ khởi. Thái khả pháp liễu, giá cổ khí thế giản trực khả dĩ hủy diệt chỉnh cá lăng viên. Thủ tí đại thần kinh khủng, tiểu tâm dục dục đích để trước thạch phủ thăng không tra. Phát hiện thị huyền tiên chi hậu, trung vu liễu nhất khẩu khí. Huyền thiên thu liễm kỳ đích khí tức, tương nên nhi thượng, lai đáo liều thủ đại thần đích tiền diện. Lộ xuất liêu nhất cá tiểu dung, sứ tiểu tử nhĩ yếu hách tử ngã lạc. thủ tí đại thần ngậm tưởng mặt hãn, hốt nhiên tha tử hồ tưởng khởi liêu thầm ma, đường trưởng khiêu khởi, bất ứng thai xưng hô nhị vi đệ nhất chiến tướng nhĩ hữu hồi lai liếu, thị ngã đan dĩ kinh bất thị đương nhiên đích ngã liêu, huyền tiên năm nam mâu quang thâm viễn tiếp hạ lai đích ngũ thập niên trung, tha nhất trực trụ tại thái cổ lang viên chi trung quan vọng trước tích nhật cựu nhân đích phần mộ tượng thị tại hỏa cố nhân tự cựu thậm chí ngẫn đa phần mộ đô một hữu mộ bi, vi thử tha đặc ý quan vọng quá khứ tầm chào Tha môn đích lai lịch, Vi Tha môn là bi, hữu liếu Tha đích tồn tại, thái cổ lăng viên chỉnh chỉnh an tịnh liễu ngũ thập niên, Vanh Long, giá nhất tiên, thiên địa chấn đảng, vô tận đích hư không chi trùng, đột nhiên xuất hiện liễu đại phiến đích hà quang, giá thị thiên địa dị cảnh, huyền tiên đương tức tranh khai liễu nhăn ngâu, vạn na biên quan vọng, thị đích, na thị thập vạn niên nhất độ đích kỳ cảnh, thập tam tọa tiên đạo tiểu yếu hiện thế liễu, thủ tí đại thần tuyết đạo, chi đạo giá cá bí mật, thập tam tọa tiên đạo, na thị thập ma đông tây, huyền tiên hảo kỳ. Na thị thập tam vị thái cổ quân vương lưu hạ đích di tích thượng diện phân biệt hưu trước thập tam kiện thần binh dĩ kinh siêu việt liêu nê nhân cảnh mỗi đương tiên đạo xuất hiện tiêu thuyết minh thập tam kiện thần binh dĩ kinh hồi quy khả dĩ cùng tha nhân tiến hành triệu hoán nhất đan thành công nhĩ khả dĩ sử dụng quân vương binh khí thập vạn niên thủ tí đại thần giải thích na ma hảo huyền tiên chấp nhãn đương nhiên bất giản đơn thủ tiên nhĩ yếu hỏa quân vương binh khí câu thông hoạch đáp tha đích nhật khả hiu đích nhân tiến nhập tiên đạo tam vạn niên tài tướng thần binh cấp ná hạng ngậm gian năn a thủ tý đại thần thuyết đạo nhĩ thả Tha hoàn tấu lộ liêu nhất cá kinh tiên đại mật, tranh đoạt tiên đạo đích cường giả, tịnh bất thị giá hiệu giá phiến tiên địa đích sinh linh. Thực tế thượng, trừ liêu ngã môn giá phiến thiên địa chi ngoại, thế giới thượng hoàn hữu kỳ tha kỳ cá thiên địa, tha môn giá khả dĩ thượng đoạt tiên đạo. Thủ tý đại thần thuyết đạo, kỳ tha hoàn hữu thế giới. Huyền tiên đại ngật nhất kinh, tuấn vấn na ta thế giới đích thực lực, thực lực ứng thai hỏa ngã môn sai bất đa. đương nhiên, bỉ thái cổ thời kỳ đích na cá niên đại yếu sai hảo đa. Thủ tý đại thần thuyết đạo, nhi hậu dương dương đã ý, na cá niên đại. Thị Trình cá thế giới tối cường đại đích nhất cá niên đại, lịch sử thượng vô pháp siêu việt. Kỳ tha đích thế giới hư phản hư vi chân cấp biệt đích cường giả mạn. Huyền Tiên tuấn vấn. Sở vị đích phản hư vi chân, tiểu thị thoát ly nê nhân chi khu, tái thứ hóa tác nhân thân. Giá xương hô vi phản hư vi chân. Diệt xương chi vi quân vương. Khai ngoật thiếu, ngã môn giá phiến thiên địa, tổng cộng tiểu xuất hiện liêu nhất cá quân vương, na tiểu thị đại thần, không. Đương nhiên, na cá niên đại hoàn hữu nhất cá khủng bố đích thế giới, thị Thâm nguyên, lý diện giá hữu nhất vị quân vương cấp biệt đích cường giả. Đương thời Ngã môn lưỡng cá thiên địa thị tối cường đại đích thiên địa liễu, trình cá thế giới tiểu giá lý lượng cá quân vương, thủ tí đại thần thuyết đạo, khả tích đa thiên địa lộng nhân, tối hậu ngã môn lưỡng phiến thiên địa phanh tràng, thằng tử liên tại liêu nhất khởi. khả tích thế gian duy nhất đích lượng cá quân vương vẫn là liễu, tha thản tức huyền thiên chắc nhãn thuyết xuất liêu kinh thiên đại mật, sai điểm hách tử liêu thủ tí đại thần, ngã khả di cao tố nhĩ, ngã môn giá phiến thiên địa hữu lượng cá quân vương, nhân vi vương hòa cửu hữu chi chủ đô hoàn hoạt trước, huyền thiên thuyết đạo, thủ tý đại thần văn ôn, sai điểm vượng đảo. Giá cá tiêu tức thái kinh nhân liệu, Tha Đắc cản khẩn hồi khứ ma ốc chi trung tiêu hóa tiêu hóa. Huyền Tiên Tắc Thị kế tụ quan vọng thiên tế, na nhất phiến hà quang. Kỳ tha hoàn hữu thiên địa. Bất quá, khán dạng tử thị một hữu quân vương cấp biệt đích cường giả liễu. Huyền Tiên tự ngữ, tự hồ tưởng khởi liễu tha ma. Đương nhiên, vạn tộc chi vương, không, giá tự hồ hòa tha thuyết quá, giá cá thế giới thượng, chỉ hữu tha hòa cửu Uchi địa lưỡng các quân vương. Giá cá cấp biệt đích cường giả thái thiếu liệu, di kinh đáo liễu bất tử bất diệt, giữ thiên thể cao đích địa bộ. Toán liệu, hoàn thị khứ tấu tấu nhiệt áo khán khán kỳ tha thiên địa đáo để hữu thập ma cấp biệt đích cường giả huyền tiên chủy giác nhất liệt đàng không nhi khởi phi hướng thiên tế đoàn đoàn phân trung đích công phu tha tiểu lai đáo liêu đệ lục phiến thiên địa đích biên duyên, quan vọng vô tận hư không trung đích sán sán tiên quang thôi sán đích hà quang trung khách nhiên hữu trước thập tam tọa tiên đạo gia lý dĩ kinh hối tụ liễu ngận đa đích sinh linh kỳ trung bất phàm nghe nhân cảnh đích cờ giả hoa thái tử đích tiên đạo hữu xuất hiện bản toạ khả bất tiết giá ta phá đông tây hát nha cường giả hiền thần cước thị thuyết xuất liêu toàn lưu lưu đích thuận nữ tha hoàn ký đắc đương niên tự kỷ thưởng đoạt tiên đạo đích thời hậu hoàn một kháo cận tiểu bị yên vi lạc hạ liễu ngận đại đích tiểu bính nhất bàn lai thuyết giá dạng đích trường diện chỉ hưu tam diệp cường giả tài hưu tư cách khứ thưởng đoạt hanhanh giá ta khả ác đích đông tây bản tọa giá bất hy kỳ phản chính giá bất năng chủng thực linh dược đại thanh lưu xuất hiện tại không trung đạn liễu đạn khiêu tảo dụng khinh miệt đích nhãn thần khán hướng hư không tha giá thị nhất cá thất bại giả đương niên bất uy khủng cự đích tiền sung kết quả tài cường cường kháo cận tiệu đâu liễu bán điều mệnh hác đắp tha liên mang phản hồi giá ly đích sinh linh việt tụ việt đa Đại bộ phân đô thị khán nhiệt não đích. đương nhiên, Na Ta thượng đoạt tiên đạo đích chính chủ dã ngẩn khóé xuất hiện liễu. Tự nhất bản nhi ngôn, tiên đạo chi thượng, đương nhiên thị việt tảo tiến nhập việt hảo. Đương. thiên địa chi trung nhất thanh trung hưởng chuyển biến lục phi thiên. Nhất khẩu đại trung tại đệ tam phiến thiên địa đích thượng không hiển hóa, thượng diện hách nhiên bản tọa trước xấu nhược hòa thượng, diện mục từ thiện thân cận dị nhân. Thái tử, thị Na cá thúc tử bất thị tiêu thất liễu hảo kỷ niên liễu hát nha đại thiếu cách trước kỷ phiến thiên địa quan vọng. Hành, ngã tảo tiểu tính tuyết quá cực nhạc thế giới. Nguyên lai tiểu thị giá cá thốc tử đích bản thể. Đại thanh nưu nhượng lượng, khán phá nhất thiết. Huyền thiên gia khán thấu liễu, cương tài đích nhất thuần gian, chỉnh ca cực nhạc thế giới tiêu thất, hóa tác liễu nhãn tiền giá cá lao tăng. Lý diện đích sinh linh, thống thống bị kỳ hấp thu. Khả di thuyết, cực nhạc thế giới tiểu thị Phật tổ, giá thị nhất cá âm nưu. Giá ta ni lai, tha đô thông qua cực nhạc thế giới nhi hấp thu tinh khí, bất chi đạo hưu đa thiếu nhân vi liếu cường đại kỳ thân nhi tiến nhập cực nhạc thế giới, tối trung vẫn vậy. Ngã Phật tử bi. Phật tổ đại tụng liễu nhất thanh khẩu hào, nhi hậu chiều trước không trung nhất triệu. Nhất song thối tại hư không chi trung bảo lai, trang tại liêu tha đích hạ thân. Giá cá gia hỏa, nguyên lai hoàng thiên thế giới lý đích na tiệt thối cốt tiểu thị thạt tại tắc quái. Huyền thiên liệt trì, đương nhiên kiểm liếu lưỡng điều thối trang tại tự kỷ thân thượng. Kết quả việt lai việt tiểu, tối hậu tiêu thất liếu. Hiển nhiên, thị bị giá cá lao tăng sử dụng lực, cấp hoán tẩu liếu. Tiên đảo hùng vĩ, thượng lưu ma khí, ngã phật lưu yếu khứ dáng ma. Lao tăng song thủ hợp thập, nhi hậu tại không mại bộ, bất tẩu thiên lộ, nhất bộ khóa đáo liêu đệ tứ phiến thiên, nhi hậu hữu tẩu liêu tam bộ, lai đáo liêu đệ lục phiến thiên địa đích binh duyên. Duyên độ lưu hạ Liêu vô sở đích tân ảnh. Giá Tiểu thị giá cá Lao hỏa thượng đích uy năng. Thái Cổ Bố Liễu, Lục Khu Pha Không, Tẩu nhất bộ bất tri đạo đa thiếu đích cử ly. Lai đáo Liêu Thiên Điệu biên duyên, Phật tổ một Hữu Đình Liêu, trực tiếp bộ nhập hư không chi trùng, Tẩu thượng Liêu đệ nhất tọa tiên đạo, tướng kỳ cấp 3 chiêm. Thiên Du Du, Địa Du Du, Ngạ Dạ Du Du. Nhất cá điếu nhi lang đương đích thanh âm xuất hiện, thưởng biến lục phiến thiên. Oeng. Hư không pha toái, giá cá thanh em đích chủ nhân xuất hiện, Mai thị nhất cá xấu tiểu đích tiểu khâu lâu, mại bộ tự không trùng nhãn khung trung nhiên tiêu trước xâm nhiên đích rũ diễm chính thị U minh tha tổng hoàng thiên chi địa lai đáo liêu giá biên gì số tiểu tử nhị gia tại a Ngật ngoái tha phát hiện liêu huyền thiên vu thị nhất bộ lai đáo liêu huyền thiên đích thân biên ân thiên lai khán khán nhiệt não dĩ tiền tự hồ một hữu huyền thiên hồi ứng mâu quang y cửu tại quan vọng na ta tiên đảo tổng thượng diện tha cảm thụ đáo liêu siêu việt nê nhân cảnh đích quân vương khí tức trận ma nhị hoàn tại xóa khán bất cứ thường đoạn ưu minh tiêu khởi tự thị xóa qua nhất dạng khán trước huyền thiên một hưu giá cá niệm đầu, Đảo thị nhĩ khả di khứ thưởng đoạt liễu, phụ tắc, ván liêu nhất bộ bị biệt nhân tiệp tốc tiên đăng đích thoại, hưu thị miễn bất liêu nhất trường át chiến, huyền tiên tiếu trước đạo, ngã đương nhiên yếu khứ liêu. bất quá hiện tại hoàn yếu đẳng cá nhân tha lai liễu. Ú minh thuyết đạo nhi hậu khán hướng hư không, vâng nhất điều hắc hát sắc đích băng đái phá không, tòng trung tẩu xuất liêu nhất cá quái nhân thông thể bị hắc hát bố bao quả chỉ lộ xuất liêu nhất song nhãn tỉnh vô bị kỳ quái, hắc lao hưu nhĩ đích thực lực thị phủ toàn bộ khôi phục liếu mạng, ưu minh tuân vấn đã trước chiêu hô hoàn sai nhất điểm bất quá tùy thời đô khả dĩ khôi phục điên phong hắc bùa quái nhân thuyết đạo nhi hậu triều trước đệ tam phiến thiên nhất chiêu thủ đốn thời quân vương thành thượng không đích cử nhân thân ảnh khai thủy mại bộ hướng đệ lục thiên lương cá phân trung đích công phu hậu lai liêu hắc quái nhân đích thân tiền hóa tác liêu nhất đạo quang mang tiến nhập kỳ thể nội hạ nhất khắc hắc quái nhân đích khí thế thiên trực đạo thiên phòng phật yếu tháp hạ lai liêu nhất bản na bất thị nhân tộc đại năng sơn công đích ký ước tinh huyền đại kinh Chi đạo Na Cá hư ảnh đích lai lịch. Quân Vương Thành, Cửu thị nhân tộc đại năng Liệt Sơn Công Sở Lưu. Bổn đàn, giá ca quái nhân tiểu thị Liệt Sơn Công, tha tẩu biến thiên địa, nghiên cứu Liêu Sở Hữu đích linh dược, tối hậu tài Bồi dưỡng xuất Liêu đại đạo chi hoa, ký thác tại Ngã Giá Biên. Tối hậu, dụng tại Liêu Nhị thân thượng. Tu minh thuyết đạo, nhi hậu hòa Liệt Sơn Công nhất đạo tiêu thất, trực buôn thập tam tọa tiên đạo nhị xứ. Huyền tiên tắc thị phát lăng, thính đắc nhất kinh nhất sạ. Già ca gia hỏa thị Liệt Sơn Công. Thái kinh nhân Liêu Ba. Bất quá, tuy nhiên tiêu tức kinh nhân Đan Thị tha cước một hưu ti hảo hoài nghi hắc bố quái nhân đích thân phận nhân vi đương sơ đệ nhất thư kiến diện thời bạch quy thân thượng đích tiểu ma bản hòa kỳ kinh thư tiểu tự động phi xuất trực buôn giá cá hắc bố quái nhân như thứ hiện tại tương lai nhất thiết đô minh bạch liễu giá lượng kiện khí vật bản lai tiểu thị liệt sơn công đích đông tây tự động phi hướng giá cá quái nhân đương nhiên một hưu thập ma kỳ quái đích giá cá khô lâu đầu giá thị nhân tộc đích đại năng ba hắc nha khai khẩu giảng xuất lai đích thoại ngữ kinh thiên huyền thiên nhất khai thủy bất tín Đan Thị thính đáo ngậm đa nhân nghị luận chi hậu tài chi đạo liệu u minh đích chân thực thân phận tha cánh nhiên cựu thị truyền thuyết trung đích nhân tộc đại năng thiên thu công Giá thị lưỡng vị nhân tộc đại năng nhất trực vi nhân loại đích vị lai trước tưởng thị lượng cá đỉnh thiên lập địa đích tồn tại thụ sở hưu nhân tộc tôn kính hảo gia hỏa nan quái nguyện ý bang trợ ngã nguyên lai thị nhân tộc đích lưỡng cá đại năng huyền thiên giao đầu quan vọng nam biên lưỡng cá đại năng dĩ kinh các tự chiếm cư liệu nhất toạ tiên đạo với anh với tại gia thời nhất cá tâm tạm đích khiêu động thành hưởng khởi hư không pha toái nhất cá thủ hoàng sắc đích tâm tạm xuất hiện âm ba kinh nhân Phòng Phật Thị Hưu nhân tại sao động đại cổ nhất bản, hòa gia cá tâm tạng nhất đạo xuất hiện đích, hoàn hưu nhất cá thu cùng đại hán, thủ trí nhất cá thiết truy thượng bán thân xích ổ, mâu quang kinh nhân tự hồ khả dĩ khán xuyên nhất thiết, chính thị nhân tộc đích tối hậu nhất vị thượng cổ đại năng thiết khương công, nhi tha thân biên đích tâm tạng, huyền thiên giả kiến quá đương sơ tại đế vương sân thượng, tượng thị quả tử nhất bản trưởng tại nhất quả đằng một chi thượng, thanh bảo trung đích tâm tạm, hảo tượng yếu liễu, huyền thiên triều trước na biên quan vọng, đột nhiên khán hướng liêu lánh nhất đoan đích hư không, na biên đột nhiên phá toái Tẩu xuất liêu nhất cụ Trần Cựu đích căn thi, hung khẩu nhất cá đại động, một hưu tâm tạng, thủ trí nhất căn huyễn mâu, chạm tại bán không chi trung. Thị Hoàng Thiên chi địa thượng, na cá đột nhiên tiêu thất đích căn thi, hoàn hưu na cá phá không đích huyễn mâu. Nguyên lai, tha môn thị nhất thể liễu, tha kinh nhạn, đương nhiên tiêu thất đích lượng kiện kỳ vật, cánh nhiên lai đáo liêu giá lý. Căn thi tranh khai nhãn mâu, khán hướng tâm tạng, nhi lánh nhất biên đích tâm tạng, tựa thị thụ đáo liêu triệu hoán nhất bản, tấn tốc đích phi đáo liêu căn đích hung khẩu, tiến nhập liêu tha đích thể nội, giữ thân khu kết hợp. Sắt Na Gian. Càn thi đích mâu quang tiểu cường liệt liêu thiên vạn bội, thôi sán đích hảo tự lượng cá tiểu thái dương, lệnh nhân hữu ta tranh bất khai nhãn tỉnh, thần uy cái thế. Nhất khởi khứ thưởng nhất tọa tiên đại mạng, thiết hương công ám trung truyền âm, hòa huyền thiên thuyết đạo. Huyền thiên hồi mâu, phát hiện thiết hương công chính tại hòa tự kỳ vi thiếu. Bất liêu, thiên thu công giá tàng liêu tỉnh quá ngã. Bất quá, ngã một hữu giá cá tâm tư. Huyền thiên hồi ứng, đồng dạng lộ xuất liêu nhất cá tiểu dung. Na tiểu chân đích khả tích liêu, thiết hương công thuyết đạo. Can thi giá nhất khắc giã khán hướng huyền thiên, vi vi đích triều trước huyền thiên điểm liêu điểm đầu hậu. Sung thiên nhi khởi trực buôn thập tam tọa tiên đạo giá lượng cá gia hỏa đồng dạng bá chiêm liễu lượng tọa na can thi tự hồ nhân bất thác dĩ tiền tại na lý kiến quá tha đích binh khí huyền thiên tự ngữ ngận quái tha tiểu tưởng đáo liêu thầm mà quả nhiên biên thượng giá hữu nhân nhận thức đạo xuất liễu can thi đích lai lịch na thị nhân tộc đại năng hàng nguyên công truyền thuyết chung, tha dĩ kinh tử liễu bất quá tại thử xuất hiện đích sắc cú kinh nhân đích đương nhiên huyền thiên giả chi đạo kỳ trung đích bí mật đương sơ vi liễu năng cú lệnh hàng nguyên công phục hoạt thiết gương công canh thị nạ trước tâm tạng hấp thu liều đế vương sơn trung đích tinh hoa, vi hàng nguyên công đích tô tỉnh tố chuẩn bị. bản lai, na đế vương khả năng hội phục hỏa đích. huyền tiên thắng tức. đột nhiên, tiểu tại giá thời, tha đích thân hậu truyền lai liều nhất trận hãn xú vị, khẩn tiếp trước nhất song đại thủ lâu trụ liêu tha đích yêu. huyền tiên hách liêu nhất liêu, liên mang đích phao khước hổ tư loạn tưởng, vãng thân hậu vãng thứ. thiên nột. huyền tiên sai điểm vượng đạo, cánh nhiên thị tao lão đầu tự giá cá gia hỏa. ngã thuyết nhi. thị thủy giá ma át tâm. thà phạm vượng. xú tiểu tử, thái bất đạo đức liêu. Ngã môn khả thị mận cửu đô một kiến diện liêu. Tao lão đầu tử sổ lạc, bất quá khán tha đích dạng tử, tâm tình tự hồ bất thác. Nhĩ trầm ma lai giá lý liêu. Huyền thiên hảo kỳ, tử tế đích quan vọng, đại ngật nhất kinh, giá cá lao đầu tử cánh nhiên giả hữu nhị diệp cường giả đích thực lực. Đương nhiên thị lai thưởng đoạt tiên đạo. Tao lão đầu tử thuyết đạo, tị tử nhất kiểu. Cửu nhĩ, bất thị tam diệp cường giả đích thực lực, khủng phạ ngận nan thượng thứ? Bất đối, nhĩ giá cá gia hỏa bất thị hoàn toàn thể. Huyền thiên kinh hô. Khán hướng lãnh nhất đoan hư không. Vôynh long, hư không phá toái thong đầu tổ trung xuất liễu lương đạo thân ảnh nhất cá thị mãn đầu khôi phát đích lão nhân lãnh nhất cá thị đáy trước gấu chi chi khí đích thiếu niên trường đắc nhất mô nhất dạng giản trực tiểu thị tao lao đầu tử đích phiên bản giá sát tử giá cá lao đầu tử đích lương cá hóa thân huyền thiên đại ngật nhất kinh nhãn tranh tranh đích khán trước giá tam đạo thân ảnh dung hợp với anh thư không tác hai tài thứ xuất hiện đích tao lao đầu tử dĩ kinh thị tam diệp nê nhân đích cảnh giới tha đích dung nhan thị nhất cá đại hán thông thể tản phát trước cổ đồng sắc đích bị phù mãn đầu loạn phát phi vũ hữu nhất trùng phóng nhãn khán thế giới đích cường đại cảm giác Ngã tổ liễu, tiên đảo tại đẳng ngã. Tao lão đầu tử thuyết đạo, chuyển thân mại hướng thập tam tọa tiên đảo. Đẳng nhất hạ, nhĩ đích giá môn thần thông thị thập ma. Huyền tiên tuần vấn, cảm giác hữu dụng. Thị thiên địa dung hợp, nhĩ nhược thị cảm hứng thú, khả di chuyển cấp nhĩ. Tao lão đầu tử thuyết đạo, nhi hậu tướng giá môn thần thông ngưng tụ vi quan điểm, chuyển cấp huyền tiên. Giá khả thị nhất môn tuyệt học a. Huyền tiên khán Liêu Chi Hậu, kinh thán bất dĩ. Na biên, tao lão đầu tử di kinh thượng đáo liêu nhất tọa tiên đảo. long, hữu tại giá thời, cửu thiên chấn động. Nhất tọa Tiên cung truy lạc đại địa, lệnh đệ lục phiến thiên trấn đãng, thị cửu tiên chi thượng đích huyền gia Nhân môn kinh hô, nhất hạ tử tiểu sai đáo liễu. Tòng tiên cung lý diện xuất lai đích, thị tam cá cử thế vô song đích thiếu niên. Vi thủ đích thị huyền tổ, tha thân xuyên đả bảo, mục lực tinh quang, phòng Phật nhãn khuông trung hữu trước nhất cá đại thế giới, lý diện bao hàm liễu chư thiên vật tượng, năng lực kinh nhân. Đệ nhị đạo thân ảnh thị nhất cá tạn phát trước kim quang đích thiếu niên, tha đích thân thượng nhiên tiêu trước kim hoàng sắc đích khí diễm, phòng Phật xuyên trước hoàng kim chiến lên giáp, tướng bản cá thiên không nhiễm thành kim hoàng chi sắc xung mãn liêu toái kim bản đích quan mang đệ tam đạo thân ảnh ý cựu thị nhất cá thiếu niên mi thanh mục tú diện sát trang nghiêm tản phát trước kỳ dị đích phương hương, lệnh bách hoa thể phóng giá lượng cá thiếu niên tại ngũ thập niên tiền xuất hiện quá hữu nhân kinh hô huyền tiên vọng quá khứ màu quang nhất yêu đối vu giá tam đạo thân ảnh giản trực thị thái thụt tất liêu huyền tổ đích điêu tượng tha kiến quá nhất lộ thượng canh thị hữu quá giao tập chí vu hậu diện lưỡng vị bất chính thị tự kỳ đích lượng cá đại ca mạn huyền vô huyền dữ huyền minh giá lượng cá gia hỏa xuất sinh tiểu hữu dị tượng ngại thị vạn niên nhất kiến đích tư chất Ni Kim, canh thị thành trưởng đạo Liêu Khả Phạ đích địa bộ. Giá tam đạo thân ảnh, muội nhất cá đô hữu trước hủy thiên dị địa, cử thủ Đầu Túc đích thực lực. Huyền đệ. Huyền minh kiến Liêu Huyền Tiên, đương tức Cao hô, diện lộ kinh hỉ. Bất hắc. Cửu thị nhị giá cá tiểu tử đích khí tức, bản lai nhị đích nghệ nhân chi tâm phá thoái, ngã môn đã toán dụng bổ thiên pháp lai cử nghĩ. Một tầng đạo, nhị cánh niên tự kỷ khôi phục liễu. Huyền vô huyền dã chaos cận. Huyền tiên kinh hỉ, nên liễu thượng thứ, hòa lượng cá đại ca hứa cửu. Chi hậu, cửu bái kiến Liêu Huyền tổ, giá thị trường ngôi tuy nhiên đại gia đô thị đồng nhất cảnh giới đan thị lệ nghi hoàn thị bất khả tị miên đích giữ huyền gia đích nhân tương nộ, huyền thiên đích nội tâm hữu trước thái đa đích kích động Tha ngận tưởng khán khán tự kỳ đích gia tộc khán khán tự kỳ đích tộc nhân giá hữu ngận đa thoại yếu hòa tự kỳ đích lượng cá huynh trường thuyết. bất quá kim thiên giá cá trường hợp hiển nhiên bất thái hợp thích huyền gia đích tam đại cường giá xuất hiện hiển nhiên thị vi liễu tiên đảo nhi lai huyền minh yêu tình nhân nhi huyền thiên ý cửu thị một hữu thưởng đoạt đích thứ tư na hảo đảng nhị ca nã lai liễu quân vương thần minh tiểu tá nhị dụng nhất vạn niên Huyền Minh tiếu trước tuyết Đạo, Nhi hậu hòa huyền tổ, Huyền vô huyền nhất đạo xung thiên, buôn hướng thập tam tọa tiên đạo. Huyền gia đích tam đại cường giả xuất hiện, nhất hạ tử tự bá chiêm liễu tam tọa, khí thế xung thiên, dạng trực thị bá đạo. Yếu thị gia thượng ngã, huyền gia tiểu ủng hữu tứ tọa liễu ba. Huyền tiên giao đầu, đối quân vương khí tịnh bất cảm hứng thú. Tiếp hạ lai đích thời gian, nhất trận an tịnh. Tuyệt thế cường giả Dĩ Kinh xuất hiện liễu cựu vị, đô xung thượng thiên tế thưởng đoạt tiên đạo khứ liễu. Hữu nhân sai trắc, cảm giác ra giá cá thiên địa đích cường giả đô Dĩ Kinh tập trung. Tha gia hứng thai tỉnh liễu tài đối. Huyền tiên năm Quả nhiên, ngũ phân trung chi hậu, tha đột nhiên khán hướng liêu hư không. Hoa lạc, thiên không trung đột nhiên xuất hiện liêu nhất điều đạo lộ. Tuế nguyệt chi lộ, tại không trung xuất hiện, thượng diện nhất cá kim hoàng sắc đầu phát đích tịnh lệ nữ tử hoan hoan tổ hạ. Giá cá nữ tử mỹ lệ, ủng hữu nhất đầu kim hoàng sắc đích đầu phát, hảo tự sán sán hoàng kim, phệ trước kiên bảng, nhất trương kiểm bảng mỹ lệ đáo cực trí, ngũ quan trình tễ, ủng hữu thiên tiên chi tư, cử thế vô song. Canh gia lệnh nhân chúc mục đích thị, tha đích bối hậu hoàn hữu nhất đối sĩ bảng. Tả biên đích vi hắc, hữu biên đích vi bạch, tại không trung tiến Thiên Chủ lai liếu, tha quả nhiên tình liễu. Huyền Thiên điểm đầu, khán hướng Na Cá nữ tử. Cướp phát hiện đối phương khán tại khán trước tự kỷ, nhi thả thị nhất kiểm đích phẫn hận chi sắc. Giá giả thái kỷ quái liêu ba, tố bất tương thức, giá thị yếu can man nghi. Tự hồ tưởng đáo liêu thập ma, Huyền Thiên khán hướng tha đích hữu thủ đối. Na lý hách nhiên hữu chức nhất cá nhà sĩ ấn. Bất chính thị đương nhiên, tự kỷ tại Thiên Chủ điện lý diện, lưu cấp Na Cá tiểu nữ hài đích mạng. Giá chỉ thị cá kỷ niệm. Thuyết Minh ngã môn tảng tinh hảo quá. Huyền Tiên giải thích, bất chi đạo trưởng ma thuyết, hữu ta nữ vô luân thứ. Thiên chủ đại nộ, Dĩ kinh bản xuất liêu thành kiếm, chuẩn bị hòa Huyền Thiên bính mệnh, Hoàn thị tiên đảo yếu khẩn, thượng diện hưu trước quân vương khí, bị ngã đích mệnh trị tiền. Huyền Thiên đề tỉnh, hảo, đặng ngã nã đáo liêu quân vương khí, tiêu can điệu nhị giá cá ti bị đích tiểu nhân, cánh cảm khán hòa ngã nhất khởi. Thiên chủ kiềm hồng, phẫn nộ đích khán liêu Huyền Thiên nhất nhãn, nhi hậu tiêu thất tại liêu thiên tế, Ngận hiền nhiên, tha thị tưởng thuyết đương niên nhất khởi táo đích sự tình. Quan luồng a, đương niên thị nhị tự kỷ yêu thỉnh ngã hạ khứ đích, trầm ma tiểu bất ký đắc liêu nhi. Huyền Thiên cổ sáp chỉ năng đối trước không khí thuyết thoại tha cảm giác cửu thị khiêu tiến hoàng hà giá giải thích bất thanh liễu toán liễu hoàn thị khán tha muôn thưởng đoạn tiên đoạn ba huyền tiên năm nam quan khán na biên đích cụ thế kỳ tha không gian đích cường giả ra xuất hiện liễu xung thượng thập tam tọa tiên đạo tiến hành thuận đoạn nhất thời gian đại chiến khả phàm phật tổ diện sắc tư bi đan thị hạ thủ khả bất thủ nhuễn nhất trưởng hạ khứ khả dị trực tiếp tướng nhị diệp nê nhân cấp hủy diện khả vị thị vi mãnh giá trưởng phong vũ chỉnh chỉnh chết đẳng liễu lượng thiên lượng dạng hãm sát thanh súng thiên tối chung Gia phiến tiên địa đích thập cá cường giả quân bá chiêm liêu nhất tòa tiên đạo. Lãnh ngoại đích tam phạt tiên đạo, tất thị bị kỳ tha không gian đích tam cá cường giả cấp bá chiêm. Tha môn thành vi liễu đạo chủ, tùy trước tiên đạo nhất đạo khứ liễu gì thời không? Đương nhiên, dị tha môn đích năng lực, tùy thời khả dị hồi lai. Bất quá, tại một hưu đắc đáo quân vương khí đích nhận khả tiền, khủng phạt thị bất hội ly khai tiên đạo liễu. Hảo liễu, tiên đạo kết thúc liễu. Quân vương khí hiểu như hà? Ngã gia ứng ai khứ ngã đích ngân nhân liễu. Huyền tiên tự ngữ, tại không trung ngoan ngoan đích nhất hoa, đã xuất nhất cá thông đạo liên tiếp cửu u chi địa lai ngã đích đệ nhất thế thân khu tha triệu hoán đại địa vãi liệt tứ điều khiu lăng pha toái, lộ xuất liêu lý diện đích tứ chi cao địa giã phá toái liêu lộ xuất liêu nhất cá hung đường na tọa cao đại đích sơn phong giã đảo hà liêu lộ xuất liêu nhất trương mao nhung nung đích kiểm bảng giá thị huyền thiên đích đệ nhất thế thân khu hoàn thị thượng cổ tiên dân đích mô dạng hồn thân trường trước kim hoàng sắc đích Ma phát dung hợp huyền thiên đại hãm thi triển tao lao đầu tự chuyển thụ đích thiên địa dung hợp tướng tự kỳ đích đệ nhất thế cấp dung nạp đố thời Nhất cổ tuyệt cường đích thần lực tinh hoa, dũng nhập huyền thiên đích thân khu, tha đích khí tức tiêu trưởng, nhất hạ tử tiểu đột phá liêu nê nhân cảnh đích đỉnh phong, đáo đạt liêu lánh nhất cá tầng thứ, phản hư vi chân, huyền thiên đích thân thượng, lạc hạ liêu đại phiến hoàng nê, tại thư ủng hữu huyết nhục chi thân. tại tha đích thể nội, huyết dịch nguyên tuyển tái hiện, nhi thả giữ chúng bất động, tuế nguyệt chi thần, không ủng hữu trước kim hoàng sắc đích thời quang chi huyết, nhi tha đích huyết dịch, cực thị dung hợp liêu vạn tộc chi huyết, trình hiện trước cửu thải chi sắc, kỳ trung giả bao quát liêu thú vương đích hoàng kim huyết, đệ nhất thế gia thượng đệ nhị thế Dung vạn tộc chi huyết, vấn đỉnh thiên hạ. Hưu thị nhất đại quân vương xuất hiện. Khai. Huyền thiên tầm trảo tọa tiêu, nhi hậu nhất quyền oành khai thời không, chảo đáo Liêu Dị thời không đích tọa tiêu, tẩu Liêu tiến thứ. Giá thị dị thời không, một hưu thiên dữ địa, chỉnh ca thế giới nhất phiến khôi sắc, chỉnh hư vô chi trạng. Nhi trung vu lai liễu. Nhất cá kinh hỉ đích thanh em hưởng khởi. Tại gia lý, Hoàn Khả Dĩ cảm thụ đáo chiến hỏa đích khí tức. Hư không chi trung, nhất đầu kim sắc đích lão viên chạm lập, hồn thân phát chức khả phạt khí tức, quyền hoang, lệnh dị thời không chấn động, phòng Phật yếu tháp hãm. Nhi tha đích đối diện, tắc thị nhất đầu cửu u minh xà, trường trước cửu khóa thạc đại đích đầu lô, thông thể tất ác, hồn thân mãn thị lân phiến, khí tức đồng dạng khả phàm, lệnh tiên địa chiến lịch. Chính thị lưỡng cá tuyệt thế cường giả, thế gian đích đỉnh tiêm tồn tại, vạn thú chi vương giữ cửu u chi chủ. Tha môn tranh đấu đa niên, nhất trực một hưu tháng phụ. Bất quá huyền tiên đích đáo lai, hiện nhiên khả dĩ lệnh thiên bình xứng khuyên tà. Thị đích ngã lai liễu, huyền tiên hồi ứng, nhi hậu lai đáo liêu cửu u minh xà đích hậu phương, thú vương hình thành lưỡng diện giáp kích chi thế ngã hoạt liễu vô sổ tuyến nguyệt bá chiêm thâm nguyên nan đạo cửu thử tử tại giá phiến khai tử đích thời không lý cửu u minh xả du du nhất hán cảm giác tái giãn một lưu thăng toán nhất cá vạn tộc chi vương tiểu dĩ kinh lệnh tha đầu đông bất dĩ đại chiến bất hạ nhi kim thiếu lai liếu nhất cá đồng cảnh giới đích địch nhân giản trực tiểu thành liếu tử cụ bất đáo liếu ngã môn giá cá cảnh giới chân đích bất dịch hoàn thị tính ngã nhất câu cân tùy trước ngã khứ lánh nhất cá thiên ba na tài thị ngã môn đích thiên địa gia ly di kinh bất thích hợp ngã môn không khai khẩu triều trước huyền thiên đích phương hướng nhất điểm Đốn thời, Huyền Thiên Đích Đầu Lô thượng không nhất đạo thất thải quang mang xung thiên. Chính thị thất thải hoàn quán, giá kiện khí vật tái thứ hồi đáo Liêu vạn thú chi vương Đích Đầu Lô chí thượng. Hiện thân 3. Tha đại hát, nhi hậu Triệu Hoán thời không. Đốn thời, Hữu thất tiệt nghe lộ trình hiện, tại không trung liên tiếp tại nhất hởi, Trực thông cao tiên. Tại giá điều nê lộ đích mặt đoàn, nhất cổ kinh nhân Đích Hoang Mạn chi khí tiết lộ, phỏng vật tiểu thị nhất phiến đại hoàng chi địa, đái trước vô bị cổ lão Đích vị đạo. Giá điều lậu ngận thần bí, ngân táo dĩ tiền tựu tồn tại. Ngẩn đa nhân đô bất tri đạo tha thông vãng na lý. Kỳ tự thị vãng man di thiên đích duy nhất đạo lộ. vạn thú chi vương khai khẩu thanh âm trầm trọng lịch sử thượng sở hữu đích quân vương đô tẩu thượng liêu giá điều đạo lộ. đáo liệu man di thiên na tài thị nhất phiến hồng vĩ đích đại thế giới thích hợp ngã môn giá dạng đích cường giả sinh tồn. tha khán hướng liêu cửu chi chủ ngã một hữu tuyển trạch cửu lưu minh xà hồi ứng nguyện ý tẩu giá điều đạo lộ. vạn thú chi vương điểm đầu khán hướng liêu huyền thiên, đạo na phiến thiên địa thị nhất phiến chân chính đích cổ thiên địa hữu trước ngận đà quân vương đô thị ngã môn giá cá cấp biệt đích cường giả nhị Bất liếu, ngã hoàn hữu nhuận đa tâm nguyện vị liếu. Huyền thiên tiếu trước giao đầu, một liếu quá khứ. Hảo, vạn tộc chi vương một liếu cường cầu. Vu thị hòa cửu ưu chi chủ nhất đạo đạp thượng nghe lộ. Đáo liêu man di thiên, tiêu thất tại liêu nê lộ đích tận đầu. Giá điều nê lộ, tông thử do nhi trường khống. Như quả liếu nhất thiên, nhi yêu đao ra cá thuộc vu nhị đích thế giới. Na tiểu đạp trước giá điều đạo lộ nhi lai. Vạn tộc chi vương tiêu thất liêu, đan thị thanh âm hoàn lưu tại giá phiến dị thời không chung. Huyền thiên khán liêu nhất nhãn nê lộ, tướng kỳ hóa tác liêu nhất đạo quan điểm, cấp thu khởi. Nhi hậu anh đích nhất thanh, đả phá liêu thời không, hồi đáo liêu nguyên lai đích thiên địa, đệ lục phi thiên, nhất cá an tịnh đích tiểu giác lạc trung, số tiểu tử, nhĩ tử đắc hảo thảm, bạch quy tại nhất cá phần mộ tiền đại khốc, giá cá gia hỏa thân Phệ thảo quần, hồn thân lộng đích tất hắc, đầu thượng hoàn lộng liêu nhất cá thảm bạo, chào tử nội trì trước nhất căn trường mâu, quy bối thượng hoàn bảng trước nhất bà tiểu lôi nào, tượng cá thủ trước, hiệu tượng cá dị loại đích khách, đương nhiên huyền tử khứ đích tiêu tức truyền xuất hậu, tha tại giá lý trúc liêu nhất cá đại phần, mỗi cách kỳ thiên tiểu lai giá lý tế bái, tiểu tại giá nhất tiên. Huyền Thiên đích thân ảnh thòng phần mộ chi hậu xuất hiện liễu, đối trước bạch quy lộ xuất liễu nhất cá ôn hòa đích tiêu dung. Giá ta niên, tha sai điểm tướng bạch quy cấp vong ký, nhất trực đáy tại thái cổ làng viên trùng, một tưởng đáo giá cá gia hỏa ngận nghĩa khí, mỗi thiên lai tế bại tha. Hữu quỷ, bạch quy khiêu khởi, hách đắc kinh hồn, đầu thượng đích thảo mạo đô phi liễu. Bùn đản, huyền thiên chú mạn, hòa bạch quy tự cửu liễu kỷ thiên hậu, tha cáo biệt, lai đáo liễu cửu thiên chi thượng. Tại giá phiến cửu thiên, hữu trước vô sổ đích tinh thần kỳ trung đích nhất khỏa tinh thần ngận đặc biệt, thượng diện hưu trước nhất cá lục y nữ tử, diện mục thanh tú, ngũ quan tinh trí, nhãn tình cước khẩn bế, một hưu tản phát xuất tì hào đích khí tức. chính thị đương nhiên, hoa quang đế quốc đích thất công chủ, ngã tướng tại giá lý bồi trước nhĩ, trực đáo hưu nhất tiên, nhị đột nhiên tỉnh lai liễu. huyền tiên tọa tại liều thất công chủ đích thân bản thần tình ngưng vọng, lai tự tinh thần thượng đích qua mang, chiếu lượng liều tha đích na trường kiểm bản dĩ cập tự thủy thu bản đích ngưng vọng mậu quang, bản thư hoàn, dĩ hạ thị giá cá thế giới đích vị lai cố sự. huyền Tiên thành quân vương. Phụ Tiên đại cải, canh cải niên hảo, quân vương lệ, thiên khai tân đích nhất hiệt lịch sử. Tha bị sưng vi huyền đế. Quân vương Lịch nhất Bách Bạch Quy hảo sưng thiên công tướng quân, kiến lập Liêu nhất cá huyền đế phủ, tự nhập chủ, Tịnh phụng Tiểu Loan Đao Vi, hộ thiên đại tướng. Quân vương Lịch ngũ Bách huyền đế tẩu Cửu Thiên, đái trước thất công chủ đích thân thể hành tẩu thiên hạ. Quân vương Lịch thiên Bách Huyền đế xuất thủ, vi Bạch Quy thứ thu tập liêu phiến giáp. Nguyên lai, nhiên đệ nhị phiến thiên địa đích thần ma đại chiến, đại gia đoạt đích vô thượng thánh vật nhiên thị nhất phiến giáp phiến. Hãy lạc tại cổ thành Mì Gõ hát.